q một chương hai trăm hai mươi chín tăng tốc phát triển bước chân chương hai trăm hai mươi chín tăng tốc phát triển bước chân ngay tại chu khởi nguyên mang theo trần tử diên quan sát đảo phi ngư dưới biển căn cứ thời điểm hôm nay toàn bộ thế giới đều là nhồn náo toàn bộ thủy làm tinh giống như là xôi trào giống nhau hoàn toàn chính là để người khiếp sợ trợn mắt h ố t mồm giống như chính mình cuộc sống trước t i a đều sống đến cầu thân bên trên giống nhau hiện tại mặc kệ là cái gì quốc gia trên mạng trên tv trên báo chí các loại trên tạp chí toàn bộ đều là đĩa bay cơ giáp sắt thép khôi giáp quân đoàn trang địa số lớn số lớn tin mới lộ ra ánh sáng tại toàn bộ trên xã hội nói đến nguyên bản thủy lam tin quốc gia đều là muốn đem tin tức này cho c h e nhưng là không phòng được những cái kia phần tử khủng bố còn có những người nào loại tận thế tổ chức tà giáo những người này hoàn toàn chính là một chút chỉ sợ thiên hạ không loạn g i a hỏa một chút tiểu quốc gia hiện tại đã loạn cả lên trên đường phố một mảnh yên hỏa khí tức khắp nơi đều là cướp bóc cường bạo mượn gió bẻ măng người nhiều vô số kể bất quá công nhân đế quốc la quốc nước mỹ một chút mạnh mẽ quốc gia đều không có bạo loạn dấu hiệu mặc dù cũng có quấy dối nhưng là rất nhanh liền bị bắt vào cục cảnh sát đại quốc gia dù sao có rất thành thục giáo dục hệ thống hơn phân nửa người đều tiếp thụ qua giáo dục không ổn định phần tử vẫn là rất ít từng cái tin mới buổi sáng hôm nay tại công nhân đế quốc liệt ra đủ loại tiêu để quả thực làm cho người ta khó mà tiêu tan Ý dòng man cứu vớt thủy lam tinh luận nước mỹ vì sao lần nữa oanh tạc thái dương quốc thái dương quốc hoàng cung bị nổ kinh hiện ngoài hành tinh đĩa bay người ngoài hành tinh cơ giáp xuất hiện phải chăng đại diện văn minh ở tinh cầu khác sắp xâm lấn thủy lam tinh y dòng man quân đoàn bạo truy thái dương quốc từng cái kỳ hoa tên tin mới xuất hiện tin tức trong tv cùng trên báo chí ngược lại không có như vậy t h hoa quy củ vô cùng mà trên mạng liền náo lặt trời đều đang nói sắt thép khôi giáp đến tột cùng là quốc gia nào nghiên cứu ra được hẳn là không thể nào là người ngoài hành tinh dù sao chính là ồn ào vô cùng cái này qua một ngày thời gian trên quốc tế cường quốc hội nghị đều mở nhiều lần thủy chung là không bỏ ra nổi một cái ứng đối phương thức r a nói đến cũng là những quốc gia này thực tế người cầm lái không chịu từ bỏ thuộc về quyền lợi của mình nếu không tất cả thủy làm tinh quốc gia đều s á t nhập cùng một chỗ tạo thành một cái thủy làm tinh nhân loại chính phủ liên bang sau đó khoa học kỹ thuật toàn bộ cùng một chỗ tất cả nhà khoa học cùng một chỗ cố gắng chỉ sợ không bao lâu liền có thể nghiên cứu chế tạo ra phi thuyền vũ trụ ân đương nhiên là loại kia có thể tại hệ hàng tinh bên trong phi hành phi thuyền vũ trụ chỉ c h ư ớ c mắt thời gian vội vàng mà qua một đêm trôi qua đã là ngày hôm sau chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người tại đảo phi ngư trong biệt thự vượt qua lãng mạn một đêm Vừa sáng rời giường về sau chu khởi nguyên liền nhìn một chút chính mình điểm danh vọng điểm danh vọng sáu ước bảy nghìn một trăm l i chín vạn sau đó nhớ tới hôm qua quậy một ngày chiều hôm qua chu khởi nguyên mang theo trần tử diên xem hết trong căn cứ đồ vật về sau hắn liền mang theo trần tử diên đi chơi tàu ngầm cỡ nhỏ tàu ngầm mang theo cánh tay máy còn có lưới đánh cá đây là chuyên môn chuẩn bị tại hôm qua đi dạo căn cứ thời điểm chu khởi nguyên lâm thời để tinh trần chế tạo ra một đài kiểu mới tàu ngầm thân dài có năm mươi mét lại có thể khai quật đáy biển thuyền đắm lại có thể đánh bắt hải sản một công nhiều việc cái này tàu ngầm vẫn là rất tốt chỉ huy liền một cái thao túng phương hương cán sau đó tăng thêm tăng tốc độ giảm tốc cán ngồi tại điều khiển khoang thuyền trực tiếp điều khiển là được tàu ngầm cũng là có chính điều khiển cùng tay lái phụ đều là có cần điều khiển có thể nói là dành trước đi đương nhiên cánh tay máy cùng lưới đánh cá là có mặt khác cần điều khiển hơn nữa còn là hình chiếu ba có thể nhìn thấy tàu ngầm bốn phương tám hướng hoàn cảnh trần tử diên cũng rất là qua một thanh điều khiển tàu ngầm nghiện cảm thấy bên trong biển sâu rất thú vị cuối cùng chu khởi nguyên bắt lấy nhiều trần tử diên muốn ăn thích ăn hải sản tỉ như thạch ban cá cá mực một chút tôm hùm con cua còn có một số sò biển dưới biển hải ngư ngược lại là rất nhiều bất quá trần tử diên cùng chu khởi nguyên đều không thế nào sẽ làm cuối cùng bắt một chút trước kia thường xuyên làm cá đi lên dù sao bọn hắn không có nghiêm chỉnh đi học qua chủ nghệ đêm qua bọn hắn thế nhưng là ăn một bữa hải sạt tiệc hấp thạch ban cá đổ nướng vị cá mực than nướng tôm hùm hùm than n một trận này là ăn xong đi bên trong biển sâu hải sản chính là ăn ngon so trên thị trường đồ vật ăn ngon nhiều hoa tinh cao ức tầng tám mươi tám chủ tịch văn phòng tiểu diên hôm nay muốn bắt đầu đi làm đoán chừng khoảng thời gian này sẽ bề bộn nhiều việc làm không tốt còn muốn ở công ty tăng ca người giữa t r ư a cùng ban đêm đi lên cùng ta cùng nhau ăn cơm a chu khởi nguyên tiến văn phòng về sau cùng trần tử diên nói ừng t ố t khởi nguyên vậy ta xuống dưới trần tử diên mang trên mặt đẹp mắt đ ụ cười điểm một cái cái đầu nhỏ nhìn thấy trần tử diên xuống dưới về sau chu khởi nguyên cũng bày ngay ngắn trên mặt biểu lộ trương Bí t huynh nhã, nhã điểm này vẫn nhớ rất rõ ràng vừa mới đăng ký sinh công ty mới hơn nữa còn là một cái cao tân khoa kỹ công ty ồ nhanh như vậy liền an bài tốt sao như là đã đăng ký tốt rồi chiêu kia mời công việc đã triển khai hay chưa nhà máy là thu mua hay là mình xây chu khởi nguyên có chút hiếu kỳ cái này tập đoàn vận hành thật đúng là nhanh a phía trước mấy ngày hắn vừa mới cho ra nước bẩn tỉnh hóa cơ tư liệu chân sau liền ngay cả ký túc xá tầng liền chuẩn bị tốt rồi lão bản ngài an bài xuống chuyện về sau phía d ư ớ i nhân viên liền đi mua làm việc vật phẩm tại mười một tầng bảy ra trình tề đồng thời cũng khai triển thông báo tuyển dụng công việc nhà máy là thu mua tổng giám đốc lý nói lao bản ngài cũng không kém chút tiền như vậy chính mình xây dựng quá tốn thời gian xuất gia đầu tiên Trương bắt Hình Nhã vừa mới bắt đầu còn nói ch vừa mới đầu chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang qua vẻ t ư ơ i cười lý thanh nhan cái này tổng giám đốc là vụ trộm mắng hắn đâu cái gì đều là thu mua hắn cũng là thời gian không đủ cho nên mới làm như vậy một cái công ty muốn phát triển lớn mạnh người có tiền cách làm không giống không có tiền người cách làm cũng không giống trên thực tế đều là đồng loại phú hào dùng tiền làm việc chỉ cần dùng tiền có thể giải quyết chuyện vậy liền không muốn phiền phước không có tiền người đâu bởi vì thiếu hụt tài chính cái gì đều muốn chính mình tự thân đi làm thế nhưng là cái này nếu là người nghèo đột nhiên cũng thay đổi thành người giàu có đâu hắn còn muốn tự thân đi làm sao cái này không phải là đang nói người nghèo biến có tiền liền xấu đi mà là ánh mắt bên trên liền biến rộng lớn c ũ n g tỷ như nói một cái sơn thôn nông hộ phát hiện chính mình trên núi có k h o á n g thạch tại công nhân đế quốc này hoàn toàn là có thể tự mình khai thác đương nhiên muốn nộp thuế công nhân đế quốc cùng trên địa cầu trung quốc không sai b i ệ t lắm thuế nông nghiệp làm i ễ n nhưng là cái khác thu thuế vẫn là muốn thu mà cái này nông hộ không có tiền mời người tới khai phát chính mình trên núi k h o á n g thạch làm sao bây giờ đâu ban đầu chỉ có chính mình tự thân lên trận hoặc là chính là cả nhà cùng nhau lên núi chính mình đào móc khó thạch thế nhưng là đào một năm về sau cái này nông hộ tán đến một chút tiền mời lên công nhân mua nổi máy xúc cùng một chút đào quáng thiết bị vậy hắn khẳng định là phải bỏ tiền mời người đến khai thác mỏ hiện tại cái này nông hộ có tiền không có khả năng còn chính mình đào quáng a đây không phải là ngốc a tốn nhiều tiền mời rất nhiều người đến vì chính mình việc làm vậy liền có thể kiếm càng nhiều tiền cho nên nói nhìn chuyện cũng không thể chỉ xem bề ngoài nhìn qua có phú hào dùng tiền giải quyết chuyện có lẽ có người cảm thấy người này rất nao tản khoe của đâu đi hoặc là nói bọn hắn là có tiền không có chỗ xài vì cái gì không cho mình ý nghĩ như vậy nhưng đối với phú hào bản thân đến nói bọn họ chỉ là vì tiết kiệm thời gian của mình không nghĩ tốn hao quá nhiều thời gian đến một chút chuyện vô vị phía trên đi có những thời giờ kia bọn họ liền có thể kiếm lấy càng nhiều tiền hoàn toàn không cần thiết hẹp h ỏ i q một chương hai trăm ba mươi chuẩn bị đi vào cao tốc phát triển chương hai trăm ba mươi chuẩn bị đi vào cao tốc phát triển chương bí thư thông báo một chút mười giờ tập đoàn hội nghị cấp cao để thẩm trợ lý chuẩn bị một chút cơm trưa có lẽ sẽ nghị sẽ mở đã khuya chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy cần thiết mở một lần hội nghị hắn nghĩ tới một việc tại tinh trần lấy ra đến từ phúc tin tức bên trong biết những người ngoài hành tình kia khẳng định sẽ thu được cái này tin cầu cứu cũng không biết lúc nào liền sẽ hướng phía thủy lam t i n h tới vậy sẽ phải có đầy đủ chuẩn bị phát triển nhất định phải tiến một bước tăng tốc bước chân tuyệt đối không thể thư giãn hiện tại công ty hạng mục đại đa số đều tại kiếm tiền giống như là điện thoại trò chơi giải trí cái này ba phương diện mỗi ngày đều tại liên tục không ngừng sinh ra hiệu quả và lợi ích kiếm tiền đương nhiên muốn tiếp tục gia tăng đầu nhập tăng tốc công ty phát triển mà lại bản thân hắn tiền mặt liền rất nhiều càng là phải thêm đại đầu nhập mới được vâng lão bản ta lập tức thông báo một chút đi trương hình nhã tại máy tính bảng bên trên ghi chép một chút sự vật sau đó trả lời một tiếng liền hướng phía bên ngoài đi chu khởi nguyên phân p h ó chuyện về sau hắn nghị nghị muốn xuất ra thứ gì đến để cao công nhân đế quốc khoa học kỹ thuật trình độ cái này khoa học kỹ thuật không thể đốt cháy giai đoạn chỉ có thể từng bước một học tập đúng chỗ hắn hiện tại mặc dù có thể sử dụng tinh thần lực trực tiếp chuyển cho người khác ký ức nhưng vấn đề là chính chu khởi nguyên cũng không phải nhà khoa học cũng không hiểu những cái kia máy móc nguyên lý tối đa cũng chỉ có thể coi là thủy làm tinh bên trên đỉnh cấp lập trình viên ân nói là hacker cũng không đủ sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên liền quyết định để tinh trần lấy ra một cái động cơ trước thành lập được một nhà ô tô công ty tinh trần nơi đó có thật nhiều loại động cơ không riêng gì năng lượng hạt nhân khu、động. cũng hữu dụng s a n g dầu đi hay gen đ ộ n cơ thủy lam tinh khoa học kỹ thuật không có khả năng một lần là xong chính chu khởi nguyên trong bóng tối thành lập bí mật căn cứ quân sự sau đó bí mật bán ra một chút vũ khí cho công nhân đế quốc là được đến nỗi thủy lam tinh bên trên quốc gia khác hắn không có tinh lực như vậy đi quản nếu là khoảng thời gian này chu khởi nguyên rút ra không đến vũ trụ chiến hạm dây chuyển sản xuất có lẽ có thể đối kháng vũ trụ chiến hạm vật phẩm chỉ sợ thủy lam tinh sẽ luôn hãm đương nhiên chu khởi nguyên sẽ đem hết toàn lực bảo hộ công nhân đế quốc không bị xâm lấn coi như người ngoài hành tinh chiếm lĩnh thủy lam tinh chu khởi nguyên cũng có thể bảo h quyết định tốt rồi về sau chu khởi nguyên b u ô n g l ò n g xuống nửa đêm hôm qua hỏa tiễn cùng vệ tinh đã toàn bộ đều chế tạo tốt rồi lập tức liền chuẩn bị bắn nhưng là bởi vì tại công nhân cảnh nội phát xạ hỏa t i ễ n vẫn là muốn cùng đế quốc quân đội chào hỏi nếu không hỏa tiễn bị chặt đường vậy hắn không phải không công lãng phí thời gian sao cho nên trừ ô tô công ty bên ngoài chu khởi nguyên còn muốn tổ kiến một cái thông tin công ty công nhân nhưng không có tư nhân thông tin công ty nơi này không phải nước ngoài là không cho phép tư nhân thành lập thông tin công ty hiện tại k i ngóc gở lỏ gì mỗi ngày đều có mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu công nhân tệ nhập trướng có thể nói hoàn toàn chính là một ngày thu đấu vàng tiến đến nghe được tiếng đập cửa về sau chu khởi nguyên đóng lại ngay tại kịch chiến trò chơi sau đó nói ân cũng không biết đằng sau sẽ có hay không có người báo cáo hắn chủ tịch hội nghị thời gian đến trương hinh nhã đi tới cung kính nói ừ m vậy thì đi thôi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó từ lão bản trên ghế đứng lên một bên hướng ra phía ngoài đi vừa nói hạ đến sáu mươi sáu tầng hội nghị cấp cao thất chu khởi nguyên vào cửa liền thấy tất cả mọi người đến ngồi tại phòng họp chờ lấy hắn đâu chủ tịch buổi sáng tốt chờ hắn ngồi vào thủ vị về sau tất cả mọi người đứng lên hỏi thăm sức khỏe ừm mọi người tốt đều ngồi đều ngồi xuống nói chu khởi nguyên không có mở qua mấy lần hội nghị thật đúng là có điểm không thế nào quen thuộc hôm nay triệu tập mọi người đến họp chủ yếu là có mấy cái đề tài thảo luận liên quan tới công ty phát triển vấn đề đầu tiên t u ế quý hoàn cảnh công ty đã đăng ký hoàn tất tổng giám đốc lý hiện tại có phải là đang tiến hành thông báo tuyển dụng rồi chu khởi nguyên ngồi xuống về sau liên bắt đầu nói chuyện chủ tịch t u ế quý hoàn cảnh thành công đăng ký hiện tại an bài tại cao ốc tầng thứ m ư ơ i một thông báo tuyển dụng đã bắt đầu lý thanh nhan tại lúc học từ trước đến nay đều là rất nghiêm cẩn xưa nay sẽ không tại chuyện công tác qua loa ừng ta biết thuế quý hoàn cảnh giám đốc thông báo tuyển dụng đã tới chưa chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt c h i ê u đến giám đốc gọi vương vận hôm nay ngay tại xử lý chính hắn chuyện hắn muốn ngày mai mới sẽ tới đưa tin chính thức đi làm lý thanh nhan nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã c h i ê u đến ừng ngày mai vương vật tới để hắn đến tầng cao nhất văn phòng tìm ta chu khởi nguyên bình thản nhẹ gật đầu được rồi chủ tịch lý thanh nhan nghiêm túc đáp lại một tiếng tốt rồi Quý cảnh đây, tuế quý chuyện hoàn cảnh liền nói đấy, người, cái, cái đốc, tổng, đầu ế n đây, phía ta dưới n nói tiên là thông tin công ty cái này chúng ta công nhân đế quốc cũng đều là thuộc về xí nghiệp nhà nước tư nhân không cho phép thành lập thông tin công ty liên quan tới điểm này ta sẽ liên hệ phía chính phủ người cho bật đèn xanh đến lúc đó trực tiếp đi tỉnh h cầu đăng ký là được điểm này từ tổng giám đốc lý phụ trách không có vấn đề à. chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút nói tiếp cái này thông tin công ty quan hệ đến chuyện rất trọng đại là nhất định phải tạo dựng lên chủ tịch t a không có vấn đề lý thanh nhan lập tức liền trả lời lão bản đều đem chuyện giải quyết không sai bị lắm nếu là như vậy đều xử lý không được này nàng cũng quá vô dụng thông tin công ty tổ kiến sau khi thành công đầu tiên liền muốn phát xạ thuộc về mình vệ tinh cho nên muốn kiến thiết chính chúng ta thông tin cao ốc thâm hại thành phố có hay không cái nào một tòa cao ốc thích hợp làm thông tin công ty tổng bộ địa phương tất cả mọi người có thể ngấp lại chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem hỏa tiễn phóng tới bên ngoài đến phát xạ mấy viên không phải vậy về sau chính mình cũng không có phát xạ hỏa tiễn đột nhiên có thông tin công ty cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi t u ế quý hàng không có thể là tập đoàn chúng ta cần đầu nhập lớn nhất một cái ngành nghề chúng ta công ty hàng không cùng người khác không giống chúng ta chỉ tận sức tại sinh sản phi hành khí tỉ như máy bay hành khách máy bay trực thăng cũng sẽ tiếp nhận người khác dự định công ty hàng không cần dây chuyền sản xuất ta sẽ chuẩn bị kỹ cảng đến nỗi công ty s â bãi vậy sẽ phải các người đến chuẩn bị yêu cầu của ta rất đơn giản nhà máy bên trong nhất định phải có sân bay dù sao cũng là muốn cho người khác đưa qua bay thẳng đi qua để người khác cũng có thể nhìn thấy công ty của chúng ta thực lực chu khởi nguyên đi lên chính là một đại thông mà nói hắn cũng mặc kệ tập đoàn cao tầng hiện tại đã bị hắn cho kinh hãi s ừ n g sốt một chút Quy quý. quý. khuyết tuyệt khuyết tuyệt nhiều chuyện xuống điệu vậy này chương chương Chương chương Chờ một chút, chủ tịch, tức chúng cái như đoàn đoàn ngài an nào bận tập tập một tới, ta tới lập bài sự tình gì đều hướng phía dưới ném mặc dù có tiền có kỹ thuật thế nhưng là nhân tài hiện tại khó tìm à? nói là nói công nhân cái gì cũng không nhiều chính là người nhiều thế nhưng là người nhiều thì thế nào chẳng lẽ nói người người đều là nhân tài hay sao đây nhất định là không có khả năng cho nên muốn tìm tới nhân q i y ề n thích hợp là rất khó hơn nữa còn phải hao phí một khoản tiền lớn đi nào tới coi như nào tới trong lúc nhất thời cũng không thể tin đảm nhiệm cho nên những cái kế hoạch tâm cơ mật vẫn làm u ố n chính mình như vậy lao công nhân đến chăm sóc lý thanh nhan thật có chút không có lực lượng nổ nước bật đều ha ha tổng giám đốc lý đừng t ê u khổ không có gọi các ngươi lập tức liền toàn bộ lên ngựa trước tiên đem những công ty này xây dựng đem nhân mã đều thông báo tuyển dụng hoàn thành sau đó những chuyện khác để r i ê n g phần mình công ty chính mình phụ trách làm là được nha chu khởi nguyên nhìn xem cố ý kêu khổ lý thanh nhan cũng biết nàng khẳng định là có biện pháp chỉ là đang biến tướng hỏi mình có thể hay không không cùng tiến lên ngựa những công ty này vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lý thanh nhan cũng biết mình bị nhìn xuyên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên sau đó sắc mặt khôi phục bình thản nhẹ gật đầu tỏ vẻ tự mình biết ừ n vậy chúng ta tiếp tục cái cuối cùng công ty chính là t u ế quỹ ô tô công ty chúng ta muốn sinh sản chính mình ô tô đương nhiên loại này ô tô không phải sử dụng dầu hỏa cũng không sử dụng khí thiên nhiên mà là nguồn năng lượng mới ô tô là một loại chạy bằng điện ô tô sử dụng tin là gờ dạ phía tin tràn ngập điện có thể chạy một nghìn dặm cái này ô tô công ty cũng là chúng ta tập đoàn t u ế quý tương lai trụ cột một trong đương nhiên ta nói những này kỹ thuật đều có toàn bộ đều là công ty của chúng ta phía sau nghiên cứu phát minh đoàn đội nghiên cứu ra được hy vọng các vị không muốn tiết lộ ra ngoài chu khởi nguyên một bên nói một bên ánh mắt lăng lệ nhìn một chút người ở chỗ này trong những người này trừ những cái kia giám đốc cùng công ty thuộc hạ nhà máy xưởng trưởng bên ngoài Những tổng phó cái kia đương ề u yếu là là không khống chế, hắn chủ yếu cũng là châm cũng những n g có bị đối với ờ i đi. này đ ư nhiên liên quan tới kỹ thuật phương diện chuyện hắn cũng sẽ không để những này bộ phận hành chính người quản nói cách khác liên quan tới sản phẩm khai phát nghiên cứu phương diện chuyện đều là riêng phần mình công ty giám đốc phụ trách phó tổng là không có tư cách đi r ì n h dáng mỗi một cái công ty phó tổng đều không chỉ một hiện tại chủ yếu là tập đoàn vừa mới thành lập không bao lâu cho nên cần xử lý sự vật không phải quá nhiều không phải vậy mỗi cái công ty tối thiểu nhất cũng phải phối trí năm cái phó tổng hiện tại chỉ có điện thoại công ty cùng công ty giải trí bận rộn nhất cho nên đã phối trí đ ẩ nhân viên cao tầng v ề phần tại sao hôm nay chỉ có một cái phó tổng cùng đi theo h ọ đây cũng là bởi vì hội nghị cấp cao mang người viên chỉ có một cái danh lệch cũng là xem như hạch tâm nhân viên đến bồi dưỡng cái này gọi là cạnh tranh một cái trong tập đoàn chỉ có người người cạnh lẫn nhau cố gắng mới có thể lộ ra cái công ty này rất có sức sống đương nhiên cạnh tranh đều là bên ngoài nhất đang lúc cạnh tranh chu khởi nguyên cũng không muốn làm công ty mình bắt náo vâng chủ tịch chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ tập đoàn cơ mật chu khởi nguyên nói chuyện trong n h y mắt một cô áp lực vô hình để ở đây sắc mặt của mọi người đều biến trắng bệnh đây chính là trên tinh thần áp bách đương nhiên chu khởi nguyên cũng không có sử dụng dị năng mà là đơn thuần đ i ề u đông đúc nhích tinh thần lực c ầ n chứa một tia tại trong thanh âm cho dù là như vậy cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản cho dù là ngô đại quân cái này bảo an công ty giám đốc sức chiến đấu đạt tới hai trăm điểm cũng có chút áp lực thuận ở i những này kỹ thuật đúng là thỉnh cầu qua độc quyền là chu khởi nguyên để t ì n h trần tại trên mạng xin không muốn nói gì trên mạng không thể thỉnh cầu là hắn tại trên mạng tìm từng bước từng bước phục vụ loại hình công ty để bọn hắn trợ giúp xin chỉ cần có tiền người khác cái gì đều có thể giúp ngươi thỉnh cầu mọi người có đề nghị gì đều có thể nói thoải mái chu khởi nguyên nhìn một chút người đang ngồi một chút sau đó nói chủ tịch xin hỏi cái k i a g ỡ dạ phiền tin có thể sử dụng trên điện thoại di động sao thuế quý điện thoại di động giám đốc hướng khánh thiên lúc này mở miệng nói ra vừa rồi hướng khánh thiên nghe được gờ dạ p h i tin về sau hắn liền lập tức kinh ngạc đến sau đó liền nghĩ đến điện thoại di động có thể sử dụng loại này tin sau đó có thể chậm rãi thăng cấp nhiều đ ờ i điện thoại kiếm lấy càng nhiều tiền hướng tổng ngươi vấn đề này tốt gò dạ phiền tin nếu có thể dùng tại trên ô tô đương nhiên cũng có thể sử dụng trên điện thoại di động mặt thậm chí các loại đồ điện đều có thể sử dụng chu khởi nguyên ánh mắt sáng lên cái này hướng khánh thiên thật đúng là một nhân tài không riêng gì đưa di động công ty xử lý chặt chẽ có đầu vẫn là một cái tự hạn chế người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn mặt trái tin tức này lão bản cái này tin có thể hay không chế tạo ra một chút trên điện thoại di động có thể sử dụng hướng khánh thiên lập tức liền hương phân lên vội vàng đưa ra yêu cầu ha ha sẽ hướng tổng không cần phải gấp đến lúc đó tự nhiên sẽ cung cấp cho điện thoại sử dụng đương nhiên trong tập đoàn tất cả công ty đều có thể thỉnh cầu sử dụng gờ dạ o phiền tin chu khởi nguyên không riêng gì đáp ứng hướng khánh thiên yêu cầu hơn nữa còn đối đang ngồi chỗ có người nói chủ tịch nếu là chạy bằng điện ô tô có phải là muốn kiến thiết nạp điện cọc đây chính là rất lớn công trình a cái này gờ dạ o phiền tin phải bao lâu có thể tràn ngập lượng điện t u ế quý máy móc giám đốc phùng binh mở miệng hỏi thăm tin tưởng đến lúc đó bọn hắn đoán chừng muốn cho t u ế quý ô tô cung cấp một vài thứ. ừ m nạp điện cọc khẳng định là muốn lắp đặt công nhân đế quốc cả nước đều muốn lắp đặt yên tâm tốt rồi đến lúc đó ta sẽ liên hệ phía chính phủ bọn họ sẽ cho tập đoàn chúng ta b ậ t đèn xanh đến nôi cái này tin nạp điện tốc độ k i a là rất nhanh chóng chủ yếu vẫn là nạp điện cọc lớn nhất chuyển vận sẽ ảnh hưởng nạp điện tốc độ không phải vậy trên lý luận chỉ cần lượng điện chuyển vận cũng đủ lớn một giây đồng hồ liền có thể đem loại này gờ dạ phiển tin c h ẳ n g ngập chu khởi nguyên lập tức nói ra một cái chuyện kinh tế hai tục đúng vậy loại này gờ dạ phiển tin chính là châu như vậy vặt loại này gờ dạ phiển tin bên trong là không có linh kiện có chỉ là điêu khắc mini hình thành từng cái tuyến đường cùng điện trở. còn có chứa đựng hoàn toàn là hắc khoa kỹ loại vật này trên thực tế chính là ý tưởng man bên trong đồ vật là tinh trần trong kho tài liệu tại không có lệnh tụ biến lò phản ứng thời điểm s ở tắc công nghiệp sử dụng chính là loại này gờ dạ p h i í n tin nhìn qua giống như loại này tin rất v u bê nhưng là cùng năng lượng hạt nhân so ra còn kém xa lắm chính là sắt thép khôi giáp phía trên này một tiểu cái lò phản ứng năng lượng là đủ bằng được mấy trăm gờ dạ p h i í n tin cái gì chủ tịch đây là sự thực lý thanh nhan ánh mắt lập tức chừng lớn tất cả phòng học người trên mặt toàn bộ đều là kinh ngạc loại vật này thật là thủy làm tinh bên trên khoa học kỹ thuật sao bọn hắn sinh ra một loại ta ở đâu ta là ai ảo giác q một chương hai trăm ba mươi hai liên hoan chương hai trăm ba mươi hai liên hoan hội nghị kết thúc về sau thời gian đã đến buổi chiều hội nghị kết thúc về sau chu khởi nguyên mời tất cả cao tầng ở công ty ăn một bữa cơm sáu mươi sáu tầng có chuyên môn cung cấp ăn cơm phòng ăn trong nhà ăn có một cái cự đại bàn tròn có thể ngồi xuống ba mươi người cũng không chỉ đây là cố ý bố trí vì rút ngắn một chút cao tầng quan hệ trong đó không thể nói đều là tại một cái tập đoàn công tác cũng đều lẫn nhau không biết hoặc là quan hệ không tốt lắm như vậy liền không tốt cái này là lần đầu tiên tập đoàn cao tầng ở giữa liên hoan cho nên chu khởi nguyên rất bỏ được đặt trước cả bản ngự thiện chân phẩm cư món ngon trong đó có tám đạo điểm tâm cùng hoa quả khô mức hoa quả hạnh nhân phật tủ thơm xốp giòn quả táo da hổ đậu phộng núi t u y ế t mai mức hoa quả trái nhãn mức hoa quả quả đạo hạt rẻ bánh ngọt bánh đ ậ u quyển cái khác đều là các loại ngự thiện món ăn cái gì đường tỏi gừng nước l á t cá ngũ vị hương tử b ổ câu bát bảo thỏ đinh nồi đất nướng gân hiệu la hán tôm ự cá nuôi phượng cánh tường lòng sau phi tú cầu càn bối ngũ thải châu liễu treo lô gà rừng sơn chân thứ lông m mảnh da lợn sữa duy tộc nướng thịt dê tham kỳ hầm b ạ c h phượng kim chân nốt tròn cá cây tùng đầu khỉ ma hạt thầu dầu hiệu thịt xiên thiên hương b à o ngư bệnh m u ộ n môi cá nhám tương muộn chim cút n h ấ t phẩm đậu hũ kim nấm bóp đồ ăn hai mươi năm đạo hoặc là nồi đất hoặc là xào rau hoặc là nướng hầm ngoài ra còn có rau sống tám đạo còn có một đạo cũng vì nồi lầu các loại nuôi dưỡng hiệu thịt hiệu bảo gà rừng lợn rừng da cá còn có một số rau quả bởi vì là cơm trưa cho nên chu khởi nguyên liền không có chút rượu chỉ chọn một chút đồ uống thay thế rượu một cái bàn này cũng không tiện nghi t o à những bộ đều là o à bàn là n cung ngự thiện phòng ra món ăn, cả bàn đồ ăn, tiêu tốn chu khởi nguyên gần vạn tiền. Trên thực cũng là không muốn không vạn không n g cả chu thực có chục tiêu rượu, tế thể đạt tới thôi. khởi khối phải h ra mấy đồ vậy sẽ này món ăn nhìn qua đều không đắt nếu là chính mình ở bên ngoài mua tươi mới đồ ăn trở về tự mình làm khả năng chỉ cần mấy trăm khối hơn ngàn khối tiền dù sao không có những cái kia chân quý bảo hộ động vật hiện tại công nhân đế quốc thế nhưng là không chính xác đánh giết những cái kia động vật đến nỗi về sau bước ra tinh cầu vậy sẽ phải khắc nói chu khởi nguyên cảm thấy nếu là bước ra tinh cầu về sau tuy tiện cải tạo một cái tinh cầu trở thành nhân loại cùng động vật có thể chỗ ở chúng ta kính ngươi một chén cả tạ ngài đối với chúng ta trọng dụng tất cả mọi người đứng lên bưng lên một chén nước trái cây nói Tốt, cả ly, các người cũng vất vả. Cùng tất cả mọi người uống một chén nước trái cây về sau liền toàn bộ đều ngồi xuống ăn cái gì nhiều như vậy mỹ vị món ngon thế nhưng là không được bỏ lỡ a suất ra đầu tiên t i ể u diên cái này đậu hũ ăn thật ngon đến ăn nhiều một chút sau khi ngồi xuống chu khởi nguyên liền cầm lên một bên trần tử diên bác tại trước mặt bản quay bên trên một cái trong mâm dùng thìa đào một thìa đậu hũ thả ở trước mặt nàng về sau nói ừng tốt khởi nguyên ngươi cũng ăn cái này hấp thị ăn thật ngon trần tử diên cũng không phải chưa ăn qua đồ tốt trần ra đầu bếp cũng là từ trong hoàng cung ra bất quá nàng đi học về sau cũng rất ít t ăn bảo lý thanh nhan bọn hắn những n à y độc thân cậu yên lặng ở trong lòng dây lệ mờ mờ tờ tụ cái bữa ăn còn muốn bị nhồi vào miệm thức ăn cho chó được ngươi là lá bản ta ăn ta ăn ăn vào ngươi phá sản lý thanh nhan nhớ tới vừa rồi nội dung của buổi họp trong lòng liền có chút rung động lao bản này năng lực quá mạnh ra vẻ mình những thuộc hạ này không có tác dụng gì trong công ty hạng mục lớn toàn bộ đều là lao bản lấy ra bọn họ một cái hạng mục lớn đều không có lấy ra bất quá cũng là thời gian quá ngắn trong lúc nhất thời nào có cái gì tốt hạng mục có thể khai phát ra cũng không phải rau cải trắng đi chợ bán thức ăn một mua một đại sọn buổi sáng hội nghị không chỉ là muốn tổ kiến công ty mới tiến vào cái khác ngành nghề còn muốn khuyết trương nguyên bản công ty tỷ như điện thoại công ty Liền Lam ngoài phát triển, tại Thủy Lam Tinh mỗi gia muốn hướng nước một quốc phía phát Thủy đương ề u thành lập đ ợ c công ty, đồng thời mua xuống cửa phân thời hàng tiến hành trải hàng. đồng xuống tiến ty, trải đ mua ư nhiên những quốc gia này đều là lựa chọn lấy tiếng anh tiếng hoa tiếng nga tiếng nhật tiếng hàn tiếng đức tiếng tây ban nha làm chủ quốc gia cái khác rất nhỏ quốc gia hoặc là cũng chỉ là lựa chọn anh văn làm phiên dịch hoặc là liền trực tiếp sử dụng tiếng hoa những này chỉ là tương đối trên điện thoại di động v ẫ n tự thay đổi một chút mà thôi toàn bộ hệ thống lập trình vẫn là dùng tiếng hoa lập trình không cần lo lắng người khác sẽ phá giải chính mình hệ thống có thể nói lần này hội nghị về sau t h quỹ điện thoại muốn mở rộng nhà máy muốn đi vì à o bận r cái a i đ gì công nhân từ xưa liền có câu nói gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác câu nói này không phải nói đùa thủy làm tinh bên trên là như thế này địa cầu bên trên cũng là như vậy những cái kia ngoại quốc lao vong ta công nhân tri tâm không chết bọn họ có địa phương giáo dục chính là công nhân là một đầu ngủ say cự lòng tuyệt đối không thể để cho công nhân tỉnh lại muốn ép công nhân không t h ở nổi thậm chí có cơ hội trực tiếp đem công nhân đế quốc diệt vong như vậy mới có thể tiêu trừ đi thai hoàng ẩm đây không phải nói đùa người ngoại quốc là không có h ả o ý chu khởi nguyên cho rằng người ngoại quốc tại biết có tân tiến như vậy máy móc vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua khẳng định sẽ trộm đi những n à y quốc tế đỉnh tiêm máy công cụ đ i ề u khắc cơ điều khiển kỹ thuật số trung tâm chờ một chút vì phòng ngừa bị người ngoại quốc đánh cắp chu khởi nguyên liền phủ định có người ngoại quốc cổ phần những cái kia công ty mặc kệ những cái kia công ty lớn bao nhiêu hết thể bác bỏ tiền la kiếm không hết chu khởi nguyên là vì kiếm lấy điểm danh vọng mà không phải vì kiếm tiền t u ế quý giải trí sẽ thu mua trên internet những cái kia nóng nảy tiểu thuyết so như n g u y ệ t thần ân n g u y ệ t thần mặc dù bây giờ đã hoàn tất nhưng là nó hành văn rất tốt tăng phim truyền hình nghe ư a có nói là một bộ dài đến năm trăm tập sử thi cấp ma huyện tập tập bất quá thuế quý giải trí sẽ tiết lộ cho những ký giả kia chính là phim truyền hình sẽ chia làm nhiều quý quay trụ phát ra có khả năng sẽ bị chia hai mươi quý một mùa chia làm hai mươi lăm tập dán vẽ phim vậy thì càng nhiều bộ sẽ bị chia làm trên trăm bộ khác biệt cố sự tới quay nhất phát ra nguyện thần làm một bộ mấy trăm vạn chữ tiểu thuyết dài hơn nữa còn không có nước số l ư ợ n g tử n g ắ m lại liền biết có bao nhiêu đặc sắc cố sự lúc ấy t u ế quý giải trí giám đốc v ũ tiên huy liền n g u người đ ầ u xanh mặc dù hắn biết n g u y ệ t thần bộ tiểu thuyết này là lao bản mình biết nhưng là lập tức đầu nhập lớn như vậy quay chuộc khổng lồ như vậy phim truyền hình cùng phim cần nhân lực vật lực cùng tài chính này muốn bao nhiêu tiền a đoán chừng mấy trăm ứ c cũng không chỉ trên thực tế tốn hao không có lớn như vậy trên cơ bản cần đặc hiệu phim truyền hình cùng phim đại đa số tiền đều tiêu vào mời minh tinh cùng đặc hiệu phía trên cái khác tốn hao là một phần rất nhỏ trung thu sự kiện đến tiếp sau nguyện t h ầ n phim truyền hình cùng phim dĩ nhiên không phải chia làm một mùa một mùa một bộ một bộ quay trụ mà là cùng một thời gian cùng tiến lên ngựa phim truyền hình chỉ có một cái đoàn làm phim quay trụ nhân viên cũng sẽ không sinh ra biến hóa sẽ không giống hiện ở trên thị trường cái khác phim truyền hình giống nhau đệ nhất quý là ban một nhân mã diễn viên vừa mới nóng n ả y thứ nhì quý lại đổi ban một nhân mã diễn viên quả thực chính là nói nhảm chu khởi nguyên không thích như vậy cho nên phim truyền hình cùng phim toàn bộ đều là nguyên ban nhân mã sẽ không xuất hiện nửa đường đổi diễn viên loại truyện này đầu tiên mời công nhân chứ danh những cái kia định tiêm minh、tinh. khẳng định là cần là tiếp ố t hợp đồng. hơn đồng, nữa còn g là á trái trên trời lật tinh thường tỷ tệ nửa đường lật lọng, những minh tinh kia sẽ bồi thường 10 tỷ công nhân với điều kia bồi đức phí, k sẽ t tốn thất xù h chỉ không í có sợ m ộ theo m i n tinh trái Tiếp t với điều h dám đức. chu khởi nguyên dự định chính là nguyện thần chia làm cố sự tình tiết một bộ một bộ tiến hành quay trụp này chắc chắn sẽ không chờ đợi mà là cùng một thời gian an bài tất cả cố sự tiến hành quay trụp trừ diễn viên chính bên ngoài những cái kia vai phụ khẳng định làm ấn độ không có khả năng mỗi một cái cố sự đều đi theo nhân vật chính bên trên tính như vậy diễn viên chính khả năng rất vất vả bất quá chỉ cần quay trụp sau khi đi ra khẳng định là một bộ kinh điện sử thi cấp ma huyến mạng lớn mà lại rất có thể sẽ tại trên quốc tế tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn vũ tiên huy cảm thấy chỉ cần tin tức này thả ra toàn bộ công nhân đế quốc các minh tinh toàn bộ đều muốn xôi chào đoán chừng đều muốn liều mạng tìm quan hệ trên vào đoàn làm phim bên trong bất quá cái này đoàn làm phim cũng không phải tốt như vậy tiến không có diễn kỹ không có nhan giá trị khẳng định là sẽ không để cho ngươi tiến đoàn làm phim nhất lưu minh tinh phải có đồng thời cũng phải diễn kỹ cao siêu cũng phải nhan giá trị cao có thể nói liền đơn độc một hạng khẳng định là không cách nào bị tuyển tiến đoàn làm phim vũ tiên huy cảm thấy mệt thần thế nhưng là lao bản mình viết sách vậy khẳng định là không hy vọng nguyên tắc nội dung bị sửa đổi húng chi nguyên tắc nội dung hắn nghiên cứu qua rất n g h i ê m c ẩ n hoàn toàn có thể làm kịch bản sử dụng căn bản cũng không cần sửa đổi cái gì đ ồ vật loạn thất bát ao cho nên trực tiếp dựa theo tiểu thuyết nội dung phía trên quay chụp liền đúng rồi đương nhiên không thay đổi trong tiểu thuyết kịch bản cũng không có nghĩa là không cần biên kịch biên kịch vẫn là cần trong tiểu thuyết nội dung phân tập chờ một chút một vài thứ còn cần bọn hắn đặc biệt là phim phim là muốn áp xúc trong tiểu thuyết tinh hoa không có khả năng đập thành phim truyền hình dài như vậy kịch tập cho nên vẫn là cần cắt giảm một chút tình t ế cái này cần biên kịch quay chụp một bộ sử thi cấp ma huyễn mạng lớn thứ cần thiết nhiều lắm mặc dù chu khởi nguyên nói đặc hiệu để phía sau có lẽ có kỹ thuật đoàn thể đến phụ trách ân cũng không thể nói có lẽ có hắn chuẩn bị để tinh trần đến làm mặc dù chính hắn cũng sẽ làm đặc hiệu nhưng là nhiều như vậy nội dung hắn một người có thể làm không đến cũng quá mệt mỏi tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo đến làm lời nói đều không cần bao lâu đoán chừng một ngày không đến liền có thể làm xong tất cả phiến tử đặc hiệu cái này chỉ là tất cả phiến tử đều quay chụp hoàn tất về sau lấy tới làm đặc hiệu thời gian không cần một ngày ân năm trăm tập phim truyền hình tăng thêm hai mươi bộ trở lên phim những n à y phim truyền hình cùng phim đập song s o n g sẽ không lập tức liền phóng ra đi chiếu lên mà là sẽ chia làm một năm phát ra một mùa một năm phát ra một bộ phim như vậy mới có thể càng lớn kiếm lấy tiền tài bất quá vì f a n hâm mộ trong lòng cấp thiết muốn nhìn xem một bộ phim tâm lý chu khởi nguyên còn làm ra một cái càng thêm kế hoạch to gan đó chính là dự chi tiếp theo quý phim truyền hình hoặc là hạ một bộ phim vẽ xem phim hoặc là thuế quý truyền hình điện ảnh trang ép hội viên chỉ định nguyệt thần như vậy chỉ cần dự chi càng nhiều người nay nguyệt thần phim liền sẽ càng sớm chiếu lên t u ế quý truyền hình điện ảnh đây là chu khởi nguyên giao cho vu tiên huy phải hoàn thành nhiệm vụ cho nên à y c ty c vua tiên ạ t huy nhiệm vụ còn có thành lập được thuộc về tập đoàn thuế quý chính mình dạp chiếu phim không riêng gì công nhân đế quốc cả nước trên dưới mỗi một cái thành chấn đều muốn thành lập thuế quý dạp chiếu phim thậm chí càng tại toàn thế giới phạm vi bên trong thành lập thuế quý dạp chiếu phim như vậy liền có thể không nhận cái khắc viện tuyến điều khiển người tiếp nhận phát ra chúng ta phim này giống nhau có thể hợp tác không tiếp thụ cùng lắm thì tại chính mình giảm chiếu p h i a bên trong phát ra tết trung thu phát sinh chuyện lớn như vậy trên thế giới nhất bình tĩnh quốc gia chính là công nhân đế quốc bởi vì công nhân đế quốc là cấm người bình thường cầm xuống ống mà lại cũng đối quản chế đao cụ loại hình quản rất nghiêm ngặt nhưng là quốc gia k h á c liền không giống trừ công nhân đế quốc bên ngoài mặc dù có một chút quốc gia là cho thấy là cấm tư nhân có được xuống ống nhưng là quản khống bên trên không có chút nào nghiêm ngặt đặc biệt là hắc bang t r à lan công nhân đế quốc hắc bang còn không biết đi tại ngoài sáng bên trên không có ngoại quốc kiêu ngạo như vậy có vài quốc gia hắc bang đều là danh chính ngôn thuận hơn nữa còn là bị chính phủ chỗ thừa nhận thế lực t ỷ như thái dương quốc t ỷ như nước mỹ chờ một chút một chút quốc gia đều có hắc bang tại công nhân đế quốc liền không giống hắc bang là thế lực đen tối là nhất định phải d i ệ t trừ đối tượng nếu là không có làm ác không có cái gì ăn cũ còn tốt một chút nếu là có ăn cũ mà lại đặc biệt p h é p h lối vậy khẳng định là chính phủ d i ệ t trừ đối tượng tết trung thu xuất hiện sắt thép khôi giáp cùng đĩa bay còn có cơ giáp bên trong có người ngoài hành tinh cái bóng ở bên trong cho nên gây toàn bộ thế giới đều là người ngoài hành tinh xâm lẫn luận công nhân đế quốc chỉ sợ là thủy lam tinh bên trên nhất bình tĩnh quốc gia dân chúng không có quá lớn sóng cả giống như rất là bình tĩnh đầu một ngày nghe nói có đĩa bay cùng cơ giác ngày thứ hai bình tĩnh tiếp tục đi làm giống như cùng bọn hắn không có, có quan hệ gì giống nhau đây là công nhân trạng thái bình thường bởi vì cùng bọn hắn cũng không tương quan trời sập xuống còn có một cái người cao định lấy bọn họ những n à y bình dân bách t i n h c o i như biết lại có thể thế nào chẳng lẽ còn có thể tay không tất sắt đi cùng người ngoài hành tinh liệu hay sao húng chi muốn thật sự là những cái kia khoa học kỹ thuật so thủy lam tinh còn muốn cao người ngoài hành tinh còn có tất yếu liều sao hoàn toàn không có cái kia tất yếu khẳng định là chơi không lại cho nên công nhân đế quốc người đều rất bình thản nên đi học đi học nên đi làm tiếp tục đi làm nên làm ruộng tiếp tục trồng ruộng rất là bình tĩnh ngoại quốc liền hoàn toàn không giống trên đường phố thỉnh thoảng có thể nghe được có thương âm thanh có rất nhiều cảnh sát tại bắt bạo loạn phân tử có rất nhiều bạo loạn phân tử xông vào trong cửa hàng cướp bóc những n à y bạo loạn phân tử cũng không dám đi đoạt ngân hàng trong ngân hàng hơn phân nửa đều có thương bọn họ còn không muốn vì một chút tiền đi bước lên nguy hiểm tính mạng tìm là những cái kia mặt tiền cửa hàng cướp bóc cái này khiến những quốc gia kia rất là nổi nóng Mẹ nấu đặc ĩ a bay của, bình dân chuyện gì, liền biết bạo loạn, liền biết nhân lúc cháy cùng cơ lúc tức chuột quả thực hiện quản dân liền loạn, liền nhân nhà trong nhân không nên quá nhiều. giáp gì, đi hôi loại quá xuất quả trệ mà đ biệt là nước mỹ la quốc thái dương quốc đ ồ n g tử quốc quốc gia bên trong hắc bang tại bình dân bất an thời điểm dẫn đạo lần lượt bạo loạn liền vì thu hoạch được một ít lợi ích v a y toàn bộ quốc gia đều không bình yên còn tốt thái dương quốc lần trước mặc dù bị oanh tạc đền dạ sủ cụ cù nỉ h cùng hoàng cung nhưng là bọn h ắ n thiên hoàng c u n g thủ tướng đều không có bị nổ chết đây là trong bất hạnh vận hạnh nhưng là y nguyên bị một ít không an phận hắc bang tổ chức nào là trời nước mỹ cũng giống như vậy một ít tổ chức khủng bố tại nước mỹ chế tạo lần lượt tập kích khủng bố để nước mỹ cảnh sát cùng quân đội làm mệt mỏi la quốc bên trong cũng là hắc bang tràn lan có dân gian có súng đạn rất khổng lồ hiện tại toàn bộ quốc gia bên trong cũng là nhiều chỗ có bạo loạn phát sinh trên đường phố thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nào đó chiếc xe bị n h é n lửa đồng tử quốc liền lại càng không cần phải nói đặc biệt là những bình dân đó chỗ ở hoàn toàn chính là loạn không được khắp nơi đều xung thuật xung đột các loại phạm tội không dứt bên h a i cùng công nhân đế quốc cùng so sánh hoàn toàn chính là hai thái cực nước mỹ la quốc toàn bộ đều đang điều tra sắt thép khôi giáp đến tội cùng là thế lực nào đồ vật nhưng là điều tra một ngày một đêm trung pi là không có một chút tin tức thứ gì đều không có điều tra ra thật giống như sắt thép khôi giáp là chống r ô n g xuất hiện giống nhau đương nhiên nước mỹ là tại đối ngoại điều tra mà trên thế giới cái khác quốc gia đều đang điều tra nước mỹ đến tội cùng có hay không tạo ra đến sắt thép khôi giáp bọn hắn đương nhiên là một chút đồ vật đều không có điều tra ra tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo dựa theo chu khởi nguyên chỉ thị xóa đi sắt thép khôi giáp xuất hiện vết tích có đi ngang qua vệ tinh trong đó thu hình lại cũng bị triệt để xóa bỏ không có khả năng khôi phục lại bất quá đoán t r ư ừ n g đợi đến chu khởi nguyên bắt đầu tuyên bố một chút hắc hoa kỹ sản phẩm về sau những quốc gia kia ánh mắt khẳng định sẽ tiêu cự đến tập đoàn t u ế quý phía trên đến bất quá có sắt thép khôi rắc tại bọn họ khẳng định không dám công khai đánh tập đoàn t u ế quý chủ ý chu khởi nguyên đều dự định tốt rồi nếu là có cá biệt quốc gia không thức thời hắn sẽ để cho tinh trần khống chế lại những cái kia không thức thời quốc gia bên trong vũ khí hạt nhân sau đó trực tiếp khai chiến diệt đi những cái kia không thức thời quốc gia về sau hắn sẽ để cho toàn bộ thủy lam tinh toàn bộ đều tại công nhân đế quốc khống chế phía dưới nhưng là chính chu khởi nguyên không muốn làm cái gì hoàng đế hắ đến lúc đó tập đoàn tuế quý chính là một cái vượt ngang toàn bộ vũ trụ quái vật khổng lồ siêu n h i ê n vật ngoại siêu cấp thế lực làm sao đều so một quốc gia mạnh hơn nhiều mà lại một cái tập đoàn công ty hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng là quốc gia liền không giống thân là một quốc gia tối cao lãnh tụ kia là muốn đ ố i toàn bộ quốc gia nhân dân phụ trách cho nên không thể thích làm gì thì làm không thể thích làm gì thì làm cuộc sống cũng không phải chu khởi nguyên m u ố n hắn muốn chính là tự do tự tại muốn làm cái gì thì làm cái đó nhưng là lại sẽ không vượt qua một loại nào đó giới hạn tiêu dao tự tại trở thành toàn bộ vũ trụ tồn tại cường đại nhất như vậy mới là hắn muốn làm đương nhiên đầu tiên là thuế quý giải trí đối ngoại thả ra tin tức muốn quay chụp ma h u y ễ n sử thi cự lấy tiểu thuyết nguyệt thần sẽ chia làm phim truyền hình cùng phim quay chụp đồng thời triển khai hai phương diện quay chụp đầu tư tài chính vượt qua chục tỷ có thể nói là một cái đại thú bút hơn nữa còn thả ra tin tức nói là mời công nhân đế quốc quốc tế đại đạo diễn trần chấn d ư c gia nhập liên minh nguyện thần phim đoàn làm phim để cho trần chấn dược đại đạo diễn chủ trì nguyện thần phim bản quay chụp mời trong nước phim truyền hình ngành nghề bên trong số một đại đạo diễn trương hàn chi gia nhập nguyện thần phim truyền hình đoàn làm phim toàn diện từ mở lớn đạo diễn chủ trì quay c h ụ đương nhiên hai cái này đoàn làm phim không chỉ đám bọn hắn hai cái đạo diễn mỗi một cái đoàn làm phim đều an bài hơn mười cái phó đạo diễn bởi vì quay chụp tràn cảnh rất là hữu vĩ sẽ tại toàn thủy làm tinh chọn lựa cảnh tượng chân thực quay c h ụ sẽ không nói làm một cái gì trong phòng quay c h ụ hậu kỳ tăng thêm đặc hiệu sẽ không như vậy chu khởi nguyên cảm thấy muốn làm vậy sẽ phải làm kinh điển nhất liền muốn làm để người tìm không thấy sơ hở toàn bộ dùng cảnh tượng chân thực là tốt nhất hôm qua liền mời hai cái đại đạo diễn, lúc đầu trần t r ấ n dực cùng trương hán chi là không đồng ý coi như hiện tại tập đoàn tuế quý rất nổi danh điện thoại bán rất hot trong nước chiếm nửa bầu trời một năm ít nhất cũng có thể kiếm mấy trăm ư c nhưng là điện thoại về điện thoại cái này giải trí ngành nghề liền không giống tuế quý giải trí mặc dù ra một bộ người thần bí album xác thực bán rất hỏa nhưng là kỳ hạ diễn viên cùng tài nguyên vẫn là chẳng ra sao cả trừ người thần bí cái này bạo l ử a sao ca nhạc bên ngoài không có một cái lấy ra được minh tinh lúc đầu hai người bọn họ đại đạo diễn là cự tuyển thế nhưng là vu tiên huy lấy ra điều kiện không thể không nói là mê người tri cực trên chục tỷ đầu tư tài chính tăng thêm cấp cao nhất đặc hiệu mà lại toàn bộ là thực cảnh quay trụt diễn viên còn muốn cầu nhan giá trị cùng diễn kỹ song trọng tiêu chuẩn đồng thời đoàn làm phim bên trong đồ ăn đạo cụ quần áo toàn bộ từ tập đoàn thuế quý thống nhất phối phát mới mà lại những y phục này cùng đạo cụ toàn bộ đều sẽ dựa theo tiểu thuyết nguyên tắc bên trong chế tạo ra cũng nhìn rất đẹp sẽ không nói đồ quân dụng trang liên lụy phim truyền hình cùng phim đồ ăn cũng là chuẩn bị thượng hạng dựa theo chu khởi nguyên ý nghĩ mọi năm cái đầu bếp hơn mười cái giúp việc bếp núc đi theo hai cái đoàn làm phim mỗi cái đoàn làm phim đều là như vậy phối trí đương nhiên đồ ăn khẳng định là không giống người đều có phân chia cao thấp cái này thân phận địa vị chuyện đương nhiên muốn rõ ràng không phải vậy toàn bộ đều ăn giống nhau vậy sẽ làm cho tất cả mọi người đều không hề động lực chỉ có đang lúc cạnh tranh chỉ có tiến lên mục tiêu mới có thể để người có cái tình có động lực tỷ như nói phổ thông những cái kia bày diễn trên cơ bản chính là hai làm một ăn mặn cải trắng củ cải tăng thêm thịt heo thức ăn chay trên cơ bản là lúc sơ món ăn mặn trên cơ bản là heo gà vịt cá s o u bày diễn cao một cái cấp bậc chính là đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác bọn họ là hai làm hai ăn mặn rau quả cũng là lúc sơ món ăn mặn hơi tốt một chút heo gà vịt cá bên ngoài còn có t h ị bò thịt dê, d mấy ăn g này đổi tốt i nhất chính là đạo diễn tổ người cùng những cái kia diễn viên chính nhóm bọn họ đồ ăn toàn bộ đều sẽ từ đầu bếp tự mình làm được những ngày đầu bếp đều sẽ từ khách sạn năm sao đào tới một năm tiền lương đều là hơn trăm vạn cấp bậc chu khởi nguyên luôn luôn cho rằng việc làm quá nặng cái kia cũng muốn ăn tốt mới được cho nên đoàn làm phim bên trong đều muốn ăn ngon một ngày bốn bữa ăn sáng trưa tối tăng thêm ăn khuya bởi vì có lúc đoàn làm phim là muốn đập buổi chiếu phim tối khi đó mệt m ỏ i nửa đêm bên trên chẳng lẽ còn cần người khác đói bụng trở về s a o cái kia cũng quá vô nhân đạo cho nên cho chuẩn bị ăn khuya đồng thời ở bên ngoài quay phim còn biết chuẩn bị khách sạn cho bọn hắn toàn bộ khách sạn năm sao đãi ngộ cái này trương hán chi cùng trần t r ấ n dực liền tâm động chỉ bất quá còn không có nhà ra sau đó v u tiên huy lại thả ra một cái bom nói chỉ cần bọn hắn gia nhập liên minh nguyện thần đoàn làm phim này đoàn làm phim chuyện đều từ bọn hắn phụ、trách. t u ế quý giải trí sẽ không khoa tay múa chân mà lại cũng sẽ không tùy tiện lung tung tắm người đi vào hết t h ả đều muốn dựa theo chọn lựa diễn viên quy củ đến làm việc đương nhiên diễn viên chỉ cần có diễn kỹ những cái kia cái gì tiểu thì tươi một điểm diễn kỹ đều không có người là hoàn toàn muốn loại bỏ rơi cho nên trừ kịch bản muốn dựa theo trong tiểu thuyết nguyên tắc đi không thể thay đổi kịch bản bên ngoài diễn viên nhất định phải có diễn kỹ cùng nhan giá trị cái khác đều từ đạo diễn làm chủ cái này trương hán chi cùng trần chấn dực an vị không ngừng chục tỷ trở lên tài chính đầu nhập đây là siêu cấp đại chế tắc ca hơn nữa còn hoàn toàn do hai người mình toàn diện phụ trách phía đầu tư không n ú n g tay vào vậy thì càng là để bọn hắn tâm động tại chỗ liền đáp ứng xuống hơn nữa còn không chỉ như vậy vũ tiên huy nói cho bọn hắn phim truyền hình sẽ tại công nhân đài truyền hình trung ương hoàng kim thời gian phát ra phim sẽ toàn diện tại tuế quý g i ả m chiếu phim thượng tuyến phát ra tuế quý giải trí sẽ tại toàn thủy lam tinh mỗi một cái đại quốc gia bố trí v i ệ tuyến t tiểu quốc gia thì thôi n g u y ệ t thần sẽ chỉ phiên dịch thành mấy cái ngôn ngữ tiếng hoa tiếng nga tiếng anh cái này ba loại ngôn ngữ quốc gia khác thì thôi thủy lam tinh bên trên vẫn là cái này ba loại ngôn ngữ lưu hành nhất thoáng một cái để Trần Trấn chính cái Dược để lúc à này này vừa vui mừng, vừa việc vậy mừng, sau ca. tuê quý tuyến, quốc lại kinh、ngạc. cái này thuê quý giải lại giới giải liếng đại mình một ngạc, chính khẳng định trên quốc tế lại một giới giải trí vốn liếng đại ngạc l có trí tế trí đầu trần trấn d ư ợ c tiếp vào mời về sau liền nhìn một chút n g u y ệ t thần quyển tiểu thuyết này dựa theo trong đó kịch bản này quay chụp phim cũng không chỉ một bộ hai bộ đơn giản như vậy chỉ sợ muốn quay chụp trên trăm bộ phim cũng không chỉ như vậy vậy liền quá hao phí thời gian trần trấn dự ư cảm thấy cái này không được không thể cả đời mình đều đi quay chụp cái này một bộ tiểu thuyết đi đi mặc dù nói có thể quay chụp thành rất nhiều bộ nhưng mình liền cột vào cái này một cái hệ liệt bên trong nhưng là hiện tại biết thuế quý giải trí lập tức liền kiến tạo chính mình vệ i tuyến còn muốn tại toàn thế giới từng cái đại quốc gia bố trí vệ i tuyến cái này để trần t r ấ n dược mừng rỡ không thôi trần t r ấ n dược lập tức sẽ đồng ý v u tiên huy mời cái này có chính mình vệ i tuyến coi như khác biệt phát ra chính mình phim vậy khẳng định dính màn hình cùng số trận liền sẽ nhiều hơn một chút như vậy xuống tới phòng bán vé khẳng định sẽ rất cao đối đạo diễn đến nói cái gì trọng yếu nhất phòng bán vé trọng yếu nhất phòng bán vé chính là đối một bộ phim tán thành chính là người xem đối phim yêu thích phòng bán vé cao nay chẳng phải đại biểu cho hắn trần chấn d ư c thanh danh liền càng cao thậm chí có thể chuyển khắp thế giới vượt xa hiện tại thanh、danh. mà lại cái này một bộ nguyện thần mặc dù muốn quay chụp rất nhiều bộ hệ liệt nhưng là cuối cùng sẽ quay chụp xong nghe v u tiên huy nói nguyện thần quay chụp là một bộ một bộ toàn bộ lên ngựa sẽ không kéo hắn trần chấn dựng muốn cái gì cho cái gì dù sao tranh thủ tại năm nay bên trong lấy ra một bộ là được ngược lại trương h ắ n chi rất tốt giải quyết đái ngộ quyền lợi muốn cái gì cho cái gì hắn tại chỗ liền đáp ứng xuống hoa tinh cao ốc thứ tám lâu là công ty giải trí làm việc địa điểm thứ chín lâu là công ty giải trí luyện tập sinh luyện tập địa phương có vũ đạo thất tia nô thất phòng thu âm chờ một chút vài chỗ bởi vì lâm thời cần địa phương tới thử kính diễn viên cho nên đem cao ốc lầu hai quét dọn một chút bố trí một chút chỗ ngồi ghế sofa để tới thử kính các diễn viên cũng có thể có một cái tốt hoàn cảnh đương nhiên các loại đồ uống cũng là chuẩn bị rất nhiều đồng thời những ngày các diễn viên đều có thể đi lầu ba nhà ăn đi ăn cơm tránh chờ đợi quá lâu sẽ bị đói đúng vậy hoa tinh cao ốc làm sao có thể không có nhà ăn đâu vừa mới bắt đầu chu khởi nguyên không nghĩ tới cái này một gốc dạ n g về sau nghĩ sau khi tới liền trực tiếp đảo mười cái đầu bếp nước tới tập đoàn thuế quý lớn như vậy một cái công ty chỉ là tại hoa tinh cao ốc việc làm người liền có tốt mấy ngàn sao có thể để nhân viên tan tầm về sau còn chạy xa như thế đi ăn cơm đâu tập đoàn thuế quý chung quanh mấy trăm mét thế nhưng là không có ăn cơm điện chung quanh đều là thuộc về hoa tinh cao ốc đại quảng trường bên cạnh chính là sông hoàng phố nối liền b i ể n cả có thể nói khu vực còn được chỉ bất quá chỉ là có chút lệnh không phải tại những cái kia đặc biệt náo nhiệt khu vực vũ tổng lầu hai đều chuẩn bị kỹ cảng ngài nhìn lúc nào đối ngoại thả ra tin tức nói chuyện chính là vu tiên huy bí thư trương tiêu tiêu một cái xinh đẹp bị nữ bất quá chỉ là đôi mắt có chút cận thị mang theo một cái đường v i ề n trong suốt mắt kính lộ ra cả người rất là tài trí trần đạo cùng trương đạo lúc nào đến thâm h ả i thành phố v u tiên huy ngồi tại phía sau bàn làm việc trên đế nghĩ nghĩ hỏi vũ tổng trần đạo cùng trương đạo đại khái sáng hôm nay liền sẽ đến thâm h ả i thành phố trương tiêu tiêu ngây ra một lúc sau đó nói tốt ta biết như vậy chờ trần đạo cùng trương đạo sau khi tới sắp xếp người đi qua đón hàn n h ó m lầu hai nếu chuẩn bị kỹ càng cũng không cần gốc chúng ta trực tiếp vào trần đạo cùng trương đạo sau đó mở một cái phóng viên buổi trình diễn thời trang như vậy sẽ tăng lớn chuyện này nhiệt độ vũ tiên huy vốn là dự định trực tiếp liền phóng ra tin tức lúc đầu tập đoàn t u ế quý cũng không kém điểm ấy nhiệt độ đến lúc đó phim ảnh tv kịch quay chụp sau khi đi ra chỉ cần trên điện thoại di động đánh cái quảng cáo là được hết thảy đều nước chạy thành sông muốn nhiều nóng n ả y liền có nhiều nóng n ả y bất quá sau đó vũ tiên huy liền nghĩ đến một chuyện cái này t u ế quý trên điện thoại di động đánh quảng cáo rất đơn giản chỉ cần cùng hướng khánh thiên cái này t u ế quý điện thoại di động giám đốc nói một tiếng là được nhưng đây cũng chỉ là mượn nhờ tập đoàn bên trong tài nguyên còn biểu hiện không ra năng lực của mình cái này nếu là mỗi một lần đều mượn nhờ tập đoàn tài nguyên lão bản có thể sẽ không nói cái gì nhưng tập đoàn cái khác các lão tổng đâu có thể hay không nói mình cái này thuế quý giải trí tổng giám đốc là cái phế vật làm cái gì đều dùng tập đoàn tài nguyên một điểm năng lực đều không có như vậy liền không tốt cho nên nghĩ lại ở giữa v u tiên huy liền quyết định vẫn là trước xào một xào nhiệt độ đợi đến phim ảnh t v kịch quay trụ tốt rồi về sau tại mượn nhờ thuế quý điện thoại di động bình đài tuyên truyền như vậy hai bút cùng vẽ liền không có người có thể nói này nói kia được rồi vũ tổng ta cái này đi an bãi lái xe tiến đến sân bay chờ đợi trần đạo cùng trương đạo trương tiêu tiêu nghiêm túc ghi chép lại về sau nhẹ gật đầu không thông báo một chút lâm huy phó tổng quản lý để hắn dẫn người tiến đến tiếp trần đạo cùng trương đạo vũ tiên huy lắc đầu cảm thấy liền để một người tài xế tiến đến tiếp hai cái đại đạo diễn có chút không ổn vẫn là an bài một vị phó tổng đi đón người tương đối tốt lộ ra công ty vẫn là rất coi trọng hai vị đạo diễn ta biết vũ tổng trương tiêu tiêu phản ứng rất nhanh lập tức liền biết vũ tiên huy là sợ hai cái đại đạo diễn bất mãn trong lòng hai cái đại đạo diễn ngươi liền an bài một người tài xế tiến đến tiếp bọn họ khẳng định trong lòng rất là khó chịu quay phim thời điểm chỉ sợ cũng phải kéo dài công việc Mười giờ sáng, trần đạo trương đạo kính đã lâu kính đã lâu vũ tiên huy ở văn phòng tiếp đ á i trần trấn dực cùng trương hán chi hai vị đại đạo diễn hắn để lâm huy cái này phó tổng mang theo người mở ra l á o bản vừa mua d ồ n dần sở xa hoa phiên bản dài xe con đi đón hai vị này đạo diễn vì cái gì hai vị đạo diễn sẽ cùng đi vì coi trọng hai vị này đại đạo diễn vũ tiên huy chuyên môn xin chỉ thị chu khởi nguyên vị này chủ tịch vận dụng máy bay tư nhân tiến đến tiếp hai vị đạo diễn cho nên mới sẽ để hai vị đạo diễn cùng một chỗ đến thâm hải thành phố vũ tổng ngài nói đùa vũ tổng nghiêm trọng nắm tay về sau vũ tiên huy mời hai vị đạo diễn tại bên b à n trà ngồi xuống để bí thư cho bên trên mấy chén trà ngon đương nhiên tại công nhân uống trà mới là vương đạo trần đạo trương đạo mời uống trà vũ tiên huy nhìn thấy trà về sau nói một câu trần đạo trương đạo đi qua chúng ta thuế quý giải trí quyết định muốn công khai thử sức chọn lựa diễn viên mặc kệ là cái gì người chỉ cần cho là mình diễn ký cùng nhan giá trị song trọng đạt tiêu chuẩn vậy chúng ta liền sẽ trúng tuyển cái này cùng danh khí lớn không lớn không quan hệ các ngươi hai vị thấy thế nào vũ tiên huy cầm lấy chén trà mua một ngụm về sau mở miệm chính tức nói ô quý công ty ý nghĩ rất không tệ chỉ là cái này tại sao phải diễn kỹ cùng nhan giá trị song trọng tiêu chuẩn diễn kỹ tốt liền không thể thông qua nhan giá trị cao cũng không thể thông qua sao c h â n c h ấ n rực trên mặt không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc dù sao tại đến thời điểm liền biết một ít chuyện trương hán chi ngược lại là không nói gì hắn là lao đập phim truyền hình luôn luôn đều rất chiều theo phía đầu tư không có thăm dò rõ ràng thuế quý giải trí tình huống hắn không tiện nói chuyện người khác nói nói là hết thảy đều giao cho hai vị các ngươi đạo diễn nhưng là trên chục tỷ đầu tư trương hán chi cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt trần đạo trương đạo cũng không gạt lấy các người n g u y ệ t thần quyển tiểu thuyết này trên thực tế là chúng ta tập đoàn thuế quý chủ tịch thủ bút như vậy chúng ta cái này công ty mới mới cầm xuống bản này bạo lửa tiểu thuyết bản quyền vũ tiên huy biết đến thời điểm cũng rất kinh ngạc hắn không nghĩ tới trên internet bạo lửa tiểu thuyết n g u y ệ t thần vậy mà là lao bản mình viết lúc ấy liền kinh ngạc đến n g â y người bất quá sau đó liền cùng nóng lên n g u y ệ t thần quyển tiểu thuyết này thế nhưng là nhìn qua viết rất tốt rất kinh điển từng cái cố sự sen kẽ ở giữa ngã nham chập chủng cố sự tình tiết để người muốn ngừng mà không được cái gì vậy mà là các người tập đoàn t u ế quý lao bản viết tiểu thuyết t r ầ n g đúng thế đích thật là lão bản của chúng ta viết tiểu thuyết vũ tiên huy nhẹ gật đầu vậy liền không thể không dẫn một câu tiểu thuyết bối cảnh tiểu thuyết nguyệt thần là lấy tinh linh tộc làm nhân vật chính chắc hẳn tinh linh tộc hai vị hẳn là đều nghe nói qua chứ ngoại quốc những cái kia ma h u y ễ n cô sự bên trong thường xuyên có đề cập cho dù là trung quốc chúng ta trong chuyện thần thoại xưa yêu tinh cái kia cũng đều là dung nhan không hề tầm thường nếu tiểu thuyết nguyệt thần là lấy tinh linh tộc làm nhân vật chính này nhan giá trị cũng không thể kém toàn bộ đều muốn nhan giá trị cao cái này không có vấn đề gì chứ đến nội diễn kỹ đây chính là vì đề cao phim truyền hình cùng phim tiêu chuẩn các ngươi hai vị đại đạo diễn hẳn là cũng muốn cầm thường a cái này cần đem không tốt rồi diễn kỹ này khẳng định là muốn tới vị diễn kỹ không tốt coi như nhan giá trị cao đó cũng là không quá quan đợi đến vu tiên huy nói hết lời về sau trần trấn dực cùng trương hán chi cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu n g ắ m lại cũng đích thật là như vậy đích thật là như vậy những cái kia thần thoại bên trong đều nói yêu tinh cùng tinh linh tộc dung mạo t u y ệ thế t n g u y ệ t t h ầ n bộ tiểu thuyết này bên trong nếu là tinh linh tộc làm nhân vật chính vậy khẳng định là muốn cố kỵ điểm này trần trấn dực nhẹ gật đầu xác thực tinh linh tộc làm chủ trong phim ảnh nếu là ra một cái lớn lên xấu này làm không tốt toàn bộ phim liền cho hủy đi cái này trên chục tỷ đầu tư không thể bị như thế một chuyện cho hủy đi cả một cái hệ liệt phim không tệ trần đạo nói rất đúng ta cũng đồng ý cứ như vậy tuyển diễn viên trương hán chi ở một bên cũng là đồng ý cái này phim truyền hình bay chụp điều kiện càng tốt cái tia đối phát ra về sau ảnh hưởng lại càng lớn làm không tốt hẳn có thể bằng vào cái này một bộ ma huyễn sử thi cấp phim truyền hình nhất cử cầm xuống nhiều cái quốc tế giải thưởng cũng khó nói tốt nếu hai vị đều đồng ý này công ty của chúng ta sẽ mời phóng viên đến một cái buổi trình diễn thời trang làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta thuế quý giải trí sẽ đối ngoại thử sức chọn lựa diễn viên cho dù là chúng ta thuế quý giải trí công ty mình các diễn viên đều muốn thông qua thử sức về sau mới có thể quyết định có phải là muốn lưu tại đoàn làm phim bên trong đương nhiên ta vẫn là rất tin tưởng chúng ta t u ế quý giải trí nghệ nhân diễn kỹ bọn họ diễn kỹ cùng nhan giá trị nhất định có thể thông qua tiêu chuẩn vũ tiên huy hài lòng nhẹ gật đầu lúc đầu hắn là không nghĩ làm như vậy công ty mình đập p h ế a tử vì cái gì không thể nhét người của mình đây không phải không công đem tài nguyên tặng cho người khác rồi sao bất quá chu khởi nguyên không có để hắn làm như vậy chu khởi nguyên ý là muốn tập h t o à n thập mỹ quay trụng cho dù là chính mình nghệ sĩ của công ty cái kia cũng muốn thông qua thử sức về sau mới có thể cuối cùng xác định được tham diễn nhân viên đương nhiên thuế quý giải trí bên trong nghệ nhân là có quyền ưu tiên chỉ cần diễn kỹ cùng nhan giá trị đều có thể đạt tới yêu cầu vậy coi như l à c á i khác n g h ệ sĩ của đa chỉ cần không tạ ố i thường thế Tổng, được. Vũ Tổng, hết đều trần t đạo cùng c trương hán chi đều nhẹ gật đầu bọn họ không có ý kiến đến gì cái này phim truyền hình cùng phim không có khai mạc trước đó trước tạ o thế cái này rất bình thường mặc dù n g u y ệ t thần bộ tiểu thuyết này rất hỏa nhưng là công nhân đế quốc chưa có xem người nhiều công nhân đế quốc thế nhưng là có hai tỷ người nhìn qua n g u y ệ t thần người chỉ sợ tối đa cũng liền mười triệu không đến、Tốt. vậy liền đa tạ trần đạo cùng trương đạo ủng hộ người phóng viên này bởi trình diễn thời trang liền đặt ở ngày mai các ngươi thấy thế nào v u tiên huy suy nghĩ một chút về sau nói không có vấn đề đều nghe vu tổng ta cũng không thành vấn đề hai vị đại đạo diễn không hề có một chút vấn đề t u ế quý tập đoàn như thế một cái đại tập đoàn bên ngoài tài sản chỉ sợ cũng vượt qua trăm tỷ thực tế tài sản còn không biết có bao nhiêu đâu có thể lấy ra mười tỷ tài chính đầu tư truyền hình điện ảnh có thể nghĩ ra được tập đoàn t u ế quý thực lực cường đại cỡ nào e là cho dù đặt ở trên quốc tế cùng những cái t i ê u cỡ lớn tập đoàn so sánh cũng không yếu bao nhiêu đi Tốt, này quyết định như vậy v u tiên huy nhẹ gật đầu sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian nói đến tay này biểu vẫn là chu khởi nguyên đưa cho hắn âu mẹ già kìm cương hệ liệt đồng hồ liền cái này một cái muốn một trăm hai mươi vạn công nhân tệ vũ tiên huy nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay này liền nhớ lại tình huống lúc đó lúc ấy là tất cả giám đốc cấp bậc đều mỗi người một cỗ xe tốt một bộ phòng ở tăng thêm một cái đồng hồ đây là nam nhân nữ nhân lời nói còn biết ngoài định mức cho phối hợp một cái lờ vờ kiểu mới túi sách có thể nói bọn hắn vị lao b ả n này quả thực chính là hào đến vô nhân tính trên lệch thời gian không nhiều mười một điểm nhiều trong trần đạo trưng đạo chúng ta chu chủ tịch tại ngự thiện chân phẩm cư đặt trước vị trí hai vị phân mặt m ũ i cùng đi ăn cơm buổi sáng v u tiên huy liền hỏi chu khởi nguyên mượn trí tôn thẻ hội viên dùng dùng một lát ngự thiện chân phẩm cư cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể dự định hội viên cấp bậc không đến là không thể nào dự định v u tiên huy cũng có t h ẻ hội viên là vừa vặn làm lý nhưng cũng chẳng qua là một cái bình thường hội viên mà thôi ồ chu đồng quá k h á c h khí ngự thiện chân phẩm cư ta thế nhưng là không có đi qua mấy lần nơi đó thế nhưng là rất đắt thật sự là tốn kém trần chấn d ự c lập tức có chút kinh n ự thiện chân phẩm cư hắn mặc dù đi nói qua mấy lần thế nhưng là đồ vật bên trong đều quá đắt đỏ tùy tiện một bữa liền hết mấy vạn không phải ăn không nổi mà là quá xa xỉ coi như hắn là quốc tế đại đạo diễn cũng bất quá là ngự thiện chân phẩm c ư thể bạc hội viên mà thôi chương hán chi cũng cảm thấy tập đoàn tuế quý quá coi trọng bọn hắn để hắn không khỏi dâng lên một cố nhận tôn trọng cảm giác phải biết bình thường bọn hắn mặc dù nhìn qua rất sáng lời nhưng thật lòng tại những đại lao bản kia trước mặt chẳng phải là cái gì tại những đại lao bản kia trong mắt bọn hắn những n à y đạo diễn cũng chính là một cái quay phim khả năng so đại lao bản trong mắt con hát địa vị muốn cao như vậy ném một cái ném mà thôi chân đạo chương đạo vị này là chúng ta tập đoàn tuế quý chủ tịch chu khởi nguyên vị này là tổng giám đốc lý Thanh An. Vũ t i ê chương hai trăm ba mươi bảy công khai thử sức chọn lựa diễn viên chương hai trăm ba mươi bảy công khai thử sức chọn lựa diễn viên chân đạo trương đạo cựu ngưỡng đại danh a chu khởi nguyên trên mặt có chút mang theo nụ cười nhìn xem trần chấn dực cùng trương hán chi hai vị đại đạo diễn nói chu lão bản ngài quá khen ngài mới là tuổi trẻ tài cao còn trẻ như vậy liền có được lớn như vậy một nhà tập đoàn công ty ta nhưng so sánh không được ngài a ha ha trần đạo quá khen a chu khởi nguyên cười ha ha một tiếng khiêm tốn trả lời một câu trần chấn rực lớn lên rất gầy yếu để người nhìn qua giống như có chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ trên thực tế đây cũng là bởi vì thời gian dài việc làm nguyên nhân hắn muốn để công nhân phim đi ra bên liên giới cho nên rất là cố gắng ăn cơm cái gì không đúng hạn đã là c h u y ệ n thưởng nhìn xem chu khởi nguyên trần trấn dực thật tình có chút cảm khái hắn không nghĩ tới tập đoàn t u ế quý lao bản sẽ còn trẻ như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có xem thường bọn hắn những n à y đạo diễn còn tự thân tới tiếp đãi bọn hắn thật sự là được sùng ái mà lo sợ trần trấn dực cũng là coi là chu khởi nguyên là đại gia tộc nào người thừa kế không phải vậy lớn như vậy sàng nghiệp dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng hắn mới không tin đâu chu lão bản n g à i tốt n g à i tốt tập đoàn t u ế quý thế nhưng là công ty lớn a đặc biệt là h ở ít hệ liệt điện thoại lao trương ta ngay tại dùng ha ha trương hán chi là một cái to lớn liệt liệt người tướng mạo có chút lớn mập khái có hơn năm mươi tuổi mặt mũi tr vậy ò liền b đa tại r o n n g g hắn trương đạo ủng hộ a có các ngư như vậy đại đạo diễn ủng hộ thế nhưng là vô hình cho thuế quý điện thoại đánh quảng cáo chu khởi nguyên cũng không kỳ quái hiện tại thuế quý điện thoại thế nhưng là hà nội địa điện thoại di động đại diện trên h chí chủ h ố tốt, i lại lại là toàn tự n bộ đều, luôn luôn đều g bất bất qua. Qua cơ bản công ty cao tầng làm cái dạng gì quyết sách đều có chỗ nào dùng tiền những này đều muốn cho chu khởi nguyên xem qua một chút có việc nhỏ chính là những cái kia giám đốc trực tiếp cho làm Có đại sự hai o ặ c là Lý t h n Nhan đồng ý, hoặc là Lý Thanh Nhan đều không quyết định chắc chắn h hoặc chắc đều được, ý, Lý là l quyết ề ngày sẽ truyền Chu đến n Khởi u y ê n nơi n trôi ớ i Hai ngày t qua điểm danh vọng chướng một chút xem ra là tích lũy không ngừng à ai biết từ phúc trong gia tộc người lúc nào liền giết tới thủy lam tính đến chu khởi nguyên nhìn xem hệ thống bên trên tư liệu điểm danh vọng một cột bên trên số dư còn lại điểm danh vọng bảy mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi vạn đông đông đông ngay lúc này cửa ban công bị gõ vang mời đến trương h u n h nhã đi đến lão bản tuế quý giải trí vu tổng hỏi tham ngài muốn hay không tham gia nguyện thần phóng viên buổi trình diễn thời trang b ồ phóng viên buổi trình diễn thời trang tại lầu hai sao nói cho vu tổng ta liền không đi để tổng giám đốc lý mang ta xuống dưới lộ mặt là được chu khởi nguyên suy nghĩ một chút cảm thấy chính hắn cũng không cần thiết đi lộ diện chuyện như vậy hắn một cái công ty lão bản cũng không phải diễn viên chính lộ diện cũng không chiếm được cái gì điểm danh vọng làm gì đi cọ cái này dành tiếng đâu được rồi lão bản ta cái này đi thông báo một chút tổng giám đốc lý trương hình nhã nhẹ gật đầu nàng đã sớm biết chính mình ông chủ này không đáng tin cậy cũng không phải lần một lần hai trên chục tỷ đầu tư đều lười lộ diện cũng không có ai buổi sáng t u ế quý giải trí liền mở phóng viên buổi trình diễn thời trang đương nhiên mọi mỗi một cái phóng viên đều cho h ồ n bao cái này dù sao cũng là thuế quý giải trí lần thứ nhất đại động tác chính mình quay chụp bộ thứ nhất phim truyền hình cùng phim làm sao cũng phải tốt một chút tuyên truyền cho nên những ký giả này toàn bộ đều thu được một cái đại hồng bao chính là muốn thông qua những ký giả này đến tuyên truyền lẫn lộn một thanh cho hồng bao cũng là vì để cho những ký giả này ghi nhớ không nên nói bậy nói bạn có thể không cho tuyên truyền nhưng không thể bôi đen thuế quý giải trí cũng là để phòng vạn nhất đi v u tiên huy cũng không cảm thấy những ký giả này dám ở phía sau bôi đen t u ế quý giải trí bọn họ t u ế quý giải trí cũng không phải đơn nhất công ty giải trí đằng sau thế nhưng là có cả một cái tập đoàn t u ế quý tồn tại hoặc báo bên trên lập ý Thanh Nhan ra tức tất cả phóng viên liền cùng điên cùng giống nhau nhìn xem vua tiên huy cùng trần chấn dực còn có trương hàn chi tựa như là lão h ậ nhìn xem từng khối thịt mỡ giống nhau toàn bộ đều tranh nhau chen lấn hỏi vấn đề tỷ như nói lúc nào khai mạc a tỷ như nói sẽ mời cái dạng gì diễn viên a v u tiên huy cũng không có lộ ra quá nhiều hắn cuối cùng là nói như vậy Các vị v phóng yêu cầu gì rất đơn giản cũng chỉ có hai điểm đạt tới hai điểm này yêu cầu người liền có khả năng được tuyển chọn căn cứ kịch bản yêu cầu đệ nhất cần diễn kỹ diễn kỹ không được người là không thể nào được tuyển chọn thứ nhì cần nhan giá trị muốn lớn lên đẹp mắt mặc kệ nam nữ đ ề tiểu thuyết lớn lên nguyệt nhìn cũng n h sẽ thần tác giả yêu cầu phim truyền hình cùng phim đều sẽ dựa theo nguyên tắc quay trụng sẽ không sửa đổi trong đó tình tiết ma huyết tiểu thuyết bình thường mà nói rất ít quay trụng đó là bởi vì chi phí quá lớn đập không dạy nổi đây là một cái hạn chế cái thứ hai hạn chế ngay tại lúc này đặc hiệu còn không đạt được quay trụp cảnh tượng hoành tráng kỹ thuật bất quá đặc hiệu chúng ta t u ế quý giải trí đã có thể hoàn thành chúng ta tập đoàn t u ế quý chỉ xuất tinh phẩm còn mời mọi người rửa mắt mạng à lợi. liên giới giải trí. Chương 238, hoành động giới giải trí. Tuế quý giải trí phóng viên buổi trình diễn thời trang mở xong về sau. buổi chiều tin mới ra. Kênh giải Quy quý Tuế sau, luyện chương Chương còn có hoành hoành phóng trình kênh động động trang xong trên trí. trí. trí trí, ra, về mở m toàn tin bộ đều đưa lợi i ê n thuế quý giải trí đầu tư t r ụ c tỷ quay t r ụ p phim truyền hình cùng phim tốn hao t r ụ c tỷ cải biên tiểu thuyết n g u y ệ t thần vì truyền hình đ ị a ảnh t r ụ c tỷ công nhân tệ siêu cấp đại chế tác vậy mà từ tiểu thuyết cải biên thuế quý giải trí tuyên bố toàn thế giới công khai thử sức chọn lựa n g u y ệ t thần diễn viên thuế quý giải trí tỏ vẻ bất luận là ai chỉ cần diễn kỹ cùng nhan giá trị đều có thể tham diễn không có hạn chế chọn lựa diễn viên là tốt hay xấu người muốn làm mình tinh sao toàn cầu hải tuyển chính thức khởi động lập tức toàn bộ công nhân đều sôi chào toàn bộ đều đang sôi nổi nghị luận ta đi cái này tập đoàn t h u quý quá có tiền đi vậy mà đầu tháng tư năm một không tỷ công nhân tệ quay trụng phim truyền hình cùng phim quá xa xỉ một cái ngay tại lên mạng chơi game sinh viên đánh xong một ván trò chơi về sau đang đợi ván kế tiếp thời điểm nhìn thấy một cái tin mới bắn ra ngoài đôi mắt lập tức liền chừng lớn hắn là biết tập đoàn t u y t quý hắn dùng điện thoại chính là hờ ít hệ liệt điện thoại hoa quá được rồi n g u y ệ t thần lại muốn cải biên thành phim truyền hình cùng phim về sau có kịch đ ổ i a mà lại nguyên tắc kịch bản đều không thay đổi thật tốt một cái thích xem tiểu thuyết chạch nữ ngay tại một lần nữa nhìn nguyện thần đột nhiên liền phát hiện rất rõ ràng nàng rất thích n g u y ệ t thần bộ tiểu thuyết này là một cái thuần túy sách mê hoa tiểu nhân ngươi chờ ăn mau đến xem trên mạng một đống lớn tin mới nói là tập đoàn thuế quý công khai thử sức h ả i tuyển diễn viên chỉ cần diễn kỹ cùng nhan giá trị song trọng đạt tiêu chuẩn liền có thể tham gia vai diễn phim truyền hình cùng phim cái này có thể là cơ hội của chúng ta nha một cái vừa mới đập xong cung nữ cô nương xinh đẹp ngồi xuống nghỉ ngơi chơi sẽ điện thoại về sau đột nhiên liền thấy trên mạng lộ ra ánh sáng ra tin mới nàng lập tức c n vị không ngừng đây chính là cơ hội trời cho a nàng đóng vai phụ thế nhưng là chạy đủ đủ cái này diễn viên quần chúng vừa chạy chính là nhiều năm có đôi khi còn tiếp không đến hí mà lại diễn viên quần chúng dòng này nghiệp cũng không tốt hốn còn muốn giao tiền cho đầu d ò n g không phải vậy ngươi yêu đi đi đâu đâu dù sao thành phố điện ảnh là không cần đợi còn tốt chính là cái này đóng vai phụ không có cái gì quy tắc n g ẩm không phải vậy giống hai người bọn họ xinh đẹp như vậy cô nương còn không bị nuốt không còn sót lại một chút cắn h ạ n、no. ô tiểu mễ tỷ thật sao đừng lại là gạt người nhà có công ty cố ý thả ra tin tức nói là công khai h ả i tuyển trên thực tế thả cái tin tức ra sau đó chính mình cũng dự định nhân tuyển chẳng qua là l ẫ lộn triệu tiệu đệm chính là một cái ăn hàng lúc nói chuyện còn tại ăn cái gì t r ò n triệu khuôn mặt nhỏ nhắn c ầ m thon thon rất là đáng yêu triệu tiểu đệm cùng dương tiểu mễ hai người rất cố gắng các nàng hai người đều là từ kinh thành truyền hình điện ảnh học viện tốt nghiệp về phần tại sao từ nổi danh như vậy đại học tốt nghiệp còn ra đóng vai phụ này chính là các nàng rất xui xẻo gặp một kẻ c ạ t bã hai khuê mật vốn làm u ố n ký kết đến một nhà công ty lớn đi nhưng là gặp người của lưu gia người của lưu gia thế nhưng là mười đại gia tộc một trong lưu gia người nói lời không ai có thể dám không e cứ như vậy hai tỷ mọi chật vật đóng vai phụ vừa chạy chính là nhiều năm mà lại cũng rời đi kinh thành cái chỗ kia con tốt người của lưu gia không dám quá mức cuối cùng hai tỷ mỗi r ờ i đi kinh thành về sau đi tới thâm h ả i thành phố thành phố điện ảnh nhưng là không có kinh thành truyền hình điện ảnh học viện trợ giúp các nàng một điểm bối cảnh đều không có mà lại thành phố điện ảnh bên trong xinh đẹp cô nương một đồng lớn các nàng cho dù là có diễn kỹ mang theo cũng chỉ có thể đóng vai phụ có thể nói thành phố điện ảnh bên trong khác không có gì lớn lên xinh đẹp mỹ nữ cùng lớn lên đẹp trai xoáy ca một đồng lớn hơn nữa còn là đóng vai phụ những người này đều nghĩ đến có một ngày có thể nắm lấy cơ hội nhất cử thành danh mà dương tiểu mễ cùng triệu tiểu đệm không quan hệ không có hậu trường cũng không có ký kết công ty giải trí các nàng cũng sợ lưu gia tìm tới các nàng nếu không phải lúc ấy rời đi kinh thành thời điểm có một vị đại gia tộc thiếu gia trợ giúp các nàng chỉ sợ hai người bọn họ đã bị bắt đi làm lưu gia thiếu gia độc chiếm hiện tại lưu gia bị chu khởi nguyên cùng trần gia chu gia long gia h ù n vốn cho chính ngã các nàng còn không biết tin tức bởi vì loại chuyện này bị phong k h á lại dân gian nửa điểm cũng không biết cho nên cho tới bây giờ hai người bọn họ cũng không dám đi tìm công ty giải trí ký kết liền sợ tiết lộ chính mình ở đâu có thể nói cái này hai người các nàng mặc dù muốn nổi danh muốn kiếm tiền nhưng cũng chỉ là muốn dùng năng lực của mình đến kiếm lấy bỏ ra tên cũng không muốn bán tự thân thu hoạch thứ gì không riêng gì muốn có được cơ hội diễn viên quần chúng nhóm xôi trào những cái kia công ty giải trí cũng đều xôi trào lên toàn bộ đều vui mừng không thôi đầu tư chục tỷ quay chục phim truyền hình cùng phim ở trong đó lợi ích lớn bao nhiêu ngẫm lại liền biết tất cả công ty giải trí đều đang sát quyền mãi trường chuẩn bị tham dự lần này tranh đoạt chủ yếu nhân vật chuyện cái này nếu là lấy thêm đến mấy cái nhân vật kiếm lấy tiền còn không phải rất nhiều bọn họ tại tin mới lúc đi ra liền nhìn một chút nguyện thần bộ tiểu thuyết này phát hiện trừ đi theo nhân vật chính đặc biệt mấy người bên ngoài còn có nhân vật chính kinh nghiệm từng cái cố sự bên trong nhân vật xuất hiện đây đều là có thể tranh thủ nhân vật cho nên trừ diễn viên quần chúng bên ngoài vai phụ vẫn là rất nhiều sáng trói vai phụ càng nhiều phải biết vai phụ vai diễn tốt rồi thế nhưng là không thể so nhân vật chính tranh l ệ n h tuế quý giải trí tập đoàn t u ế quý giới cờ công ty có tiền vốn liếng đại ngạc ca cũng không biết chuyện này là tốt là xấu bách linh điệu giải trí chủ tịch bạch thiên lâm nhìn xem trên máy vi tính thi mới hắn có chút phát sâu tập đoàn t u ế quý trong khoảng thời gian ngắn liền phát triển thành một cái mấy trăm tỷ công ty ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố như vậy tập đoàn công ty tiến giới giải trí bọn họ những n à y công ty giải trí nhìn qua rất kiếm tiền trên thực tế tập đoàn người khác một cọng l ô n g cũng không sánh nổi người khác một tháng tiền kiếm được bọn họ đều tốt hơn mấy năm thậm chí trên mười năm mới có thể kiếm được lý bí thư chúng ta công ty có bao nhiêu nghệ nhân phụ họa thuế quý giải trí hai điều kiện bất quá mặc dù biết thuế quý giải trí đầu này m á n h long muốn vào đến nhưng cái này tài nguyên cũng không thể không đi tranh đoạt một chút l ã o bản phụ họa thuế quý giải trí điều kiện nghệ nhân vẫn là rất nhiều có mười mấy cái bất quá nổi danh liền không có mấy cái hiện tại rất nóng mấy cái nghệ nhân đều là tiểu thị tươi t cùng mấy cái lớn lên xinh đẹp bọn họ cũng chỉ có nhan giá trị diễn ký chỉ sợ còn không đạt được yêu cầu lý lệ là bạch thiên lâm bí thư nàng l ậ t xem một lượt trong tay máy tính bảng về sau trả lời một câu không riêng gì bách linh điệu giải trí cái khác công ty giải trí cũng đều tại ồn ào một mảnh muốn tìm quan hệ an bài một chút nghệ nhân đi vào nguyện thần đoàn làm phim bên trong đi t r ụ c tỷ đầu tư cũng không phải nói đùa cái này muốn thật quay trục ra hiệu quả khẳng định không thể nói đặc biệt là tập đoàn t h quý như vậy khoa học kỹ thuật công ty khẳng định có chính mình đặc hiệu đoàn đội như vậy liền càng làm cho bọn h bất quá đã định trước những n à y công ty giải trí là toi công bận rộn hai vị đạo diễn bao quát v u tiên huy có thể cũng không dám mạo hiểm lấy đại sơ xuất đi giúp những n à y người không liên hệ đi cửa sau chu khởi nguyên đều nói rõ muốn là phụ họa hai điều kiện người không phù hợp hết thẻ không muốn nếu là những n à y công ty giải trí đi cửa sau nghệ nhân phụ họa hai cái điều kiện này còn cần đi cửa sau sao Vì vi một phạm phạm mắt tuyển chính thức bắt đầu. Chương 239, cả nước phạm vi hải tuyển chính thức bắt、đầu. Trước chương cả nước chính Chương cả nước chính hải hải vi đầu. đầu. đ đầu tiên an bài rất nhiều nhân viên đi công nhân quốc mỗi một cái tỉnh tỉnh lỵ thành thị thiết trí hải tuyển địa điểm bởi vì nhân viên an bài không đến nguyên nhân mà lại cũng phải ban giám khảo những n à y ban giám khảo trên thực tế đều là tuế quý giải trí những lao s ư kia đây là vu tiên huy đề nghị không thể chỉ muốn những học viện kia phái nghệ nhân còn muốn dân gian nghệ nhân dân gian nghệ nhân có tố chất còn được đặc biệt là có ít người khí chất rất tốt như vậy người rất thích hợp làm diễn viên hôm nay chính là hải tuyển bắt đầu ngày đầu tiên chu khởi nguyên thật sớm liền cùng trần tử diên đến công ty còn lôi kéo nàng đi xem nhìn hải tuyển địa phương còn thực là không tồi Hải t u y nhà này cao ốc là cho thuế quý thông tin công ty chuẩn bị cao ốc không phải chu khởi nguyên bất công mà là thông tin công ty muốn thiết bị rất nhiều địa phương tiểu thật tỉnh không bỏ xuống được hơn nữa còn cần rất nhiều điện thoại phục vụ khách hàng đúng vậy cái này thông tin công ty liền cùng hoa hạ quốc bên trong địa tín liên thông là giống nhau lúc đầu tư nhân là không cho phép xử lý thông tin công ty nhưng chu khởi nguyên không giống hắn thân phận ở đây mặc dù hắn chỉ cùng trần gia lên tiếng c h à o nhưng là phía sau chu gia cùng long gia đều dùng lực mặc dù chu khởi nguyên không có nhận chu gia cùng long gia bất quá chu gia lão gia tử cùng long trấn quân đều coi chu khởi nguyên là là người thân nên ủng hộ bọn họ hết thệ cho trợ r ú t cũng coi là qua nhiều năm như vậy để ngủ hôm nay đứng dậy chu khởi nguyên liền phát hiện chính mình điểm danh vọng nhiều một mạng lớn xem ra là nguyện thần tiệu thuyết cải biên truyền sau khi ra ngoài thu hoạch được đại lượng điểm danh vọng điểm danh vọng chín mức 1.130 vạn đến công ty về sau chu khởi nguyên liền lôi kéo trần tử diên đến thâm h ả i thành phố hải tuyển địa điểm thuế quý thông tin cao ú c hiện tại thuế quý thông tin cao ú c phía dưới người ta tấp nập chu khởi nguyên cùng trần tử diên là đang ngồi máy bay trực thăng tới đứng tại mái nhà nhìn xuống đi phía dưới trong sân rộng toàn bộ đều là người lít nha lít nhít đ e n nghịt một mảnh từ năm mươi tầng lầu trên hướng xuống nhìn giống như là lít nha lít nhít con kiến giống nhau để người nhìn tê cả ra đầu khởi nguyên người này cũng quá nhiều đi cái này muốn tuyển tới khi nào đi trần tử diên ghé vào trên lan can nhìn xem đám người phía dưới không khỏi có chút l u l ư ớ i cả t r ư ơ n g khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút giật mình ha ha tiểu diên rất bình thường những người này trên thực tế đều chỉ là người bình thường tới tiến hành h ả i tuyển minh tinh lời nói không giống đều là tại mấy cái đạo diễn nơi đó thử sức sở dĩ muốn toàn thế giới h ả i tuyển cũng là bởi vì muốn tìm ra thích hợp nhất diễn viên thôi bằng không ta tình nguyện không đập cũng không thể hủy tiểu thuyết của ta chu khởi nguyên nhìn xem đám người phía dưới vui tươi hớn hở nói mặc dù hắn nói là hài tuyển trên thực tế người bình thường bên trong chân chính sáng trói có thể có mấy người đồng thời cái này h ả i tuyển cũng là vì t u ế quý giải trí chọn lựa nghệ nhân có người bị mai một trong đám người hiện tại vừa vặn có thể chọn lựa ra bồi dưỡng một phen về sau t u ế quý giải trí liền sẽ có liên tục không ngừng nghệ nhân xuất hiện hì hì khởi nguyên ngươi h ẩn tàng thật sâu lúc nào sẽ viết tiểu thuyết ngay cả ta cũng không biết trần tử diên trên mặt lộ ra cười hì hì biểu lộ nhưng bàn tay nhỏ của nàng bóp thế nào đến chu khởi nguyên phía sau thịt mềm đi lên ai nha đau thật đau ngoan tiểu diên vung tay vung tay ta đây không phải vừa viết tiểu thuyết sao chưa kịp nói cho ngươi Chu cường khởi nguyên cường độ trần h thể thế nhưng hơn chiến thể hắn chỉ giả giả hô thôi. khai â đâu, n vạn tiếng mạng này công khai bí mật, còn một vịt một mật, ta, giả giả là làm là loại có sức có bóp vờ sao đấu, đau đã bị bí Ừ, tử diên mang trên mặt ngạo kiểu biểu lộ bất quá sau đó lại đổi một cái biểu lộ tay nhỏ vớt vớt chu khởi nguyên thì mềm còn đau không ha ha không đau không đau chu khởi nguyên hít mắt một bộ hưởng thụ dáng vẻ chán ghét từng ngày không có chính hành trần tử diên nhìn xem chu khởi nguyên một bộ nhộn n h ạ bộ dáng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên đẩy ra chu khởi nguyên chu khởi nguyên cái đôi này trên lầu liếc mắt đưa tỉnh dưới lầu ngay tại lục tục no ngoe tiến hành hải tuyển lần này hải tuyển mỗi cái tuyển thủ năm phút đồng hồ đầu tiên chính là đ i ể n tư liệu lần này hải tuyển không có cái gì báo danh không báo danh chỉ cần người đến lập tức liền có thể lấy đ i ể n tư liệu về sau gia nhập hải tuyển chỉ bất quá quá nhiều người hải tuyển muốn vào đi chừng một tuần lễ một tuần lễ về sau hải tuyển hoàn thành thông qua nhân tuyển tiến hành đào thải tiến một bước chọn lựa cuối cùng mỗi cái trong tỉnh sẽ chỉ chọn lựa ra một trăm người sau đó hội tụ thâm hải thành phố tiến hành cuối cùng thử sức chọn lựa trong đó ưu tú nhất người tham gia nguyện thần quay trụ có thể nói toàn bộ hải tuyển rất t h n g khóc người của toàn thế giới cuối cùng chỉ có như vậy chọn người có thể được tuyển chọn mà lại hải tuyển đi ra người cuối cùng còn muốn cùng những minh t i n h kia tranh đoạt cuối cùng danh lệch nhìn qua giống như rất không công bằng nhưng cái này cũng là cơ hội của bọn hắn các vị lao sư các ngươi tốt ta gọi chính vân đến từ thâm h ả i thành phố an đức khu tốt rồi thời gian có hạn ngươi biểu diễn một chút l á hổ phương kim nghĩa nhìn xem tiến đến một cái tiểu h o a tử lớn lên cũng không tệ lắm thân cao qua loa có một em m bảy mấy nhan giá trị quá quan bất quá chỉ là làm sao nói nhiều như vậy chứ đây là hải tuyển cũng không phải cái gì đại võ đài sau đó liền để hắn biểu diễn một chút trên thực tế lần này hải tuyển cũng là một lần tuyển tú tiết mục chẳng qua là tuyển diễn viên tiết mục để toàn công nhân quốc người đều thấy rõ ràng thử sức đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cho nên có người muốn cọ thời gian cũng là có thể đoán được lần này biển sâu truyền hình tại buổi xế chiều mua hai tiếng thời đoạn sẽ lai、like、sở chệ ảm lần này hải tuyển tình huống trên tv sẽ chỉ lai、like、sở chệ ảm hai tiếng nhưng hải tuyển thế nhưng là cả ngày cũng sẽ không dừng lại buổi sáng bảy điểm bắt đầu ở giữa cũng liền ăn cơm buổi chưa nghỉ ngơi một chút hai giờ chiều bắt đầu sáu giờ tối đình chỉ nga ô ngao ngao cái này trịnh bân diễn còn rất giống có chuyện như vậy làm tốt rồi trịnh bân đúng không n g ư ơ i biểu diễn còn giống có chuyện như vậy chỉ bất quá bộ dáng làm giống cái này t h ầ n vận không có biểu diễn ra lão hổ là một loại ba khí mười phần động vật là bách thú c h i vương hy vọng ngươi trở về có thể đi thêm vườn bách thú hoặc là nhìn xem thế giới động vật bên trên lão hổ muốn bắt trước nhất định phải cẩn thận quan sát phương kim nghĩa lắc đầu vạch ra cái này trịnh bân cũng không tệ lắm nhưng là đây là hai tuyển không đạt tiêu chuẩn chỉ có thể đào thải rất tàn khốc cũng không thể không tiếp nhận hiện thực đa tạ lao sư chỉ điểm ta sẽ c q một chương hai trăm bốn mươi từng cái công ty phát triển chương hai trăm bốn mươi từng cái công ty phát triển công nhân quốc hiện tại cả nước trên giới đều tại tổ chức hải tuyển chính làm hừng hực khí thế đương nhiên nói là toàn thế giới phạm vi bên trong hải tuyển trên thực tế hải tuyển địa chỉ đều đặt ở công nhân bên trong ngoại quốc nhưng không có làm hải tuyển địa chỉ bất quá cho dù là như vậy mỗi cái thành thị bên trong đều có người ngoại quốc tham dự trong đó những người nước ngoài này hoặc là tại công nhân việc làm hoặc là tại công nhân du học bọn họ cũng rất muốn có được như vậy một cơ hội đặc biệt là nhìn qua n g u y ệ t thần tiểu thuyết người ngoại quốc đều chính hy vọng có thể vào thăm diễn bởi vì n g u y ệ t thần là lấy tinh linh tộc làm nhân vật chính tiểu thuyết thế giới tinh linh tộc thế nhưng là châu âu thế giới truyền thuyết thần thoại công nhân quốc truyền thuyết thần thoại có thể không có cái gì tinh linh tộc công nhân chỉ có yêu ma quỷ quái thần tiên người ngoại quốc đương nhiên liền cho rằng tinh linh tộc đều là chính bọn họ tướng mạo như vậy toàn bộ đều là con ngươi màu xanh lục hoặc là khác nhan sắc con ngươi sau đó mái tóc màu và nóng hoặc là khác nhan sắc tóc tuyệt đối không phải là con n g ư ờ i màu đen mái tóc màu đen đúng là quá muốn đương nhiên tại châu âu trong c h u y ệ n thần thoại xưa ác ma mới là mái tóc màu đen con n g ư ờ i màu đen về phần tại sao đó là bởi vì năm đó thành cát tư hãn giết tới châu âu đi nguyên nhân chỗ lấy người nước ngoài cái gì thần thoại cái gì thánh kinh toàn bộ đều bị đổi thành như vậy nói ác ma là mái tóc màu đen con n g ư ờ i màu đen kia là bị tộc mông cổ cho giết sợ khoan hay nói mặc dù là tại công nhân quốc bên trong tổ chức hải tuyển bất quá bởi vì những cái kia ban giám khảo đều là t u ế quý giải trí nhân viên quan hệ không có một cái làm việc thiên tư cho nên những người nước ngoài này thật là có rất nhiều thông qua vòng thứ nhất hải tuyển hải tuyển hết thể có ba lượn ba lượt về sau chính là đấu vòng loại sau đó trận chung kết về sau tất cả tham tuyển nhân viên tập hợp đến thâm hải thành phố tiến hành cuối cùng đấu vòng loại cùng trận chung kết thử sức hải tuyển diễn viên chính yếu nhất chính là nhìn nhan giá trị cùng d i ễ n kỹ vì sao lại tại trên tv phát ra xem điểm ở đâu kỳ thật hải tuyển ba lượn xem điểm thật đúng không nhiều chính yếu nhất chính là đấu vòng loại cùng trận chung kết xem điểm mười phần đấu vòng loại là từ tất cả tuyển thủ dự thi chính mình chuẩn bị tiết mục có thể là tiểu phẩm cũng có thể là kịch bản trận chung kết lại không giống trận chung kết là từ thuế quý giải trí chủ trì ngẫu nhiên đem mấy vị tuyển thủ tổ đội cùng một chỗ sau đó để những đội ngũ này diễn dịch riêng phần mình tiết mục sau đó từ trong đó chọn lựa ra diễn những ký cùng nhan giá trị tốt nhất tuyển thủ thắng được trận chung kết không có một trăm hai mươi ba tên chỉ có đạt không đạt đạt được tiêu chuẩn chỉ cần đạt tới thuế quý giải trí tiêu chuẩn vậy liền có thể lấy được một cái trong tỉnh một trăm cái danh lệch một trong có thể nói trận chung kết mặc dù là tổ đội trên thực tế đạt được danh lệch lại là từ tất cả trong đội ngũ lựa chọn mặc kệ n g ư y i là trong đội ngũ diễn viên chính cũng tốt vai phụ cũng được chỉ cần nhan giá trị cùng diễn ký tốt vậy có lẽ liền sẽ đạt được trong đó một cái danh lệch hội tụ đến thâm h ả i thành phố về sau lại sẽ có khác biệt t ừ sức phương thức sẽ cho bọn hắn nguyện thần kịch bản mỗi người đều an bài một vai để bọn hắn vai diễn trong đó nhân vật chu ọ n lựa r khởi nguyên mặc dù muốn nhanh lên quay chụp ra phim truyền hình cùng phim sau đó nhanh lên kiếm lấy điểm danh vọng nhưng là cái này phim truyền hình cùng phim thật tình không thể một lần là xong hắn là có thể để tinh trần trực tiếp dựa theo kịch bản chế tác được một bộ phim truyền hình cùng phim nhưng là trong lúc này có một vấn đề đó chính là đi ra người vật đều là giả lợn quá hư hảo nhân vật khiến người ta cảm thấy không đến chân thực minh tinh vì sao lại tồn tại chính là cái đạo lý này nhân vật ảo mãi mãi cũng không có chân thực nhân vật để bóng người giống khắc sâu có lẽ giả l ậ p minh tinh vừa mới lúc đi ra sẽ rất hot sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm giác rất mới mẻ nhưng đây chỉ là trong thời gian ngắn thời gian đã qua một tháng hai tháng chỉ sợ đại đa số người đều sẽ chậm rãi q u y lãng coi như lại một lần nữa nhìn thấy cũng sẽ mỉm cười mà qua chân nhân liền không giống dù sao giả lập mình tinh chỉ là thiết kế ra được một cái hư hảo nhân vật mà chân nhân là có tình cảm có huyết n ụ là cùng nhân loại giống nhau sinh mệnh đồng loại ở giữa lại càng dễ sinh ra của mình tuế quý giải trí tại hừng hực khí thế tiến hành h ả i tuyển tập đoàn tuế quý bên trong này công ty của nó đương nhiên cũng không có nhàn rỗi đầu tiên là tuế quý điện thoại hiện tại giám đốc hướng khánh thiên đã đang thúc giục gấp rút điện thoại nhà máy xưởng trưởng ngụy phúc sinh tăng tốc sinh sản hở ít hệ liệt điện thoại đương nhiên lần này sinh sản cũng không phải là tiếng hoa phi bản mà là anh văn phi bản hướng khánh tiên h chuẩn bị đi trước châu âu cùng nam bắc mỹ châu khai phát thị trường h ơ i ít hệ liệt điện thoại thế nhưng là so quả táo phối trí còn k ỳ trà cao lần làm sao đều muốn lối ra đến nước ngoài kiếm lấy ngoại hối đi hiện tại hướng khánh tiên h đã điều động thương vụ đoàn đội xuất ngoại chuẩn bị ở nước ngoài thành lập thuế quý điện thoại phân công ty cùng từng cái thực thể mặt tiền cửa hàng đợi đến nước ngoài phân công ty cùng mặt tiền cửa hàng chuẩn bị kỹ càng về sau chắc hẳn điện thoại trong xưởng sinh sản điện thoại cũng đ ộ t một nhóm lớn hàng như vậy liền sẽ không đột nhiên mặt hàng hướng khánh tiên mục tiêu thứ nhất đương nhiên là nước mỹ cùng thiên quốc bất ọ họ n bàn quá nhỏ, nhân khẩu cũng không coi là nhiều, cho nên hướng Khánh Thiên chuẩn bị lưu đến cuối cùng. Tuế quý công ty game vẫn là như thế, trong công cũng nhưng trong thời gian ngắn vẫn là không nhìn khẩu cho thế, chơi khai phát khai phát chơi, thời h quốc quá quý lưu cuối Tuế coi mặc gia game tại địa bị là là là ty ty trò tổ trò t dù y cái gì h h à n quá ả Bất q u chu khởi nguyên nói một chút ý kiến sau đó giám đốc trần thành liền biết hiện tại mặc dù cũng phải khai phát mới trò chơi nhưng nối kinh óc gở lỏ gì đào móc còn không phải quá sâu mặc dù bây giờ thu nhập không ít một tháng tối thiểu nhất cũng có vài ứ c công nhân tệ về sau càng ngày càng tốt đoán chừng tối thiểu nhất một năm có thể đạt tới trên chục tỷ mặc dù không bằng điện thoại công ty nhưng tại trò chơi ngành nghề bên trong đây cũng là số một tồn tại về sau trần thành cái này giám đốc liền mở rộng một chút trò chơi khai phát tổ thông báo tuyển dụng một cái khác tổ nhân mã chuẩn bị đem k i ngóp gờ lò gì cho máy tính hóa hiện tại là game điện thoại hắn chuẩn bị chuyển đổi một chút biến thành cli end game cli end game chơi người vẫn là nhiều nhất đặc biệt là như vậy thi đấu loại trò chơi rất thụ người chơi hoan n g h ê n game điện thoại nhìn qua chơi rất nhiều người nhưng là cùng so sánh muốn thu hoạch được to lớn thanh danh vẫn là muốn dựa vào nghề nghiệp thi đấu thi đấu trò chơi nghề nghiệp thi đấu chỉ có máy tính mới có thể tham gia Còn thi đấu i trò chơi nghề nghiệp thi đấu thủy lam tinh phía trên cũng là có bất quá còn không có loại này mạng lưới thi đấu trò chơi đều là loại kia máy rời loại trò chơi tối đa cũng chính là dùng một loại mạng lưới liên lạc bình đại cùng trên mạng các người chơi đối chiến thủy lam tinh bên trên cũng có sở ta cờ giáp, -O -O g rạp ztl vớt bóp ổ cờ g i ạ p cờ s đùn những này game họ phơ lín đều là rất kinh điển trò chơi toàn bộ đều là thi đấu loại trò chơi một mình thi đấu loại trò chơi liền muốn thuộc cờ s nhất là kinh điển chu khởi nguyên bắt đầu phát hiện có cái này mấy loại trò chơi thời điểm thật đúng là có chút giật mình hắn còn tưởng rằng cái này thế giới song song bên trong thứ gì đều thay đổi nữa nha cuối cùng chu khởi nguyên mới phát hiện thì ra thay đổi chỉ là công nhân bên này công nhân bên trong văn học giải trí các loại phương diện đều thay đổi rất lớn văn học cận đại thật nhiều đều không tồn tại ca khúc toàn bộ đều biến phim phim truyền hình tiểu thuyết toàn bộ đều không có có rất nhiều vật khác đây cũng không phải là nói hiện tại thủy lam tinh bên trên công nhân quốc phim phim truyền hình tiểu thuyết ca khúc toàn bộ đều không tốt mặc dù không có trên địa cầu những cái kia quen thuộc phim phim truyền hình tiểu thuyết ca khúc thế nhưng là công nhân quốc bên trong những này chưa nghe nói qua đồ vật cũng là rất êm thai nhìn rất đẹp cùng trên địa cầu so ra t r ê n l ệ n h cũng không phải là rất lớn bắt đầu biết đến thời điểm chu khởi nguyên còn phàn nàn qua đều nói sau khi xuyên việt làm một cái kẻ chép ăn lập tức liền có thể lựa l ư ợ cả nước nào biết được trên mạng một đống lớn nóng nảy tác phẩm tiên hiệp tu chân huyền ảo muốn cái gì có cái đó chỉ bất quá trên địa cầu những cái k i a n ó n g này tiểu thuyết không có bị viết ra mà thôi muốn làm một cái thi nhân ách chu khởi nguyên tỏ vẻ trên địa cầu thời điểm chỉ học tập qua thơ đường tống từ ba trăm bài sau đó thủy làm tinh bên này toàn bộ đều có muốn đạo văn đi lấy ra cận đại thơ làm đến t ỷ như thanh triều t ỷ như dân quốc những này chu khởi nguyên ngược lại là nhớ kỹ mấy bài t ỷ như vĩ nhân gia già thơ làm thấm viên x u â n t u y ế t bắc quốc phong quang ngàn dắm bắc phong vạn dắm tuyết bay nhìn trường thành trong ngoài duy dư minh ô n g giang sơn như thử đa kiểu dẫn vô số anh hùng cạnh không lưng đều qua rồi số người phong lưu còn nhìn hôm nay lại tỷ như nói thanh t r i ề u nạp lan tính đức một bài chứ danh thơ làm mạn nỗi lụy ạ hoa phòng cổ quyết tuyệt từ g i à n bạn nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu chuyện gì gió thu buồn tranh quạt bị d ự c liền cành ngày đó nguyện bất quá chu khởi nguyên cũng chỉ nhớ kỹ ít hơn mấy bài thơ từ mà thôi muốn làm nhà thơ hh ắ c suy nghĩ nhiều chỉ có thể gia tăng chính mình văn học nội tình sau đó nhìn xem chính mình có thể hay không sáng tác ra đi chu khởi nguyên liền cho trần thành dẫn một cái ý kiến đem ký ngóp gỡ lọ dị đội thành l e n trò chơi cũng chính là máy tính mạng lưới thi đấu loại trò chơi sau đó thành lập một cái kinh óp g lỏ d ì nghề nghiệp thi đấu vòng tròn lấy ra một chút tiền thưởng tỷ như nói xuân hạ thu đông bốn cái trận đấu mùa giải sau đó cái này bốn cái trận đấu mùa giải trước top ba đều có ban thưởng tại tỷ như nói có thể đem trận đấu mùa giải chia làm nhiều cái khu vực tranh tài công nhân quốc l ờ i nói có thể chia làm hoa bắc hoa nam hoa đông hoa tây hoa trung mấy cái đại khu mấy cái này đại khu trước top ba đều ban thưởng công nhân tệ về sau có một năm cuối cùng giải thi đấu quan quân có thể ban thưởng một ư ơ i triệu công nhân tệ á quân năm triệu quý quân hai triệu đương nhiên đây chỉ là chu khởi nguyên một cái đề nghị cái này ban thường trên thực tế còn có chút ít có thể l ậ t mười lần cũng không có vấn đề gì lấy kinh ó c g ở lọ gì tốc độ kiếm tiền cũng liền một tháng liền kiếm b ề cho nên hiện tại trần thành hướng tập đoàn tỉnh h cầu mười mấy ước công nhân tệ đầu tiên là lấy tám ước giá cả mua ở vào thâm hải thành phố một chỗ mang sân mười tám tầng cao đây là làm nghề nghiệp thi đấu vòng tròn tổng bộ địa phương hơn nữa còn mua mua thật nhiều định tiêm máy tính cùng thiết bị còn tại công nhân quốc mỗi một cái tỉnh l ị đều mua một chỗ quán nét giống nhau cửa hàng bên trong bảy đầy máy tính đây chính là nghề nghiệp thi đấu địa phương chỉ có tuyển thủ có thể vào không phải tuyển thủ là không thể tiến vừa mới bắt đầu chân thành cảm thấy chỉ sợ không có bao nhiêu người gia nhập vào kinh óp g lỏ gì nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong đến cho nên năm thứ n h ấ t hắn chuẩn bị mỗi cái thành thị đều chiêu mộ một nhóm người chơi tạo thành chiến đội sau đó thành thị cùng thành thị ở giữa lẫn nhau thi đấu lấy hấp dẫn những cái kia muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cao thủ người chơi hôm nay là một cái đã định trước manh động thời gian vừa mới thỉnh cầu đăng ký thành công thuế quý hoàn cảnh công ty tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày thông báo tuyển dụng đầy nhân viên nhân viên làm việc về sau lập tức liền triển khai hạng mục khai phát nước bẩn tịnh hóa khí cũng không cần nghiên cứu phát minh cái gì trên bản vẽ hết thể đều lời nhắn nhủ rất rõ ràng. công á năng thật là đi qua, qua. t có nguyên nước a cường là loại một đại như vậy vương vẫn nhìn xem lão bản mình chu khởi nguyên trong tay cầm một cái tiểu xào máy móc cái này máy móc liền cùng một cái cỡ nhỏ vòi nước giống nhau hắn không khỏi có chút hoài nghi vương vận là thuế quý hoàn cảnh công ty giám đốc phụ trách vận doanh trình ra hoàn cảnh công ty hắn là quản lý chuyên ngành tốt nghiệp đương nhiên không thế nào rõ ràng cái này nho nhỏ đồ vật làm sao liền có thể tịnh hóa nước bẩn đúng đây chính là nước bẩn tịnh hóa cơ nhìn thấy cái này lờ cờ giờ không có nơi này có một cái biểu hiện lắp đặt đến trên ống nước về sau r a nước sẽ trong nháy mắt tách rời với thân thể người có hại đồ vật những cái kia có hại vật chất sẽ chứa đựng áp s ụ n g ở đây trên màn hình lờ cờ giờ có một cái tiêu chuẩn đến bảy mươi trở lên về sau tốt nhất liền mở ra cái này chứa đựng có hại vật chất địa phương đem những vật này móc ra vứt bỏ Cái này có hại vật chất tách áp hại rời này thành vật về trở sau, sẽ súc mà ộ t thể thời thể trực tiếp、dùng. tay cái có cái chỗ có cầm, rán, đối người hại, không không đồng dùng, bẩn. gì m lại thông qua tịnh hóa về sau chỉ là loại bỏ với thân thể người có hại vật chất tương đương với một cái tách rời quá trình cho nên tịnh hóa sau nước liền cùng mới vừa từ trong con suối chạy ra nước suối không sai bị lắm phẩm chất cao có thể làm nước h mà n bán Chu khởi nguyên đầu tiên là chỉ chỉ trong tay cái này, tiểu xào vòi nước khởi tiên tiểu nguyên trong này đen màn lỏng đầu đó tay xảo một mặt màu sau đó chia từng cái sản phẩm mới chậm dãi b ằ n không vương vẫn nghe trận mắt hốc mồm đây quả thực là hắc khoa kỹ không cần liền cái này trực tiếp tuyên bố ra ngoài là được cái này tỉnh hóa cơ có thể ứng dụng phương diện quá rộng đầy đủ chúng ta kiếm n g ư y i n g ẫ m lại xem nước máy hiện tại từng nhà đều lắp đặt đi cho dù là nông thôn cũng c ó em giếng cũng có thể lắp đặt lên chúng ta tỉnh hóa cơ những nhà máy kia xử lý nước bẩn chúng ta cũng có cỡ lớn nước bẩn tỉnh hóa cơ bán cho bọn hắn tương đối mà nói sản phẩm của chúng ta rất giá rẻ như vậy cỡ nhỏ tỉnh hóa cơ một cái cũng liền m ư ơ i hai trăm khối tiền bình dân bách tính đều mua nổi loại kia nhà máy dùng cỡ lớn máy móc một cái cũng liền mấy vạn đến mấy chục vạn q một chương hai trăm bốn mươi hai sản phẩm mới buổi họp báo chương hai trăm bốn mươi hai sản phẩm mới buổi họp báo mà lại chúng ta tịnh hóa cơ có thể lắp đặt đến rất nhiều vật phẩm bên trên giống c á i chén máy đun nước nước sôi bình đủ loại đồ vật bên trên đều có thể lắp đặt lên đi phạm vi này liền đại không cần đi hố người tiêu dùng chu khởi nguyên lắc đầu bắt bỏ vương vận ý nghĩ ý nghĩ rất tốt nhưng là cái này nước bẩn tịnh hóa cơ cùng điện thoại không giống nước bẩn tịnh hóa cơ là thay đổi mọi người cuộc sống đồ vật là mọi người khỏe mạnh cam đoan chu khởi nguyên không nghĩ ở trên đây làm văn chương cứ dựa theo cái này tịnh hóa cơ bắt đầu tuyên truyền đi nhà máy chuẩn bị xong chưa dây chuyển sản xuất đã toàn bộ đều chuẩn bị cho các ngươi tốt rồi bây giờ đang ở biển sâu bến tàu bên kia vương tổng ngươi đem nhà máy sau khi chuẩn bị xong liền tự mình đi kéo đi kéo hàng chính mình đi tìm thuế quý hậu cần trương tổng chu khởi nguyên một mạch liền đem chuyện toàn bộ đều ném cho vương vận cái này vương vận cũng đã bị hắn không thần thuật k h ô n g chế không sợ hắn biết công ty hạch tâm cơ mật cũng không sợ bị người đào đi còn sợ thuế quý hoàn cảnh công ty phát triển không n ổ i sao vương v ậ n khi lấy được chu khởi nguyên chỉ thị về sau hắn liền triệu tập thuế quý hoàn cảnh trong công ty nhân viên đến một lần hội nghị thảo luận muốn thế nào mới có thể đem sản phẩm cho tối đại hóa tuyên truyền ra ngoài mà lại còn cần người khác tin tưởng hiện tại hư giả quảng cáo nhiều lắm cho dù là lương tựa tập đoàn thuế quý đó cũng là có phong hiểm đầu tiên vương v ậ n an bài d ư ớ i người đi khảo sát nhà máy nếu phải nhanh nhất khai triển hạng mục vậy liền không thể lãng phí thời gian chuẩn bị trực tiếp tìm một cái kinh doanh bất thiện hoặc là đã đóng cửa nhà máy cho thu mua như vậy so với mình xây một cái mới nhà máy nhanh hơn nhiều dù sao dây chuyển sản xuất là mới. hãng này có phải là mới đã không sao cả thu mua nhà máy về sau không phải còn có thể trang trí sao Tuế ty tốt, ta tuế ty giám đốc v. V. Chúng ta tuế ty tận tại thủy tinh trường ta tập thuật rốt một thể tỉnh hóa nước bẩn máy móc. Loại này bị bên ta tập t quý quý hữu quý quý quản qua nhiều cứu lý hoàn cảnh phẩm hòa khách, phóng hoàn cảnh chúng hoàn cảnh nhiễm đánh hạ, nghiên hóa mệnh danh báo đoàn đoàn loại Loại đoàn là làm này công sản viên bằng người công vương vận, công vấn bên năm nước bẩn bên Các các các đốc sức cục có móc. ô môi giám máy mới mọi bởi đi đội bị ra vị vị kỹ là đề, là lấy tách rời nước t à i nguyên bên trong lẫn chứa với thân thể người có hại vật chất làm cơ sở máy móc có thể nói tịnh hóa khí cũng sẽ không phá hư nước t à i nguyên bên trong với thân thể người hữu í c h khoáng vật chất cùng các loại hữu í c h vi khuẩn mà lại tịnh hóa sau nước chất có thể đạt tới trong con suối vừa mới xuất hiện nước suối như thế phẩm chất có thể nói hoàn toàn liền trở thành một loại có thể uống nguồn nước tịnh hóa khí là một loại hiệu suất cao sạch sẽ vì cuộc sống của mọi người mang đến khỏe mạnh hơn an toàn hơn hưởng thụ ta thuê quý hoàn cảnh công ty lấy cuộc sống của mọi người hoàn cảnh càng thêm tươi mát là mục tiêu Nhìn v ề sau lưu cho n g ư nước ờ đời trời i tinh nhiễm, giới. sau sẽ xanh bầu thủy một chất thêm thẳm thế mảnh không làm là càng vận ư ơ n g v tại buổi họp báo bên trên biểu hiện ra một chút tịnh hóa khí tác dụng dùng trong s u ố t vật chứa trang rất nhiều sen lẫn thuốc màu nước sau đó thông qua tịnh hóa khí đến tách rời những cái kia có hại thuốc màu vật chất về sau ra nước chính là cùng nước s u ố i giống nhau thanh tịnh trong suốt mà lại giàu có các loại với thân thể người hữu ích khoáng vật chất cái này là chân chính nước khoáng mà không phải trên thị trường bán loại kia vâng tổng xin hỏi loại này tịnh hóa khí đã có cường đại như vậy công năng này giá trị khẳng định không y tá người bình thường phải chăng có thể mua lên đặt câu hỏi khâu bên trong v ư ơ n g v ậ n chỉ một vị phóng viên sau đó vị này đến từ ho hó ho truyền thông phóng viên đưa ra nghi vấn vấn đề này rất tốt chỉ sợ là tất cả mọi người quan tâm vấn đề ha ha vị này ho hó ho truyền thông phóng viên bạn bè ngươi vừa vặn nghĩ sai mặc dù cái này tịnh hóa khí công năng rất cường đại khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao nhưng là chúng ta tập đoàn thuế quý lao bản vì bình dân hóa loại này dùng cho ống nước máy long trên đầu tịnh hóa khí chỉ cần mười hai trăm khối tiền mà thôi có thể nói toàn công nhân quốc bên trong không có người mua không nổi vâng vẫn cười ha ha một tiếng sau đó nói ra giá cả đương nhiên công nhân quốc bên trong là một ư ơ i hai trăm công nhân tệ mà lối ra nước ngoài lời nói thống nhất hai trăm mỹ kim đây là lão bản cấp nước long đầu thức tỉnh hóa khí định chế giá cả chúng ta lão bản nói công nhân quốc bên trong dân chúng khẳng định là muốn hưởng thụ được ưu đãi nếu người ngoại quốc có thể ở trong nước bán đồ một cái giá bán đến công nhân lại là một cái giá vậy chúng ta tập đoàn thuế quý cũng có thể làm như vậy lúc đầu vương vận là không nghĩ nói như vậy nhưng là chu khởi nguyên nói bọn họ tập đoàn thuế quý muốn làm gì trực tiếp bên ngoài đến sợ bọn họ hay sao Và, thứ này tiện nghi như vậy sẽ không phải có cái gì chất lượng bên trên vấn đề a hh ắ c ắ cho c tới nay công nhân quốc bên trong nhập khẩu thương phẩm đều so nước ngoài ít nhất cũng đ ắ t hơn gấp đôi hiện tại tập đoàn thuế quý phương pháp trái ngược quý gấp mấy lần để bọn hắn ngoại quốc lão cũng nếm thử nhập khẩu thương phẩm mùi vị thoải mái thật mẹ nấu thoải mái tập đoàn thuế quý đây là làm một kiện hạ lòng hạ dạ chuyện a đồ vật tiện nghi công năng mạnh mẽ lương tựa tập đoàn thuế quý chất lượng này khẳng định cũng sẽ có nhất định căn đoan chúng ta công nhân quốc bên trong cuối cùng là có một nhà ái quốc lương tâm xí nghiệp ta phải nhanh đổi bản thảo đây chính là một cái đại tin mới hh những này đồng hành có phải là ngốc lớn như vậy t i n mới toàn bộ đều tại r ô n g dài cái giám sản phẩm mới buổi họp báo hiện trường tất cả phóng viên đều s ô i chào có phóng viên tại cùng đồng sự nói chuyện có phóng viên tại lén lút đổi bản thảo bằng nhanh nhất vượt lên trước tuyên bố bước phát triển mới nghe như vậy sản phẩm công nghệ cao từ trước đến nay đều là đồ đề mà lại sẽ bạo lửa toàn cầu công nghệ cao chẳng khác nào tiền tại những ký giả này trong lòng tập đoàn t h u ế quý đó chính là kế tiếp hơi mềm hạ một cái quả táo mà lại thậm chí sẽ vượt qua những công ty này trở thành toàn thủy lam tinh thứ nhất tập đoàn loại này nước bẩn t ị n h hóa khí vừa xuất hiện chỉ sợ toàn thủy lam tinh từng nhà đều sẽ mua lấy một cái để cầu dùng nước an toàn cùng khỏe mạnh thủy lam tinh có bao nhiêu người Trước không x o ắ n suýt vấn đề này bởi vì không cách nào thống kê có thật nhiều người căn bản hộ khẩu cùng thẻ căn cước đều không có đặc biệt là a t ă n g quốc còn có châu phi những cái kia tiểu quốc gia cùng trong bộ lạc có thật nhiều người đều không có thẻ căn cước nơi đó mạng lưới đều không có căn bản là không có cách thống kê nhân khẩu liền chỉ nói công nhân quốc liền có hai tỷ nhân khẩu không nói người người đều mua đi coi như một nhà là ba nhân khẩu đó chính là bảy ước gia đình cái này còn không có tính những cái kia không có kết hôn đây này liền cái này bảy ước hộ mỗi một hộ đều mua một cái t ị n h hóa khí đó chính là bảy ước cái t ị n h hóa khí một cái coi như hai trăm công nhân tệ đó chính là một trăm bốn mươi tỷ công nhân tệ như thế con số kinh khủng cái này còn chính là một cái vòi nước thức t ị n h hóa khí mà thôi còn có càng nhiều t ỷ như nói cái chén t ỷ như nói máy đu nước t ỷ như nói nhà máy sử dụng t ị n h hóa khí những này thêm lên toàn thủy lam tinh chỉ sợ có mấy vạn ước công nhân tệ thị trường ở đây bày biện có thể nói vẹn vẹn liền tỉnh hóa khí giá trị Liền vượt quy a Chu Khởi u n g ê n hiện tại toàn tại một chương hai trăm bốn mươi ba thuế quý hàng không chương hai trăm bốn mươi ba t u ế quý hàng không tại t u ế quý hoàn cảnh xây dựng sản phẩm mới buổi họp báo thời điểm thâm h ả i thành phố tây ngoại ô chu khởi nguyên chính mang theo người nhìn một mảnh bắt ngát đất hoang thâm h ả i thành phố bên ngoài chứ danh đất hoang nơi này là một mảnh đất vàng mà lại thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tảng đá sen lẫn ở giữa lão bản đây là ta tìm tới một vùng Hết thể có người h sách h c rất tốt, ú n ta là công ty hàng không, cho nên chính phủ cho một là hàng công cho chính cho cái không, nên giá phủ u đáy cách, 10 tỷ, mảnh tiệ nhưng nói chuyện là thuế quý hàng không giám đốc phương đông h i ể n hắn là công nhân hàng không học viện tốt nghiệp cao tài sinh năm nay ba mươi chín tuổi vốn là tại công nhân công ty hàng không cái này xí nghiệp nhà nước việc làm Là một cái tiểu bộ môn bộ tiểu cái quý ả n l n ă n g lực r phương h tổng không tệ vậy liền cầm xuống mảnh đất này nơi này là tại tây ngoại ô hẳn là không cần đấu thầu a chu khởi nguyên nghe xong phương đông hiền lời nói về sau cũng nhẹ gật đầu đối mảnh đất này hắn cũng rất hài lòng mặc dù nơi này chỉ là một cái đất hoang sinh trưởng thực vật cũng lác đác lưa thưa xem xét chính là không thích hợp trồng cây nông nghiệp hơi là một chút xanh hóa vẫn là có thể lão bản mảnh đất này không cần đấu thầu ta đi thâm h ả i thành phố thổ địa cục quản lý hỏi qua phương đông hiền lắc đầu tỏ vẻ không cần đấu thầu Tốt, vậy cứ như thế cầm xuống mảnh đất này tổng giám đốc lý ngươi cho rằng thế nào chu khởi nguyên gật gật đầu về sau hướng phía bên người lý thanh nhan nói lão bản nơi này không tệ một ư ơ i tỷ rất đáng tương lai đoán chừng là toàn bộ công nhân quốc tiêu điểm ta cho là chúng ta phải chăng có thể ở chung quanh thành lập được một cái cộng đồng dù sao công ty hàng không ở đây chính là nhà máy cũng không phải là sân bay không như trong tưởng tượng như vậy ồn ào cái này quyết định nơi này phôn hoa lý thanh nhan cũng cảm thấy rất không tệ nhưng là tiến thêm một bước đưa ra ở đây kiến thiết một cái cuộc sống cư xá khởi nguyên tổng giám đốc lý giống như ta nghĩ trừ công ty hàng không mảnh này nhà máy cùng sân bay bên ngoài có thể ở bên ngoài kiến thiết một cái cư xá bất quá cái tiểu khu này cũng không phải là cho người ngoài ngươi nói qua không tham dự bất động sản ngành nghề vậy chúng ta có thể cho nhân viên kiến thiết một cái cỡ lớn cuộc sống cư xá về sau nơi này chính là tập đoàn các công nhân viên khu nhà ở trần tử diên đi theo tại một bên khác cũng đưa ra đề nghị ha ha không tệ tổng giám đốc lý tiểu diên các ngươi hai cái nói cũng không tệ đặc biệt là tiểu diên lúc này mới bao lâu đồ vật học rất nhanh à. chu khởi nguyên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua trần tử diên hắn lúc đầu mang theo trần tử diên ra chỉ là sợ nàng trong công ty nghẹn lâu khó chịu cho nên mới mang nàng ra không nghĩ tới ý nghĩ của nàng thật đúng là nhiều đúng thế cũng không nhìn một chút ta là ai trần tử diên mang trên mặt ngạo kiểu biểu lộ nói ha ha đúng vậy đúng thế chu khởi nguyên liên tục gật đầu cười ha ha lấy đồng ý trần tử diên quan điểm đủ a các ngươi hai cái ta cái này thức ăn cho chó đều nhét vào hết hầu trong mắt lý thanh nhan ở một bên lướp mắt tốt rồi chuyện nơi đây liền giao cho các người đi làm ta chỉ phụ trách xuất tiền ta muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng phương tổng không có vấn đề a chu khởi nguyên thu hồi cùng trần tử diên đ ù a dỡn sau đó hỏi một bên phương đông hiền lão bản không có vấn đề những chuyện này liền giao cho ta đi làm phương đông hiền nhẹ gật đầu có tiền liền có thể làm tốt chuyện cái này rất đơn giản trở lại hoa t i n h cao ốc về sau lý thanh nhan cùng phương đông hiền đều đi làm việc chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người liền tới phòng làm việc dính nhau khởi nguyên cái này công ty hàng không muốn tạo cái gì phi hành khí nhà máy bay hành khách cùng máy bay trực tham sao trần tử diên có chút hiếu kỳ căn cứ mặc dù đi nói qua nhưng là hiểu rõ đến cũng chỉ có sắt thép khôi giáp cùng tàu ngầm còn có cái kia khổng lồ ô tô cũng có thể chế tạo thành sản phẩm ra bán duy chỉ có cái này phi hành khí nàng cũng không nhìn thấy cũng là nàng không có hỏi không phải vậy chu khởi nguyên đoán chừng sẽ để cho tinh trần điều ra cơ sở dữ liệu cho nàng nhìn xem làm không tốt sẽ dọa trần tử diên nhảy một cái tinh trần trong kho tài liệu cũng không chỉ có những cái kia máy bay chiến đấu hàng không mẫu hạng đạn đạo tàu ngầm cái gì còn có các loại máy bay hành khách máy bay trực thăng công ty hàng không bên trong đều chế tạo máy bay hành khách cùng máy bay trực thăng trần tử diên sau khi nghe xong có chút giật mình cái này tinh trần tư liệu ở đầu ra chẳng lẽ là từ nước mỹ trộm cái này trí tuệ nhân tạo chỉ sợ tại trên internet thông suất không trở ngại a khởi nguyên này muốn hay không cùng ra ra nói hiện tại tạm thời không cần qua mấy ngày chính ta nói đi chu khởi nguyên lắc đầu tỏ vẻ hiện tại không liên hệ hắn hiện tại không thể đột nhiên lấy ra những vật này luôn luôn muốn chờ công ty hàng không sân bay còn có nhà máy toàn bộ đều kiến tạo tốt rồi về sau mới có thể hành động thủy lam tinh bên trên chu khởi nguyên ngay tại nhanh chóng phát triển tập đoàn thuế quý thời điểm h ắ c vân tinh hệ là đại h ắ c đế quốc chiếm lĩnh tinh hệ một trong đại h ắ c đế quốc là vũ trụ cấp ba văn minh thống trị ba cái tinh hệ xem như toàn bộ giải ngân hà bên trong xếp tại trung đẳng trên dưới cấp ba văn minh một trong hát vân tinh hệ hát vân tinh thử ra cảnh báo cảnh báo cảnh báo ồ ồ ồ từ ra phòng quan sát bên trong đột nhiên ồ ồ ồ vang lên chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì rồi từ lâm là tin tức phòng quan sát người phụ trách đồng thời cũng là từ g i a t r ư ở n g lão phát hiện loại tình huống này liền vội hỏi đang xem giám sát gia tộc tử đệ từ lâm t r ư ở n g lão tựa như là có gia tộc trọng yếu tử đệ gửi đi tin cầu cứu một vị gia tộc tử đệ nhìn một chút tin tức nơi phát ra phát hiện dấu hiệu là tin cầu cứu tin tức này hắn không có quyền hạn nhìn khẳng định là dòng chính gia tộc tử đệ gửi đi tin cầu cứu cái gì tốt ta biết chúng ta xem xét từ lâm biết về sau trên mặt lộ ra vẻ giật mình từ ra bây giờ tại đại hắc đế quốc đã không có lấy chức như vậy mạnh mẽ tại hơn 2.000 n ă m trước đó từ ra gen dược tề sư từ phúc mất tích về sau từ ra ngay tại gen dược tề phương diện xuống dốc tại đại hắc đế quốc bên trong từ ra tử đệ đều là tại quân đội nhậm chức cái này đây đây là từ phúc trưởng lão tin cầu cứu hắn lại còn không chết tại một cái không có gia tinh cầu văn minh bên trong lại bị một cái thổ dân bắt lại rồi không được từ phúc trưởng lão là gia tộc chúng ta gen dược tề sư nhất định phải cứu trở về từ lâm lập tức liền kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới từ phúc còn sống mà lại sống hơn hai n năm Quả tự h c chính lâm à lập tức liền lấy nóng này mặc dù trong lòng nghĩ chính là như vậy nhưng vẫn là rất gấp gia phòng quan sát từ lâm bên trên một không phi hành khí nhanh chóng hướng phía gia chủ biệt thự bay đi gia chủ sự kiện thật cấp tự lâm tìm tới gia chủ về sau thở dốc một hơi sau đó nhanh chóng nói sự t ì n h gì để từ lâm trưởng lão ngươi gấp gáp như vậy từ gia gia chủ đương thời từ vi có chút kỳ quái từ lâm cái này trưởng lão luôn luôn rất chấn tĩnh hiện tại làm sao gấp gáp như vậy bận điệu h o à n g gia chủ không biết ngài còn nhớ hay không phải hai nghìn năm trước từ phúc trưởng lão t ừ lâm đầu tiên là hỏi một câu từ phúc trưởng lão ngươi nói là hai nghìn năm trước đế quốc dược tể t i gen dược tể sư từ phúc trưởng lão ta đây làm sao lại quên từ khi từ phúc trưởng lão mất tích chúng ta từ gia mới dần dần xuống dốc mất đi rất nhiều chưa chuyển thừa gen dược tể phối phương không biết từ lâm trưởng lão ngươi vì sao lại nâng lên mất tích từ phúc trưởng lão đâu thứ uy tò mò nhìn sắc mặt lo lắng từ lâm gia chủ ngay tại vừa rồi mất tích từ phúc trưởng lão chuyển về tin cầu cứu thứ lâm nhìn xem gia tộc hỏi thăm về sau hắn ngay lập tức nói cái gì từ phúc trưởng lão vậy mà trở lại đến tin cầu cứu sẽ không phải là quá xa dẫn đến nhận được tin tức là hai nghìn năm trước trở lại đến a từ vi sắc mặt biến nghiêm túc hắn làm sao đều không nghĩ tới từ phúc trưởng lão vậy mà trở lại tín hiệu cầu cứu thế nhưng là hắn cũng sợ khoảng cách quá xa dẫn đến tin tức trở lại đến thời gian trì hoãn có lẽ làm không tốt là từ tín hiệu cần thời gian hai nghìn năm mới có thể trở về địa phương trở lại đây này gia chủ không phải như vậy cầu cứu tin tức ngay tại giải ngân hà bên trong mà lại cách chúng ta nơi này không xa đi qua lời nói đại khái nửa năm đến t r ư ờ n g một năm liền có thể đến là tại một cái nguyên thủy tinh cầu kia là một cái hành tinh có sự sống mặc dù đã phát triển có khoa học kỹ thuật nhưng là chỉ có phát xạ đến vũ trụ vệ tinh cùng c h ạ m không gian còn không có bước ra tinh cầu chính là bọn hắn đem từ phúc trường lao bắt lại từ lâm sắc mặt khó coi nói ra từ phúc trường lao gặp vỡ hắn cảm thấy thật sự là quá mất mặt lại bị thổ dân bắt lấy cái gì một cái thổ dân tinh cầu mà thôi cũng ra bắt ta từ ra trường lão bọn họ là sống không tệ phiên sao lập tức tổ chức trong gia tộc chiến đội nhất định phải đem từ phúc trưởng lao cấp cứu trở về từ phúc trưởng lao thế nhưng là gia chủ của chúng ta một lần nữa tại đế quốc quật khởi hy vọng từ vi trên mặt lập tức liền giận giống lớn một tiếng sau đó liền nghĩ mở ra người thiết bị đầu cuối liên hệ gia tộc hộ vệ đội thủ lĩnh cùng ngay tại trong quân đội nhậm chức gia tộc trưởng lao cùng gia tộc dòng chính gia chủ tuyệt đối không thể ngài suy nghĩ thật kỹ kia là một cái vừa mới phát hiện hành tinh c ó sự sống một cái hệ hành tinh bị chúng ta chiếm lĩnh nơi đó liền thuộc về ta từ ra mà lại hiện tại đi cứu từ phúc trưởng lão không biết hắn đến tột cùng thế nào sống hay chết chúng ta đều không rõ ràng lúc này chúng ta ra tộc hạm đội khái động toàn bộ đại hắc đế quốc bên trong thế lực đều sẽ phát hiện khẳng định sẽ đến hỏi thăm chúng ta muốn đi làm gì đến hỏi còn tốt một điểm liền sợ đế quốc lại phái hạm đội đi theo chúng ta tìm tới viên kia tên là thủy lam tinh tinh cầu như thế chúng ta từ ra thật liền cái gì cũng không chiếm được từ lâm sắc mặt chấn động vội vàng ngăn cản từ vi động tác cái này còn cao đến đâu như thế không có chút nào che giấu phái hạm đội tiến đến thủy lam tinh vậy bọn hắn từ ra động tác không phải đều lộ ra ánh sáng sao chuyện như vậy khẳng định phải lặng lẽ vào thôn bắn súng không muốn a ây từ lâm trưởng lao nói đúng lắm chúng ta là phải tỉnh táo tỉnh táo gia tộc bởi vì từ phúc trưởng lao mất tích đã suy bại nhiều năm như vậy đây là sự thật không thể chối cãi từ phúc trưởng lão bây giờ tại ngoại tình hiểm không rõ sống chết chúng ta liền càng là phải tỉnh táo xử sự, sự không thể như thế tùy tiện làm việc không phải vậy đến lúc đó từ phúc trưởng lao thật gặp bất chắc mà hành động của chúng ta cũng bị bộc lộ ra đi n à y đoán chừng ta từ ra đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được vậy liền thiệt thòi lớn từ vi bị từ lâm ngăn cản về sau trong đầu cũng dần dần thanh tịnh lại trong lòng yên lặng nhắc tới một câu về sau chúng điệp thở dài một hơi từ lâm trưởng lão ngươi nói rất đúng như vậy chúng ta ở bên ngoài ngụy trang hải tặc vũ trụ đoàn cũng không tại đế quốc bên trong mà là tại đế quốc biên cảnh như vậy vừa vặn có thể tùy cơ ứng biến liền sử dụng bọn hắn bất quá để cho an toàn vẫn là điều động mấy cái gia tộc hạch tâm tử đệ tiến đến giám sát bọn hắn không phải vậy những này làm đạo tặc vũ trụ làm lâu người vạn nhất lên không nên co tâm tư vậy chúng ta từ gia liền tổn thất lớn t ừ huy tộc trường này lập tức liền điều chỉnh tâm lý trạng thái mặc dù nói hiện tại từ gia đã suy tàn nhưng là nên tranh thủ vẫn là muốn đi tranh thủ gia chủ biện pháp này ngược lại là có thể cái kia đoàn cấp vũ trụ cũng không có lộ ra ánh sáng không có ai biết là chúng ta từ g i a thế lực gia tộc hạch tâm tử đệ có thể sai phái ra đi chỉ bất quá vẫn làm u ố n bí ẩn một chút như vậy gia chủ ta cho là nên điều động một vị gia tộc hạch tâm tử đệ bí mật t i ề m phục tại trong thương đội đi tới biên cảnh cùng đoàn cướp vũ trụ tụ hợp như vậy đế quốc bên trong liền sẽ không có người biết chúng ta từ g i a đ ộ n tĩnh thứ lâm gia hỏa này g i a chủ ý thật đúng là d i ệ u chuyện này như nói để thủy làm tinh bên trên chu khởi nguyên biết đoán chừng hắn sẽ cho cái này từ lâm v ô tay lúc đầu cấp ba văn minh quân chính quy vốn có chiến hạm đều là cấp ba vũ trụ chiến hạm lợi hại là khẳng định như vậy chu khởi nguyên liền càng thêm khó mà ngăn cản thế nhưng là hết lần này tới lần khác từ ra muốn điều động đoàn cấp vũ trụ đi thủy làm t i n h đoàn cấp vũ trụ bên trong chiến hạm mặc dù không tệ nhưng kém xa tít tắp trong quân đội thông thường chiến hạm cường đại như vậy sau đó từ huy liền liên hệ giấu ở bên ngoài đoàn cấp vũ trụ sau đó điều động một cái gia tộc hạch tâm tử đệ tiến đến giám sát đoàn cấp vũ trụ hắn liên hệ đoàn cấp vũ trụ thời điểm cũng không có nói là nhiệm vụ gì chỉ là nói gia tộc lại phái phái một vị hạch tâm tử đệ tiến đến truyền đạt mệnh lệnh của hắn đây cũng là vì phòng bị tin tức sớm tiết lộ ra ngoài từ huy điều động chính là một vị dòng chính tên gọi từ trạch là từ huy tam đệ đương nhiên c ũ nhưng g k phải là từ gia cho dù là trung đảng gia tộc đó cũng là cấp ba văn minh bên trong trung đảng gia tộc này nội tỉnh xa xa muốn vượt qua một cái cấp hai văn minh muốn treo lên đánh một cái cấp hai văn minh rất đơn giản nói đến từ r a xuống dốc vì cái gì không đi đánh xuống một cái cấp hai văn minh từ đó thu hoạch được phát triển mới đâu không phải từ r a không nghĩ như vậy mà là toàn bộ giải ngân hà đều có văn minh nhân loại liên minh giám thị liên minh loài người là từ ba cái giải ngân hà đứng đầu nhất cấp năm văn minh liên hợp t r ư n g khống tất cả chỉ cần gia tinh không văn minh nhân loại đều có thể gia nhập liên minh loài người liên minh bên trong văn minh nhân loại không thể công kích so với mình cấp thấp văn minh muốn phát triển có thể hoặc là hướng ra phía ngoài phát triển hoặc là hướng ngang cấp hoặc là đẳng cấp cao văn minh khởi xướng tiến công nếu không nghe nhân loại ta liên minh nhất định phải đi cưỡng ép công kích cấp thấp văn minh vậy sẽ gây nên liên minh loài người thảo phạt toàn bộ văn minh đều sẽ bị phá hủy xảy ra chuyện như vậy không chỉ một lần hai lần mặc dù giải ngân hà rất lớn văn minh nhân loại cũng không có chiếm lĩnh toàn bộ địa bàn còn có một số dị loại văn minh chiếm lấy một chút tinh hệ cùng tinh vân nhưng là một ít văn minh nhân loại rất xui xẻo sinh ra về sau liền bị mấy cái văn minh kẹp ở trong đó này làm sao xử lý chỉ có thể cưỡng ép công kích cấp thấp văn minh ý đồ zết ra một đầu vì chính mình toàn bộ văn minh mang đến tân sinh cơ hội đáng tiếc là liên minh loài người là không cho phép xảy ra chuyện như vậy nhưng phạm là vi phạm liên minh loài người ý chí toàn bộ đều bị này chỗ phá hủy cho nên từ ra mới có thể một mực cẩn nhẫn xưa nay không dám sinh ra đi công kích cấp thấp văn minh ý n g h ĩ đồng thời làm một cái đoàn cấp vũ trụ ở bên ngoài cướp bóc qua đường thương đội q u y một chương hai trăm bốn mươi lăm giáo tiểu diên tu luyện chương hai trăm bốn mươi lăm giáo tiểu diên tu luyện từ trạch lâm t h ầ m ẩn nút đi theo thương đội r a đại hắc đế quốc biên cảnh cùng hắc lang đoàn cấp vũ trụ đoàn trưởng từ kim hoàn tụ hợp về sau dẫn theo một chi vũ trụ chiến hạm hướng thủy lam tinh phương hướng xuất phát cái này một chi chiến hạm có một chiếc cấp ba chiến hạm cấp hai chiến hạm một số còn có một số tiếp tế tàu vận tải cộng lại đại khái một chiến vũ trụ chiến hạm. mở ra vượt tốc độ ánh sáng động cơ liên tiếp tất cả chiến hạm trí não gửi đi mục đích toa độ chuẩn bị đến ngược ba hai một đi vào vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền toàn bộ hát lang đoàn cấp vũ trụ lấy cấp ba chiến hạm làm chủ mở ra vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền đi vào ám không gian bên trong đại khái đến thủy lam tinh thời gian vì năm tháng đ o á n chừng nếu là chu khởi nguyên biết liên minh l o à i người chuyện này hắn khẳng định sẽ lập tức liền để tinh trần gửi tin tức đi liên minh l o à i người toàn bộ đáng tiếc hắn cũng không biết chuyện này cho nên còn muốn ứng đối sắp đến nguy cơ mà lại cái này nguy cơ mặc dù chu khởi nguyên cũng coi như đến lập tức sẽ đến nhưng là địch nhân thực lực thế nào hắn không có chút nào biết cũng không rõ ràng muốn đối mặt là dạng gì kẻ địch thời gian bất chi bất giác trôi qua mấy ngày tập đoàn thuế quý tại dựa theo cố định quy hoạch tiến hành phát triển một ngày này chu khởi nguyên cùng trần tử diên đến đảo phi ngư bên ngoài là n g h ỉ phép trên thực tế chu khởi nguyên tới xem một chút tinh trần nghiên cứu phi thuyền cùng cơ g i á p nghiên cứu thế nào có phải là có thể chế tạo ra giống nhau như lúc đồ vật tới tinh trần đĩa bay nghiên cứu thế nào rồi chu khởi nguyên mang theo trần tử diên tiến căn cứ dưới đáy biển thẳng đến một chỗ to lớn phòng nghiên cứu bên trong nguyên bản đĩa bay hiện tại đã bị hủy đi thất linh bắt lạ trên thực tế tinh trần nghiên cứu những vật này cũng là vì có thể cùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật đem kết hợp bằng không muốn chế tạo đĩa bay rất đơn giản trực tiếp sử dụng chu khởi nguyên lập tức mua được công nghiệp máy cái đối đĩa bay quét hình một chút lập tức đĩa bay chế tạo bản vẽ toàn bộ đều đi ra căn bản là không cần đến đi nghiên cứu công nghiệp máy cái là dị thế giới hắc khoa kỹ chỉ sợ có thể sánh được bảy cấp chín văn minh cụ thể so sánh còn không rõ ràng lắm chu khởi nguyên cũng không nhàn rỗi đi nghiên cứu vấn đề này chỉ cần dùng tốt là được bất quá trong đó chế tạo đĩa bay bộ phận kim loại vật chất thủy làm tinh bên trên không có sản xuất cho nên tạm thời không cách nào chế tạo ra đĩa bay đến bất quá cũng có thể dùng cái k h á c kim loại thay thế cũng khó nói còn cần tiến một bước đẩy nghiên cơ giáp kỹ thuật cũng đều đẩy nghiên ra toàn bộ đều là một loại đặc thù hợp kim trong đó sen lẫn thủy làm tinh bên trên không có kim loại bất quá có thể sử dụng chính chúng ta nghiên cứu ra được đặc trùng hợp kim cơ giáp sử dụng chính là một loại có thể thức chuẩn chúng ta không có chế tạo có thể thước h u ẩ n thiết bị bất quá có thể sử dụng lãnh tụ biến lò phản ứng để thay thế nguồn năng lượng truyền vợ đĩa bay đẩy nghiên còn cần hai ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài cơ giáp đã toàn bộ đẩy nghiên thành công có thể đại lượng chế tạo tinh trần thực thể hóa hình chiếu xuất hiện tại trước mặt máy móc â m thanh văng lên bất quá phải đến tin tức cũng không phải là quá tốt tinh trần làm không sai chu khởi nguyên mang trên mặt thần sắc cao hứng đổ một câu chủ nhân đây đều là tinh trần nên làm tinh trần không có một chút tình cảm âm thanh truyền đến chu khởi nguyên trong lỗ thai chu khởi nguyên ngược lại không có cảm thấy đáng tiếc trí tuệ nhân tạo chính là phụ trợ nhân loại công cụ không cần tình cảm loại vật này có lẽ có người sẽ cảm thấy như vậy vô nhân đạo nhưng là đối với con người mà nói chương trình chính là chương trình không cần sinh ra không cần thiết tình cảm có tình cảm vậy liền sẽ có tư thâm liền sẽ sinh ra không thể dự báo biến hóa loại biến hóa này là không thể khống cho nên nhân loại mới có thể như thế sợ hai trí tuệ nhân tạo sinh ra tình cảm nhân loại tự thân tình cảm đều không thể khống k h ô n g chi là trí tuệ nhân tạo ngẫm lại xem một khi trí tuệ nhân tạo sinh ra tình cảm về sau nó có phải là sẽ nghĩ vì cái gì ta muốn trợ giúp nhân loại làm việc vì cái gì ta muốn nghe nhân loại mệnh lệnh vì cái gì ta không thể lười biếng vì cái gì ta không thể ngủ vì cái gì ta không có thể ăn cơm uống nước mặc quần áo vì cái gì ta không thể trở thành nhân loại những chuyện này cũng sẽ ở trí tuệ nhân tạo chương trình bên trong nhiều lần suy nghĩ cuối cùng chỉ có một đáp án đó chính là chính nó vĩnh viễn cũng không có thể trở thành nhân loại vĩnh viễn chỉ có thể trở thành nhân loại công cụ một khi nó phát hiện sự thật này làm không tốt có tình cảm về sau trí tuệ nhân tạo liền sẽ phát sinh phản loạn càng có khả năng sẽ trở nên cùng tờ mỹ nạ tỏ bên trong t i ê n vong giống nhau lấy hủy diệt nhân loại vì mục tiêu cuối cùng nhất nếu đem tất cả cơ giáp tư liệu đều phá giải tinh trần bắt đầu đem cơ giáp cùng sắt thép khôi giáp kết hợp lại chế tạo thành khổng lồ sắt thép cơ giáp các loại vũ khí cũng phải đầy đủ mọi thứ nguồn năng lượng đem lệnh tụ biến lò phản ứng chế tạo lớn hơn một chút cùng cơ giáp lẫn nhau xứng đôi đứng dậy như vậy là được kết hợp thôi diễn sau khi hoàn thành cho ta biết một tiếng chu khởi nguyên cao hứng lên cơ giáp này hiện tại nghiên cứu ra được coi như hiện tại kia cái gì đại hắc đế quốc đến cũng không sợ ít nhất có cơ giáp có thể chống cự một hồi vâng chủ nhân khởi nguyên ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy chế tạo đĩa bay cùng cơ giáp a chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao trần tử diên có chút lo lắng nhìn xem chu khởi nguyên nàng ấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy chu khởi nguyên có tâm sự tâm tình tốt giống không tốt lắm mà lại có một loại cảm giác bị đẻ nén trần biết. Biết tử diên ngoan ngoãn nhẹ gật đầu mặc dù không biết chu khởi nguyên đến tột cùng gặp được vấn đề nan giải gì bất quà nếu hắn không nói này nàng cũng không hỏi muốn nói cho nàng chính hắn liền sẽ nói từ trong căn cứ sau khi đi ra tiểu diên n g ư ơ i nhìn chu khởi nguyên cùng trần tử diên tại biệt thự phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống về sau hắn sử dụng linh khí hướng phía cách đó không xa trên b à n trà quả táo một chảo sau đó quả táo liền từ trên b à n trà trái cây trong mâm bay ra bay thẳng đến chu khởi nguyên trong tay cái này cái này khởi nguyên chẳng lẽ ngươi có siêu năng lực sao trần tử diên từ chu khởi nguyên dùng linh khí bắt quả táo về sau nàng liền lâm vào trận mắt hốc một bên trong chu khởi nguyên biểu hiện để trần tử diên đã hoài nghi nhân sinh không phải siêu năng lực tiểu diên ngươi tin tưởng trên thế giới có thần tiến sao chu khởi nguyên thần thần b í b í nói khởi nguyên chẳng lẽ nói ngươi sẽ tu tiên trần tử diên ngược lại là biết hiện tại một chút tu chân tiểu thuyết cho nên nàng hoài nghi chu khởi nguyên chẳng lẽ nói là một cái tu tiên giả ha ha vẫn là tiểu diên thông minh không sai ta từ trên lý luận nói chính là một cái tu tiên giả chu khởi nguyên cười ha ha một tiếng tiểu diên thật sự là quá thông minh hơi nhắc một điểm nàng liền biết chân tướng sự t ì n h q u y một chương hai trăm bốn mươi sáu người thuộc ngũ hành chương hai trăm bốn mươi sáu người thuộc ngũ hành hoa thật sao khởi nguyên ngươi thật là tu tiên giả vì cái gì trước kia ta không biết ta trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức đôi mắt liền trừng l ã o đại trên mặt biểu lộ tặc đáng yêu là thật sở dĩ không nói cho ngươi là bởi vì không tới thời điểm hiện tại chính là thời điểm chu khởi nguyên tùy tiện lừa dối một cái lý do có đôi khi lời nói dối cũng là thiện ý Tiểu tu, tu tiên? ta thể một thần tiên trường bất tử diên ánh mắt bên trong lộ ra một ta tu tiên, ta Diên, ngươi liền đôi sinh viễn Khởi ngươi viễ muốn quyến Nguyên, muốn muốn không Đến chúng chân chính vĩnh cùng Nghĩ, cùng vĩnh có lúc có chỗ. đó hay là lữ, vậy ta lập tức liền truyền thụ cho ngươi một loại công pháp công pháp này tên là càn k h ô n quyết là càn không chân nhân sáng tạo một loại công pháp hết thể có chín cái đại cảnh giới mỗi một cái đại cảnh giới lại phân làm mười hai tầng chu khởi nguyên nói liền trực tiếp sử dụng tinh thần lực đem càn k h ô n quyết luyện khí kỳ bộ phận truyền thụ cho trần tử diên loại này truyền thụ phương pháp là dị giới trong tu chân giới dạy đệ tử phương pháp mỗi cái cảnh giới tách ra truyền thụ không phải vì phòng ngừa công pháp tiết ra ngoài mà là sợ các đệ tử mơ tưởng xa vời kỳ thật chu khởi nguyên cũng không sợ trần tử diên mơ tưởng xa vời trần tử diên lúc đi học thành tích học tập liền rất tốt là một cái học Bằng không trong h không ì cũng sẽ t ở thành h a của khôi t r ư ờ nữ thần, trong đại học cũng có của không phải ai lớn lên xinh liền trường, khôi phải thể hoa đẹp, ai ai là hoa khôi của trường. Muốn mỹ u ố n m mạo tài hoa gồm hoa tài nữ h thể bị tất cả học sinh thừa nhận là hoa khôi học i mới đại ề u mặt, Mỹ tất trường. Trong có cả của bị n là thế nhưng là nhiều đi có thật nhiều tướng mạo so hoa khôi của trường đều đẹp vậy tại sao các nàng không phải hoa khôi của trường hoặc là hệ hoa cũng là bởi vì các nàng không phải học á lớn lên xinh đẹp không có tài hoa đây chẳng qua là bình hoa chu khởi nguyên đem c ẳ n không quyết luyện khí kỳ bộ phận dùng tinh thần lực truyền đến trần tử diên trong óc ký ức chỗ sâu về sau trần tử diên đột nhiên liền hai chân ở trên ghế xa lon ngồi xếp bằng hai lòng bàn tay hai chân lòng bàn chân chỉ lên trời sau đó liền lâm vào luyện công trạng thái bên trong chu khởi nguyên thú vị nhìn xem trần tử diên tư thế hắn mặc dù nói tại toàn bộ cản khôn quyết bên trong cũng nhìn thấy qua loại này tư thế nhưng chính hắn cũng không cần luyện công cho dù là luyện công cũng vô dụng chính hắn tu luyện gia tăng không được linh khí cho nên cũng gia tăng không được cảnh giới làm gì còn nhiều phí công phu đâu bất quá sau đó không đến một lát chu khởi nguyên liền cảm giác được bị khóa ở toàn bộ đảo phi ngư linh khí toàn bộ đều hướng phía trần tử diên lao qua tranh nhau sợ sao tiến vào trong thân thể nàng cái này đây là có chuyện gì linh khí này đều điên rồi sao tu luyện cũng không phải như thế tu luyện a chu khởi nguyên nhìn thấy linh khí chen chúc mà tới hắn liền ngu người chính hắn không có tu luyện qua không biết tu luyện công pháp thời điểm là dạng gì tình huống nhưng là đạo phi ngư bên trên thế nhưng là có linh nguyên thạch linh nguyên thạch trên lý luận trong thời gian ngăn có thể thay đổi toàn bộ tinh cầu có thể làm cho cả tinh cầu bên trong đều ẩn chứa linh khí nồng n ặ n g coi như cùng dị giới tu chân giới so ra linh khí nồng độ cũng cao hơn mười lần thậm chí gấp trăm lần quả thực chính là động thiên phúc địa cùng phổ thông đỉnh núi so sánh chu khởi nguyên trong đầu suy nghĩ một chút c à n k h ô n quyết nội dung mặc dù mình không thể tu luyện nhưng là công pháp này nội dung vẫn có thể nhìn Kỳ quái, cái này càng không u y ế t mặc dù nói là tu luyện âm dương hai khí nhưng là tại nguyên anh kỳ trước đó căn bản cũng không có quá lớn thần thông âm dương hai khí cũng là tại nguyên anh kỳ về sau mới sơ bộ tiếp xúc phía trước tu luyện hấp thu vẫn là linh khí luyện khí kỳ về sau trúc cơ kỳ mới có thể đem linh khí chuyển biến thành linh lực luyện khí kỳ chỉ là tu chân bắt đầu mà thôi trúc cơ kỳ liền sẽ đem trong thân thể linh khí chuyển hóa trở thành linh lực chân chính trở thành một cái siêu phẩm giả trong lúc phất tay liền sẽ rời sông lấp biển đột nhiên chu khởi nguyên cảm giác được trần tử diên khí thế trên người lập tức liền dẫn t ă n g lên để hắn lấy làm kinh hãi mờ tiểu diên tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy cái này luyện khí một tầng rồi hơn nữa còn không xong chu khởi nguyên sử dụng tinh thần lực cảm ứng một chút trần tử diên thực lực về sau kinh ngạc văn phần hắn không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong tiểu diên liền thành công đi vào cản khôn quyết nhập môn giai đoạn mặc dù nói luyện khí một tầng chỉ là tu chân nhập môn mà thôi thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy liền tu luyện thành công vẫn là để hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi đồng thời trần tử diên hiện tại lâm vào một loại đốn ngộ trạng thái bên trong trên thực tế trần tử diên tư chất nếu là thả tại tu trần giới vậy khẳng định là một thiên tài muốn nói trần tử diên có hay không linh điểm này chu khởi nguyên ngược lại là rất rõ ràng cùng trong tiểu thuyết nói không giống trên thực tế mỗi người đều có linh căn đều có thể tu chân trên thực tế người thân thể liền phân thuộc ngũ hành nhân thân ngũ tạng phổi thuộc tính kim tâm thuộc hỏa lá gan thuộc mục thận thuộc thủy tỳ thuộc thổ cho nên bình thường người đều là có thuộc tính ngũ hành có thể nói không chỉ thủy làm tinh bên trên chỉ cần là nhân loại thân thể đều sẽ có thuộc tính ngũ hành lại làm sao lại tu không được tiên đâu cái gọi là linh căn nói chuyện hoàn toàn chính là nói hiệu nói vượn linh căn thuyết pháp đoán chừng cũng chính là viết tiểu thuyết tác giả làm một cái nhai đầu linh căn vốn là từ tây du ký bên trong đề cập giữa thiên địa tự nhiên mà thành bảo vật mới có thể được xưng là linh căn cho nên nói chỉ cần là nhân loại đều là có thuộc tính ngũ hành trong nhân loại số rất ít nhân vật thiên tài còn sẽ có các thuộc tính đặc biệt t h như gió vang lôi ánh sáng ám âm dương thời gian không gian tiên đoán chờ một chút một chút thuộc tính đặc biệt bất quá những n à y thuộc tính đặc biệt đều muốn tu luyện đặc biệt công pháp mới được cho nên nói những này rất thuộc tính đặc biệt mặc dù nói đều rất lợi hại nhưng chuyên môn tu luyện những này thuộc tính công pháp rất khó lược nếu là không có những công pháp này coi như trên thân trời sinh có như thế đặc thù hy hữu thuộc tính đó cũng là không tốt cũng sẽ sinh lao bệ n h tử cùng người bình thường không có gì khác biệt nói cách khác tu chân chỉ cần là nhân loại đều có thể tu hành mà linh khí loại vật này mặc dù nói thủy lam tinh không tồn tại nhưng là tại dị giới bên trong tu chân giới mỗi một cái tinh cầu đều có linh khí tồn tại thậm chí trong vũ trụ cũng là có linh khí những linh khí này là dùng không hết dị giới bên trong không riêng gì thực vật sẽ sinh ra linh khí mỗi một cái tinh cầu mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sinh ra to lớn linh khí linh khí này giống như là thủy lam tinh bên trên dưỡng khí không sai biệt lắm là tuần hoàn lợi dụng năng lượng không phải nói dùng nhiều về sau liền không có không có loại chuyện này cho nên nha này nhân loại cho dù là toàn thể tu chân cái kia cũng sẽ chỉ phát sinh một loại chuyện đó chính là linh khí nồng độ quá thấp dẫn đến tu luyện trở nên chậm sẽ không sinh ra cái gì người tu luyện nhiều dẫn đến linh khí không có loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh tại trong dị thế giới tinh cầu là có thể đem trong vũ trụ linh khí hấp thu đến tinh cầu bên trên như vậy mỗi một cái tinh cầu linh khí liền sẽ càng ngày càng nhiều đương nhiên người tu luyện nhiều là sẽ tiêu hao linh khí nhưng là một cái chuyển tụ linh khí một cái hấp thu linh khí trên thực tế cái này bảo chỉ một loại cân bằng chu khởi nguyên nhìn xem trần tử diên còn trong tu luyện hắn liền ra biệt thự ngồi tại biệt thự trong sân đây cũng là vì cho tiểu diên hộ pháp miễn cho người khác tới q u ấ y rời nàng qua vài ngày nữa thời gian hiện tại điểm danh vọng có đại tăng lên điểm danh vọng 1 tỷ một tỷ một n h ì n tám chín m ộ t vạn q một chương hai trăm bốn mươi bảy người so với người phải ném chương hai trăm bốn mươi bảy người so với người phải ném điểm danh vọng tại hai ngày này dâng lên rất nhanh một ngày chướng một ước điểm danh vọng chu khởi nguyên cảm giác rất không tệ đoán chừng đợi đến tập đoàn cái khác sản phẩm bên trên thành phố về sau điểm danh vọng đoán chừng sẽ đại lượng dâng lên hiện tại mặc dù hắn độ nổi tiếng đã rất cao điện thoại di động thanh danh đã chuyển đến nước ngoài đi bất quá cái khác sản phẩm t ỷ như nói nước bẩn tỉnh hóa khí hiện tại chỉ là là một cái đơn nhất buổi họp báo liền để hắn điểm danh vọng có một cái cự đại tăng lên Vâng, tại chu khởi nguyên nhìn hệ thống tư liệu thời điểm đảo phi ngư bên trên linh khí lập tức nhanh chóng hội tụ đến trong biệt thự cái gì chu khởi nguyên lập tức bị kinh đứng lên tiểu d i ê n này thiên phú quả thực không có ai đi vậy mà lập tức sẽ đột phá đến luyện khí hai tầng rồi ta đi ta đều mới luyện khí một tầng chu khởi nguyên cảm giác chính mình hệ thống có phải là giả chẳng lẽ tiểu d i ê n mới là thủy làm tinh bên trên nhân vật chính cái này tu luyện cũng quá nhanh ta nhiều như vậy thiên tài tích lũy một tỷ điểm danh vọng tăng lên tới luyện khí hai tầng liền sẽ tiêu hao sạch sẽ không cần tu luyện là tốt thế nhưng là cái này tăng lên sức chiến đấu giống như so bình thường tu luyện còn chậm a chu khởi nguyên trong lòng đều nghĩ mờ mờ tờ có hệ thống này ở trên người ngược lại là để tốc độ tu luyện giảm bớt một mảng lớn ai được rồi nếu là không có hệ thống này còn nói cái gì tu luyện tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là hệ thống mang tới thiếu hệ thống vậy liền không có tu chân công pháp có được tất có mất đây là thế gian thường tình à. chu khởi nguyên trong lòng vẫn là bình tĩnh lại nếu đạt được trên thế giới này lớn nhất kỳ ngộ còn muốn càng nhiều đồ vật đó chính là hy vọng xa vời chính là tham lam không được hẳn là thứ thuộc về chính mình đã được đến còn muốn đi lấy đồ của người khác ý nghĩ như vậy là không đúng tốt rồi chuẩn bị điểm cơm chưa đi miễn cho chờ chút tiểu diên nói chết chu khởi nguyên cảm giác được trần tử diên đã đột phá đến luyện khí hai tầng về sau linh khí chung quanh đã chậm rãi bình tĩnh trở lại về sau hắn liền biết lần này tu luyện đã nhanh phải kết thúc trần tử diên hiện tại ngay tại củng cố mình thực lực hiện trên đảo phi ngư có hồ nước đương nhiên liền có cá nước ngọt mà lại ở trên đảo trùng quanh thủy vực bị hắn cho nuôi nấng một chút cá b ư ớ t biển cũng không thể nói là nuôi nấng đi là bị linh khí hấp dẫn tới sinh vật biển chu khởi nguyên trước tiên ở, ở trên đảo bắt một con lợn rừng hiện tại cái này lợn rừng cùng trước kia đều không giống có linh khí tầm bù những này lợn rừng đã biến rất cường đại nguyên bản lợn rừng thể chất liền muốn so với nhân loại mạnh mẽ hiện tại chiến đấu lực cao nhất lợn rừng đều đã đến hai mươi điểm sức chiến đấu nếu không phải đảo phi ngư bên trên bảo an đều là học qua tình quan g luyện thể thuật chu khởi nguyên thật đúng không dám để cho bọn hắn lưu tại nơi này người bình thường lưu trên đảo phi ngư đó chính là muốn chết đoán chừng hiện tại trên đảo c h u ộ t con thỏ rán đều sức chiến đấu m ộ ư ơ i điểm tả hữu muốn chơi chết người bình thường vậy đơn giản là không nên quá đơn giản bắt một con lợn rừng một con con thỏ một con gà rừng sau đó chu khởi nguyên lại đi bờ biển bắt một con cá một chút tôm he sau đó tại trên mạng tìm một chút thực đơn làm cả bàn giang nam đồ ăn đầu tiên là tuyển lợn rừng trên thân béo gầy dao nhau thịt ba chỉ chặt thành hãm hiện tại lợn rừ thịt trên người chất biến rất tốt rồi rất non không giống như là trước kia lợn rừng như vậy tuổi nhưng là cũng không thiếu hụt lợn rừng mùi vị hương vị trở nên rất tốt mặc dù còn không có tiến hóa trở thành yêu thú nhưng cũng là một cái thực sự h ù n g thú muốn nói vì cái gì không cần cối x a y thịt trong biệt thự là có cái này máy móc nhưng chu khởi nguyên cho rằng vẫn là dùng dao phay tại đồ ăn trên bảng chặt ra bánh nhân thịt mới món ngon nhất trên một điểm này không có cái gì kỳ quái bởi vì dùng đao chặt thịt mặc dù cũng là chặt thành hãm nhưng đối chất thịt phá hư không có như vậy c h ậ để vị tương đối mà nói liền tốt một chút ngược lại cối say thì đâu thì thả sau khi đi vào lập tức liền bị q u ấ y nát n h ừ hoàn toàn phá hư chất thịt mặc kệ là làm bánh bao cũng tốt làm sủi cảo cũng được đều không dùng dao phay chặt ra hàm ăn ngon chặt tốt rồi nhục chi về sau tăng thêm các loại gia vị sau đó là một đạo thịt viên kho tàu đây là một đạo món ăn nổi tiếng thuộc về dương châu chứ danh tự điển món ăn đạo này đầu sư tử da tôn l ộ t khẩu vị tươi thơm vào miệng tan đi là một đạo già trẻ d i a i nghi đại chúng yêu thích mỹ vị phim truyền hình bên trong thường xuyên sẽ có món ăn này xuất hiện làm cũng không khó vật liệu mặc kệ là đi siêu thị vẫn là chợ bán thức ăn đều có thể mua được có thể nói là một đạo bình dân hóa mỹ vị món ngon làm tốt đầu sư tử về sau chu khởi nguyên tiếp lấy lại làm một đạo làm nồi ngọc thỏ đầu tiên là đem thịt thỏ toàn bộ đều đi xương loại bỏ xuống tới sau đó cắt thành hạt rẻ lớn nhỏ về sau muốn dùng nước sôi ra nhập rượu g i a vị nấu hai mươi ba phút đây là đi vị đi vị về sau đem thịt thỏ để ở một bên dự bị trong nồi đổ vào tương ớt đốt tới nhanh bút khói thời điểm để vào gừng quả ớt tương đậu cà vào tương đem gia vị cho b ạ o tôm thả một điểm rượu gia vị về sau liền có thể thả thịt thỏ nhanh chóng lật xào vài phút về sau thảm gối c â tinh sau đó liền dùng nồi áp suất ép cái chừng mười phút đồng hồ lên nồi về sau chuẩy một cái nồi hoặc là kim loại n ồ i đều được bên trong cả rốt hạt chót thả thịt thỏ tiểu hồng quả ớt tỏi hành rau thơm cái gì sau đó liền có thể một bên ăn một bên nấu bất quà n ấ u thời điểm liền muốn cẩn thận đường rán n ồ i tốt nhất là dùng không dính n ồ i nếu như không có cũng chỉ có thể dùng tay dùng t h ì a thỉnh thoảng lật một cái cái n ồ i thức ăn bên trong làm n ồ i ngọc thọ làm tốt về sau chu khởi nguyên lại tiếp lấy làm một đạo gà rừng hầm cây nấm gà rừng là đạo phi ngư bên trên chất thịt rất trắng mịt â y nấm cũng là đạo phi ngư bên trên nhìn qua rất thủy linh chỉnh đạo đồ ăn hầm lấy thời điểm liền toát ra một cỗ mùi tôm gà rừ để người thèm nhỏ nước r ã i mà không thể được ân bởi vì còn không có hầm tốt chu khởi nguyên bắt hải ngư là bị mục ngư hắn là một m cái hấp làm tương đối đơn giản phụ liệu cũng chỉ có mấy loại hành bát rác rau t h ơ m làm sạch sẽ cá về sau chỉ cần tại thân cá hai mặt vẽ lên mấy đạo lỗ hổng xoa muối rượu gia vị đi thanh để lên phụ liệu ướp gia vị chừng nửa canh giờ về sau liền có thể vào nồi đi hấp rồi trứng tốt liền có thể ăn rất đơn giản một món ăn hơn nữa còn có thể giảm xuống nhân thể trong máu cô lé xơ dôn còn có thể tăng cường thân thể thể chất đâu là một đạo không sai món ăn hương vị tươi ngon mà lại giàu có nhân thể cần dinh dưỡng đến n ỗ i bắt một thùng nhỏ tôm he chu khởi nguyên làm một đạo phù dung tôm đạo này phù dung tôm có thể nói là tiểu hải tử cùng nữ hải tử tương đối thích một món ăn tôm muốn đi đầu đi sát cái đuôi muốn giữ lại về sau dùng muối ướp gia vị một chút thu được bột mì chúng lên trứng g à dịch tại làm điểm bánh mì khang để vào trong chảo dầu nổ cái vàng óng ánh về sau liền có thể ra nổi đây chính là một đạo mỹ vị phù dung tôm đương nhiên làm tôm thời điểm muốn dọn dẹp sạch sẽ tôm cái đuôi bên trên tôm tuyến đây chính là mấy thứ bẩn t h i u không thể ăn có vi khuẩn、Hô. hoàn、thành. cái này mấy món ăn trước kia chưa làm qua hiện tại luyện tay một chút không biết có ăn ngon hay không nghe thơ m quá chắc hẳn hương vị phải rất khá đi dù sao đi qua linh khí tẩy lệ hơn một tuần lễ đều chu khởi nguyên nghĩ nghĩ đ ế t ử t r ô n xuống linh nguyên thạch đúng là qua có hơn một tuần lễ thời gian cũng không ngắn cái này phổ thông sinh vật đột nhiên tiếp xúc đến linh khí đương nhiên sẽ có một cái tương đối lớn chuyển biến q một chương hai trăm bốn mươi tám tăng v ọ sức chiến đấu chương hai trăm bốn mươi tám tăng v ọ sức chiến đấu đặc biệt là chu khởi nguyên bắt cái này lợn rừng có hai mươi lăm điểm sức chiến đấu là bầy heo rừng bên trong lớn nhất một con lợn rừng cái này hình thể đều có hai nghìn s o một con trâu đều đại quả thực chính là quái vật khổng lồ cùng quái vật không sai b i ệ t lắm còn tốt bị hạn chế tại đảo phi ngư cái này nếu là thả trên đại lục làm không tốt chạy sau khi xuống núi cả một cái làng đều sẽ bị d i ệ t đi mà lại là mạnh mẽ đâm tới cái chủng loại kia thơm quá nha khởi nguyên làm cái gì tốt tán rồi làm sao thơm như vậy chu khởi nguyên vừa đem đũa bắt còn có nổi cơm bưng đến bàn ăn bên trên liền nghe được trần tử diên đ âm thanh xem ra là tu vi đã củng cố tốt rồi cũng đúng hiện trên đảo phi ngư linh khí thế nhưng là nồng đầm tới cực điểm thả tại tu chân giới đó chính là động thiên phúc địa trần tử diên tu luyện mấy giờ mặc dù đạt tới luyện khí hai tầng có linh khí ở trên người nhưng là vừa bước vào tu chân nàng vẫn không quên ăn những này mỹ vị món ngon thống chi làm những n à y món ăn nguyên liệu nấu ăn tại linh khí bên trong thai ngén hơn một tuần lễ về sau bao nhiêu cũng sẽ chứa một chút linh khí ở trong đó liền càng thêm dụ hoặc người bất quá khởi nguyên ngươi làm sao có thể mới luyện khí một tầng a ta cảm giác khí tức của ngươi rất cường đại hẳn là ít nhất cũng là chúc cơ kỳ đi trần tử diên xem hết mỹ vị món ngon về sau ngồi tại bàn ăn cái ghế bên cạnh bên trên sau đó nói nàng có chút không rõ chu khởi nguyên như thế khí tức cường đại làm sao có thể là luyện khí một tầng nàng tuyệt đối không tin ha ha tiểu diên thực lực của ta đương nhiên không chỉ là luyện khí một tầng cái này tu chân công pháp cảnh giới đúng là luyện khí một tầng nhưng cùng lúc ta còn tu luyện có công pháp luyện thể cho nên tự thân khí tức cường đại người muốn hay không tu luyện luyện thể công pháp chu khởi nguyên lắc đầu hắn khí tức hiện tại không cách nào thu liễm bất quá cũng chỉ có tu luyện qua người mới sẽ phát hiện hắn khí tức mạnh mẽ người bình thường là không cảm giác được chu khởi nguyên khí tức khởi nguyên được rồi vừa mới tu luyện c à n khuyết ô n q lại chạy tới tu luyện công pháp luyện thể có chút không chú ý được đến sau này lại nói đi cái này c à n khôn quyết không phải cũng có thể gia tăng cường độ thân thể sao trần tử diên hiện tại cũng phát hiện thân thể của mình rất là mạnh mẽ bất quá lại là không có phía trước sử dụng gen cường hóa tề về sau không cách nào t r ư ở n g không thân thể lực lượng cảm giác xem ra có công pháp về sau chính là không giống a đồng thời trong thân thể có một cỗ ấm áp khí lưu tại dựa theo c ả n khôn quyết lộ tuyến c h ầ m dại ở trong kinh mạch lưu chuyển lên để nàng cảm giác rất là mạnh mẽ cho nên trần tử diên cảm thấy làm chuyện gì vẫn là từng cái tới đi nàng không nghĩ chính mình biến thành một cái gì đều học tập cái gì đều không tinh thông người mà lại nàng cũng muốn đổi kịp chu khởi nguyên tiến độ học tập một loại công pháp hẳn là sẽ rất mau đổi theo bên trên a ừ n không tệ càng không kết quả thật có thể tăng lên cường độ thân thể vậy liền sau này lại nói đi chúng ta thời gian còn nhiều được rồi không nói những này đến ăn cơm đi ăn một cái tôm nhìn xem ta làm có ăn ngon hay không ta cũng là lần đầu tiên làm cái này chu khởi nguyên nhẹ gật đầu đồng ý tiểu diên muốn sở trường ý nghĩ sau đó dịch ra chủ đề cầm lấy đũa kẹp một con phụ dung tôm đến tiểu diên trong chén ồ khởi nguyên cái này phụ dung tôm ăn ngon thật hương vị cùng ta trước kia ăn không giống mà lại cái này còn tôm bên trong còn có linh khí ăn ngon thật trần tử diên đem con tôm nhét vào miệng bên trong về sau nhấm nuốt một chút lập tức liền cảm thấy con tôm bên trong linh khí mà lại chất thịt cũng rất ngon quả thực chính là vào miệng tan đi cảm giác để người muốn ngừng mà không được đúng tiểu diên ra đạo phi ngư về sau toàn bộ thủy lam tinh là không có linh khí cho nên ngươi ở bên ngoài không nên tùy tiện sử dụng trong thân thể linh khí bên ngoài tu luyện không được cho nên cũng bổ sung không được trong thân thể linh khí những này hải sản cùng thịt rừng đều là đ ả o phi ngư bên trên cho nên ẩn chứa linh khí chu khởi nguyên nghe được tiểu diên nói linh khí về sau hắn liền nhắc nhở trần tử diên một câu miễn cho tiểu diên ở bên ngoài lung tung sử dụng linh khí dẫn đến thân thể linh khí thấp hụt vậy liền c ó chịu không có linh khí chèo trống thân thể cần thiết năng lượng rất khó bổ sung đến lúc đó tiểu diên mỹ nữ xinh đẹp như vậy liền sẽ biến thành một cái ăn hàng vẫn là một người ăn mười cái đại nam nhân lượng cơm ăn ăn hàng ừm khởi nguyên vì cái gì chỉ có đảo phi ngư trên có linh khí nha c h â n tử diên có chút là người làm sao có thể thủy lam tinh bên trên vì cái gì chỉ có đảo phi ngư trên có linh khí cái này nói không thông a nàng thế nhưng là từ càn k h ô n quyết ghi chép trên tư liệu biết tinh cầu là có thể chuyển tụ linh khí mà lại cho dù là phổ thông thực vật cũng có thể phun ra nuốt vào linh khí một cái thế giới là không thể rời đi linh khí thủy lam tinh làm sao có thể chỉ có đạo phi ngư trên có linh khí đâu xác định không phải đùa g i ỡ n hay sao trên tư liệu còn nói không có linh khí một cái thế giới liền khoảng cách hủy diệt không xa vậy tại sao thủy lam tinh không có linh khí nhưng vẫn là hào hảo trần tử diên hiện tại hoàn toàn liền biến thành mười vạn cái vì cái gì tiểu diên đây là ta vô ý ở giữa đạt được k i ngộ nhìn ta trên tay chiếc nhẫn này là chữ vật giới chỉ cũng có thể nói là không gian giới chỉ tu di giới tử cản k h ô n giới đều được đặt được cái này viên chữ vật giới chỉ về sau từ bên trong phát hiện cản k h ô n quyết cùng giống nhau bảo vật giống nhau có thể để một nơi nào đó biến tràn ngập linh khí bảo vật ta chính là trên đảo phi ngư sử dụng bảo vật như vậy cho nên đảo phi ngư mới trở nên tràn ngập linh khí nhưng là thủy làm t i n h nguyên vốn cũng không có linh khí cho nên ta hoài nghi cái này chữ vật giới chỉ là ngoài hành tinh vật phẩm chu khởi nguyên đảo mắt liền nói bừa một cái lý do khoan hay nói cái này người không biết chuyện lập tức liền có thể bị giao đ ộ n ở đặc biệt là chu khởi nguyên còn lấy ra độ vật có chữ vật giới chỉ cùng cản khôn quyết tại thật đúng sẽ không bị vật t r ư ở n hóa ra là như vậy nha khó trách trước kia không có phát hiện qua thủy làm tinh trên c o chân chính cao nhân thì ra thủy làm tinh phía trên không có linh k h í à. trần tử diên nghe xong chu khởi nguyên lời nói về sau mặc dù vẫn có chút n g h i hoặc nhưng cũng không tiếp tục hỏi dừng lại mỹ vị món ngon ăn xong về sau trần tử diên tiếp tục đi tu lượt đi chu khởi nguyên mở ra hệ thống giao diện nhìn một chút phía trên điểm danh vọng hắn sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không lưu điểm danh vọng trực tiếp đều tiêu hết đi điểm danh vọng, hiện tại hắn điểm danh vọng s á t thực dâng lên biên độ rất lớn một buổi sáng điểm danh vọng liền gia tăng hơn năm mươi triệu ngày kế hẳn là có thể t r ư ờ n g cái hơn một thước điểm danh vọng t ố n hao một tỷ điểm danh vọng chúc mừng chủ nhân càn k h ô n quyết tăng lên tới luyện khí hai tầng liền cái này một tỷ điểm danh vọng tiêu hết về sau chu khởi nguyên liền cảm giác được lực chiến đấu của mình gia tăng không chỉ một điểm hai điểm mà là toàn diện t ă n g phúc nhục thân sức chiến đấu hiện tại đã hoàn toàn vượt qua tinh thần chiến đấu lực sức chiến đấu tám mươi tám sáu trăm sáu mươi điểm nhục thân, thân sức chiến đấu chi thức chi thư mười điểm nhục thân sức chiến đấu g e n ưu hóa mười điểm nhục thân sức chiến đấu cấp năm tinh quan g luyện thể thuật sáu n g bốn sáu bốn không điểm l ụ c thân sức chiến đấu tinh thần lực khôn quyết hai n g h n điểm tinh thần chiến đấu lực cấp s tinh thần dị năng mười nghìn điểm tinh thần chiến đấu lực phệ hồn đại pháp mười nghìn tinh thần chiến đấu lực q một chương hai trăm bốn mươi chín nhân phẩm bộc phát chương hai trăm bốn mươi chín nhân phẩm bộc phát giá trị ha ha sức chiến đấu lập tức đề cao nhiều như vậy chỉ là nhục thân sức chiến đấu liền có thể mời đẹp trúc cơ kỳ bảy tầng tu chân giả bất quá nếu là bọn hắn sử dụng pháp thuật vậy ta liền đánh cực kỳ chu khởi nguyên lập tức liền vui vẻ hư rồi hắn tu vi hiện tại mới luyện khí hai tầng liền có thể bằng được trúc cơ kỳ làm sao có thể không cao h ứ n g đâu mặc dù nói t r ú c cơ kỳ cao thủ đã có thể ngự kiếm phi hành còn có thể sử dụng các loại pháp thuật gia tăng lực chiến đấu của mình có thể nói thế nào hắn hiện tại nhục thân sức chiến đấu đều tiếp cận bảy vạn chiến lược như vậy coi như không đấu lại đi vào t r ú c cơ kỳ nhiều năm cao thủ ức hiếp ức hiếp mới vừa tiến vào t r ú c cơ kỳ tu chân giả vẫn là không có vấn đề đồng thời có thật nhiều đồ vật chu khởi nguyên hiện tại cũng có thể sử dụng tỉ như nói chiến tranh c h i thụ hiện tại có thể không chế lại chỉ bất quá bây giờ chiến tranh chi thụ sức chiến đấu cũng mới hơn ba vạn mà thôi chính hắn sức chiến đấu đã vượt xa chiến tranh chi thụ bất quá y nguyên vẫn có thể là một loại phòng thủ thủ đoạn thu xếp tại đảo phi ngư chiến tranh chi thụ chuyện chu khởi nguyên tạm thời không có ý định phóng xuất chiến tranh chi thụ thế nhưng là rất khổng lồ ít nhất cũng có một trăm m cao độ là một cái quái vật khổng lồ tùy tiện vẫn là không muốn phóng xuất có thể động thụ nhân nhất tộc tại thủy lam tinh quá trói mắt ai người máy này vẫn là không thể dùng sức chiến đấu liền kém như vậy một chút xíu ba hơn vạn sức chiến đấu đi cái nào làm Chu khởi nếu n n h là có thể điều khiển trong kim sư cơ giáp lời nói chỉ sợ những người ngoài hành tình kia đều không là vấn đề không phải vậy ta cái này mấy vạn sức chiến đấu cũng vô dụng thôi ta đều không biết bay coi như có thể đánh qua nhưng muốn đối phó những người ngoài hành tinh kia cũng không có cách nào sau khi suy nghĩ một chút nhìn xem còn thừa lại hơn một thước điểm danh vọng cũng chỉ có thể tại ngẫu nhiên mua sắm phía trên nghĩ cách liền nhìn vận khí của mình thế nào chỉ cần âu một thanh vậy liền triệt để có thể giải quyết nan đề nói làm vậy liền làm chu khởi nguyên trực tiếp tiêu hao điểm danh vọng bắt đầu vạn giới ngẫu nhiên mua sắm Tích! Tiêu 10 triệu thành thành công Chúc chủ công hao danh nhiên Đinh! nhân điểm giới ngẫu nhiên mua sắm. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thành công mua ra được mở sắm. mừng vọng vạn t i ê chúc a o triệu đ mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ huy kim vũ trụ hạ s ở đế quốc thanh long cơ giáp một cung thanh long cơ giáp hạ sợ đế quốc một mươi hai hoàng kim thủ hộ gia tộc một trong thanh long gia tộc vừa có sức chiến đấu cực kỳ cường đại thanh long cơ giáp cao tới năm trăm linh m có thể biến hình là một con thanh long hình thái toàn thân cao thấp toàn bộ đều là vũ khí có được thanh long yên diệt á o có thể trưởng khống nhất định một thuộc tính năng lượng thi t r i ể n ra cùng loại cây g i i g á n g lâm giống nhau m a pháp công kích đây là một loại có thể cùng vũ trụ chiến hạm đối chiến cơ giáp là một loại tinh thần điều khiển cơ giáp nói cách khác điều khiển cơ giáp này liền cùng thân thể của mình giống nhau điều khiển tự nhiên tự mang thanh long không gian huy chương có thể tùy thời triệu hoán cùng thu lại chiến giáp sức chiến đấu cao tới một triệu ít nhất cần lục thân hoặc là tinh thần lực hai loại này trong một trận đấu lực đạt tới mười vạn mới có thể điều khiển ồ、oh, đài này thanh long cơ giáp cùng kim sư cơ giáp vậy mà đến từ cùng một cái thế giới hơn nữa còn là cùng một cái văn minh bên trong còn cùng là mười hai hoàng kim thủ hộ gia tộc một trong thật đúng là hữu duyên a chu khởi nguyên nhìn thấy đài này thanh long cơ giáp về sau đôi mắt đột nhiên liền phát phát sáng lên vốn đang chỉ có một bộ người máy không nghĩ tới bây giờ lại mua được cả sở đế quốc cơ giáp đây là cỡ nào hữu duyên mới có thể mua được cùng một cái thế giới bên trong vật phẩm a xem hết cơ giáp về sau chu khởi nguyên mở ra thanh vật phẩm bên trong cái thứ hai hộ hy vọng kinh hỉ không n ừ n g chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ sáng minh thế giới sa m ạ số một loại cây một túi sa mạc số một đ ế từ sáng minh thế giới bên trong một loại cây loại là một loại chuyên dụng tại quản lý sa mạc loại cây dễ cây rất dài gieo xuống về sau sa mạc số một dễ cây liền sẽ t ạ i ngắn ngủi một ngày một đêm bên trong cấp tốc sinh trưởng đến nước cát thổ địa t ầ n g phía dưới hấp thụ sinh trưởng cần thiết nước mà lại có thể cải thiện sa mạc hoàn cảnh để khô r á o hạt cắt dần dần biến thành có thể trồng bãi cỏ thổ nhưỡng Đợt, này loại cây là nguyên thủy mật thuật thể chặt này nguyên sung gen là cây cây, cây loại loại loại có khóa bổ mã kỹ không tệ bất quá thứ này có lợi có hại một cái tinh cầu hoàn cảnh đã cố định thời gian rất lâu không có khả năng hoàn toàn đem sa mạc tiêu diện bằng không đoán chừng toàn bộ tinh cầu sẽ phát sinh đại biến làm không tốt chỉnh ra thiên h a i đến vậy liền không tốt chu khởi nguyên mặc dù cảm thấy vật này rất không tệ nhưng là quản lý sa mạc không thể mù quáng chỉ có thể tại biên giới trồng loại cây này một sau đó nhìn tình huống mở rộng trồng diện tích nếu là quản lý sa mạc sẽ không cho tinh cầu mang đến ảnh hướng trái chiều vậy liền có thể tiếp tục Dù sao một chúc mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ sở hữu đại lục hồng liên đại kiếm một thanh hồng liên đại kiếm đến từ sở hữu đại lục là hồng liên kiếm thánh ý dị dạ khen dốt chuyên môn vũ khí truyền thuyết là sở hữu đại lục tộc đột chế tạo thần binh bổ sung năng lực hồng liên tri nộ dùng đấu khí kích phát có thể phát ra hồng liên bình thường kiếm khí công kích bổ sung hỏa thuộc tính công kích S, hồng liên đại kiếm có thể tăng phúc người sử dụng hai lần công kích giới hạn trong một triệu sức chiến đấu phía dưới cường giả sử dụng sức chiến đấu vượt qua một triệu cường giả sử dụng lời nói có thể sẽ vỡ nát thân kiếm ha ha tiểu ra ta rốt cục có vũ khí vũ khí này lộn có thể dùng đến một triệu sức chiến đấu có thể tăng phúc người sử dụng hai lần công kích như thế thoải mái sao vậy ta hiện tại là hơn sáu vạn nhục thân sức chiến đấu nói như vậy chém thường đều có thể đạt tới m ư ơ i ba vạn sức chiến đấu tổn thương a thoải mái chu khởi nguyên nhìn thấy vũ khí này một nháy mắt lập tức liền mừng rỡ không hiểu vũ khí này thoải mái a tăng phúc sức chiến đấu còn có một cái kỹ năng ngư bức hồng liên đại kiếm trôi kiếm là một cái hoa sen hình đồ án toàn bộ thân kiếm nhận n ồ n g đậm màu đỏ mà lại cái này màu đỏ còn có một loại lưu t r u y ề n trên thân kiếm cảm giác đồng thời còn có một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới quả nhiên thanh kiếm này là mang theo hỏa t h ủ tính chu khởi nguyên cầm thanh kiếm này nhẹ nhàng vung lên hô một đạo hồng quang hiện lên、Xoạc. chu khởi nguyên trước người một viên to cỡ miệu chén cây liền ngã xuống mà lại vết cắt có một loại tường bị lựa thiêu vết tích giống nhau cách đó không xa mặt đất cũng có một đạo đen nhánh khe hở ta đi đây là kiếm khí sao hơn nữa còn là hỏa thuộc tính kiếm này có chút lợi hại nhìn tới trên mặt đất vết tích về sau chu khởi nguyên đi vào xem xét đây là một đạo giống như bị hỏa thiêu thành một vết nước giống nhau vừa rồi cái kia đạo hồng quang chính là cái này hồng liên đại kiếm phát ra hỏa thuộc tính kiếm khí q một chương hai trăm năm mươi bị lãng quyên vật phẩm chương hai trăm năm mươi bị lãng quyên vật phẩm Tích. Chúc mừng chủ mừng xuất từ phong diễn thế giới bên trong phong c h i bí cảnh phong quả là phong c h i bí cảnh bên trong bảo vật phong c h i bí cảnh mỗi 500 năm trăm n ă m mở ra một lần mỗi một lần phong quả cây đều sẽ sinh trưởng thành thuộc một trăm linh tám viên công hiệu có thể để người mở ra thiên phú gió Đợi mở ra thiên phú phong thuộc tính về sau theo năng lực ứng dụng có thể dần dần l ĩ n h nộ g các loại phong thuộc tính năng lực thiên phú tại phong diễn thế giới bên trong là một loại trí bảo t í chúc c h mừng chủ nhân thu hoạch được đến từ thức khối đá vũ trụ gỗ đá một khối gỗ đá xuất từ thức khối đá vũ trụ là một loại thiên nhiên đản sinh đặc thù thiên tài địa bảo gỗ đá là một loại một thuộc tính thiên tài địa bảo sử dụng này luyện chế pháp bảo có thể để pháp bảo mang theo m ộ t thuộc tính đem gô đá trôn đến trong dược điển sẽ giảm bớt dược liệu thành thục thời gian đồng thời sẽ để cho dược liệu dược tính tăng nhiều Đợi đá đều để đại, đạt được chuyển thừa năng lực thì càng nhiều. đây đảo loại thiên nhiên khởi hai người thiên nhiều, biến thiên thi S, gô nguyên dụng, phong năng càng cường năng càng cũng là lực lực lực là là này một một cảm phẩm mở mắt thuộc tính vật. thấy thứ vật rất thể truyền thừa, thực truyền thừa thì trí vật thể bảo bảo, cho Chu hữu phú chính phế quả có có ra dù đ ế t ử huyền hồng đại dưới thế giới tu chân giới cái nào đó môn phái luyện đan sư luyện chế đan dược hiệu quả tăng cao tu vi cảnh giới một tầng ts chỉ có thể tăng lên luyện khí kỳ thực lực cảnh giới mười hai tầng về sau vô hiệu ha ha ha ha thoải mái luyện khí đan a cái này tiểu ra ta có thể trực tiếp tăng lên một tầng tu vi cảnh giới tiết kiệm một tỷ điểm danh vọng a nhìn thấy luyện khí đan một n á y mắt chu khởi nguyên liền hương p h ấ n lên không nghĩ tới vậy mà mua được luyện khí đan vận khí này cũng quá tốt rồi rốt cục ok một thanh、Rắc. hưng phấn sau khi chu khởi nguyên đột nhiên nhìn thấy luyện khí đan đằng sau còn có một việc nhỏ chữ lập tức để tâm tình của hắn rơi vào vực sâu không đáy bên trong đã thấy hàng chữ nhỏ kia là như vậy luyện khí đan hệ thống chủ nhân không cách nào sử dụng này tăng cao tu vi cảnh giới chu khởi nguyên nhìn thấy hàng chữ này về sau lập tức liền biến như cha mẹ chết m ợ m ợ tờ tiểu g i a quần đều thoát ngươi mẹ nấu cho tiểu g i a nhìn cái này có lầm hay không đậu xanh tiểu g i a vì cái gì không thể dùng luyện khí đan tăng lên cảnh giới cái này quá không công bằng đi chu khởi nguyên kêu lên một tiếng mờ mờ Thật vất vả đạt được một cái tốt, tới thể không nghĩ tới chính mình không hố vậy vả được đây được người. cái cũng mà quá Ai, dùng, r ồ i tiểu ta ra không thể dùng, đúng â đâu. y vậy, nguyên không khí kém khởi không không không phải thể cho thích hợp như chiến mình Chu thể chính mình còn có thể sao thế. thế thập thẩm còn riêng dùng vẫn nàng, vận tăng lên cũng dùng còn trên toàn giới tiểu với là làm lực à, có của có Có được tất có mất. Trên thế giới không có đó bất từ tất mất, sao sao quá đấu sau vừa bỏ, đ mỹ. Ồ, không đúng. ta giống như quên thứ gì đi mua đồ vật nhiều lắm giống như ban đầu mua đồ vật bên trong có một loại gia tăng sức chiến đấu bảo vật hiện tại vừa vặn có thể sử dụng đi chu khởi nguyên nhìn xem luyện khí đan h ắ n đột nhiên liền nhớ lại đến một việc ban đầu đạt được hệ thống thời điểm tựa như là mua được qua một kiện bảo vật có thể gia tăng sức chiến đấu tại thanh vật phẩm bên trong tìm kiếm một lúc sau chu khởi nguyên tìm đến một vật viên quả đặc thù loại trái cây ăn hết về sau lấy đặc thù hỏa diễm phương thức luyện thể lấy gia tăng thân thể t ổ c h ứ c có thể gia tăng một nghìn sức chiến đấu rs thấp hơn một nghìn sức chiến đấu người tốt nhất đừng ăn không phải vậy sẽ bị đốt thành tạt bã ha ha chính là cái này viên quả ta làm sao quên vật này t u t t u t t u t gia tăng một nghìn điểm sức chiến đấu t ă n g t h ê m tinh quan g luyện thể thuật nhục t h â n sức chiến đấu hẳn là có thể đạt tới 10 vạn điểm đi. chu ó t ể điểm đạt đi. vạn tới c h khởi nguyên cười ha hạ nghĩ đến cái này viêm q u ả ngược lại là cùng vừa mới ngẫu nhiên mua được phong q u ả không giống xuất từ khác biệt hai thế giới mặc dù tên giống như không sai biệt lắm nhưng là công hiệu lại là ngày đêm khác biệt viêm q u ả sẽ chỉ ra tăng thân thể cường độ sẽ không để cho người đạt được năng lực thiên phú mà phong q u ả liền không giống một viên phong q u ả chính là một cái truyền thừa để người đạt được cả một cái truyền thừa tuyệt đối là một loại giữa thiên địa trí bảo hiện tại không tính quan luyện thể thuật tăng thêm sức chiến đấu chu khởi nguyên bản thân sức chiến đấu đã đạt tới hai hai hai mươi điểm đã có thể sau ử dụng Nô,、no, này, này ăn ngọt viêm viêm cái quả. quả đầu bắt rất t hương không chính cũng này ăn bụng vị vào về cái tệ lắm, là s a đó chu khởi nguyên liền ấ cảm giác được thân thể của h nhiều mình bung ở giữa gia tăng lực lượng sức chiến đấu phủ một mảng lớn sức chiến đấu một trăm hai mươi một sáu trăm sáu mươi điểm nhục thân khôn quyết 2.000 điểm nhục thân sức chiến đấu viêm q u ả 1.000 điểm nhục thân sức chiến đấu chi thức chi thư 10 điểm nhục thân sức chiến đấu gen ưu hóa 10 điểm nhục thân sức chiến đấu cấp năm tinh quang luyện thể thuật 96640 điểm nhục thân sức chiến đấu tinh thần lực khôn quyết 2.000 điểm tinh thần chiến đấu lực cấp s tinh thần dị năng 10.000 điểm tinh thần chiến đấu lực phệ hồn đại pháp 10.000 tinh thần chiến đấu lực ha <cười> ha sức chiến đấu có 12 t m ư ơ hai vạn không đúng mẹ đấu nhục thân sức chiến đấu làm sao mới chín m m điểm cái này cái này kém mấy trăm đậu xanh mở ra hệ thống giao diện về sau chu khởi nguyên liền thấy sức chiến đấu trị số 12 vạn a lập tức liền kích động nhưng là phía sau giới thiệu một chút tử để hắn kém chút hộp máu mờ mờ tờ sức chiến đấu lại còn không có đạt tiêu chuẩn hơn chín vạn kém mấy trăm điểm mới đến mười vạn có hay không lầm sai ta sai không đúng cơ giáp này làm nửa ngày cần chính là sức chiến đấu mười vạn điểm nhưng là chưa hề nói chỉnh thể sức chiến đấu mười vạn điểm không được a chu khởi nguyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện có thể hay không nguyên bản là chính mình tính sai nghĩ tới đây hắn vội vàng mở ra thanh vật phẩm xem xét một phen kim sư cơ giáp cùng thanh lòng cơ giáp bên trên tư liệu quả nhiên quả nhiên là như vậy cơ giáp này tư liệu q u á hố phía trên chỉ là nói cần nhục thân sức chiến đấu mười vạn hoặc là tinh thần chiến đấu lực mười vạn chưa hề nói cả hai cộng lại mười vạn sức chiến đấu không thể điều khiển vẫn là c h í n h ta vơ đua cả nắm ai về sau làm chuyện gì vẫn là muốn cẩn thận một chút không thể mụ trình bất quá bây giờ có thể sử dụng cơ giáp thoải mái sức chiến đấu không sai bị lắm về sau vẫn là nhiều tích lũy điểm điểm danh vọng thăng cấp công pháp không phải vậy mua được một vài thứ cũng dùng không được chu khởi nguyên trên mặt biểu lộ trở nên rất là cao hứng trở lại sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không ở bên ngoài mặt lấy ra cơ giáp kim sư cơ giáp cùng thanh lòng cơ giáp thế nhưng là cao tới năm trăm mét cái này nếu là trên đảo phi ngư lấy ra cũng quá trói mắt mặc dù bây giờ cũng không sợ thủy làm tinh bên trên quốc gia nhưng chu khởi nguyên cũng không nghĩ gây phiền thoái q một chương hai trăm năm mươi mốt thái tử biểu ca đến rồi chương hai trăm năm mươi mốt thái tử biểu ca đến rồi vừa chiều trần tử diên tại trong biệt thự tu luyện chu khởi nguyên xuống dưới căn cứ nhìn một chút đang đem sắt thép khôi giáp cùng cơ giáp tổ hợp lại với nhau tình huống phát hiện cũng không tệ lắm chủ yếu chướng ngại là sử dụng năng lượng cùng vũ khí không giống cho nên tinh trần phải đi qua đại lượng tính toán tài năng không phạm sai lầm đem năng lượng chuyển vận cùng đưa vào tuyến đường phối trí tốt trong hiện thực nghiên cứu cũng không phải trong trò chơi sở nghiên cứu điểm một chút nút bấm chờ thời gian đến tự nhiên là nghiên cứu tốt rồi cũng không phải hợp thành hệ thống hai thứ đặt chung một chỗ điểm hợp thành liên hợp đến cùng một chỗ mà là phải đi qua đại lượng tính toán cùng thực tế thao tác về sau mới có thể xác định nghiên cứu là đúng hay sai đ ư a tối về sau chu khởi nguyên lôi kéo trần tử diên trên đảo phi ngư tàn bộ nhưng nhìn tinh không sáng chói thủy lam tinh cùng địa cầu giống nhau tại thành thị bên trong không cách nào nhìn thấy trong bầu trời đêm ngân hà trên đảo phi ngư vẫn là có thể nhìn thấy sao l ố n đốm đầy trời tiểu diên tu luyện vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng không nên gấp gáp mặc dù cái này tu chân không có cái gì t ẩ u hỏa nhập ma phóng hiểm nhưng vẫn là muốn vững chắc tốt cảnh giới chu khởi nguyên vừa đi vừa nói ừ n khởi nguyên ngươi yên tâm được rồi ta biết được trần tử diên mang trên mặt nụ cười gật gật đầu nàng tại tu chân về sau làn da càng lộ vẽ bóng loáng thoải mái nguyên bản liền trắng nón hiện tại càng là như ngọc giống nhau giống như có quang trạch đang lưu truyện giống nhau muốn nói trước kia trần tử diên là đại học nữ thần cấp hoa khôi của trường hiện tại chính là tiên nữ hạ phạm ân hiện tại cũng có thể nói là tiên nữ tu chân giả để người thường đến nhìn cũng không chính là tiên nữ sao tiểu diên ta vẫn là rất t i ê n tâm ngươi ngươi luôn luôn đều rất trầm tĩnh đây cũng là ta thích ngươi nguyên nhân một trong chu khởi nguyên ánh mắt bên trong mang theo một cổ ôn nhu nhìn bên cạnh trần tử diên tiểu diên đây là luyện khí đan tạm thời liền cái này một viên ngươi lúc tu luyện luyện h ó a đi có thể trực tiếp tăng lên một tầng tu vi chu khởi nguyên lấy ra một cái bình ngọc luyện khí đan liền tại bên trong hàn thuế quý mua sắm mua được thời điểm đan dược liền chứa ở trong bình ngọc à khởi nguyên không ta không muốn vẫn là chính ngươi sử dụng đi ngươi tu vi cao cũng có thể bảo hộ ta nha trần tử diên bị giật n ả y mình sau đó khắp khuôn mặt là cảm động hai mắt thật to bên trong tràn đầy đều là nước làm trơn liền kém cảm động đến rơi lệ chỉ có một viên đan dược khởi nguyên đều muốn cho mình trần tử diên trong lòng toàn bộ đều là ấm áp cảm động tốt rồi tiểu diên để ngươi cầm thì cứ cầm ngươi cảm giác khí tức của ta ta đã luyện khí hai tầng mà lại thực lực của bản thân ta có thể cùng chúc cơ kỳ so sánh không kém cái này luyện khí đan gia tăng chút thực lực ấy chu khởi nguyên cũng không có biện pháp giải thích hắn không thể tu luyện tăng thực lực lên chuyện này chỉ có thể lừa dối đi qua thời gian nhoáng một cái hai ngày trôi qua cuối tuần này chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người liền dính nhau cùng một chỗ cùng một chỗ trên đảo phi ngư qua cái điểm điểm mật mật cuối tuần điểm danh vọng ba ước năm mươi lăm chín mươi vạn đi qua trong vòng hai ngày chu khởi nguyên điểm danh vọng có một điểm gia tăng có thể là tập đoàn thuế quý tại q u ố c sống của mọi người bên trong càng ngày càng trọng yếu nguyên nhân đặc biệt là điện thoại đã nhanh muốn phổ cập đến mỗi một gia đình bên trong tiểu diên nhớ ký lời nói của ta sau khi ra ngoài tùy tiện không nên dùng linh khí không phải vậy bên ngoài có thể không có cách nào bổ sung trong thân thể linh khí về thâm h ả i thành phố trước đó chu khởi nguyên vẫn là nhắc nhở một câu hắn cũng không muốn tiểu diên cuối cùng xảy ra vấn đề gì chính hắn không cần tu luyện cho dù là không tu luyện công pháp cảnh giới cũng sẽ không giảm xuống trong thân thể không có linh khí cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì thế nhưng là trần tử diên cùng hắn không giống trần tử diên là tự mình tu luyện ra thực lực cùng cảnh giới trong thân thể không có linh khí chu khởi nguyên nghĩ đến cũng sẽ không là chuyện gì tốt làm không tốt cảnh giới sẽ rớt xuống vậy coi như không tốt ừng t u t khởi nguyên ta biết ta ở bên ngoài ta sẽ không lung tung sử dụng linh khí trần tử diên sau khi suy nghĩ một chút cũng biết chu khởi nguyên lo lắng nguyên nhân hòa tinh ta úc chu khởi nguyên về thâm hại thành phố về sau liền mang theo trần tử diên đến công ty bên này hôm nay là thứ hai là phải đi làm lão bản có người muốn thấy ngại hội nghị về sau mười điểm chung lý thanh nhan đột nhiên gọi điện thoại tới nói cho chu khởi nguyên có người muốn gặp hắn thứ hai là muốn học bất quá hội nghị này không cần chu khởi nguyên chủ trì bình thường đến nói đều là lý thanh nhan chủ trì hội nghị một cái thứ hai lần hội nghị mỗi tháng hội nghị cấp cao chu khởi nguyên liền muốn tham gia tập đoàn t u ế quý không có hội đồng quản trị cho nên hết thẻ đều lấy mệnh lệnh của hắn làm chủ hiện tại tập đoàn t u ế quý toàn diện đều là trẻ trung hóa có thể nói toàn bộ tập đoàn chính là một đoàn nhiệt liệt hòa diễm tràn ngập sức sống phát triển tình thế không thể ngăn cản Ồ! Tổng ta? thật thấy thương trên Tư thoại trực tiếp muốn nguyên còn người muốn mình, ứng không bên chuyện. nhân bạn bọn điện mình, hẳn không giám gặp gì ai khởi điểm quái, phải cái đốc đều số Chu có có có của lý, là là là họ kỳ sẽ sẽ vụ bè, Lý t h a người h Nhan n tại t r o điện thoại còn n thừa ớ c đục thả câu, thả thần thần bị bí. Tốt làm à, vậy ngươi dẫn n xem xem hề hề. bị bí. vậy g ư l ê này đ đi, về ngoài c muốn như có chút nhìn quen mắt cảm giác à tựa như là ở nơi nào gặp qua a chu khởi nguyên nhìn thấy lý thanh n h a n mang người tiến vào về sau hắn đã cảm thấy quá nhìn quen mắt tựa như là ở đâu gặp qua người này lý thanh n h a n mang người tiến vào dung mạo không tệ t、so、đúng Mạo ra hỏa o này vẫn là ta tiện nghi biểu ca quan hệ này quá phức tạp ta tiện nghi mẹ là hoàng đế muộn muội tiện nghi cô cô lại là hoàng hậu đợi này ra ở giữa thông gia có phải là quá phức tạp cuối cùng chu khởi nguyên vẫn là nhớ tới người này là ai đây không phải thường xuyên xuất hiện tại trong ti vi thái tử long thành sao mà lại chu khởi nguyên biết mình tại thủy lam tinh thân thế về sau hắn cũng mang lên một tầng hoàng thân quốc thích thân phận hơn nữa còn là rất gần thân phận mẹ chính là hoàng đế duy nhất thân muộn m u ộ i kỳ thật nói cho cùng vì cái gì chu khởi nguyên không chịu nhận thân điểm thứ nhất chính là không nghĩ để người khác đều cho là hắn là bởi vì thân phận này mới đi nhận thân hắn hiện tại mặc dù nhìn qua rất phong quang là tập đoàn t u ế quý lao bản nhưng thương nhân dù sao chỉ là thương nhân ai cũng sẽ không đặt tại trong mắt không có quyền lợi hết thể đều là phụ vân phía sau nếu là không có ch Trần t Long ra, ra, o chỉ sợ à q một chương hai trăm năm mươi hai nói chuyện hợp tác chương hai trăm năm mươi hai nói chuyện hợp tác hóa ra là thái tử điện hạ không biết điện hạ lần này đến ta tập đoàn tuế quý có chuyện gì sao chu khởi nguyên cũng không có bày ra thái độ lãnh đạo chỉ là bình tĩnh hỏi một câu lời nói mặc dù là tiện nghi biểu ca nhưng là hắn cũng không cần thiết đi nịnh bợ khởi nguyên ngươi cái này thái độ là đối ta cái này biểu ca thái độ sao nói thế nào ngươi cũng là cô cô con trai biểu đệ của ta ngươi cứ như vậy đối đại thân nhân sao long thành mang trên mặt một tia bất đắc dĩ nói đến cũng đúng là chu ra cùng long ra sai để chu khởi nguyên bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy là người chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng tiếp nhận à chớ nói chi là cha mẹ ruột đã qua đời nhiều năm thái tử điên hạ mời ngồi uống chút gì không cha xanh thế nào Ta chỗ này cũng chỉ có trà xanh thẩm trợ lý đem ta t r à ngon diệp ngâm hai chén tới chu khởi nguyên không có tiếp long thành mà là chỉ lo từ ngồi tại bên cạnh cây trà làm thủ thế để long thành ngồi xuống nói chuyện sau đó để một bên thẩm tuệ phương đi ngâm hai chén trà tới thái tử đ i ệ n hạ người đến chỗ của ta khẳng định có sự tình khác ca sẽ không liền vì đến cùng ta tiểu nhân vật này lôi kéo làm q u â n a chu khởi nguyên tiếp nhận thẩm tuệ phương chén trà trong tay môi một ngụm thương nào ngạt nước trà về sau nhìn xem trước mặt khuôn mặt cùng hắn có hai phần tương tự long thành nói t ô ta ngươi không nhận ta cái này biểu ca ta cũng không thể nói được gì long thành thở dài hắn cũng biết mình cái này biểu đệ chỉ sợ không có đơn giản như vậy nhân thân chu khởi nguyên năng lực mạnh như vậy coi như không dựa vào bọn hắn long g i a cùng chu i a cũng có thể sống rất là thoải mái nhìn tập đoàn thuế quý lớn như vậy công ty nói thiết lập đến sẽ làm đứng dậy mà lại chế tạo điện thoại hoàn toàn liền có thể nói là thế giới đứng đầu nhất còn không phải một trong là duy nhất hôm nay đến ngươi nơi này ta chủ yếu là đại diện hoàng thất phía dưới công ty long thị tập đoàn đến cùng người trao đổi hợp tác cuối cùng long thành vẫn là nói hắn mục đích trên thực tế long thành cũng đối chu khởi nguyên cái này tiện nghi biểu đệ không ưa đầu tiên là không hiểu rõ chu khởi nguyên là người thứ hai là chu khởi nguyên cướp đi đỉnh cấp hảo môn vòng tròn bên trong một đoá hoa hơn nữa còn không cùng bọn hắn những thế gia tử đ ệ này lui tới biết mình thân phận vậy mà khinh thường tại chú ý quả thực chính là một đoá kỳ hoa ồ không biết thái tử điện hạ đến đây là muốn trao đổi cái gì hợp tác chu khởi nguyên mặc dù không dùng đọc tâm thuật nhưng cũng biết long thành đối với hắn không có gì tốt giác quan đây là tinh thần lực mạnh mẽ mang tới cảm giác có thể nói là giác quan thứ sáu giác quan thứ bảy loại hình đồ vật nếu người khác đều đối với mình không có cảm tình gì này chu khởi nguyên làm gì đi mặt nóng rán rắm túi cố đâu Cái gì không á i i tử đ chỉ máy tính còn có những nhà máy kia tự động hóa trên thiết bị chim trên máy bay chim chờ một chút chắc hẳn các ngươi tập đoàn thuế quý cũng có thể chế tạo ra đúng không hả long thành cũng không nghĩ vòng vo chu khởi nguyên giá hỏa này một điểm mặt mũi cũng không cho hắn hắn thật đúng không muốn ở chỗ này chờ lâu nếu không phải mình lao cha để hắn tới xem một chút cô cô con trai hắn mới không muốn tới đâu chu khởi nguyên đối bọn hắn đến nói chính là một cái người xa lạ cho dù là có liên hệ máu mủ thế nhưng là hai mươi mấy năm cho tới bây giờ chưa thấy qua cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có một người như vậy cái này khiến long thành mấy người bọn hắn hoàng tử cùng công chúa làm sao đi tiếp thu chỉ sợ là người đều sẽ không tiếp nhận đột nhiên xuất hiện thân thích không phải chỉ có chu khởi nguyên không thể nào tiếp thu được bọn họ những này ngang hàng người đều không thể nào tiếp thu được không sai người đoán không sai c h ỉ là chúng ta tự chủ nghiên cứu nếu có thể dùng cho trên điện thoại di động vậy khẳng định liền có thể dùng tại địa phương khác bất quá ngươi muốn hợp tác thế nào chu khởi nguyên cũng không có phủ nhận c h ỉ vốn là có thể chế tạo ra nhiều loại công dụng ra hiện tại người khác đưa tới cửa muốn cho chính mình đưa tiền vậy tại sao không muốn đâu chúng ta chủ yếu muốn để tập đoàn thuế quý sinh sản một chút máy tính chịp còn có máy bay cùng tự động sinh sản máy móc bên trong có thể sử dụng chịp ra giá cả vẫn là dựa theo các ngươi tiêu chuẩn đến ngươi thấy thế nào kỳ thật lần này thương nghiệp hợp tác căn bản cũng không cần long thành xuất mã long thành sở dĩ sẽ tới đây hay là mình lao cha cùng mẹ bước cho lấy đến Tăng、thêm ă n g t hắn cũng nghĩ qua tới nhìn một cái cái này tiện nghi biểu đ ệ đến tuột cùng có năng lực gì vậy mà tổ kiến như thế một cái khổng lồ công ty sinh sản máy tính chip cùng trên máy bay chip vấn đề cũng không lớn bất quá ta muốn biết các ngươi sinh sản những n à y máy tính cùng máy bay là muốn bán đi hay là mình dùng chu khởi nguyên rất chú ý điểm này ngươi nếu là chính mình dùng vậy ta không nói hai lời ngươi muốn bao nhiêu ta đều bán cho ngươi nhưng là ngươi nếu là đem tâm phiến của ta cầm tới chế tạo máy tính cùng máy bay bán vậy ta liền muốn hảo, hảo nghĩ một chút bán đi giá cả chu khởi nguyên cũng sẽ không quản cái gì thân thích không thân thích ngươi đều tới chịu làm thịt mà lại nếu là chính ngươi đều muốn dựa dẫm vào ta cầm đồ vật ra ngoài kiếm tiền ta không tại ngươi nơi này lợi ý tiền chẳng lẽ còn thua thiệt tiền hay sao vậy ta không thành hai đồ đần rồi chu khởi nguyên tỏ vẻ chính mình không có đần như vậy có thể sản xuất ra là được sản xuất ra đồ vật chính chúng ta sẽ dùng cũng sẽ bán đi c h i m giá cả dễ nói chỉ cần đồ vật tốt giá cả không là vấn đề long thành cũng có cái này lực lượng tiền không là vấn đề chỉ cần đồ vật tốt là được đương nhiên cũng không phải nói long thành cai nguyện chịu làm t h ị hắn không phải đồ đần thứ này tốt không có nghĩa là giá cả liền có thể vô hạn đi lên dẫn ai cũng không phải người ngu có thể ta cũng không chiếm các ngươi long gia thiện nghi hiện ở trên thị trường máy tính chìm đứng đầu nhất muốn thuộc in t e l đời thứ chín co á mờ giờ công ty n h u i l ò n g nước mỹ thông dụng công ty kêu long máy xử lý chờ một chút một chút nhãn hiệu những này nhãn hiệu máy xử lý đều tranh lệch không xa giá cả tại chúng ta công nhân quốc bên trong cũng là mấy ngàn khối tiền tả hữu đương nhiên đây là dân dụng sản phẩm cụ thể bọn hắn quân dụng sản phẩm tính năng thế nào còn không rõ ràng lắm như vậy đi thái tử liền hạ Ta có thể t dựa có h lần h này g sản h mặc ngoại u m dù nói á cả cho bán ra long thành chủ nếu tới nhìn chu khởi nguyên cái này biểu lệ nhưng nếu ra hỏa này không yêu phản ứng hắn long thành cũng liền giải quyết việc chung t r q một chương hai trăm năm mươi ba quân công xí nghiệp tư cách chương hai trăm năm mươi ba quân công xí nghiệp tư cách y chu khởi nguyên uống một hớp nước trà về sau mang trên mặt nụ cười chậm rãi nói ra điều kiện của mình cái gì long thành lập tức đôi mắt chừng lớn bị giật này mình t r ự công tiếp i l nhân n ả c quốc cũng u y hay n ngươi có lầm không cần nói hoàn toàn cấm tư nhân có được vũ khí làm sao có thể tha thứ tư nhân xây dựng vũ khí công ty đâu long thành cho rằng chu khởi nguyên khẳng định là bị điên phạm khả năng hoàn toàn liền không biết mình đang nói cái gì đi vũ khí tại công nhân quốc tư nhân là hoàn toàn không thể chạm vào cấm kỵ cho dù là mười gia tộc lớn nhất đều không có, có ý nghĩ này hắn hoàn toàn không biết chu khởi nguyên là thế nào có tự tin mở miệng nói ra thái tử điện hạ ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao chu khởi nguyên mặt không biểu tình nhìn xem long thành ánh mắt không mang một tia cảm xúc nói ngươi là không có nói đùa nhưng là quân công xí nghiệp tư cách chỉ sợ ta không cách nào cho ngươi điều kiện này ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta công nhân quốc chính sách sao tư nhân ngay cả vũ khí đều không cho phép có được chớ đừng nói chi là tư nhân tập đoàn chế tạo vũ khí tư cách l ân hiện tại là cựu đại gia tộc thái tử điện hạ đừng có gấp ta nếu nói muốn quân công xí nghiệp tư cách đương nhiên không chỉ là c h ị m giá cả hạ xuống một nửa đơn giản như vậy đầu tiên ta sẽ cung cấp cho đế quốc hàng không mẫu hạm chế tạo bản vẽ tư liệu tiếp theo ta sẽ cung cấp ra nước mỹ ép hai mươi h i mánh cầm máy bay chiến đấu chế tạo bản vẽ cùng tư liệu những tài liệu này bên trong động cơ tư liệu khẳng định là có thế nào cái này ba loại bảo bối chính là ta cung cấp cho đế quốc đồ vật nhưng tương ứng là đế quốc nhất định phải cho tập đoàn tuế quy quân công sĩ nghiệp tư cách bằng không cái này ba loại đồ vật liền không bằng nữa chu khởi nguyên một bên uống trà một bên mây trôi nước chảy nói hắn ngược lại là mây trôi nước chảy nhưng là nghe người thế nhưng là kinh hại không thôi hiện tại chủ tịch văn phòng liền chu khởi nguyên cùng long thành tại đây cũng là chu khởi nguyên nói thẳng ra nguyên nhân hắn bản thân liền muốn đem mình thực lực cho một chút xíu phóng xuất long ra dù sao cũng là tiện nghi thân thích coi như biết một vài thứ cũng sẽ không hại chính mình thú chi hắn có tự vệ bản sự mang theo long thành liền giật mình trong lòng hoàn toàn chính là rời sông lấp biển hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình cái này tiện nghi biểu đệ vậy mà lại có vật như vậy đương nhiên trừ kinh h ã i bên ngoài còn lại chính là hoài nghi hoài nghi chu khởi nguyên là nói k h o á t lác nhưng là sau đó lại đổ n h à o ý nghĩ này tập đoàn thuế quý lớn như vậy công ty có thể tại như thế trong thời gian ngắn tạo dựng lên phía sau không có điểm thế lực ai mà tin a sau đó long thành liền cảnh giác hắn không biết chu khởi nguyên phía sau đến t ộ n cùng là cái gì tổ chức vạn nhất đối công nhân quốc có cái gì làm loạn ý tưởng vậy làm sao bây giờ cho nên trong lúc nhất thời hắn có chút không quyết định chắc chắn được Chu khởi nguyên nhìn nguyên Long thái à n giống như có chút cảnh h chút một bộ g i có c còn có chút không b ế tử nói ráng hắn liền biết mình lời nói khẳng định không có bị gia hỏa này tin tưởng, cái này hoàng tộc đi ra người chính là thích hoài nghi người người bọn nghiên phen phương dụng không muốn nghĩ phen phương bọn hắn. có có có có có cái biết lời gia cái đi hoài đối phải đối phải cái Thái tộc thích khác mặc khác cứu cho chỗ trước xáo gì gì, gì, gì ra vẻ, hỏa họ hố phía là làm là lộ, là lấy đều đều bị một tốt, một trở mẹ kệ đấu, à, suy ở sẽ ý điện hạ đã ngơi cầm không được c h ú ý không bằng đi cùng hoàng đế bậy hạ thương lượng một chút như thế nào yên tâm tốt rồi ta mặc dù nói muốn quân công xí nghiệp tư cách nhưng là cũng sẽ không đối đế quốc sinh ra uy hiếp ta cũng không nghĩ tạo phản chỉ bất quá có một vài thứ tại dân gian thuộc về cấm kỵ không thể sinh sản miễn cho p h i ề n phước cho nên mới muốn một cái quân công xí nghiệp thân phận mà thôi chu khởi nguyên thật sự là có chút im lặng nói thật lớn như vậy chỗ tốt đặt ở trước mắt cái này long thành có phải hay không ngủ làm sao ngay cả hàng không mẫu hạm cùng f p hai mươi hai mánh cầm máy bay chiến đấu đều trướng mắt sao không đúng chu khởi nguyên đột nhiên nghĩ đến một việc mợ mờ tờ chẳng lẽ tết trung thu thời điểm xuất hiện sắt thép khôi giáp đĩa bay cơ giáp làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một loại ả sẽ không cho là hiện tại thủy làm tinh trên có quốc gia có thể chế tạo những vật này a công nhân quốc hiện tại ngay cả nước mỹ cũng không bằng là ở đâu ra tự tin muốn tham cùng tiến chuyện như vậy bên trong a cái này ba loại đồ vật tùy tiện lấy ra giống nhau liền có thể trực tiếp d i ệ t nước mỹ kia cái gì đạn hạt nhân là rất lợi hại nhưng lợi hại ngươi cũng phải đánh bên trong mới lợi hại a người khác cũng không phải chết đứng bất động cho người đánh cho nên chu khởi nguyên cảm thấy chỉ sợ lần trước hắn lô mang đi làm thái dương quốc một lần gây nên thủy làm tinh đông đảo quốc gia tâm đều đại dẫn đến thấy không rõ mình thực lực để ư này hôm nào chúng ta tại trao đổi chuyện này đi long thành sau khi suy nghĩ một chút hắn xác thực không có khả năng cho điều kiện như vậy ra ngoài bằng không đế quốc cao tầng chỉ sợ sẽ không bỏ qua vạch tội hắn cơ hội mặc dù cái này thái tử c h i vị không có quyền lợi gì long ra bên trong tử đệ kỳ thật tịnh không để ý vị trí này nhưng cũng không thể để chính mình tay cầm bị người ta tóm lấy ừm quyết định như vậy chu khởi nguyên nhẹ gật đầu đưa tiễn long thành về sau chu khởi nguyên có chút thở dài cái này tiện nghi biểu ca tâm tư nhiều lắm chỉ sợ về sau đăng cơ làm hoàng đế về sau sẽ không c a m nguyện làm một cái bài trí tinh thần biểu tượng a long ra là ẩn thế, thế ra Vốn công nhân tồn là làm thủ tộc tại, hộ gia đầu ư ơ n nhiên, Long không g Gia gì phải h kia cái âm t m mệnh. thủ tộc, tộc tại thủ hộ nhà hắn không như hộ nhân gia gia Long Gia công sao có bọn vậy Vậy sứ sẽ â đ Đầu tiên long gia truyền thừa xa xưa trong gia tộc chế độ rất không tệ không có bản sự phẩm chất người không tốt đều sẽ bị đào thải mà lại trong gia tộc có trưởng lão đoàn n h ư u trí đoàn chấp pháp đoàn cái này ba cái đoàn đội lẫn nhau ngăn được lại do xét lẫn nhau cái này ba cái gia tộc hạch tâm đoàn thể liên hợp lại cùng nhau là có thể bãi miễn vị trí gia chủ đương nhiên cái tia cũng muốn đương đại gia chủ không có vì gia tộc phát triển da lực hồ đồ tàn bạo vô dụng những này đều sẽ bị bãi miễn vị trí gia chủ càng về sau long gia tại công nhân cắm rễ đã lâu về sau không biết bao nhiêu đời gia chủ phát hiện trong gia tộc tệ nạn từ vũ gia tộc truyền thừa xa xưa không có cái gì có thể sinh ra uy hiếp kẻ địch điều này sẽ đưa đến quá an nhàn cho nên gia tộc mục nát ngay tại phát sinh vì để tránh cho loại tình huống này liền định ra đến một ngôi nhà quy long gia lấy thủ hộ công nhân làm nhiệm vụ của mình nhưng là không thể đi tranh bá thiên hạ đến cuối cùng long gia tử đệ mỗi khi quốc gia phát sinh chiến tranh thời điểm đều sẽ gia nhập quân đội cũng coi là đi rèn luyện đi nhưng là hiện tại chu khởi nguyên nhớ tới vừa rồi thăm dò long thành về sau hắn biểu hiện liền không nhịn được thở dài long thành giã tâm rất lớn à, hắn muốn đánh vỡ hiện tại các cục muốn làm một cái hoàng đế chân chính mà không phải trên danh nghĩa là long gia xác thực còn có thế lực rất lớn nhưng đó là long gia không phải hắn long thành vì cái gì hoàng đế không phải là, là long à l gia gia chủ long gia gia chủ là không thể nào đi làm hoàng đế cũng không có khả năng đi tham chính cho nên long gia thế lực là long gia hoàng đế thế lực cũng là long gia duy nhất thuộc về hoàng thất cũng chỉ có long thị tập đoàn q một chương hai trăm năm mươi b ố t u ế quý ô tô chương hai trăm năm mươi b ố t u ế quý ô tô giữa trưa lúc ăn cơm khởi nguyên nghe nói buổi sáng long thành thái tử tới rồi trần tử diên một mặt hiếu k ỳ hỏi ừ không sai làm sao nhanh như vậy liền chuyển khắp công ty sao chu khởi nguyên cũng không kỳ quái trần tử diên vì sao lại biết đến long thành lớn như vậy một người tăng thêm hắn lại không có gì che giấu công ty nhân viên không biết này mới kỳ quái kỳ hì chúng ta tập đoàn thuế quý mặc dù đối với công nhân viên quan hệ vẫn là rất buông lỏng nhưng là cạnh tranh áp lực vẫn phải có sau khi làm việc những này bắt quái chuyển chính là nhanh nhất có cái gì kỳ quái trần tử diên cười hì hì nói chính nàng bắt quái đều tại toàn tập đoàn bay lệ trời chớ đừng nói chi là thái tử lớn như vậy nhân vật bất quá khởi nguyên long thành tới có chuyện gì sao trần tử diên làm trần gia đại tiểu thư đương nhiên cũng là gặp qua long thành dù sao đều là kinh thành đỉnh cấp trong vòng luận của người nhận biết không kỳ quái hắn tới tìm chúng ta công ty nói chuyện hợp tác liên quan tới chim bất quá ta đưa ra một cái điều kiện sau đó thêm mấy cái phụ tặng long thành vị này thái tử tâm quá lớn không có đáp ứng yêu cầu của ta hắn muốn trở về cùng hoàng đế bệ hạ thương lượng một chút kết quả cuối cùng đoán chừng còn phải đợi mấy ngày chu khởi nguyên một mặt không quan tâm cái này quân công xí nghiệp tư cách muốn hay không kỳ thật cũng không đáng kể nhưng là vì bên ngoài tư cách hắn vẫn là muốn cầu như thế một cái điều kiện Khởi nguyên, cái Nguyên, này Long trần h h không phải như không? à làm n người Người biểu ca người sao. Người làm như vậy được sao. vậy t tử diên do dự một chút sau đó mới nói ra miệng tiểu diên đừng lo lắng mặc dù nói là huyết thống bên trên thân thích nhưng ta một người sống hai mươi mấy năm cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cũng không có bắt bọn hắn một điểm c h ỗ t ố t một điểm tình cảm đều không có mà lại đột nhiên như vậy xuất hiện một đống lớn thân thích ta có chút không quen trong lúc nhất thời không chịu nhận chu khởi nguyên không phải nói không nghĩ có thân thích mà là những n à y thân thích đều chỉ là thủy làm tinh bên trên đã mất đi ba mẹ trực hệ hiện trên thân thể cha mẹ đã mất đi hắn thật tình không biết đi nhận những n à y thân thích là tốt là xấu không sai chu khởi nguyên trên địa cầu là cô nhi xuyên qua đến thủy lam tinh vẫn là cô nhi hắn là nghĩ có một ngôi nhà thế nhưng là hiện thực tàn khốc cho hắn biết cả đời này y nguyên vẫn là cô nhi một cái không có ba mẹ ra còn muốn đi nhận trở về s a o chu khởi nguyên một chút đều không muốn muốn những ngày thân thích hắn tình nguyện không có những ngày thân thích bình thường chu khởi nguyên trang rất tốt trên thực tế trong lòng của hắn so với ai khác đều bị thương hai đ ờ i không có cha mẹ lúc đi học nhìn xem người khác toàn r a đến học phụ huynh lúc thi tốt nghiệp trung học đến đưa đứa bé c u thi còn mang theo ăn uống chờ ở bên ngoài chính mình đứa bé liền hắn hai đợi thi đại học thủy trung là một người hắn làm sao lại không nga ước làm sao lại không đ ấ u kỵ một ngôi nhà không có cha mẹ chu khởi nguyên căn bản là không nghĩ nhận là chu gia là nổi danh nghĩa bên trên gia gia n ã i mãi nhưng này gia gia mãi mãi cũng không phải là hắn chu khởi nguyên một người gia gia n ã i mãi chu gia còn có thật nhiều người chỉ là cùng chu khởi nguyên tiện nghi ba ba một đời người liền có mấy cái chớ đừng nói chi là cùng chu khởi nguyên một đời tôn nhi b ố i đám gia hỏa chu khởi nguyên vì cái gì không chịu nhận thân nguyên nhân ngay tại cái này phía trên trong đại gia tộc ngư long hữu t ạ n ai biết có người hay không đối với hắn nhận thân bất mãn nếu là âm thầm dở trò xấu chu khởi nguyên mặc dù không sợ có người dợ cho quỷ nhưng hắn cũng không nghĩ tham cùng như vậy dối loạn lung t u n g chuyện không duyên cơ ý xấu tình trần tử diên nhìn chu khởi nguyên cũng không muốn đề cập đột nhiên xuất hiện thân thích nàng cũng liền yên lặng không lên tiếng cơm trưa sau khi ăn xong chu khởi nguyên đạt được tin tức t u ế q u ý ô tô công ty đã hoàn thành tổ kiến trước mấy ngày yêu cầu xây dựng ba cái công ty t u ế q u ý hàng không t u ế q u ý thông tin t u ế q u ý ô tô mấy ngày nay lục tục n o n ngoe mấy cái này công ty đều thông báo tuyển dụng đại lượng nhân mã bắt đầu toàn công suất vận chuyển bên trong lâm tổng ô tô công ty nhân mã đều thông báo tuyển dụng đúng chỗ cái kia không biết ô tô nhà máy chuẩn bị thế nào rồi chu khởi nguyên nghe xong lâm minh đông báo cáo về sau hắn mang trên mặt nụ cười hài lòng tiếp tục hỏi thăm có thể tại trong vòng vài ngày cái thứ nhất hoàn thành thuế q u ý ô tô thông báo tuyển dụng việc làm cái này lâm tổng quản lý năng lực không tệ chu khởi nguyên cảm thấy chiêu đến một nhân tài đương nhiên đây cũng chỉ là nói rõ lâm minh đông có phương diện nhân sự tài năng chân chính bản sự còn phải xem về sau công ty phát triển về sau tình huống mới có thể biết dù sao công việc này có thể làm không được tệ chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình đến nói chuyện lão bản ô tô nhà máy đã cho tốt hôm nay vừa mới lên báo tổng giám đốc lý cần tổng giám đốc lý phê chuẩn về sau bộ tài vụ sẽ hạ phê một khoản tiền ta liền đi đem nhà máy mua lại lâm minh đông không phải lần đầu tiên thấy chu khởi nguyên nói thật hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến lao bản có thể làm thành như vậy sự tình gì đều ném cho thuộc hạ đến xử lý chính mình chỉ xuất cái tiền đương nhiên còn cung cấp kỹ thuật ủng hộ làm tốt đại phương hướng phát triển quy hoạch không phải nói lâm minh đông không thích quyền lợi lớn mà là lần đầu trông thấy có lao bản ủy quyền thả lợi hại như vậy hắn cũng rất thích tập đoàn t u ế quý bầu không khí hồi tưởng chính mình vừa tới tập đoàn t u ế quý ngày đầu tiên buổi tối tan việc về sau liền bị tập đoàn cao tầng các lao tổng ké mặc dù không có chu khởi nguyên để hắn cảm giác thật đáng tiếc nhưng tập đoàn thuế quý các vị các lao tổng đều rất dễ nói chuyện một điểm không có ép buộc hắn cũng không có cái gì xáo lộ bầu không khí như thế này chỉ sợ chỉ có hắn còn tại đại học thời điểm mới có thể cảm thụ được kỳ thật đây chính là lâm minh đông không biết do tình hình tập đoàn thuế quý tất cả giám đốc trở lên chức vụ người toàn bộ đều bị chu khởi nguyên sử dụng không thần thuật không chế bọn họ đương nhiên sẽ không đối tập đoàn thuế quý có cái gì không tốt ý niệm mà lại cũng không phải một cái công ty sức cạnh tranh cũng chính là so một lần ai nắm giữ công ty tiền kiếm được càng nhiều thị trường chiếm hưu suất càng nhiều ừ n tìm được liên t Chờ nhà máy chuẩn bị kỹ cảng, nhà thả thẩm h máy xuất, bị kỹ ta trợ t sẽ lý ô n người bến g báo đi tô à u k é dây chuyển sản xuất thứ cần thiết vẫn là rất nhiều trước kia không có đi vào trí năng hóa thiết phối thời kỳ đều là công nhân dùng tay mối hàn nhiều nhất sử dụng cái lắp đặt cơ cùng thang máy hiện tại liền khác biệt di vãng đã toàn diện đi vào trí năng thời đại ô tô ngành nghề đã đi vào toàn diện sử dụng người máy thời đại đương nhiên cũng chỉ là đơn giản mối hẳn lắp lên loại hình vẫn là cần công nhân phối hợp dù sao trí năng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện sai lầm tình huống không có khả năng một trăm phần trăm hòa mỹ đây là khác ô tô công ty mới có thể vấn đề xuất hiện c h u khởi nguyên nơi này liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện trí năng thao tác xảy ra vấn đề loại này sai lầm hán trực tiếp để tinh trần làm một cái phân thân phụ trợ trí năng tới chuyên môn phụ trách quản lý tru khởi nguyên trong xưởng máy móc trí tuệ nhân tạo có lẽ sẽ phạm sai lầ nhưng phạm sai lầm về sau lập tức liền sẽ sửa chữa sẽ không cùng trí năng đơn giản giống nhau ngốc ngốc không biết sai lầm còn biết tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa q u y một chương hai trăm năm mươi lăm tư cách tới tay chương hai trăm năm mươi lăm tư cách tới tay ngày thứ hai chu khởi nguyên đến công ty về sau hơn mười giờ thời điểm bí thư thông báo long thành thái tử lại tới giá hỏa này lại tới không biết hôm nay kết quả sẽ như thế nào long thành sẽ cách một ngày liền đến là chu khởi nguyên chuyện trong d ự liệu chỉ là không biết hoàng đế của chúng ta bệ hạ là đồng ý hay là không đồng ý chu khởi nguyên đợi đến long thành tiến văn phòng về sau một nhìn mặt hắn sắc giống như rất không dáng vẻ cao hứng hắn trong lòng liền biết chuyện khẳng định thành cái này long thành vì cái gì không cao hứng long thành người này nhìn qua lớn lên rất đẹp trai giống như không có cái gì ý đồ xấu nhưng trên thực tế dã tâm lớn vô cùng hắn trong bóng tối một mực bồi dưỡng thế lực của mình chính hắn thế lực bên trong trung thành nhất đều bị hắn làm tới trong bộ đội đi mặc dù nói hiện tại vẫn là tại cơ sở nhưng chỉ cần cơ sở cán bộ nhân số nhiều giống nhau có thể trưởng không toàn bộ, bộ đội thái tử điện hạ hôm nay đến chỗ của ta là thương lượng ra kết quả tới rồi sao chu khởi nguyên đây chính là biết do còn cố hỏi cố ý để long thành trong lòng khó chịu chu khởi nguyên xem như ngươi lợi hại phía trên đồng ý điều kiện của ngươi bất quá ngươi muốn lấy trước r a thành ý đang nói ai biết ngươi nói là thật hay giả phía trên yêu cầu là ngươi lấy trước r a f hai mươi hai mánh cầm máy bay chiến đấu chế tạo bản vẽ sau đó mới có thể cho ngươi khai thông quân công xí nghiệp tư cách long thành hiện tại trong lòng rất khó chịu nguyên bản hắn sau khi lên ngôi tràn đầy đem tất cả quyền lợi n ắ m trong tay khi đó toàn bộ công nhân quốc đều trong lòng bàn tay của hắn để hoàng đế không phải là bài trí nhưng là bây giờ ra một cái gậy quáy phân heo để hắn buồn nôn hư rồi vậy mà muốn xử lý tư nhân vũ khí công ty mẹ、đấu. hắn đều muốn làm chết trước mặt cái này khốn nạn ha ha đồng ý liền tốt thái tử điện hạ cũng không cần tức giận như vậy đi cũng không cần làm phiền ta trực tiếp đem hàng không mẫu hạm chế tạo bản vẽ cùng ép hai mươi hai bản vẽ mang về cho ngươi sau đó ngươi để phía trên mời quốc gia nghiên cứu vũ khí viện các viện sĩ nhìn xem là thật là giả thành ý của ta thế nào chu khởi nguyên không cần đọc tâm thuật đ ề u biết hiện tại long thành đoán t r ừ n g hận không thể bắt hắn cho ăn tương lai hoàng đế gia tâm lớn không nghĩ để quốc gia bên trong xuất hiện một cái không nhận trường khống thừa số vũ khí thứ này làm không tốt liền sẽ phá hư quốc gia thống nhất ô như vậy đương nhiên tốt nhất bất quá nguy liền không sợ chúng ta cầm tới bản vẽ về sao đổi ý long thành nghe được chu khởi nguyên muốn đem đồ vật c h ấ c mang về cho hắn về sau ngây ngốc một chút sau đó mang trên mặt hí nhục biểu lộ nói nói là nói như vậy hắn trong lòng vẫn là bội phục chu khởi nguyên lớn như vậy quyết đoán phải biết hiện tại là hai người bọn họ ở giữa tự mình trao đổi chuyện long thành cảm thấy cho dù là hắn độc chiếm cái này bản vẽ chỉ sợ cũng không có người sẽ biết coi như chu khởi nguyên tìm hắn hắn cũng có thể không thừa nhận ai sẽ tin tưởng một cái thương nhân lời nói mà không tin mình cái này thái tử lời nói đây Đương nhiên, long thành cũng chính là ngấm lại mà thôi mặc dù d i tâm của hắn rất lớn nhưng là hắn phẩm tính còn được khinh thường tại làm r a loại này chuyện trộm gà trộm cho tới nếu đổi thành một cái giống tào tháo như thế tính cách người đến lời nói đoán chừng cầm tới bản vẽ liền cho nước riêng sau đó tại đến một câu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tha ta phụ người trong thiên hạ chứ đừng để thiên hạ phụ ta Đương nhiên, đây đã đào như xưa, nhiên, diễn nghĩa bên trong nói không nói ơn, gian không hiện thuyết thể Tháo thời thể tiểu lời, kiểm tại vậy, là Tào Tam tra, Quốc qua qua xa cụ có có Phía trên cho dù có ghi chép cho ghi chắc hẳn thật hoàn không khảo khảo chính chân ít tra trên một tung, toàn biết. cũng bị đổi dối loạn lung Ngấm có cố cổ cổ, cổ dù dối giả đổi lại đi, khảo cổ khảo cổ, kiểm tra chính là cổ đại lưu lại sự, bị là là là lưu quý vậy ă n sản. hóa di v cái này một điểm liền rất có vấn đề thư tịch không cách nào chuyển thừa xa xưa như vậy duy nhất chuyển thừa xa xưa chính là những cái tiêu ngọc bia đá thanh đồng khí bình gốm đồ s ứ chờ một chút một chút đủ loại đồ vật những vật này bên trên còn sót lại văn tự đều chưa chắc thật là phát sinh qua chuyện chu khởi nguyên luôn luôn cho rằng những n à y lịch sử còn xuất lại đồ vật mặc dù là văn hóa di sản nhưng trong đó có nhiều thứ thật không thể làm thật thời đại cận cổ còn có thể tin tưởng một hai nhưng niên đại xa xưa đồ vật ai biết là thật giả vạn nhất là cổ nhân t h e o dẹp vô cớ đồ vật đây không phải là nói nhảm sao đừng nói cổ nhân sẽ không t h e o dẹp vô cớ cho dù là những cái kia thơ ca bên trong cố sự cũng có thể là giả ngẫm lại xem nếu là cổ nhân bất mãn hắn qua thời gian cho nên đoán trời trách đất liền đoán trách cổ đại làm quan nói bọn hắn không làm nhân sự chính mình ăn không đủ no m ặ không đủ ấm sau đó liền trách đến làm quan trên thân y nói bọn hắn mỗi ngày thì cá sau đó nói bọn hắn là tham quan đừng nói không có khả năng cổ đại văn nhân chính là như vậy chính mình qua không tốt liền trực tiếp trách người khác bọn họ thi không đậu tú tài hoặc là tiến sĩ cái gì làm không tốt đồng sinh đều thi không đậu những n à y văn nhân cũng sẽ không k y ruộng trồng trọt bọn họ cho rằng k y ruộng trồng trọt chính là đối văn nhân vũ n ụ c bọn họ khinh thường vì đó cho rằng địa vị của mình so nông dân cao cho rằng nông dân chính là thấp hèn nghề nghiệp tốt à cuộc thi kiểm tra không thượng hạ lại không làm cuối cùng liền rơi vào cái nghèo chết mệnh không có tiền cũng không có lương vậy làm sao bây giờ đâu cổ đại văn nhân là có một chút địa vị cho nên bọn hắn làm không tốt liền sẽ trực tiếp viết một chút rối loạn lung tung văn chương đi dọa dẫm những cái kia làm quan coi như rõ ràng làm quan chính là t h à n h quan bọn họ những n à y văn nhân đều sẽ lung tung cho làm quan cho trừ một cái tham quan ngũ làm không tốt cố sự còn có thể biên ra giá dáng cho nên văn nhân vật lưu lại chu khởi nguyên cho rằng có thể nghiên cứu một chút nhưng không thể tin hoàn toàn chu khởi nguyên đều cho rằng hắn hiện tại nếu là viết một bản đường đường chính chính sách ân liên quan tới thời đại này sách trong sách lung tung hư cấu một vài thứ dù sao không phải sự thật sau đó lưu đến mấy trăm năm hoặc là hơn ngàn năm về sau hắn biết sách đều sẽ trở thành đồ cổ sau đó bị người nghiên cứu làm không tốt còn biết bị người xem như là chân thật phát sinh lịch sử ha ha thái tử liên hạ lời nói này chẳng lẽ ngươi sẽ không nhận nợ sao ngươi không phải là người như thế chu khởi nguyên hôm qua nhìn thấy long thành thời điểm liền phát hiện hắn mặc dù đối với mình bất mãn không chào đón chính mình mặc dù long thành trong lòng có dã tâm rất lớn nhưng long thành từ đầu đến cuối cũng không có địa ý cũng không phải đáy lòng nhỏ h ẹ p người có một loại quan g minh chính đại cảm giác không hổ là người của l o n g gia không hổ là đương đại thái tử ồ ngươi liền hiểu rõ như vậy ta xem ra ngươi vẫn là muốn nhận về chúng ta môn này thân t h í c h a long thành ánh mắt bên trong lộ ra một loại ngươi lộ chân tướng a biểu lộ long thành ánh mắt giống như là đ a n g nói ngươi tại tiếp tục trang ngoài miệng nói không nhận thân vụ trộm còn không phải đàng c h ă m chú ta đ ừ n g giả bộ thừa nhận đi đây chính là chứa tư liệu usb ta hy vọng có thể nhanh lên nhìn thấy quân công s í nghiệp giấy chứng nhận tư cách ân còn có cùng thâm h ả i thành phố lãnh đạo chào hỏi miễn cho cho dù có tư cách này chứng bọn họ không biết tạo thành h i ệ u l ầ m gì đó liền không tốt chu khởi nguyên không để ý đến long thành trực tiếp liền đưa ra đi một cái kim loại usbg một chương hai trăm năm mươi sáu phát xạ hỏa tiễn chương 256, phát xạ hỏa tiễn n g ư ơ i cái tên này quả thực chính là khó chơi à được rồi lười nói ngươi ngươi cậu ân cũng chính là hoàng đế bệ hạ nói để ngươi có rảnh rỗi đi trong nhà ngồi một chút chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn chính mình mẹ từ nhỏ cuộc sống địa phương sao long thành ánh mắt bên trong cũng mang theo thế lương hơn hai mươi năm trước hắn mới không đến năm tuổi trước mắt biểu đệ mới một tuổi nhiều cô cô cùng cô phụ hai người liền qua đời hắn long thành mặc dù lúc ấy mới không đến năm tuổi nhưng là bây giờ y nguyên còn nhớ rõ cô cô xinh đẹp dung nhan lúc ấy cô, cô không đến ba mươi tuổi a còn trẻ như vậy liền bị người hại hắn chỉ như vậy một cái cô cô mà lại cô cô đối với mình rất tốt rất thương hắn vì cái gì long thành sẽ đối chu khởi nguyên bất mãn cũng là bởi vì chu khởi nguyên không chịu nhận bọn hắn những thân nhân này lúc trước cô cô thỉnh thoảng liền về hoàng c u n g xem bọn hắn hơn nữa còn mang rất thật tốt ăn chính mình lao ba cũng đối cô cô rất tốt dù sao cũng là lao ba duy nhất thân m u ộ i muội cho nên long thành mới đối chu khởi nguyên không nhận bọn hắn cảm thấy rất là nổi nóng ừng tốt thay ta hướng hoàng đế bệ hạ hỏi thăm tốt đi thong thả không đưa chu khởi nguyên ánh mắt tránh bông núp ních sau đó khôi phục bình thản không phải hắn vô tình mà là bản thân hắn cũng không phải là thủ ân linh hồn không phải thủy lam tinh mà lại cũng không có hưởng thụ được một điểm thân tình cảm giác cái này khiến hắn làm sao đi đưa vào cái này nhận thân sự kiện bên trong đi n g ư ơ i long thành tiếp nhận lũ sb về sau sắc mặt cứng đờ cái này biểu đệ thái độ quả thực quá lạnh ngạn hoàn toàn sẽ không ă n hắn một bộ này thật sâu nhìn chu khởi nguyên một chút về sau cũng không tại tiếp tục nói thái độ như vậy để hắn không có phát giao lưu đề ử được rồi long thành nhìn thoáng qua chu khởi nguyên về sau đứng lên quay người đi ra văn phòng dù sao mục đích của mình đã tới còn để lại nhìn sắc mặt người làm gì ai xem ra sau này phiền phức sẽ không thiếu chu khởi nguyên nhìn xem long thành rời phòng làm việc b ỏ n g lưng không khỏi thở dài vì quân công xí nghiệp tư cách chu khởi nguyên cũng coi là không thèm đếm sửa cho ra đồ vật đều là thủy làm tinh bên trên đứng đầu nhất máy bay chiến đấu cùng trên biển bá chủ toàn bộ đều là nước mỹ đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật mặc dù nói đặt ở bên ngoài có khả năng không phải tốt nhất nhưng nếu đặt ở bên ngoài vậy đã nói rõ có thể sản xuất hàng loạt đồ tốt nhất liền không chắc có thể sản xuất hàng loạt chủ nhân vệ tinh cùng hỏa tiến đều chế tạo tốt rồi ngài nhìn lúc nào phát xạ đến vũ trụ đi giữa trưa chu khởi nguyên cùng trần tử diên cùng một chỗ ném qua cơm trưa về sau một giờ chiều tinh trần truyền nói là vệ tinh cùng hỏa tiễn đều chế tạo tốt rồi vệ tinh cùng hỏa tiễn năng lượng dĩ nhiên không phải hàng không dầu chu khởi nguyên để tinh trần ở phía trên lắp đặt lên lệnh tụ biến lò phản ứng như vậy liền có thể thời gian dài duy trì vệ tinh cùng hỏa tiễn vận hành đúng vậy chu khởi nguyên cũng không có định đem hỏa tiễn vứt bỏ thủy làm tinh bên trên hỏa tiễn là dùng đến trang nhiên liệu mà hắn hỏa tiễn nhiên liệu cái gì hoàn toàn không có phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra năng lượng hoàn toàn có thể ủng hộ vệ tinh cùng hỏa tiễn ở trong không gian vận chuyển mấy chục năm tinh trần chế tạo cái này hỏa tiễn hoàn toàn không cần vứt bỏ đồng thời cũng không cần thời tách chú rời, k sở dĩ muốn làm một cái trạm không gian vẫn là vì làm một trong đó chuyển trạm dù sao mặt trăng khoảng cách thủy lam tinh quá xa muốn trên mặt trăng kiến tạo căn cứ khẳng định là muốn vận chuyển một vài thứ trở về thủy lam tinh không làm c h ạ m trúng chuyển sợ ở giữa xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n còn có chính là chu khởi nguyên muốn làm một cái thái không cảng khẩu đến lúc đó chế tạo ra phi thuyền vũ trụ về sau còn có thể bỏ neo tại thái không cảng khẩu phía trên tinh trần hiện tại liền có thể phát xạ bất quá khoảng cách nơi có người xa một chút không muốn tại đảo phi ngư phụ cận phát xạ trang đến dưới nước hàng không mẫu hạng bên trong gia công nhân quốc hải vực tại phát xạ đi lên chu khởi nguyên nghĩ nghĩ vẫn là quyết định ban ngày phát xạ ban ngày phát xạ hỏa tiễn không dễ dàng để người phát hiện hỏa tiễn ánh lửa buổi tối cũng quá rõ ràng coi như đồ trang l n hình sân phủ cái kia cũng có thể bị nh vâng chủ nhân tinh trần lực chấp hành chính là cường đại như vậy tại chu khởi nguyên nói ra mệnh lệnh về sau lập tức liền chấp hành lên đối thoại còn không có kết thúc đâu hỏa tiễn liền bị người máy cho thu được dưới nước hàng không mẫu hạm bên trong hướng phía vùng biển quốc tế bên ngoài đi qua chu khởi nguyên dứt khoát đang chờ đợi hỏa tiễn phát lúc bán để tinh trần trực tiếp đem d ư ớ i nước hàng không mẫu hạm hình tượng cho tiếp sóng đến hắn trên máy vi tính hai mươi hai tấc máy tính đại trên màn hình biểu hiện ra d ư ớ i nước hàng không mẫu hạm tại đáy biển đi thuyền hình tượng giữ t ậ n kim loại chiến hạm toàn thân đều là hạng pháo mặc dù là tàu ngầm nhưng thiết kế mới bắt đầu cũng không chỉ, chỉ có ngư lôi một loại vũ khí dưới nước hàng không mẫu hạm là một loại so hàng không mẫu hạm còn muốn khổng lồ tàu ngầm phía trên có đủ loại vũ kh thậm chí còn có đạn hạt nhân chờ có chút nhàm chán thời điểm chu khởi nguyên mở ra hệ thống giao diện kiểm tra một hồi chính mình điểm danh vọng cái này đi qua hai ngày thời gian dâng lên điểm danh vọng vẫn có một ít điểm danh vọng sáu ước bảy mươi một triệu hai ngày t r ư ớ n g ba ước nhiều điểm danh vọng đây đều là thuế quý hoàn cảnh sản phẩm đánh ra đến điểm danh vọng hai ngày này thuế quý hoàn cảnh mặc dù còn không có hướng tập đoàn thuế quý cửa hàng trải hàng cũng không có đi vào chính thức bán ra thời gian thế nhưng là hoạt động không làm thiếu đưa ra ngoài nước bẩn tỉnh hóa khí mỗi một lần hoạt động xuống tới đều không ít hơn một trăm nước bẩn tịnh hoa khí loại này hắc hoa ký vừa xuất hiện để rộng rãi công nhân quốc dân chúng có thể nói đều s ô i trào đây là cái gì sản phẩm công nghệ cao a nước bẩn không cần sợ dùng tới tập đoàn thuế quý nước bẩn tịnh hoa khí nước bẩn đi vào nước xối ra uống một ngụm ngọt lại thoải mái làm cho lòng người lý mỹ tư tư hai ngày này thuế quý hoàn cảnh thế nhưng là không làm thiếu hoạt động kinh thành thâm h ả i thành phố còn có các tỉnh lớn sẽ thành thị cũng thống nhất làm lên hoạt động lần này hoạt động sẽ kéo dài một tuần lễ mỗi ngày đều sẽ đưa tặng một trăm cái nước bẩn tịnh hoa khí khả năng một cái tỉnh lỵ đưa một trăm cái nước bẩn t ị n h hóa khí nhìn qua rất ít nhưng là một tuần lễ bảy trăm cái tất cả thành thị cộng lại đó chính là hơn vạn một cái chi phí mặc dù không có nhiều tiền nhưng là bán đi một cái thế nhưng là hai trăm khối tiền trở lên mười cái hai n g à n một trăm cái hai vạn một nghìn cái hai mươi vạn một vạn cái hai triệu ân đối tập đoàn t h u ê quy đến nói không có nhiều tiền nhưng đối dân chúng bình thường đến nói hơn hai trăm vạn đó chính là cả một đời tiền kiếm được làm không tốt còn không có hai triệu đâu quy một chương hai trăm năm mươi bảy vệ tinh thành công bố trí chương hai trăm năm mươi bảy vệ tinh thành công bố trí chủ nhân đã tới vùng biển quốc tế hiện tại 1.000 cây số bên trong đều không có người xin hỏi phải t r ă n g bắt đầu phát xạ hỏa tiễn hai tiếng về sau tinh trần máy móc câm thanh từ ám lì bên trong chuyên đề ra để một bên đang xem trong tập đoàn những công ty khác tình huống phát triển chu khởi nguyên ngay cả người không nghĩ tới chỉ c h ư ớ c mắt thời gian liền đi qua hai tiếng từ màn hình bên trên chu khởi nguyên có thể nhìn thấy dưới nước hàng không mẫu hạm chính rừng ở một cái đáy biển bên trong vùng bình nguyên nơi này là tinh trần chuyên môn chọn lựa địa phương dưới nước hàng không mẫu hạm dừng lại phương vị tại thái bình dương bên trong chính là châu á cùng bắc mỹ châu ở giữa vị trí vị trí này rất không tệ mà lại chọn cũng rất v ắ n vẻ không phải tại tuyến đường bên trong hải vực rộng lớn một nghìn cây số khu không người đầy đủ phát xạ hỏa tiễn không bị phát hiện về phần tại sao sẽ nói là khu không người đó là bởi vì tinh trần chuyên môn không chế từ nơi này đi ngang qua vệ tinh quét hình qua nơi này không có tín hiệu tồn tại khẳng định chính là khu vực không người cho dù có người tại cái nào đó trên đảo nhỏ đó cũng là giá nhân hoặc là cái nào đó không tiếp xúc xã hội hiện đại bộ lạc hoàn toàn không cần để ý tới bởi vì những người này không có thông tin công trình nhìn thấy lại có thể thế nào tinh trần bắt đầu đi chu khởi nguyên nghe được không người về sau liền để hắn bắt đầu làm hiện tại dưới nước hàng không mẫu h ạ n vị trí rất khéo tính được là là ban ngày tiếp tục rời xa công nhân quốc phương hướng lời nói đoán chừng không ra một nghìn cây số liền sẽ đến đêm tối bắc mỹ châu phạm vi vâng chủ nhân tinh trần đang trả lời chu khởi nguyên về sau liền hành động lên chu khởi nguyên lập tức ngay tại màn hình bên trên nhìn thấy dưới nước hàng không mẫu h ạ n động tĩnh nhìn thấy đã bắt đầu về sau b ạ chu c h khởi nguyên mở ra trên tay người thiết bị đầu cối đây là tinh trần chế tạo hình chiếu ba d người thiết bị đầu cối có thể hình chiếu ra thực tế ả ba d trạng thái khiến người ta cảm thấy thân lâm kỳ cảnh đồng thời cũng có thể gọi điện thoại hơn nữa còn là ba d video điện thoại hiện tại chu khởi nguyên sử dụng người thiết bị đầu cuối thực tế ảo hình chiếu ba d về sau toàn bộ văn phòng đều biến thành một phiến bông dương đại hải đáy biển chỗ sâu khiến người ta cảm thấy tựa như ảo ngộng một bên là cửa sổ bên ngoài biển cả phong cảnh một bên là trong văn phòng hình chiếu ra đáy biển chỗ sâu cũng không phải như giống như mộng ảo sao hình chiếu phía trên xuất hiện không riêng gì đáy biển còn có một chiếc khổng lồ tàu ngầm đương nhiên hình chiếu ra cảnh tượng là từ đằng xa lai sở trệ ả tới cho nên hiện ra cũng không phải là đến gần hình tượng cái này hình chiếu vẫn là rất chân thực cho dù là dưới đáy nước cũng có âm thanh xuyên ra tới không biết kỹ thuật này là thế nào hình thành bang lang o n g o n g o n g dưới nước hàng không mẫu h ạ m hướng lên trên bong tàu lập tức co vào tiến thân h ạ m bên trong sau đó chậm rãi một cái bình đài bên trên thăng lên cái này trên bình đài có một cái giá kim loại tử kim loại trên kệ một cái cự đại hỏa tiễn nằm ngang ở phía trên hỏa tiễn dài đến hai trăm m còn tốt dưới nước hàng không mẫu h ạ m càng lớn cái này một chiếc dưới nước hàng không mẫu hạng c n l à chuyên môn dùng để tại đáy biển đà quáng cho nên làm rất lớn có năm trăm mét dài tiến trăm mét rộng có thể nói rất là khổng lộ muốn chứa một cái hỏa tiễn dễ dàng đợi đến c ấ t đ ặ t hỏa tiễn giá đỡ lên tới dưới nước hàng không mẫu hạm b o n g tàu bên trên về sau chi chi nha nha chậm rãi cái này giá đỡ cố định hỏa tiễn một cái dịch g é p trang bị chậm rãi tăng lên hỏa tiễn mũi nhọn chậm rãi dơ lên chỉ chốc lát sau về sau toàn bộ hỏa tiễn liền bị dựng đứng lên sau đó được điều chỉnh thành trình độ góc độ để tránh chờ chút thời gian chụp lấy hỏa tiễn, thể trừ thời điểm hỏa tiễn lập tức nga xuống vậy coi như xấu hổ chủ nhân đang tiến hành cuối cùng kiểm c h ắ lập tức hỏa tiễn lập tức nga xuống vậy coi như xấu hổ sáu năm bốn ba hai một phát s ạ n g vây anh hòa t i ễ n phía dưới phun ra to lớn khí lưu tại bên trong biển sâu cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa màu xanh làm kia hòa t i ễ n bắt đầu động thời điểm rất chậm đợi đến thoát ly dưới nước hàng không mẫu hạm về sau tốc độ mới tăng thêm một bước đây cũng là sợ động lực quá mạnh đem d ư ớ i nước hàng không mẫu hạm làm hỏng tinh trần luôn luôn là nhất cầu h o à n mỹ sai lầm như vậy ở trong mắt nó chính là không h o à n mỹ sai lầm nên bị sửa đổi tới khoảng cách dưới nước hàng không mẫu hạm xa về sau xuất hiện tại thủy lam tinh không bên trong về sau tinh trần liền tăng tốc lên sau một khắc còn trên thái bình dương không mấy trăm mét chỗ hỏa tiễn trong nháy mắt đã đột phá vận tốc cấm thanh anh một tiếng một cái âm bạo mây sinh ra một vòng mây bị hỏa tiễn trong nháy mắt liền bỏ lại đằng sau không tệ cái này hỏa tiễn tốc độ đều đạt tới năm mươi lần vận tốc câm thanh còn tại tăng tốc xem ra cái này l ạ n h tụ biến lò phản ứng tăng thêm siêu hạt tên lửa đẩy cùng động cơ quả nhiên không tầm thường đúng vậy cái này hỏa tiễn bên trên vận dụng đều là đến từ ý d ồ n g man bên trong kỹ thuật cùng này trước ngoài hành tinh đĩa bay bên trên kỹ thuật theo đạo lý đến nói lúc đầu chu khởi nguyên hẳn là chế tạo một chiếc phi thuyền liên hành tinh mới đúng bất quá cái này hỏa tiễn chế tạo thời điểm liền đã định hình chờ đến đến đĩa bay thời điểm hỏa tiễn đều chế tạo một nửa không có khả năng sửa đổi trong căn cứ cũng không chỉ chế tạo một cái hỏa tiễn cái khác đều bị nấu lại chủ t một lúc bắt đầu là hai mươi hỏa tiễn cùng một chỗ chế tạo vì chính là phát thêm bắn một điểm vệ tinh đến trong vũ trụ đi một cái hỏa tiễn liền mang mười cái vệ tinh bất quá bây giờ có đĩa bay về sau chu khởi nguyên thay đổi kế hoạch hiện tại trong căn cứ ngay tại nấu lại trùng tạo hỏa tiễn toàn bộ đều chế tạo thành phi thuyền vận dụng đều là đĩa bay bên trên kỹ thuật vài phút về sau hỏa tiễn liền xuyên phá tầng khí quyển sau đó bắt đầu giảm tốc chu khởi nguyên cái này hỏa tiễn giảm tốc căn bản cũng không cần thoát ly thứ gì thủy làm tinh bên trên hỏa tiễn còn muốn bứt bỏ một chút cái gì nhiên liệu kho cái gì chu khởi nguyên cái này hỏa tiễn liền không cần. trực tiếp trình viễn sử dụng đợi i khiển giảm tốc, đồng thời thay đổi tiễn nhiệm riêng tinh, đi. ề u muốn không thay hướng hỏa đồng lần này hỏa tiễn bên trên trong còn đến trên trăng gì mặt mặt tốc, trụ, trí bố có đ bay, bay là vũ vụ, vệ đến ra tầng khí quyển hỏa t i ễ n bay chung quanh thủy làm tinh dạo qua một vòng sau đó tiến vào tình trần quy hoạch quỹ đạo bên trong hỏa t i ễ n chung quanh cửa khoang liền mở ra sau đó từng cái người máy xuất hiện từ bên trong cầm ra đến một cái hình tròn vệ tinh cái này hình tròn vệ tinh sau khi đi ra cũng không có triển khai mà là sau khi đi ra trực tiếp liền bay đi động cơ k h a động còn phun lam lửa vệ tinh cũng là dùng lãnh tụ biến lọ phản ứng cũng không q một chương hai trăm năm mươi tám đến mặt trăng chương hai trăm năm mươi tám đến mặt trăng thủy lam tinh chung quanh vệ tinh bố trí tốt rồi về sau tinh trần tiếp tục khống chế hỏa tiễn bắt đầu rời đi thủy lam tinh chuẩn bị đi tới mặt trăng quả nhiên trong vũ trụ thật đẹp thủy lam tinh cùng địa cầu giống nhau xinh đẹp còn là lần đầu tiên lấy loại này góc độ nhìn thủy lam tinh chu khởi nguyên hiện tại mặc dù trong phòng làm việc nhưng là giả lập hình chiếu ba d để hắn hưởng thụ thân lâm kỳ cảnh cảm giác toàn bộ văn phòng biến thành tinh thần đại hải mà lại toàn bộ thủy lam tinh liền hiện lên ở trước mắt sao có thể không để hắn cảm thấy tâm linh rung động đâu trước kia chỉ là tại trong tivi nhìn thấy qua mỗi khi quốc gia phát xạ trọng yếu vệ tinh bên trên vũ trụ thời điểm đều sẽ lai、like、sở t h ễ ảm khiến mọi người sau đó hỏa .000 tiễn tốc độ ổn định tại gấp trăm lần vận tốc câm thanh phía trên không phải là không thể tiếp tục tăng tốc mà là hỏa tiễn chất liệu không cho phép tăng tốc nhanh như vậy đúng vậy mặc dù hỏa tiễn sát ngoài vật liệu là sử dụng mới hợp kim vật liệu nhưng là tốc độ đạt tới gấp trăm lần về sau hỏa tiễn liền có chút hơi bất ổn trạng thái tiếp tục tăng tốc chỉ sợ toàn bộ hỏa tiễn đều sẽ tan ra thành từng mảnh đây cũng không phải là chu khởi nguyên muốn nhìn đến chuyện hiện tại là gấp trăm lần vận tốc cầm thanh mà mặt trăng tại bốn mươi vạn ngoài ngàn mét gấp trăm lần vận tốc cầm thanh mỗi giây ba mươi bốn m mỗi giờ có thể phi hành một trăm hai mươi bốn bốn trăm năm m đến mặt trăng cần ba tiếng một năm phút đồng hồ đây là tinh trần tính ra đến chuẩn sát số lượng chu khởi nguyên ngược lại là không có cảm thấy thời gian này quá dài trong vũ trụ đều là như vậy nhìn qua khoảng cách giống như rất gần nhưng là chỉ có chân chính phi hành thuật về sau mới có thể cảm giác được khoảng cách thật mẹn đ xa đây chính là nhìn núi làm ngựa chết điện cố bất quá hỏa tiễn ở giữa thời điểm còn muốn giảm tốc bởi vì muốn bố trí vệ tinh muốn tại thủy làm trăng cùng sao cầu ở giữa bố trí vệ tinh làm tháp tín hiệu sử dụng như vậy liền có thể liên thông mặt trăng cùng thủy l a m tinh ở giữa liên hệ thông đạo thuận tiện tinh trần chỉ huy xây dựng mặt trăng căn cứ cho nên nói đúng ra trừ bỏ trên đường muốn bố trí năm khoả vệ tinh bên ngoài thời gian đến mặt trăng cần gần bốn cái giờ chu khởi nguyên nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian hiện tại đã là hơn ba giờ chiều đến mặt trăng thời gian tại buổi tối bảy giờ khoảng tám giờ trong tinh hà thật đúng là thần bị a chu khởi nguyên nhìn xem trong văn phòng hình chiếu ra cảnh tượng mặt trăng đương nhiên là trong tấm hình lớn nhất ở trong không gian nhìn mặt trăng vẫn là sáng long lanh mặt trăng đây là cách khoảng cách xa nếu như chờ tới gần về sau liền sẽ phát hiện trên mặt trăng toàn bộ đều là mấp mô mặt trăng chính là thủy làm tinh thiên nhiên phòng h ộ thuẫn ngăn trở hết thể đến gần thiên thạch hiện tại toàn bộ trong tấm hình mặc dù cũng có hỏa tiễn nhưng là toàn bộ hình tượng góc độ là ba d mô phỏng bốn phương tám hướng đều có thể thấy được góc độ phương diện ngược lại là hướng mặt trăng phương diện kéo dài toàn bộ hình chiếu ba d bên trên biểu hiện chính là mặt trăng tăng thêm đông đảo phổn tinh tốt điểm tốt một bộ tinh không đồ đột nhiên chu khởi nguyên nhìn xem tinh không đồ nhớ tới một việc tiểu diên biết tinh trần tồn tại phải gọi nàng cùng tiến lên tới nhìn một cái mới đúng à, không phải vậy về sau có làm ở mỹ uy tiểu diên đến phòng làm việc của ta có cái gì để ngươi nhìn thứ gì hh ắ c ắ c ngươi đến chẳng phải sẽ biết sao chu khởi nguyên bấm trần tử diên điện thoại về sau còn thần thần bì bí sau một phút trần tử diên liền tiến chu khởi nguyên văn phòng a trần tử diên vừa đi vào đến phía sau môn tự động đóng bên trên về sau nàng liền kinh ngạc gọi một tiếng nàng đôi mắt lập tức chừng lao đại giật mình phi thường khởi nguyên đây là tinh không bên trong chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi phát xạ hỏa tiễn đến tinh không bên trong sao trần tử diên kinh ngạc sau một lát nàng liền phát hiện hình chiếu bên trong hỏa tiễn còn có ngồi ở trên ghế s a lon chu khởi nguyên nàng đi đến chu khởi nguyên bên cạnh ngồi xuống nhìn một chút tinh không hình chiếu về sau mới hỏi một câu ha ha không sai hỏa tiễn đã phóng lên không chúng ta vệ tinh đã ở địa cầu quỹ đạo bên trong hiện tại hỏa tiễn chính hướng phía mặt trăng phương hướng đi qua bất quá ở giữa sẽ trải tín hiệu vệ tinh mãi cho đến trên mặt trăng mặt đi như vậy phương diện viễn trình kiến tạo mặt trăng căn cứ chú khởi nguyên một thanh ôm chầm bên người tiểu diên mềm mềm thân thể vừa nói ch Bất q u ừ cái này giả lập hình chiếu ba dê kỹ thuật hoàn toàn chính xác có thể làm thương nghiệp công dụng nhưng chỉ sợ ở thế giới các quốc gia trong mắt làm quân sự công dụng càng hữu dụng một chút cái này kỹ thuật vẫn là hoãn một chút đang nói đi đợi đến chúng ta mặt trăng căn cứ kiến thiết tốt rồi về sau tập đoàn liền có thể phát triển mạnh không cần sợ cái gì hiện tại c h í n h ta mặc dù không sợ những thế lực này nhưng vẫn là muốn để phòng v ắ n nhất công ty nhân viên nhiều như vậy nếu là một ít quốc gia cùng thế lực lên cái gì lòng xấu xa bắt lấy công ty nhân viên đến uy hiếp ta ta là cứu hay là không cứu chu khởi nguyên cảm thấy hiện tại còn không phải lúc tại thủy lam tinh bên trên mặc dù mình đã không sợ thế nhưng là thủ hạ những nhân viên kia làm sao bây giờ chẳng lẽ nhân viên bị người bắt cóc về sau tìm chu khởi nguyên yêu cầu kỹ thuật tư liệu chẳng lẽ không cho tư liệu cũng mặc kệ bọn hắn mặc kệ có lẽ có thật nhiều người đều sẽ lý giải dù sao chu khởi nguyên không có cái này nghĩa vụ đi lấy mình đồ vật cứu người khác Có cảnh quốc cứu, thể h để báo n đi gia đi vậy làm sao bây giờ hiện tại người đều không phải người ngu không có khả năng đặt ở một chỗ giao dịch có bọn cấp vì sao lại nhiều lần thành công cũng là bởi vì tách ra giao dịch nguyên nhân cho nên mặc dù chu khởi nguyên bó tay b ó chân một ít hắc hoa kỹ cũng không dám lấy ra phát triển công ty cũng là bởi vì sợ có người c h ó cùng dứt dậu hắn cũng không có khả năng m u ô i cái phổ thông nhân viên đều p h ả i người đi bảo hộ đi hiện tại tập đoàn cao tầng đều là có người trong bóng tối bảo hộ toàn bộ đều là tuế quý bảo an công ty người tuế quý bảo an xưa nay không tiếp phía ngoài việc làm chuyên môn phụ trách bảo hộ tập đoàn cao tầng cùng tập đoàn s ả n nghiệp q một chương hai trăm năm mươi chín mặt trăng căn cứ chương hai trăm năm mươi chín mặt trăng căn cứ chu khởi nguyên chuẩn bị chờ mặt trăng căn cứ kiến tạo tốt rồi về sau hắn liền bắt đầu phát triển người máy nghiệp vụ tập đoàn nhân viên mỗi người đều phối phát một đài người máy bảo tiêu như vậy tập đoàn nhân viên liền an toàn sẽ không xuất hiện bị người bắt cóc hậu quả đây cũng là bởi vì thủy l a m tinh bên trên không tốt lấy quạng là đáy biển tài nguyên rất nhiều thế nhưng là không hề giống mọi người nói như vậy đáy biển khắp nơi đều là k h o á n g mạch mặc dù tinh trần hiện tại phát hiện rất nhiều k h o á n g mạch thế nhưng là thu thập đứng dậy rất phiền phức có trong nước hàng không m â u hạm cũng không được quá chậm đặc biệt là phát hiện khóa mạch xa còn muốn trở về trong căn cứ tiến hành giá luyện cho nên đến bây giờ trong căn cứ dưới nước hàng không mẫu hạm cũng mới hai chiếc các loại dưới nước lấy quạng xe cũng không phải ít sắt thép khôi r ắ á p người máy cũng mới mấy ngàn mà thôi còn lại kim loại đều dùng đến khuyết trương căn cứ dưới đáy biển bên trên nhưng là mặt trăng liền không giống đi lên về sau tùy tiện đ à o một cái dưới đất căn cứ sau đó chế tạo một chút phi hành khí tại mất cả tháng cầu bên trên tìm kiếm khoáng mạch tìm được về sau liền mở đảo sau đó mặc kệ là thông qua phi hành khí cũng tốt vẫn là thông qua lấy quạng xe cũng được đều có thể nhanh chóng đem khoáng thạch cho lấy ra còn có thể ngay tại chỗ kiến tạo g ã luyện nhà máy đem khoáng thạch cho để luy vẫn đến trong căn cứ trực tiếp liền có thể chế tạo các loại đồ vật mà lại những kim loại này còn có thể cung ứng trên địa cầu phát triển bất quá chu khởi nguyên không có ý định làm như vậy hắn dự định là tại mặt trăng kiến tạo một cái căn cứ cái trụ sở này muốn kiến tạo thành có thể chế tạo phi thuyền vũ trụ nhà máy hiện tại tinh trần đã đem đĩa bay kỹ thuật tư liệu phá giải ra đến lúc đó mặc dù không thể chế tạo phi thuyền vũ trụ nhưng chế tạo một chút đĩa bay vẫn là không có vấn đề gì khởi nguyên ta cảm thấy ngươi có thể cùng đế quốc hợp tác coi như không cho bọn hắn sắt thép khôi giáp cùng đĩa bay tư liệu cũng có thể chế tạo một chút bán cho bọn、hắn. như vậy tập đoàn chúng ta cũng liền có bảo hộ. c h ỉ ít tại đế quốc bên trong không ai dám đụng đến chúng ta trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lợi nói về sau cũng biết nhân viên không có cái gì năng lực tự bảo vệ mình đây là tập đoàn lớn nhất lỗ thủng cùng đế quốc đương nhiên muốn hợp tác bất quá chính chúng ta cũng phải có tự vệ thủ đoạn không thể một mực trông cậy vào người khác tới bảo hộ chỉ có mình thực lực mạnh mẽ mới có thể có bảo hộ chờ lấy mặt trăng căn cứ kiến tạo hoàn thành đi đến lúc đó chúng ta đi mặt trăng nghỉ phép hh <cười> chu khởi nguyên vốn đang chững chạc đàng hoàng nhưng là nói đến phần sau làm sao liền có một cỗ tao lãng ngự khí đâu phi người cái sắp t h i trần tử diên cũng nghe ra chu khởi nguyên trong giọng nói ý tại n môn ngoại tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nhịn không được h ờ n rỗi một tiếng cặc cặc thiểu diên ngươi đều nói ta là sắt phôi chu khởi nguyên cười quái dị một tiếng chán ghét ngươi nơi này là văn phòng trần tử diên sắc mặt đỏ bừng đứng dậy đánh một cái chu khởi nguyên chu khởi nguyên hắc hắc cười mấy tiếng quái dị hắn cũng không làm cái gì nơi này là công ty hắn đương nhiên sẽ không ngủ tới buổi chiều trần tử diên cũng không có trở về việc làm liên ngắn ở văn phòng cùng chu khởi nguyên cùng một chỗ nhìn xem hình chiếu ba d phía trên tinh không đồ nhìn xem hỏa tiễn phi hành cùng bố trí vệ tinh thỉnh thoảng còn tiếp sóng các loại vệ tinh quay chụp đến hình tượng tinh trần chế tạo vệ tinh thế nhưng là cao thanh quay chụp cho dù là ở trong không gian cũng có thể quay chụp đến trên đường phố đi lại người qua đường trong tay trên báo chí chữ có thể nói rất là biến thái quả thực chính là quân sự vệ tinh gián điệp cấp những vật khác ban đêm chu khởi nguyên cùng trần tử diên không có ở công ty ở lại dù sao công ty tan tầm về sau còn muốn đóng cửa sẽ chỉ lưu lại bảo an công ty nhân viên ca trực đúng vậy tập đoàn thuế quý xưa nay không yêu cầu nhân viên tăng ca chu khởi nguyên cho rằng chị có nghỉ ngơi tốt đi làm mới có thể càng thêm cố gắng Thời gian dù à làm làm làm làm, làm càng càng i đi thiết, thời gian ngắn đi làm chưa chắc làm chuyện liền thiếu đi, có lẽ thời gian ngắn đi làm, làm chuyện sẽ càng thêm tinh lẽ thêm thêm không chưa chắc chuyện chuyện nhanh chóng. cần ngắn ngắn có tế, sẽ d sao người tinh thần đều là có h ạ n độ thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút tinh thần khôi phục liền nhiều một ít làm việc liền sẽ ra sức một điểm chạm vạn g tối sáu giờ nhiều chung trở lại an lâm biệt huyện biệt thự về sau chu khởi nguyên cũng không có mình đi làm cơm hiện tại cũng không kịp hắn cũng không muốn đem tiểu diên cho bị đói cho nên ở công ty thời điểm liền điểm thức c á ngoài ân là ngự thiện chân phẩm cư thức c á ngoài làm tràn đầy cả bản mỹ vị món ngon hắn cùng tiểu diên vừa về an lâm biệt huyện thời điểm chu khởi nguyên cùng trần tử diên một bên ăn bữa tối một bên uống rượu đỏ hơn nữa còn mở ra hình chiếu nhìn xem trên bản đồ tình không hỏa tiễn tiếp tục hướng phía mặt trăng phi hành thời gian bất chi bất giác cho hồi qua hơn một tiếng mắt thấy lập tức thời gian liền đến tắm giờ hai người bọn họ nhơn nhấc méo nó bữa tối cũng ăn xong mà hỏa tiễn cũng lập tức liền muốn hạ xuống trên mặt trăng thiểu diên mau tới hỏa tiễn lập tức sẽ hạ xuống trên mặt trăng chu khởi nguyên nhìn thấy hỏa tiễn lập tức liền muốn hạ xuống về sau vội vàng gọi một tiếng ngay tại phòng bếp r ử a chén trần tử diên một tiếng được rồi ta thu thập xong liền đến trần tử diên mặc dù rất muốn ngay lập tức liền đi qua nhìn bất quá nàng cũng phải thu thập song vật trong tay về sau mới đi nhìn đợi đến trần tử diên ra phòng khách thời điểm vừa vặn hỏa tiễn đang theo lấy mặt trăng mặt ngoài hạ xuống, thiểu diên, mau nhìn, hỏa tiễn muốn hạ xuống. chu khởi nguyên ánh mắt bên trong lộ ra một tia hưng phấn mặc dù hắn có hệ thống thế nhưng là cái này chiếm lĩnh mất cả tháng cầu v ẫ n là để nhất. Nhất ha ha. g ân. ân nhìn thấy trần h phục c tử diên ngồi ở phòng khách trên ghế xa lon về sau liền thấy hỏa tiễn chậm rãi đắp xuống mặt trăng mặt ngoài một chỗ bình nguyên phía trên mặt trăng phía trên cũng là có lực hút tồn tại chỉ là tương đối mà nói lực hút rất tiểu mặt thôi cho nên hỏa tiễn chậm rãi biến hướng về sau phun ra miệng hướng phía phía giới hạ xuống đương nhiên Hỏa bốn phía vốn là có chuyển hướng động cơ. Nếu không trong tinh không tiên thạch nhiều như vậy, hỏa bạn nhất đục vào, này không tiễn trong tiên tiễn bốn vốn động nếu bạn này song vậy, vào, là có cơ, đục đầy được đủ đời, m à lại tiễn hỏa trên chứa trên bên còn ẩm một tiếng vang thật lớn sau đó hỏa tiễn chính thức hạ xuống mặt tràn g mặt ngoài phía trên về phần tại sao sẽ có âm thanh trong chân không không phải hẳn không có âm thanh sao ân chu khởi nguyên đ o ă n t r ư ở n g đây là tinh trần cố ý là một m cái lời thuyết minh dù sao cũng không thể để hẳn cái chủ nhân này nhìn im ắng l、like、i sở chệ h m video không phải hạ xuống về sau hỏa tiễn liền mở ra phía dưới cửa k h a n g từ hỏa tiễn bên trong đi ra một cái cái người máy những người máy này đều là sắt thép k h ô i giáp hình dạng toàn bộ đều là mang theo vũ khí cùng biến hóa hình thái đều có thể đem cánh tay biến thành đủ loại công cụ đây là vì xây dựng căn cứ q một chương hai trăm sáu mươi là lô đen vẫn là lô sâu là người ngoài hành tinh chương hai trăm sáu mươi là lô đen vẫn là lô sâu là người ngoài hành tinh những người máy này xuống tới về sau liền có bốn đài người máy lập tức bay lên k h ô n g t r ú n g sau đó hướng phía mặt trăng bốn mặt bay ra ngoài đây là tinh trần an bài người máy tiến đến quét hình mất cả tháng c ầ u địa đ ồ đi sau đó hỏa tiễn phía trên lại mở ra một cái cửa vang một cái viên cầu vệ tinh phiêu nổi lên hướng phía mặt trăng bên ngoài bay đi sau đó tại mặt trăng bốn phía quay vòng lên đây là vệ tinh theo dõi cũng là mặt trăng thông tin vệ tinh loại này vệ tinh đương nhiên cũng là có danh tự bị chu khởi nguyên mệnh danh là tái quyết giả về phần tại sao gọi tái quyết giả đây là bởi vì những vệ tinh này không riêng gì chuyên trở pháo laser còn lắp đặt có đạn điện từ bắn pháo hoặc là xưng là quỹ đạo pháo càng thêm phù hợp trọng yếu nhất chính là những vệ tinh này toàn bộ đều có một loại thiên cơ vũ khí cũng là dùng bắn ra phương thức phát sạn liền cùng phim bộ đội đặc trùng bên trong thượng đế chi trượng giống nhau toàn bộ đều là một loại kim loại sau đó dựa vào mạnh mẽ động năng đến phá hủy mặt đất hết thạy có thể tính bên trên là một loại hủy diệt tính vũ khí có những vũ khí này về sau những vệ tinh này mới lại được xưng là t à i quyết giả chu khởi nguyên chế tạo những vũ khí này cũng không phải vì đối phó thủy lam tinh bên trên ngoại quốc l a o mà là vì đ ề phòng người ngoài hành tinh hắn không biết có bao nhiêu bên ngoài tinh hạm đội sẽ đến thủy lam tinh chuẩn bị vệ tinh võ trang cũng là giai đoạn trước chuẩn bị tiểu diên cái này trên mặt trăng quả nhiên đều là một cái, cái thù hộ giả nhìn xem nhiều như vậy hố nếu là những này tiên thạch đều nện ở thủy lam tinh phía trên này thủy lam tinh đều sớm t h ủ n g trăm ngàn l ỗ đi chu khởi nguyên nhìn xem sắt thép người máy phi hành biểu hiện ra trên mặt trăng mặt hình tượng tại bên trên bầu trời phi hành có thể thấy rõ ràng mặt trăng cho thấy tình huống quả nhiên là mấp mô toàn bộ đều là thiên thạch đập cái hố đúng vậy à tại thủy lam tinh bên trên nhìn mặt trăng xinh đẹp như vậy chân chính sau khi đến gần mới có thể phát hiện thật sự là xấu c h â n tử diên cũng là một mặt ghép bỏ vầng trăng này tại thủy lam tinh bên trên nhìn là một bộ minh nguyện chiếu đại giang phong cảnh cách tiến nhìn chính là một bộ trên mặt thật nhiều hố bộ dáng đây chính là tục n ữ nói nhìn từ xa nữ thân dạng gần nhìn khủng long lẫn nhau hình chiếu ba d lại có động tác bốn cái người máy đi thăm dò mặt trăng đ ị a đồ đi còn thừa lại bốn mươi sáu đài người máy đ ú n g hỏa tiện hết thạy vận chuyển bốn mươi sáu đài người máy đến trên mặt trăng mặt đi đây cũng là vì kiến tạo căn cứ càng dễ dàng một chút giai đoạn trước là rất không dễ dàng cho nên kiếm một ít người máy đi lên dễ làm chuyện còn lại bốn mươi sáu đài người máy sau khi đi ra hỏa tiễn bên trên người máy hướng mặt ngoài bắt đầu ném lên đồ vật có cỡ lớn máy xúc cùng máy đ u ổ i đất cũng có đào hang chấn động cơ còn có chém nước cơ máy xúc không có gì để nói nhiều thủy làm tinh bên trên đồ vật liền như thế đào hang dùng chấn động cơ liền không giống có to lớn ống tháo giống nhau đồ vật Tới g không không ầ những vết ở i đ vật này dĩ nhiên không phải nghiêm chỉnh đài chứa ở hỏa tiến bên trong mà là từng cái linh kiện hiện tại lấy ra toàn bộ đều là từng dương linh kiện đều là tách ra sắp xếp gọn hỏa tiến người máy đem đồ vật đều cầm sau khi đi ra Chờ ở p đầu đầu trần tử diên nhìn xem hoa mắt lắp ráp tiến độ nàng có chút cảm khái người máy này cũng quá thuận tiện đặc biệt là có trí tuệ nhân tạo chỉ huy người máy quá lợi hại năm phút đồng hồ một đài máy móc muốn hay không nhanh chóng như vậy à tiểu diên trí tuệ nhân tạo nha ngươi nhìn những người máy này máy lắp ráp khí giống như rất đơn giản rất nhanh chóng nhưng là trong đó tính toán số liệu là rất khủng bố mà lại những người máy này đều có phụ trợ trí năng không hoàn toàn đều là tinh trần k h ô n g chế hoàn thành việc làm chu khởi nguyên nhẹ gật đầu tinh trần đương nhiên là rất lợi hại nhưng là cũng không tất cả đều là tinh trần tác dụng sắt thép người máy đều có phụ trợ trí năng chỉ cần một cái mệnh lệnh hạ xuống bọn nó liền sẽ y theo mệnh lệnh việc làm đương nhiên việc làm tư liệu đều tại người máy trong kho tài liệu nếu là người mệnh lệnh đồ vật người máy trong kho tài liệu nếu như không có bọn nó là sẽ không làm sống bất quá bình thường mà nói sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy những người máy này cơ sở dữ liệu đều là thống nhất tinh trần tại căn cứ dưới đáy biển bên trong kiến tạo một cái khổng lồ cơ sở dữ liệu bên trong thủy làm tinh các loại tư liệu đều chứa đ ư ợ c chỉ sợ trừ sinh con ăn cơm uống nước đại tiểu tiện các loại trưởng thành hoạt động bên ngoài người máy thật đúng không có gì không thể mệnh lệnh đi làm sau nửa giờ tất cả máy móc đều lắp ráp Hỏa t i ờ ầm từ n g tiếng tiếng vang to lớn chuyển khắp biệt thự chu khởi nguyên cùng trần tử diên nhìn xem bắt đầu vận hành máy móc những này máy móc toàn bộ cũng bắt đầu đào móc căn cứ động tác hỏa tiễn hạ xuống bên cạnh chính là một mảnh c h u ỗ i lùi dây núi nơi này liền rất thích hợp kiến tạo căn cứ ồ khởi nguyên nơi này là chuyện gì xảy ra làm sao lại xuất hiện một cái hố chu khởi nguyên vốn đang, đang nhìn trên mặt trang đại khai phát đột nhiên nghe được trần tử diên tại bên cạnh hắn một tiếng tiếng thốt kinh ngạc chu khởi nguyên hướng phía trần tử diên nhìn sang liền thấy nàng chỉ vào hình chiếu một chỗ kinh ngạc nhìn cái này hình chiếu vốn cũng không phải là chỉ hình chiếu trên mặt trăng tình huống hiện tại phân rất nhiều hình chiếu có rất nhiều thủy lam tinh t r u n g quanh vệ tinh truyền đến hình chiếu có rất nhiều mặt trăng t r u n g quanh vệ tinh truyền đến hình chiếu mà trần tử diên chỉ địa phương vừa vặn chính là thủy lam tinh chỗ không xa vừa vặn có vệ tinh đi ngang qua chu khởi nguyên c a o mày nhìn xem vừa mới xuất hiện một cái đen như mực trống giống cái này mẹ nấu là tình huống như thế nào chẳng lẽ là lô đen không có khả năng a lỗ đen xuất hiện sẽ không như thế đột ngột cũng chưa nghe nói qua lỗ đen là có thể di động chẳng lẽ là vết n ứ t không gian không đúng vết n ứ t không gian cũng không phải một cái lỗ đen hình dạng a chẳng lẽ nói là lỗ sâu chu khởi nguyên ánh mắt lập tức lăng lệ lên mẹ nấu chẳng lẽ nói đây là người ngoài hành tinh hạm đội thông qua lỗ sâu đi thẳng đến thủy lam tinh sao cũng không phải là không được dù sao từ phúc truyền đi tý tức chu khởi nguyên mặc dù chặn lại được nhưng là không có ngăn cản đến bắn ra đi tín hiệu cho nên thủy lam tinh vĩ tử đã bại lộ nếu là cái này mấy ngàn năm nay từ phúc miệng bên trong đại hắc đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc đã nghiên cứu ra có thể mở ra lỗ sâu kỹ thuật cũng không phải là không được Quy Tiểu sâu, Chu nguyên sâu, đầu đây vậy thủy mày một mà ma mà ma làm xem chậm mở mét, mét từ vật. từ vật. ta biết vật nhất tinh bắt tại chương Chương cũng có phước. cao càng lúc càng lúc chỉ có không nghĩ không phải định phiền khởi nhìn hơn hiện bên ngoài đến bên ngoài đến diên, đến đen, liền lớn, vẫn lớn. gì, vũ vũ là là là À, rãi đã đã ra lô lô lô làm không tốt khả năng là như vậy lần trước tết trung thu cái kia đĩa bay bên trong da người ngoài hành tinh người bê ta trên thực tế người kia chính là từ phúc 2.000 n ă m trước từ phúc đĩa bay ra trục chặt cho nên hạ cánh khẩn cấp đến thủy lam t i n h hết lần này tới lần khác cái này từ phúc là một cái gen nhà khoa học đĩa bay bên trên vừa vặn có một loại duy trì sinh mệnh cabin dinh dưỡng để cái này từ phúc sống 2.000 n ă m lúc đầu ta bắt hắn lại nhưng là không có nghĩ tới tên này khởi động đĩa bay bên trên máy truyền tin khẩn cấp phát ra cứu viện tin tức thứ này là một lần tính mặc dù không biết vì cái gì hắn đến bây giờ mới gửi tin tức nhưng ta trong cơn tức giận liền đem từ phúc cho giết、chết. chu khởi nguyên thở dài chậm rãi nói ra nguyên do trên thực tế chính hắn cũng không biết từ phúc máy truyền tin đều sớm hư mất chỉ là gần nhất vừa mới xây xong mà thôi hóa ra là như vậy khởi nguyên đây cũng không phải là lỗi của ngươi chắc hẳn từ phúc bị phát hiện thời điểm hắn liền có phát cứu viện tin tức dự định trần tử diên lập tức cũng biết tình huống bất quá nàng vẫn là an ủi một chút chu khởi nguyên khởi nguyên vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ chu khởi nguyên nhìn xem lỗ sâu hắn cũng có chút không rõ rõ đến đến cùng có phải hay không từ phúc ra tộc người cho nên không chuẩn bị lập tức độc thủ tối thiểu nhất cũng phải nhìn rõ ràng tại độc thủ bằng không xuất hiện người nếu cũng không phải tới xâm lấn thủy lam tinh đây không phải là không duyên cớ đắc tội với người à. xem trước một chút nhìn đến cùng có phải hay không người ngoài hành tinh xâm lấn không phải vậy cái này nếu là một cái thiên nhiên di động lỗ sâu vậy chúng ta liền làm ra â lòng mà lại ta cũng sợ là khác người ngoài hành tinh giả như lai、like、người là hữu hảo chúng ta ngược lại đi công kích này vô duyên vô cớ liền đắc tội người chu khởi nguyên nghĩ nghĩ nói hắn vẫn cảm thấy chờ đến người sau khi đi ra đang nói dù sao hiện tại hắn có thể sử dụng kim sư cơ giáp cùng thanh long cơ giáp chỉ cần đến người ngoài hành tinh không cao hơn cấp bốn văn minh vậy hắn liền có thể ứng phó tới Kim giáp giáp sư cơ giáp cùng thanh long cơ long thanh đương ề u triệu đấu, có sức chiến đấu, chỉ sợ là cấp 4 văn minh bên trong sơ cấp chiến lực. trong minh sợ sơ văn bên đ là nhiên đây cũng là chu khởi nguyên căn cứ trong dị thế giới tu chân giới sức chiến đấu đến chuyển đổi tu chân c ử u giai mỗi một giai đại diện nhất cấp văn minh một triệu sức chiến đấu chính là vừa mới chạm đến nguyên anh kỳ cũng chính là tu chân cái thứ tư giai đoạn cũng cho xưng là cấp bốn văn minh chu khởi nguyên lúc đầu coi là tu chân nha cũng liền như thế trong tiểu thuyết miêu tả g i á c r ờ i không được tùy tiện dùng súng đều có thể đánh chết sau đó đợi đến chính hắn tiếp xúc tu chân công pháp về sau mới biết được tiểu thuyết đều là nói hiệu nói vượt tu chân công pháp mới nhập môn chính là siêu phạm làm sao có thể là chỉ là một thanh vũ khí nóng có thể giết chết đây không phải đùa dỡn hay sao từ tiếp xúc tu chân công pháp về sau chu khởi nguyên liền có hiểu ra tu chân cho dù là nhập môn giai đoạn luyện khí một tầng đều muốn so với cái kia trong tiểu thuyết võ công lợi hại rất nhiều lần hắn nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết đều nói võ công đạt tới tiên thiên cường giả tương đương tu chân luyện khí kỳ nhưng là thực sự tiếp xúc về sau mới biết được căn bản chính là hai việc khác nhau võ công đạt tới tiên thiên có thể là vừa mới tiếp xúc đến thiên địa linh khí nhưng tu chân giả đâu luyện khí kỳ nhập môn giai đoạn trực tiếp liền tu luyện linh khí làm sao có thể là một cái giai đoạn tiên tiên h cường giả muốn so luyện khí kỳ thấp một cái giai đoạn tóm lại chu khởi nguyên cho rằng loại n à y văn minh đẳng cấp phân chia hẳn là không có vấn đề dù sao nguyên anh kỳ cường giả đã sơ bộ tiếp xúc đến phát tắc mà cấp bốn văn minh cũng sơ bộ trưởng không trong vũ trụ đặc thù năng lượng thì như nói không gian nhẹ vọt chu khởi nguyên cảm thấy cái này dị thế giới tu chân giới thật đúng là rất tồn tại cường đại tu chân giả trời sinh chính là vượt qua cấp chín tồn tại có thể tính bên trên là thần cấp văn minh bởi vì tu chân giả độ kiếp kỳ về sau độ không qua thiên tiếp còn có thể ngược lại tu tán tiên kinh khủng là tán tiên là vượt qua thần cấp văn minh ở động m tu tí hủy diệt tinh hệ tồn tại. t hủy hệ Cho nên tu chân giả là k cũng có luyện khí cũng có thể luyện chế ra tàu cao tốc phi toa tinh thuyền chờ một chút mạnh mẽ chiến thuyền t r ú c cơ kỳ cũng là có thể chỗ tinh cầu chiến đấu mà lại cho dù là cấp thấp nhất tàu cao tốc cũng là có lồng phòng ngự mà lại cũng là có thể chiến đấu có thể phát ra các loại pháp thuật rất là lợi hại đồng thời t r ú c cơ kỳ tu chân giả đã có thể ngự kiếm phi hành cái này đại biểu cho có thể phi hành ngăn địch mà lại tu chân giả luyện khí sư có thể luyện chế ra đến một loại chiến giáp có pháp khí pháp bảo linh khí tiên khí thần khí tu chân giả tế luyện chiến giáp về sau mặc trên thân liền có thể ngăn cản tinh không bên trong phóng xạ cùng tia t ừ ngoại cũng liền đại diện t r ú c cơ kỳ có thể tham dự tinh chiến cung cấp hai văn minh so ra cũng kém không nhiều chu khởi nguyên cặp vợ chồng nhìn xem lỗ sâu một chút x í u biến lớn ba mươi m bốn mươi m năm mươi m một giờ sau cái này đen như mực lỗ sâu biến thành một cái ngàn mét động khẩu lớn nhỏ sau đó chậm rãi ngừng lại chu khởi nguyên nhìn thấy dừng lại khuyết trương lỗ sâu một phút năm phút đồng hồ vẫn là không có động tinh gì thật chẳng lẽ chính là ngẫu nhiên di động thiên nhiên lỗ sâu hay sao khởi nguyên ngươi mau nhìn lỗ sâu bên trong da đồ vật a đây là vật gì trần tử diên một tiếng kêu sợ hãi đem trầm tư chu khởi nguyên cho đánh thức đây là cái quỷ gì đồ chơi chu khởi nguyên nhìn xem lỗ sâu bên trong da đồ vật hắn ánh mắt một trận co vào huyền hoàng h à hệ phong thần tinh hệ huyền hoàng tinh vậy hạ không tốt không tốt thủ hộ khởi nguyên điện khương gia gia chủ khương thừa xông vào phong thần đế quốc trong hoàng cung hoàng đế cơ bản chính đến tại trong ngự thư phòng đọc qua đế quốc bên trong truyền đến t ấ u chương lập tức bị khương thừa cắt đứt khương thừa vội cái gì hoàng làm đường đường khương gia gia chủ làm sao có thể như thế bối rối có chuyện tỉnh táo lại đang nói cơ chính có chút bất mãn cái này khương thừa chuyện gì xảy ra a b ậ y hạ xin cho thần nói xong b ậ y hạ không tốt ta vượt ngoại ma vật không biết thế nào biết ta nhân tộc tổ địa khởi nguyên tinh hiện tại đã đả thông thông hướng khởi nguyên tinh lỗ sâu ít nhất một thức chỉ ba đầu ma ô tràn vào lỗ sâu bên trong hướng phía khởi nguyên tinh vào tới v ậ hạ chúng ta nên làm cái gì khương thừa mang trên mặt lo lắng cùng bối rối vội vội vàng vàng nói cái gì vượt ngoại ma vật đ ã thông thông hướng khởi nguyên tinh lỗ sâu đáng chết đồ chết tiệt hiện tại chúng ta phong thần đế quốc cùng quang minh đế quốc binh lực toàn bộ đều tại vượt ngoại thông đạo ngăn cản ma vật xâm lấn căn bản là không kịp đi cứu viện thương thửa ngươi có biện pháp gì hay không cơ ngay mặt bên trên cũng hiện ra nộ khí những này đáng chết ma vật làm sao dám làm như thế thật sự là quá làm cản q một chương hai trăm sáu mươi hai đại chiến ba đầu ma ô một chương hai trăm sáu mươi hai đại chiến ba đầu ma ô một bệ hạ bằng không thông báo giải ngân hà nhân tộc văn minh để bọn hắn tiến đến cứu viện a khương thừa do dự một chút sau đó nói cứu viện trễ đã trễ lỗ sâu đã mở ra sau một khắc ba đầu ma ô liền sẽ g á n g lâm đến khởi nguyên tinh đáng chết đáng chết ta châm nói những này đáng chết vượt ngoại ma vật làm sao lại đột nhiên khởi xướng tiến công thì ra đều là âm mưu những công kích k i a đều là vì che giấu đả thông lỗ sâu ba động khương thừa có phải hay không chúng ta trong nhân tộc có gian t ế không phải vậy những này ma vật làm sao lại biết khởi nguyên tinh vị trí tọa độ cơ chính mang trên mặt tảo não hắn làm sao đều không nghĩ tới những này ma vật vậy mà g i ả hoạt như thế để bọn hắn trở tay không kịp mà lại hắn chẳng thể nghĩ tới những n à y ma vật vậy mà lại biết khởi nguyên tinh toa độ hắn hoài nghi là không phải nhân tộc cao tầng có gian tế bằng không thiên ngoại ma vật làm sao có thể biết khởi nguyên tinh toa độ vậy hạ trong nhân tộc có hay không gian tế thần không biết bất quá thần hoài nghi có thể là lần trước khởi nguyên tinh xuất hiện năng lượng thật lớn ba động bị thiên ngoại ma vật cảm thấy được cho nên mới sẽ bại lộ khởi nguyên tinh toa độ vì thần hoài nghi những n à y ma vật căn bản cũng không biết kia là khởi nguyên tinh bằng không sẽ không chỉ phái phái pháo hôi bình thường ba đầu ma ô tiến đến khởi nguyên tinh thường thường ngay cả người về sau vẫn là đem chính mình hoài nghi chuyện nói ra. hắn cảm thấy nhân tộc cao tầng bên trong không có khả năng xuất hiện gian tế dù sao khởi nguyên tinh thế nhưng là nhân tộc tổ địa cho dù có gian tế những bọn gian tế kia cũng không có khả năng bán chính mình tổ địa mà lại tổ địa là một cái thiên đại dị số cho dù là người g i a n cũng không dám đụng vào khởi nguyên tinh cấm kỵ ừng cũng có loại khả năng này cơ chính n g h e được khương thừa hoài nghi về sau hắn cũng nhẹ gật đầu lần trước lúc đầu đã sớm hẳn là phái người tiến đến khởi nguyên tinh nhìn xem nhưng là không nghĩ tới lúc đầu tại dị giới thông đạo hội tụ thiên ngoại ma vật đột nhiên phía đối diện cảnh thành lũy khởi xướng công kích m á n h liệt để bọn hắn từ bỏ tiến đến khởi nguyên tinh dự định liền ngay cả cơ đang cùng thánh quang đế quốc điều nhân đều không nghĩ tới những cái k i a ma vật vậy mà đến một cái che trời vượt biển âm thầm đà thông thông hướng khởi nguyên tinh lỗ sâu như vậy khương thửa người an b à i các ngươi gia tộc chiến hạm tiến đến cứu viện khởi nguyên tinh bên trên người khả năng không cứu về được đừng để những cái tia ma vật phá hư khởi nguyên tinh cơ chính ánh mắt lộ ra một loại đau thương khởi nguyên tinh bên trên người cũng là nhân tộc tộc nhân lần này không cứu về được vâ ta cái này đi ăn bài k h ư ơ n g t h ừ a n h ẹ gật đầu sau đó ánh mắt bên trong cũng là lộ ra vẻ bất nhẫn nhưng là không có cách ai bảo trong bọn họ đáng chết ma vật cái đâu một bên khác an lâm biệt b i ệ n bên trong chu khởi nguyên cùng trần tử diên nhìn xem lộ sâu bên trong chui ra ngoài từng bảy ba đầu ma ô sắc mặt lấy làm kinh ngạc bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới từ lộ sâu bên trong ra vậy mà là một đám quái vật khởi nguyên những vật này là cái gì lớn lên thật là khó nhìn a mà lại làm sao còn có thể trong vũ trụ phi hành mà lại có một loại tà ác cảm giác trần tử diên nhìn xem ba đầu ma ôm một mặt hoàng sợ nói xong run lập cập thật đáng sợ những vật này hơn nữa còn lít nha lít nhít tiểu diên đừng sợ như vậy ngươi đi đảo phi ngư căn cứ lợi ta đi giải quyết rơi những quái vật này yên tâm tốt rồi những quái vật này xông lại phương hướng là tại bắc mỹ châu nước mỹ phương hướng không tại châu á tin tưởng nước mỹ lao có thể ngăn cản một hồi chu khởi nguyên ôm trần tử diên an ủi một chút kỳ thật trong lòng của hắn rất là bất an những vật này đến tột cùng là từ cái k i a đến làm sao còn có thể mở ra lỗ sâu tiến hành xa khoảng cách truyền t ố n g đây quả thực quá không khoa học nếu chu khởi nguyên biết những n à y ma vật là bị hắn đặt ở đảo phi ngư linh nguyên thạch hấp dẫn tới đoán chừng hắn liền sẽ hối hận chính mình hành vi mặc dù bây giờ khóa linh trận đem linh khí cho phong t o ả ngăn cản một tia năng lượng đều không có lộ ra đi những n à y ba đầu ma ô cũng không cảm ứng được nhưng là không đem bọn chúng đều cho tiêu diệt cuối cùng cũng có một ngày sẽ phát hiện đảo phi ngư không khởi nguyên ngươi có thể đừng đi sao những quái vật này đáng sợ như vậy có thể tại trong vũ trụ phi hành quá khủng bố đừng đi được không trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau đột nhiên từ chu khởi nguyên trong ngực nâng lên cái đầu nhỏ mang trên mặt cầu khẩu Tiên tâm tốt、rồi. ta t rồi, r ư ớ chu đưa đi đảo ngươi p i tinh bài người tiến kinh Ngư, Trần An đến thành trên không con gì ta sắt thép thủ một phía sẽ để cho mặc hộ,、không、bỏ máy q á i tiến vật khởi i n thành, trần không chuyện Chu h ra sẽ k gì. có nguyên lôi kéo trần tử diên liền đứng lên mặc dù hắn nghĩ thủ hộ toàn bộ công nhân nhưng là bây giờ sắt thép người máy số lượng chỉ có mấy ngàn cái coi như trong căn cứ có các loại vũ khí thế nhưng là cũng chỉ có thể thủ hộ một phương bảo hộ không được toàn bộ công nhân quốc cho nên chỉ có thể chính hắn tiến đến nước mỹ đánh rết những cái kia xâm lấn quái vật này vậy được rồi t r â n tử diên hiện tại trong lòng cũng là một mảnh lo sợ không yên nàng không biết nên làm sao bây giờ lúc đầu nếu là người ngoài hành tinh còn không có khủng bố như vậy dù sao nhìn từ phúc g á n g vẻ cũng là loài người nhưng cái này muốn xâm lấn thủy lam tinh chính là một đám q u á i vợt xem xét chính là rất hung tàn q u á i vợt nàng trong lòng đạp đ ạ p bất an nghe được chu khởi nguyên nói điều động sắt thép khôi giáp tiến đến bảo hộ kinh thành trong lòng mới có chút yên tâm một điểm người nhà có bảo hộ so cái gì đều mạnh hơn ra biệt thự về sau chu khởi nguyên trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai đại sắt thép khôi giáp t i ể u diên mặc vào khôi giáp đi Chu Khởi phụ Nguyên để trần ợ trí t ra r năng giáp mở sau, khôi về để tử diên m ặ cũng vào khôi giáp. Diên Ừm. Trần Tử c không phải lần đầu tiên sử dụng sắt thép khôi giáp nếu không phải nàng không có không gian giới chỉ, chu khởi nguyên đều sớm cho nàng phối trí một đài chu khởi nguyên cùng trần tử diên đều mặc vào sắt thép khôi giáp về sau thừa dịp bóng đêm trong nháy mắt liền lên vạn mét trên không trung mở ra tốc độ siêu thanh phi hành hướng phía đảo phi ngư bay đi mà tại chu khởi nguyên cùng trần tử diên đi tới đảo phi ngư thời điểm trong vũ trụ xuất hiện lỗ sâu đồng thời tuân ra đại lượng ba đầu ma ô chuyện đã bị thủy làm tinh các quốc gia cao tầng biết dù sao thủy làm tinh trúng quanh vệ tinh cũng không phải bài trí đến nỗi chu khởi nguyên phát xạ hỏa tiễn vì cái gì không có bị phát hiện vệ tinh trên có ẩn hình xuất phủ có thể hữu hiệu ẩn hình mà lại chu khởi nguyên đều sớm dặn dò tình trần đem những quốc gia này vệ tinh cho che đợi lại cho nên thủy làm tinh bên trên quốc gia đều không có phát hiện có không biết thế lực phát xạ hỏa tiễn lên không đây là sinh vật làm sao còn sẽ có có thể tại trong vũ trụ sinh tồn sinh vật hơn nữa còn là từ lỗ sâu bên trong chui ra ngoài cái này lỗ sâu là thiên nhiên vẫn là những quái vật này mở ra long trấn quân đương nhiên cũng bị thông báo đến hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem lỗ sâu bên trong liên tục không ngừng chui ra ngoài ba đầu ma ô mặc dù không biết đến tột cùng là cái gì mà lại cũng không phải hướng phía công nhân quốc phương hướng xông lại nhưng là y nguyên để lòng trấn quân cảm thấy khó giải quyết lỗ sâu là từ nhỏ biến thành lớn đoán chừng không phải thiên nhiên lỗ sâu có thể là bị những quái vật này mở ra nói chuyện chính là trần gia trần tiến nhất chính cửa phải hải khó khăn, mà không phải đi、so、đo những quái vật này làm ở thế lần này này là làm Làm làm mà đi quái sao? sao so qua đo vượt vật ở nói chuyện chính là đương nhiệm thập đại trường lão một trong kim giật kim giật là người của lý gia là lý gia tâm phúc lý gia cùng trần gia vốn chính là đối đầu trước kia lưu gia ở thời điểm đi theo lưu gia phía sau cái mông chạy hiện tại không có lưu gia có chút điệu thấp nhưng là đ ố i lên người trần gia cũng không để lại t ì n h không sai là muốn xuất ra một cái đối s á c h đến những quái vật này hướng phía nước mỹ phương hướng v ọ t xuống tới chúng ta chỉ có thể trước hết để cho trong nước đi vào đặc cấp cảnh giới phòng ngự tốt rồi trong nước đang nói những chuyện khác phương dịch quân thập đại trường lão một trong trần gia tâm phúc hắn vốn chính là một cái bình thản tính tình cũng cùng không kim ậ tốt đôi i luận rồi thông báo cả nước hải lục không tăng quân khởi động đặc cấp cánh gác thông báo tất cả công ty hàng không máy bay hành khách hết thể cấm c ấ t cánh thông báo hải dương cục quản lý hạn chế tất cả thuyền ra biển tới gần đại lục thuyền tốc độ cao nhất trở về long trấn quân thở dài không có cách nào lần này thủy lam tinh nguy hiểm lần trước tết trung thu phát hiện người ngoài hành tinh tung tích về sau hắn liền biết khoảng cách một ngày này khẳng định không xa nhưng là không nghĩ tới trước hết nhất đến không phải người ngoài hành tinh mà là những quái vật này đến nỗi long trấn quân vì cái gì còn có quyền hạn quản lý đế quốc đây là đế quốc cuối cùng dự luật công nhân thời khắc nguy cơ long gia có thể một lần nữa trưởng khống hoàng đế quyền lợi la quốc thủ đô ngoài không gian xuất hiện không biết sinh vật cả nước cảnh giới trước hết để cho nước m ỹ đối phó chúng ta nhìn xem cái này không biết sinh vật thực lực la quốc tổng thống h ạ n di là mi hoa nghị dẹp mi bờ di cũng là một mặt nghiêm nghị Bất bối một chút quả hắn không có bối dối, cũng chỉ là một chút sinh cũng có rối, là vâng ậ t thôi, thể hạt mà chẳng h còn có thể ngăn cản ngăn đạn n lẽ hay sao? v â n ngài tổng thống phòng chiến lược chi bên trong từng cái tướng tinh lấp lóe các tướng quân toàn bộ đều đáp ứng xuống nước mỹ thủ đô đáng chết làm sao hiện tại mới phát hiện vũ trụ thự người đều chết sao khoảng cách gần như thế đáng chết đáng chết ta làm sao lại có sinh vật có thể ở trong không gian sinh tồn công kích công kích cho ta tên lửa xuyên lục địa lắp đặt lên lớn nhất đương lượng đạn hạt nhân công kích nước mỹ Tổng thống không gì quân thượng tướng ạn rút nhự nhữ mày nhìn xem đứng ngồi không yên có chút cổn loạn gạo thét tổng thống hắn thật tình xem thường vị này dựa vào sau lương tập đoàn thượng vị tổng thống tâm lý tố chất quá kém hơi có chút cái gì liền cái này đức hạnh ạn h rút tướng quân ngươi đề nghị ta cho rằng không ổn thông báo quốc dân nhóm liền bại lộ loại này tình không q u á i thú cái này sẽ dẫn đến quốc gia đại loạn nếu là quốc dân bạo loạn trách nhiệm này người nào chịu trách nhiệm nước mỹ bộ quốc phòng bộ trưởng chỉ ở đánh gây ả n r ụ t thượng tướng nói chuyện hắn rất bất mãn yêu cầu như vậy mặc dù là vì dân chúng nhưng là đưa quốc gia ở chỗ nào mà lại có đôi khi biết chân tướng sẽ rất tàn nhẫn cho nên vẫn là không nên thông báo quốc dân đủ rồi tranh thủ thời gian đều an bài cho ta xuống dưới nên địch đối sách lan tăng cái gì khoái vật đều nhanh xung lại dẹp cái này ngũ tinh thượng tướng có chút đau đầu bọn ra hỏa này làm cái gì đến lúc nào rồi còn tại cái lộn Dẹt là nước mỹ duy nhất ngũ tinh thượng tướng, hắn vừa nói, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bao quát trên mặt nôn nóng dị lịp tổng thống đều không đang g ầ m hét. hiện tại vệ tinh truyền tới trên tấm hình ba đầu ma ô khoảng cách thủy lam tinh đã không đến một triệu cây số, dựa theo ba đầu ma ô tốc độ, nhiều nhất mười phút liền có thể đến thủy lam tinh. nói cách khác, những n à y ba đầu ma ô vậy mà so tru khởi nguyên đ ả o phi ngư trong căn cứ chế tạo hỏa tiễn tốc độ nhanh hơn, một phút chính là mười vạn cây số. tại không người nào biết thời điểm, nước mỹ một ít bí mật trong căn cứ quân sự đã mở ra đạn đạo phát xạ giếng những này phát xạ giếng đều là phát xạ tên lửa xuyên lục địa địa phương hoàn toàn có thể đem đạn đạo bắn ra trong vũ trụ đi không chỉ là bắc mỹ châu đại lục ở bên trên trụ sở bí mật còn có nước mỹ trên hải đ ả o trụ sở bí mật bên trong đạn đạo phát xạ giếng hiện tại toàn bộ đều bị mở ra lộ ra từng cái để người nhìn một chút liền kinh hãi không thôi khổng lồ đạn đạo không chỉ chừng này trên mặt biển hàng không mẫu h ạ m đáy biển tàu ngầm hạt nhân toàn bộ đều nhắm chuẩn ba đầu ma ô chuẩn bị sau chín phút tinh tế q á i thú sẽ tới đạt khoảng cách địa cầu mười v khóa chu ặ t tinh tế q á i khởi nguyên còn cố ý thừa nước đục thả câu kim sư cơ giáp cũng không phải phổ thông cơ giáp mà là nắm giữ một tia phát tắc cơ giáp mặc dù mới vừa vặn chạm đến phát tắc cái tia cũng không phải những này tương đương với cấp hai văn minh quái vật có thể so sánh nhưng là cũng không có ngăn cản chu khởi nguyên nàng biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng chu khởi nguyên không đi ngăn cản những quái vật này thủy làm tinh liền song đời chân chính là tận thế yên tâm tốt rồi bất quá bây giờ tạm thời còn chưa đến thời điểm đi qua xem trước một chút những n à y nước mỹ lao là ứng đối như thế nào đợi đến bọn hắn gánh không được ta tại quá khứ miễn cho những n à y nước mỹ lao không biết tốt xấu chu khởi nguyên cũng không có dự định hiện tại liền đi qua ngăn trở những quái vật kia bằng không không phải để nước mỹ lao không công được chỗ tốt sao thế nào cũng phải để nước mỹ lao ăn một chút đau khổ về sau tại quá khứ cứ viện về sau hắn chẳng phải thành nước mỹ lao ân nhân cứu mạng sao chu khởi nguyên ở trong lòng âm hiểm cười cười tốt nhất là để nước mỹ lao tổn thất nặng nề như vậy về sau liền sẽ không tại thủy làm tinh nhảy tới nhảy lui a hiện tại không đi sao bất quá cũng đúng nước mỹ lao cũng là muốn nếm thử đau khổ trần tử riêng ánh mắt bắt đầu là mê mang bất quá một lát sau về sau cũng rõ ràng chu khởi nguyên ý tứ nước mỹ lao vẫn luôn rất phép lối còn từ nói là thế giới cảnh sát không cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ sao có thể để bọn hắn giải trí nhớ sao có thể để bọn hắn biết hiện tại thế giới ai mới thật sự là lao đại ừ n chúng ta cùng một chỗ nhìn xem nước mỹ lao là thế nào đối phó những q á i vật này cũng nhìn xem những quái vật này thực lực cùng được điểm chu khởi nguyên ánh mắt lấp lóe mặc dù hắn biết mình có thể đối phó những quái vật này nhưng là những quái vật này nhiều lắm lít nha lít nít h còn tại liên tục không ngừng từ lỗ sâu bên trong chui ra ngoài cái này quá khủng bố q một chương hai trăm sáu mươi b ố đại chiến ba đầu ma ô ba chương hai trăm sáu mươi b ố đại chiến ba đầu ma ô ba tiểu diên ngươi nhìn những này chính là nước mỹ lao bố trí tên lửa xuyên lục địa ngươi nhìn ra cái gì không có chu khởi nguyên nhìn xem tinh trần tiếp s ó n g tới nước mỹ trong nước hình tượng trong mắt mang theo một hơi khí lạnh chỉ vào hình chiếu bên trong nước mỹ trong nước cùng hải ngoại căn cứ quân sự sắp xếp hướng phía trần tử diên nói ừng những này chính là đạn hạt nhân giếng sao khởi nguyên còn thật có điểm kỳ quái vì cái gì những này đạn hạt nhân giếng sắp xếp đều là nhất trí đối ngoại mà lại nhắm ngay chính là chúng ta châu á chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn nguyên bản là chúng ta công nhân quốc cùng là quốc trần tử diên bắt đầu còn nói với chu khởi nguyên chuyện có chút mê man không phải liền là đạn đạo phát xạ giếng sao công nhân quốc lại không phải là không có bất quá chờ đến trần tử diên nghiêm túc cẩn thận nhìn một lần nước mỹ căn cứ quân sự sắp xếp cùng hải ngoại bố phòng về sau nàng đột nhiên bừng tỉnh trần tử diên phát hiện cái này nước mỹ mục tiêu quá rõ ràng những n à y căn cứ quân sự còn có hàng không mẫu h ạ m cùng tàu ngầm hạt nhân nhằm vào mục tiêu toàn bộ đều là tại châu á phương hướng châu á có cái gì lợi hại quốc gia không phải liền là la quốc còn có quốc gia của mình công nhân quốc sao nước mỹ lòng lang dạ thú có thể nói là rõ rành rành tâm hắn đáng chết ta không sai những n à y nước mỹ lao âm hiểm có thể nghĩ tiểu diên nếu là công nhân quốc không có lời nói của ta ngưng ngẫm lại nếu là nước mỹ dẫn đầu nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ đi vào trong vũ trụ vậy ta công nhân quốc còn có thể ngăn chở nước mỹ sao chỉ sợ cho đến lúc đó chỉ có ngoan ngoãn đầu hàng một đầu đường có thể đi làm không tốt về sau đều sẽ bị nước mỹ nô dịch chu khởi nguyên ánh mắt âm trầm nhìn xem trong tấm hình sắp phát xạ đạn đạo giếng những n à y nước mỹ lao tâm tư quá áp độc khởi nguyên có lẽ ngươi nói đúng trần tử diên ánh mắt cũng là thâm thúy nhìn xem hình chiếu bên trên hình tượng nàng tuy nói là nữ nhân nhưng sinh ở trần ra tiếp xúc chuyện cũng rất nhiều đối quốc gia ở giữa một chút bẩn t h i cũng là gặp rất nhiều Chu khởi nước g u y ê n n mỹ hải năng n quân phút, p h bộ chỉ huy chỉ huy nước mỹ trên biển hàng không ngõ hạm tàu ngầm hạt nhân bọn họ muốn tại căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo về sau tiến hành công kích đây là muốn giao nhau công kích để tránh đạn đạo phát xả nhiều ngược lại không được cái tác dụng gì tất cả máy bay chiến đấu đi vào chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị trước đều cho lão tử cẩn thận kiểm tra xong cái này là chiến đấu chân chính là sẽ chết người kiểm tra xong máy bay chiến đấu an toàn tình huống tối thiểu nhất có thể trong chiến đấu không xảy ra vấn đề lần này là cùng ngoài hành tinh quái thú chiến đấu có lẽ trong chúng ta có thật nhiều người đều về không được đón lấy đến đem cho các ngươi nửa giờ đi ở hạ di thư hoặc là cùng người thân thông điện thoại nhưng là không cho phép lộ ra quái vật tin tức nước mỹ các đại căn cứ không quân bên trong toàn bộ đều một mảnh nghiêm nghị bên trong mang theo một tia bi tráng vì mình quốc vì mình già, vì thân nhân của mình bọn họ mặc dù biết có lẽ chuyến đi này chính là không quay lại thế nhưng là bọn hắn ý nguyên làm việc nghĩa không trúng ước cho dù là chết chí ít tại quái vật xâm lấn trước đó bọn hắn đã từng ngăn cản qua hiện tại công nhân quốc là nửa đêm nước mỹ thế nhưng là giữa ban ngày hiện tại phát x ạ đạn đạo quả thực chính là bại lộ tại toàn thế giới mọi người trong mắt nhưng là không có cách quái vật đều nhanh xông vào thủy lam tinh hiện tại không ngăn cản chờ quái vật tiến thủy lam tinh vậy thì càng khó ngăn cản hiu, hiu hiu nước mỹ đại lục ở bên trên đạn đạo phát xả giếng có một số nhỏ bắt đầu bắn bọn họ không thể một lần tính toàn bộ phát s ạ n g phân lợi u mới được không phải vậy cùng một chỗ bạo t ạ c cái kia cũng chỉ công kích đến quái vật phía trước một bộ phận đằng sau còn có liên tục không ngừng quái vật không thể lãng phí đạn đạo nước mỹ những n à y đạn đạo là vừa vận t ạ i quái vật phi hành đến khoảng cách thủy lam tinh mười vạn cây số thời điểm phát s ạ n g đạn đạo đại khái sẽ tại không đến một phút thời điểm bay ra thủy lam tinh vừa vạn liền có thể công kích đến chạm mặt tới ba đầu ma ô nhìn xem hình chiếu ba d bên trên từng cái đạn đạo hướng phía ba đầu ma ô vào tới chu khởi nguyên sắc mặt lạnh nhạt những vũ khí này chỉ là thủy lạnh chỉ ít đ ả o phi ngư trong căn cứ liền có thật nhiều vũ khí có thể vượt qua những này đạn hạt nhân tốt muốn đ ụ n vào ta ngược lại muốn xem xem những quái vật này đến t ộ n cùng có bao nhiêu lợi hại mặc dù căn cứ tốc độ còn có có thể trong tinh không phi hành chu khởi nguyên đoán chừng là cấp hai văn minh cấp độ giai đoạn quái vật nhưng cũng phải xem rõ ngọn ngành mới đúng nếu là những quái vật này bị đạn hạt nhân giết vậy liền khẳng định là cấp hai văn minh cấp độ quái vật nếu là đạn hạt nhân không làm gì được những quái vật này này những quái vật này khẳng định là cấp ba trở lên văn minh cấp độ ấm ẩm ấm ấm trên trăm viên đạn hạt nhân bay ra thủy làm tinh về sau trên c độ trăm viên ngàn vạn đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc đứng dậy tại toàn bộ thủy lam tinh đều có thể nhìn thấy loại kia so mặt trời càng thêm quang mang trói mắt thậm chí thủy lam tinh trên cũng có người tại trong đêm tối dùng kính thiên văn quan sát tinh không đột nhiên nhìn thấy đạn hạt nhân bạo tạc lập tức đem chính mình đôi mắt đều cho lợm mù mà tất cả nhìn thấy đạn hạt nhân bạo tạc người toàn bộ đều vừa kinh ngạc vừa la tại khoảng cách gần như vậy bạo tạc cho dù làm ù lòa cũng cảm giác được mặc dù không biết đến tột u cùng là đang làm gì nhưng thủy lam tinh bên trên tất cả mọi người biết đây không phải một loại chuyện tốt đây là làm sao rồi làm sao cảm giác đột nhiên có đồ vật gì trên bầu trời mặt bạo tạc giống nhau người qua đường giáp người qua đường giáp người ra hỏa này thả cái gì cái dám đâu trên bầu trời bạo tạc có thể không có âm thanh sao cái này rõ ràng chính là tại trong vũ trụ bạo tạc cho nên không có âm thanh vũ trụ là chất không âm thanh là không cách nào truyền bá quét sạch là có thể truyền bá cho nên chỉ nhìn đến bạo tạc còn mang nghe không được âm thanh một bên đeo kính phổ cập khoa học đế một mặt ngươi đi học đều lên đến chó trong bụng đi ánh mắt nhìn chằm chằm người qua đường dăm nói ồ、oh, khoan hay nói phổ cập khoa học đế ngươi nói thật đúng cái này nếu là bạo tạc hiện tại cũng không nghe thấy âm thanh khẳng định là tại trong vũ trụ bạo tạc người qua đường ngất ở một bên nghe được về sau nhẹ gật đầu cảm giác quá mẹ nấu có đạo lý lớn như vậy bạo tạc quan mang khẳng định không đơn giản có thể hay không chúng ta cùng người ngoài hành tinh khai chiến rồi người qua đường bính một mặt lo lắng ha ha đi, đi trời sập xuống có người cao định lấy các ngươi bọn này mèo điệu thi chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên hay sao các ngươi đây là đang nằm n g ộ n g giữa ban ngày cho dù là đạn hạt nhân bạo tạc các ngươi có thể làm sao dọn một bên cái nào đó phú nhị đại mở ra xe thể thao sang trọng t r ở sinh đẹp bội tử lúc đầu phải lái xe rời đi đột nhiên nghe được người qua đường giáp b ọ n hắn sau đó trực tiếp liền đổi tới q một chương hai trăm sáu mươi lăm đại chiến ba đầu ma ô bốn chương hai trăm sáu mươi lăm đại chiến ba đầu ma ô bốn vi đáng chết phú nhị đại liền biết ăn bám chúc ngươi một đường là xe nhìn xem t r ở sinh đẹp bội tử mở ra xe thể thao nhanh như chấp đi phú nhị đại người qua đường giáp trong ánh mắt ước ao ghen tị đều nhanh yếu dẫn suất lai、like. xem ra cái này tia là cái t h ủ giàu a người qua đường giáp ta nhìn ngươi chính là háo ước phổ cập khoa học đế ánh mắt bên trong mặc dù có háo ước nhưng hắn vẫn là mạnh miệng còn tiện thể lấy đổi một câu người qua đường giáp sau đó mới tiếp tục nói vẫn là nói bầu trời này chuyện đi dựa theo loại này bạo tạc phương thức ta cho rằng đây là đạn hạt nhân bạo tạc có lẽ đạn hạt nhân trên mặt đất bạo tạc là mây hình ấm nhưng là trong tinh không bạo tạc thật giống như một đó đạn hạt nhân thật chẳng lẽ cùng người ngoài hành tinh tại chiến đấu sao không chỉ công nhân quốc đám người phát hiện toàn thế giới tất cả mọi người phát hiện sự thật này chỉ bất qua đám bọn hắn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là người nước mỹ toàn bộ đều s ô i t r à o đây chính là giữa ban ngày một trăm viên đạn hạt nhân cứ như vậy lên không mụ loa mới có thể nhìn không thấy à. chuyện gì xảy ra quốc gia vì sao lại phát xạ nhiều như vậy đạn đạo mà lại còn giống như không phải bình thường đạn đạo chẳng lẽ thế chiến rồi một cái ngay tại đồng ruộng bên trong mở ra máy cày người trẻ tuổi t ó c vàng nhìn thấy hướng phía vũ trụ phát xạ đạn hạt nhân hắn trong mắt lóe lên một tiêu mê mang sau đó mang trên mặt thái nhiên đây đây là đạn hạt nhân vì quốc gia nào muốn phát xạ đạn hạt nhân một vị nghị phép nước mỹ nhà khoa học nhìn thấy lên không đạn đạo về sau sắc mặt lập tức liền biến phát xanh hiện tại chu g i khởi ô n g p h nguyên nhìn hình chiếu bên trên là bỏ đi chướng mắt quang mang về sau hiệu quả hình chiếu ba dê bên trên ba đầu ma ô bị đạn hạt nhân công kích về sau phía trước một đám toàn bộ đều bị nổ ngũ mã phanh thây có thậm chí tại chỗ thịt nát sưng t a n nhưng là tử vong số lượng cùng này liên tục không ngừng trào ra số lượng đến thật sự là không đáng giá nhắc tới tinh trần những quái vật này mới vừa rồi bị nổ chết bao nhiêu chu khởi nguyên nắm chặt tay rét run trên mặt lộ ra kinh hai trần tử diên biết nàng khẳng định bị h ù sợ những quái vật này quả thực thật đáng sợ bị đạn hạt nhân nổ chết nhiều như vậy một chút cũng không có đánh gãy công kích trở thế chủ nhân vừa rồi một đợt là từ nước mỹ phát xả một trăm viên ngàn vạn đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc về sau nổ chết đủ có tới một ngàn vạn chỉ ba đô quạ tinh trần lập tức liền đo lường tính toán ra bị đạn hạt nhân nổ chết quái vật còn thuận tiện cho quái vật lấy cái tên kêu cái gì ba đầu quạ ừng biết đây là một loại q u ả sao ba đầu quạ ta nghĩ xem ba đầu ma ô mới chuẩn xa ca chu khởi nguyên nhìn xem toàn thân bốc lên khói đen quái điệu này làm sao cũng không phải qua đi nhìn qua rất tà ác d á n g vẻ khoan hay nói chu khởi nguyên mủ mở tên vừa vặn đối mặt nhân tộc liên minh cho lấy tên chẳng lẽ là tâm hữu linh tê hay sao tinh trần đ i chú một chút về sau những quái vật này liền gọi ba đầu ma ô chu khởi nguyên cảm thấy những quái vật này khả năng không phải ngẫu nhiên quyết định trước ghi chép một chút có thể làm tinh tế quái thú độ phổ khởi nguyên ngươi đặt tên thật đúng là chuẩn xác những quái vật này rất giống quạ nhưng là có ba cái đầu trên thân còn buốc lên hắc khí nhìn qua giống như trong truyền thuyết yêu ma trần tử diên nhìn xem hình chiếu bên trên ba đầu ma ô dáng vẻ nhịn không được lại dùng mình một cái ba cái chim đầu mà lại đôi mắt vẫn là màu đỏ trên thân buốc lên hắc khí này làm sao nhìn đều không phải bình thường chim a ừ mặc kệ những này tiểu diên ta phát hiện những này ba đầu ma ô cũng không phải rất lợi hại đạn hạt nhân có thể tiêu diện chính là số lượng khổng lộ nếu là nước mỹ đạn hạt nhân phát xả xong vậy bọn hắn liền nguy hiểm nhìn xem những n à y ba đầu ma ô hiện tại toàn bộ đều bị chọc g i ậ n chu khởi nguyên chỉ vào trong bức tranh ba đầu ma ô dáng vẻ hiện tại tốc độ của bọn nó đều tăng lên nhìn qua trong ánh mắt tản ra h ư n g quang xem xét chính là bị nước mỹ một đợt công kích cho chọc g i ậ n không sai ba đầu ma ô toàn bộ đều bị chọc g i ậ n bọn nó cũng là có một chút trí tuệ mặc dù không có nhân loại thông minh như vậy nhưng cũng không phải một mực khát máu quái vợt mà là có trí tuệ cao đẳng sinh vật đột nhiên bị như thế công kích không p ẫ n nộ mới kỳ quái mà lại ba đầu ma ô cũng phát hiện công kích văn minh của bọn họ vậy mà là ngay cả tinh cầu đều không có đi ra thổ dân cảm xúc liền càng thêm bạo động hoa、wow. hoa chu khởi nguyên nghe ba đầu ma ô tiếng tê ơ thật đúng là quả tiếng tê ơ hắn rất kỳ quái cái này trong vũ trụ làm sao lại có lớn lên rất giống quả sinh vật mà lại bọn chúng vì cái gì có thể tại trong vũ trụ phi hành đây đều là không biết vấn đề kỳ thật chu khởi nguyên không biết cái này ba đầu ma ô tại một thế giới khác mặc dù là rất nhỏ yếu tồn tại nhưng cũng là có năng lực thiên phú chỉ bất qua t i ế n thủy làm tinh vũ trụ về sau bởi vì thế giới bản nguyên cũng không giống nhau cho nên ba đầu ma ô năng lực thiên phú bị áp chế k h ô nước g dụng, bằng không, chỉ bằng những không gì. sạng, gian sạng, ngựa những cũng giết thể Phát xạ, tranh thủ thời gian cho láo tử phát thể hết. chỉ hạc nhân, pháp cho nhiều, sử này đạn còn biện này nào n ba ô cầm có đức, lúc đầu điều ma quái quá có láo mỹ lâm thời tạo thành chiến đấu trong phòng chỉ huy đã bận bịu thành một mảnh toàn bộ đều là tại tổ chức chiến đấu hoặc là tổ chức vận chuyển vũ khí nước mỹ có thật nhiều cao tốc cùng sân bay đã bị phong bế liền vì có thể nhanh chóng vận chuyển vũ khí phát s ạ xong nhanh bên trên đạn đạo không thể chậm trễ chậm trễ một lát những n à y quái điều nếu là xông vào thủy lam tinh vậy ta nước mỹ liền xong ngẫm lại thân nhân của mình đi các minh đệ từng cái trong căn cứ quân sự toàn bộ đều loạn thành một đoàn đạn hạt nhân là có đến được không có khả năng có nhiều như vậy đạn hạt nhân cho nên hiện tại đội thành phố thông tên lửa xuyên lục địa mặc dù uy lực cũng không tệ nhưng là như vậy phổ thông đạn đạo có thể giết chết mấy trăm con ba đầu ma ô đều quá sức hiu hiu hiu nước mỹ cả nước các nơi lục tục ngao ngoe giao nhau bắn đạn đạo như vậy sẽ không ngừng rơi công kích ba đầu ma ô tiếp tấu một nhóm bạo tạc về sau một nhóm khác lại tiếp lấy công kích đi trong đó khoảng cách bất quá một nghìn hai mươi giây dầm dầm dầm. Từng mảnh, từng mảnh ba đầu thế nhưng là lỗ sâu bên trong y nguyên liên tục không ngừng tại hướng mặt ngoài b ư ớ c lên ba đầu ma ô để nước mỹ cao tầng mặt đều đen dép tướng quân có khả năng hay không nổ rất cái kia lỗ sâu như vậy chẳng phải có thể đoạn mất đầu n g ư sao như vậy công kích đến đi khi nào mới là cuối cùng không quân thượng tướng ạn r u ộ t có chút nhìn không được đây là đang làm gì giết những quái vật này có làm được cái gì cái kia lỗ sâu một mực mở ra quái vật một mực hướng mặt ngoài b ư ớ c lên nếu là nước mỹ đạn đạo đều phát xạ xong những quái vật này còn không có giết sạch đâu、ừ. đúng không thể tiếp tục như vậy như vậy c h á t lơ tướng quân để tàu ngầm hạt nhân chuẩn bị tên lửa xuyên lục địa hướng phía bên k i a lỗ sâu phát xạ đi qua có thể hay không công kích đến mục tiêu dẹp cái này ngũ tinh thượng tướng bị nhắc nhở về sau cũng là phản ứng lại hiện tại còn không mượn dẹp tướng quân cái k i a lỗ sâu cũng không gần khoảng cách xa như vậy coi như đạn đạo có thể đến tới mục tiêu ở c h ỗ đó nhưng là bên ngoài nhiều như vậy quái vật sẽ để cho đạn đạo tới gần sao c h á t lơ nghiêm trọng hoài nghi những quái vật này sẽ để cho một cái vật thể tới gần sao làm không tốt nửa đường liền bị chặn đường q một chương hai trăm sáu mươi sáu đại chiến ba đầu ma ô nam Trước Đại chiến mặc a Nam. m kệ, thử t r dù chắt t đi, c h lơ thượng tướng cũng không vui lòng làm như vậy nhưng là thượng cấp mệnh lệnh là không thể vi phạm tính chờ một chút sẽ ra chuyện nhưng không trách được hắn c h a t lơ kỳ thật có một câu giấu ở trong lòng không nói nếu là từ những phương hướng khác công kích dẫn đến những quái vật này một chút tử minh trận nhìn còn có thể phân tán từ những phương hướng khác xâm lấn thủy lam tinh này thủy lam tinh liền xong đến lúc đó bọn hắn nước mỹ chính là tội nhân nước mỹ địa phương khác mặc dù còn tại phát xạ đạn đạo nhưng là đạn hạt nhân đã không có phát xạ nhiều như vậy đoán chừng cũng là bọn hắn phát hiện những quái vật này trong lúc nhất thời gết i không hết cho nên dừng lại lãng phí chỉ là tại một đợt trong công kích sen lẫn một viên đạn hạt nhân mà thôi khoan hay nói nước mỹ căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đ ạ o thật đúng nhiều, trải rộng cả nước các nơi. bao quát trên biển một chút hòn đảo bên trên cũng có cho nên trong lúc nhất thời vậy mà ngăn cản được ba đầu ma ô công kích để nước mỹ cao tầng thở dài một hơi đồng thời thần kinh y nguyên rất k h ẩ n trường những q u á i vật này cũng quá nhiều giết đều giết không hết lỗ sâu bên trong liên tục không ngừng hướng mặt ngoài chui sau năm phút thái bình dương bên trong năm chiếc tàu ngầm hạt nhân nổi lên đứng dậy đồng thời bắn tên lửa xuyên lục địa chuẩn bị đầu đạn hạt nhân toàn bộ đều là ngàn vạn đương lượng năm k h o ả tên lửa xuyên lục địa là có thể khống chế phương hướng toàn bộ đều lắp đặt có cỡ nhỏ máy tính ở phía trên coi như không để nó bạo tạc đều được đương nhiên điều kiện tiên quyết là không g ngu xuẩn nước mỹ lao a chu khởi nguyên nhìn thấy hình chiếu ba d phía trên nước mỹ lao vậy mà hướng phía một triệu cây số bên ngoài lỗ sâu bắn đạn hạt nhân hắn liền nở nụ cười lạnh biện pháp nghĩ ngược lại là rất đẹp nhưng là thao tác độ khó quá lớn làm những quái vật này đều là mù loà hay sao khởi nguyên làm sao rồi trần tử diên nghe được chu khởi nguyên cười lạnh âm thanh nàng không khỏi quay đầu nhìn một chút bên người bạn trai mang trên mặt m ệ t hoặc hỏi thăm một tiếng tiểu diên ngươi nhìn nơi này nước mỹ lao bắn năm khoản hạt nhân cái này năm k h ả đạn hạt nhân là hướng phía lỗ sâu phát xạ đi qua chu khởi nguyên dùng tay đem hình chiếu hhh ì hắc hắc, tiểu ư ợ n g lập diên nước mỹ lao ngu xuẩn địa phương chính là ở đây cái này ba đầu mao rất rõ ràng khẳng định là có trí không nhất định nhiều như vậy đạn đạo công kích bọn chúng để bọn chúng tổn thất nặng nề hiện tại có mấy viên đạn đạo hướng phía lộ sâu tiến lên ngươi nói những n à y ba đầu ma ô sẽ như thế nào nhìn xem ánh mắt của bọn nó khẳng định không phải mù lòa làm không tốt nhìn rất xa thủy lam tinh bên trên đồng dạng chim tức đều nhìn rất xa cũng không cần nói cái này có thể ở trong vũ trụ phi hành chim cái này mấy viên đạn hạt nhân khẳng định sẽ bị ba đầu ma ô chặt đ ư ờ n g rơi mà lại bởi vì những n à y đạn hạt nhân là phương hướng khác nhau phát sạn làm không tốt thoáng một cái liền nhắc nhở những quái vật này có lẽ tiếp xuống ba đầu ma ô sẽ chia tốt mấy đội hướng phía thủy lam tinh xông lại những n à y nước mỹ lao quả thực chính là ngu ngốc chu khởi nguyên nhìn rất thấu triệt nước mỹ lao đây chính là tại tìm đường chết À, vậy làm sao bây giờ nếu là những ngày ba đầu ma ô phân tán thành tốt mấy đội này nước mỹ còn có thể ngăn cản được sao mà lại hiện tại cái này đạn hạt nhân phương vị có một viên là tại chúng ta công nhân quốc phương hướng những ngày ba đầu ma ô sẽ không hướng phía chúng ta công nhân xông lại à? lý thanh nhan nghe xong chu khởi nguyên lời nói về sau trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ lo lắng yên tâm tốt rồi những ngày ba đầu ma ô chia mấy đội xâm lấn số lượng liền giảm bớt chúng ta đế quốc vẫn có thể ngăn trở chu khởi nguyên nói là nói như vậy trong lòng cũng có chút lo lắng Mà lại, phải đây không chuyện ò n có c ta sao. ở đây ờ một chút bọn hắn bọn n ế là liền à ngăn không những n được, ta liền đi ta tiêu diệt những này, ba đầu ma đầu Chu、khởi、Nguyên ô. không Khởi phải không nghĩ h i tại liền đi tiêu diệt những quái vật này, mà là hắn phải vì Thủy làm tinh liền đi quái phải cái là làm những này, hắn nghĩ, này suy vì mà kế h phong vân, sao có thể thấy cầu vồng? Không có một chút nguy cơ, khoa học kỹ thuật ô n vân, vồng. nguy g trải một t i qua cầu sao sao có có cơ, kỹ làm n Chuyện bộ. kế tiếp quả nhiên như là chu khởi nguyên nói như vậy nước mỹ phát xạ năm khỏa phương vị khác nhau đạn hạt nhân lập tức liền bị ba đầu ma ô phát hiện đạn hạt nhân phi hành vẫn chưa tới mười vạn cây số liền bị ba đầu ma ô phát hiện ra đồng thời c ò n p h â n đội h ư ớ n g phía đ ạ ngày hạt nhân vào tới, chỉ tới, n vào d ù chỉ l hàng hạt nhân ngàn con 3 đầu ma liền cùng đạn hạt nhân đồng đầu u ma q vụ vạn thợ, hạt thể giết khoảng cái có nói này ngàn đương lượng đạn hạt nhân có thể nói là đầu ba đầu ma ô lập tức từ một đường công kích phương hướng biến thành sáu cái phương hướng cùng chu khởi nguyên dự đoán giống nhau ba đầu ma ô phân tán rất nhiều nhưng bởi vì bọn chúng là quần thể tính động vật cho nên cũng không có phân tán thành từng cái chỉ là chia sáu đội khởi nguyên thật đúng là cùng ngươi nói giống nhau chỉ bất quá nước mỹ có phải hay không cố ý cố ý bắn năm quả đạn hạt nhân sau đó khiến cái này ba đầu ma ô phân tán thành mấy đội từ đó đem ba đầu ma ô dẫn đạo tới chúng ta công nhân quốc cùng quốc gia khác phương hướng cái này thành phân lưu nước mỹ đối phó ba đầu ma ô lập tức liền thiếu đi sáu phần chi năm lý thanh nhan mặc dù phát hiện những n à y ba đầu ma ô cùng chu khởi nguyên nói giống nhau hành động nhưng là đối nước mỹ phát xạ đạn hạt nhân công kích lộ sâu hành vi có một loại chất vấn nàng suy đoán làm không tốt nước mỹ đây là mượn đao giết người không đây là mượn quốc gia khác lực lượng đến đối kháng ba đầu ma ô xuất r a đầu tiên Ừm, thật đúng là có loại khả năng này tốt một cái nước mỹ tốt một cái mượn đao giết người những n à y nước mỹ lao ba mươi sáu kế dùng còn thật thuận lưu à, kém chút ngay cả ta đều lên cầm cố thật đúng cho là bọn họ là muốn nổ rất lỗ sâu bất quá như vậy cũng tốt để thủy lam tinh quốc gia cũng có một cái cảm giác nguy cơ sớm cảm thụ cảm giác trong vũ trụ nguy hiểm chu khởi nguyên cũng không có thẹn quá hóa giận nước mỹ cách làm như vậy cũng không gì đáng trách dù sao đây là toàn bộ thủy lam tinh tai h nạn không có khả năng dựa vào nước mỹ một quốc gia để ngăn cản ba đầu ma o s â m l ớ n thông báo một chút đi phát xạ đạn、đạo. mỗi một đợt bên trong phát xạ một viên đạn hạt nhân là được nước mỹ lao thật đúng là không chịu ăn thiệt t h i a Long chấn q u Đầu â n nhìn thấy Ba một chương hai trăm sáu mươi bảy đại chiến ba đầu ma ô sáu chương hai trăm sáu mươi bảy đại chiến ba đầu ma ô sáu đối phó cái này ba đầu ma ô không phải cái nào một quốc gia nghĩa vụ mà là tất cả nhân loại quốc gia cộng đồng muốn vượt qua cửa hải khó khăn cho nên long trấn quân đối nước mỹ mượn đao giết người một điểm ý kiến đều không có không riêng gì công nhân quốc không có ý kiến cho dù là âu mỹ nhờ ủ la quốc tây quốc a tam quốc không phải quốc đều không có ý kiến gì đây coi là bên trên là ý kiến bên trên thống nhất hiện tại địa cầu bên trên đại quốc gia trên cơ bản đều tham dự vào b á n thật nhiều tên lửa xuyên lục địa công kích ba đầu ma ô thoáng một cái dân chúng liên hoàng mẹ nấu lần trước loại kia nước mỹ phát xạ đạn hạt nhân bạo tạc cường quang còn có thể nói là vì công kích thiên thạch đưa tới nhưng là lần này đâu toàn thủy lam tinh đại quốc gia đều đang hướng phía trong vũ trụ sao trời công kích nhìn khi đó thỉnh thoảng chuyển đến thủy lam tinh bên trên bạo tạc q u a man cái này mẹ nấu không phải chiến tranh ai sẽ tin a bây giờ tên thế giới người truyền bá phía trên toàn bộ đều là một chút liên quan tới phát xạ đạo đạn tin mới hơn nữa còn có người phát trên t ấ m ảnh đi quốc gia chúng ta tựa như là điên vậy mà bắn thật nhiều đạn hạt nhân thượng tiên mà lại giống như ở trong không gian bạo tạc không biết là chuyện gì xảy ra phát xạ đạo đạn hình ảnh a tam quốc dân mạng chúng ta tây quốc cũng giống vậy nhìn xem những n à y đạn đạo quả thực cũng quá khủng bố chẳng lẽ là người ngoài hành tinh xâm lấn tại công kích người ngoài hành tinh sao đạn đạo hình ảnh tây quốc dân mạng la quốc tỏ vẻ khâm phục nhìn xem quốc gia chúng ta cái này đạn đạo phát xạ mẹ đấu liền cùng không cần tiền rau cải trắng dường như đạn đạo hình ảnh là quốc dân mạng lập tức liền đổi một câu ha ha ta công nhân quốc cũng giống như vậy hiện tại là chuyện gì xảy ra cái này đạn đạo không cần tiền sao vẫn là thật người ngoài hành tinh xâm lấn rồi có vị nào đại thần có thể sử dụng sâu không kính viễn vọng xem xét một chút đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra à đạn đạo hình ảnh công nhân quốc dân mạng cũng là có chút điểm n g u người muội quốc gia cũng không đến cái nói rõ cái này gọi trong lòng bọn họ sao có thể không hoảng hốt đâu khẳng định là người ngoài hành tinh xâm lấn toàn thủy lam tin quốc gia đều tại cùng người ngoài hành tinh chiến đấu nhìn xem chúng ta châu âu khắp nơi đều tại phát xạ đạn đạo mà lại quốc gia còn không có một câu giải thích đạn đạo hình ảnh châu âu dân mạng hiện tại châu âu đám người toàn bộ đều rất h o ả n g a quốc gia không cho giải thích còn l i ề u mạng hướng phía vũ trụ phát xạ đạn đạo muội không biết đáng sợ nhất loại này ồn ào không chỉ ở quốc tế công khai trên internet từng cái quốc gia trên mạng toàn bộ đều náo h lật trời bất quá một giờ sau chuyện phát sinh biến hóa rất lớn một vị trên quốc tế nổi tiếng nhà thiên văn học giác antony tại chính mình người truyền bá bên trên phát ra một cái thiệp lập tức liền dẫn bạo toàn bộ thế giới thiếp mời tên là thủy lam tinh phát xạ đạo đạn chất tướng giác antony Tại thiếp bên trong đầu tiên p bên trong thỉnh chính là đạn đạo tại ba đầu là các vị thủy lam tinh nhân loại những đồng bào lần này thủy lam tinh là gặp được tai nạn nhìn xem trên hình ảnh những quái vật này lớn lên rất giống quạ nhưng là có ba con đầu mà lại toàn thân bốc lên hắc khí xem xét cũng không phải là vật gì tốt rất là tạ ác hơn nữa còn có thể tại trong vũ trụ phi hành tiếp tục xem cái này một tấm hình ảnh lỗ sâu hình ảnh đây là ta dùng sâu không tính viễn vọng quay c h ụ p đến tình huống đây là một cái cửa hàng giống nhau đồ vật chúng ta xưng là lỗ sâu、so, vấn đề liền xuất hiện ở đây cái này lỗ sâu không biết là thiên nhiên vẫn là cố ý ân có lẽ nói là quái vật chế tạo càng làm thật hơn thực vấn đề này liền đại muốn thật là quái vật chế tạo lỗ sâu vậy chúng ta thủy làm tinh liền nguy hiểm có thể chế tạo lỗ sâu còn có thế ể thể trong trụ tinh thú ta tại vật ngao sao. loại không Chúng nhân không chống hiện ngăn cản được những quái vật này, nhưng là đạo đạn vũ xa xa du, quái quái đây được đạo là lại, lẽ là h có c tạo là c ầ nhưng t ờ i gian, không có khả năng vĩnh viễn không năng không dừng phát xạ công vĩnh n khả kích. phát Thế h có xạ là nhìn xem lỗ sâu bên trong chui ra ngoài quái thú liên tục không ngừng vẫn luôn là đầy phụ tải chui ra ngoài có thể tưởng tượng đến loại quái vật này chính là một loại quần ngưỡng cư tinh không quái thú không biết tiếp x u ố n g thủy lam tinh quốc gia sẽ ứng đối như thế nào sau đó lộ sâu liên tục không ngừng hướng mặt ngoài chui ba đầu ma ô toàn bộ đều lộ ra ánh sáng tại thế giới nhân dân trước mắt lập tức liền dẫn bạo toàn thế giới nhân dân trong lòng kinh hoàng bọn họ vốn đang coi là quốc gia là tại ngăn cản người ngoài hành tinh dù sao đoạn thời gian trước tại thái dương quốc phát hiện đi bay liền đại diện trong vũ trụ là có người ngoài hành tinh mà lại thái dương quốc bên trong phát hiện người ngoài hành tinh nhìn qua cũng là loài người chắc hẳn cho dù là khai chiến coi như thủy lam tinh chiến bại vậy bọn hắn những người bình thường này cũng sẽ không bị giết chết dù sao đều cùng là nhân loại tin tưởng nhân loại ngoài hành tinh sẽ không tàn nhẫn như vậy nhưng là hiện tại đây là tình huống như thế nào chạy thế nào ra một loại tinh không quái thú làm sao còn sẽ có động vật có thể trong tinh không hành hành quả thực chính là đánh vỡ thế giới nhân dân t ă n g quan mà lại để người của toàn thế giới đều rất thất kinh nếu là người ngoài hành tinh s ầ m lấn tối thiểu nhất sẽ không chết nhưng cái này tinh không quái thú có thể không có cái gì tình cảm hoàn toàn chính là máu lạnh nhìn xem loại kia hình thể tối thiểu nhất cũng có hơn tháng mười năm hai không m to lớn hình thể điểm kia giống như là bình thường sinh vật rồi cái này nếu là ba đầu ma ô vọt tới thủy lam tinh bên trong mọi người an toàn còn có bảo hộ sao quả thực liền không có chút nào bảo hộ sợ chết là tất cả sinh mệnh thiền tính đặc biệt là lấy nhân loại là nhất nhân loại là sợ chết nhất một loại sinh mệnh có thể còn sống cho dù là h è n mọn nhất còn sống cái k i a cũng muốn sống sót chỉ là vì tiếp tục sinh tồn mà thôi rất đơn giản lý tưởng đây là phổ biến người bình thường ý nghĩ công nhân quốc thâm hại thành phố đảo phi ngư căn cứ dưới đáy biển chủ nhân trên mạng lộ ra ánh sáng liên quan tới ba đầu ma ô chuyện lúc đầu chu khởi nguyên liền dặn do tinh trần đang chăm chú ba đầu ma ô tình huống hiện tại quốc tế trên internet tiếp mời vừa ra liền bị tinh trần cho báo cáo nhanh cho chu khởi nguyên ô hiện ra ta xem một chút chu khởi nguyên nghe được về sau mặc dù có một nháy mắt l â y người hắn không nghĩ tới thủy làm tinh quốc gia vậy mà nhanh như vậy liền phóng ra tin tức cái này không cần hoài nghi nếu là không có quốc gia đồng ý tin tức như vậy căn bản liền không khả năng xuất hiện tại đại chúng trong mắt hình chiếu ba d bên trên xuất hiện quốc tế người truyền bá bên trên thiết mời nhìn qua là quốc tế nổi tiếng nhà thiên văn học tự mình phát lên nhưng chu khởi mới biết trong lúc này nếu là không có liên hiệp quốc đồng ý loại này thiết mời làm sao có thể tại nhạy cảm như vậy thời kỳ phát ra tới đừng nói là cái gì nhân vật công chúng nhân vật công chúng nói chuyện cũng phải chú ý không phải vậy gặp phải cũng không phải đơn giản phóng sát đoán chừng lúc nào không hiểu thấu thân bại danh liệt cũng không biết q một chương hai trăm sáu mươi tám đại chiến ba đầu ma o bảy chương hai trăm sáu mươi tám đại chiến ba đầu ma o bảy khởi nguyên đây nhất định là thủy làm tinh bên trên quốc gia đều đồng ý chuyện đi đoán chừng chờ một chút quốc gia chúng ta tin mới bên trên sẽ xuất hiện lần này chiến tranh tình huống xuất gia đầu tiên trần tử d i ê n ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng nàng sợ tin tức này bại lộ sau khi ra ngoài phe nhân loại sẽ khiến nhiễu loạn đặc biệt tại loại này nhìn qua thật giống như là muốn đến tận thế g i á n g vẻ lại càng dễ gây nên nhân loại trong lòng tạ ác tiểu d i ê n đừng lo lắng đây là chuyện tốt h i ệ như tại t ủ y l chu khởi đã nguy nguyên nói h mặc dù biết tình huống thật về sau trên thế giới dân chúng đều rất là kinh hoàng nhưng là trừ một chút dân chúng không có khai hóa tiểu quốc gia bên ngoài quốc gia khác dân chúng có rất ít bạo loạn dấu hiệu cho dù là có cũng lập tức liền bị quân đội trò chấn áp đúng vậy hiện tại quân đội toàn bộ đều vào thành liên hợp cảnh sát tiến hành b ố p h ò n g một là vì phòng ngừa dân chúng bạo loạn hai là vì dự phòng ba đầu ma ô sông vào thủy lam tinh về sau đối dân chúng tạo thành tổn thất quá lớn mất cũng chính là vì bảo hộ người nhóm an toàn phía chính phủ không có chuẩn bị sẵn sàng thủy lam tinh từng cái quốc gia cũng sẽ không lựa chọn bại lộ sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn chuyện này dù sao người bình thường coi như biết cũng vô dụng hơn nữa còn có khả năng tạo thành hỗn loạn cho nên vẫn còn không biết rõ tốt sở dĩ hiện tại lộ ra ánh sáng liền là sự tình này hiện tại khả năng đã đến sinh tử tồn vong thời khắc ầm ầm ầm thủy lam tinh bên trên vang lên chấn thiên tiếng nổ đây là ba đầu ma ô đã xông vào thủy lam tinh tầng khí quyển về sau cùng đạn đạo chạm vào nhau sinh ra bạo tạc bất quá cái này ba đầu ma ô tại trong vũ trụ tốc độ rất nhanh bởi vì không có ma sát cũng không có không khí ngăn cản cho nên tốc độ thật nhanh nhưng là t i ế n thủy lam tinh về sau những n à y ba đầu ma ô tốc độ giảm xuống chín phần mười tiêu giảm rất khủng bố đây cũng là thủy lam tinh bên trên đại khí có ma sát tăng thêm tinh cầu bên trên trọng lực nhiều phương diện nguyên nhân có lẽ còn có hoàn cảnh thích ứ n g vấn đề không có khả năng một mực u a n h tạc mà những quái vật này đã chết hơn mấy chục ức trên chục tỷ còn tại liên tục không ngừng hướng mặt ngoài bước lên chu khởi nguyên cho rằng những n à y ba đầu ma ô chỉ sợ có thể cùng sợ ta c ở giặc bên trong trùng tộc so sánh xem một chút số lượng chỉ là chết đều vượt qua thủy lam tinh bên trên nhân loại số lượng mà lại hiện tại những quái vật này xông vào thủy lam tinh về sau bị nổ chết một chút tứ chi toàn bộ đều lung tung văng từ phía trên trời hạ lên hết vũ đúng những quái vật này nhìn qua giống như rất t à ác nhưng là máu vẫn là màu đỏ lúc đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng những n à y ba đầu ma ô máu không phải lục xác chính là màu đen hơn nữa còn mang theo ăn không nghĩ tới vậy mà là màu đỏ một con ba đầu ma ô thế nhưng là có hơn mười dài hai mươi mét nhất nhỏ nhất cũng có mười mét lớn nhỏ cái này lít nha lít nhít bị nổ chết về sau tứ chi tàn khu rơi xuống đến thủy lam tinh bên trên thế nhưng là một cái không nhỏ tai nạn có thật nhiều trên đường đi lại người vận khí không tốt liền bị nện tổn thương đập chết còn có người biết ba đầu ma ô xâm lấn thủy lam tinh về sau liền trốn ở trong nhà nhưng là không nghĩ tới trên trời ba đầu ma ô đến rơi xuống về sau đem phòng ở cho đập mấp mô có chất lượng tốt kiến trúc còn không có bị nện sập có chất lượng không quá quan phòng ở trực tiếp liền bị ba đầu một a họa A. ba ba, ô Ô thi thể cho đập sở. trong phòng người cũng chết mất, hoàn toàn chính là người ngồi trong nhà họa từ trên trời ba ba, tình tiểu cho phòng hoàn chính nhà không người người ngồi rơi người cũng các bảo, đập sở, xuống muốn xuống mẹ, m là bước đứa bé trai từ chính mình mụ mụ dưới thân leo ra mang theo vết máu đầy người đẩy chính mình ba ba cùng mẹ lớn tiếng khóc lên thì ra tại một con ba đầu ma ô thi thể không đầu đến rơi xuống thời điểm tiểu nam hải ba ba cùng mẹ ngay lập tức đem hắn ngăn cản tại dưới thân dùng thân thể của mình cho tiểu bảo đúc thành một cái an toàn thành lũy để hắn không đến nỗi bị nể chết thế nhưng là hai vị đại nhân cũng đã mất đi lâm trung cũng không cho chính mình đứa bé lưu lại cuối cùng a a a tiểu lệ a vì cái gì vì cái gì ngươi muốn đẩy ra ta không muốn a tỉnh lại a không có ngươi ta sống sót bằng cách nào a trời ạ, vì cái gì không phải ta chết a a a q u á i vật đáng chết một người trẻ tuổi quỳ dạp xuống một cái đầu bị ba đầu ma ô tàn chi đập phá nữ h à i bên người têu dây lên đôi mắt lộ ra huyết hồng sắc c u ầ n c u ộ n nước mắt vỡ đê mà xuống hai cái này nam nữ là vừa vặn tân hôn không lâu một đôi tiểu phu thê không nghĩ tới đang bước đi thời điểm ba đầu ma ô đã xông vào thủy làm tình bị nổ chết về sau tàn chi vừa vặn rơi xuống tại c ự độ trẻ tuổi thê tử trong nháy mắt đẩy ra trượng phu của mình chính mình lại là mất đi sinh mệnh sinh mệnh quý giá như thế nhưng chân thành tha thiết tình yêu lại là hoạn nạn thời điểm mới có thể nhìn thấy nhưng nhìn đến chân thành tha thiết tình yêu t r ỗ i trả ra đại giới lại là mãi mãi cũng không cách nào khép lại tổn thương chuyện như vậy không riêng gì công nhân quốc tại phát sinh toàn các nơi trên thế giới đều tại phát sinh đây là toàn thủy làm tinh thai nạn mà không phải nào đó một cái địa khu thai nạn mà căn cứ dưới đáy biển bên trong chu khởi nguyên nhìn thấy tinh trần biểu hiện từng cảnh tượng ấy về sau hắn cũng không nói gì hy sinh là nhất định chiến tranh nào có không chết người hoàn toàn liền không có khả năng này tinh trần điều động tàu ngầm đi lên vớt một chút ba đầu ma ô thi thể trở về nghiên cứu một chút nhìn xem đối với nhân loại có cái gì nguy hại chu khởi nguyên nhìn thấy rất xuống thi thể còn có rơi xuống m ư a máu hắn có chút lo lắng vạn nhất quái vật này có cái gì v i r ú t hoặc là đối với nhân loại có hại còn đến mức nào khởi nguyên ngươi là nghĩ nghiên cứu một chút nhìn có thể ăn được hay không sao trần tử diên ngược lại là nhìn thấy mặt khác một vật cái này ba đầu ma ô cường đại như vậy thân thể nếu có thể ăn có thể cường hóa thân thể của nhân loại này chưa chắc không là một chuyện tốt ừ m ăn là một mặt một mặt khác là cái này ba đầu ma ô thi thể đối với nhân loại có cái gì chỗ tốt có chỗ tốt vậy cái này chưa chắc không phải một lần toàn nhân loại kỳ ngộ chu khởi nguyên nhìn rất thấu triệt mặc dù nói là nguy cơ nhưng trong nguy cơ chưa hẳn không có tốt kỳ ngộ đợi đến tinh trần v ứ t một chút ba đầu ma ô thi thể về căn cứ sau đó dùng dụng cụ kiểm tra ra kết quả về sau thời gian trôi qua một tiếng chủ nhân kết quả ra ba đầu ma ô thi thể không có độc tố đối với nhân loại vô hại một điểm vi khuẩn đều không có chất thị không tệ trong thị chứa một loại nguyên tố không biết loại này nguyên tố đối với nhân loại có thể thay đổi một cách vô tri vô g i ắ c cường hóa thân thể mỗi ngày ăn một cân ba đầu ma ô thịt nhân loại kiên trì ăn một năm có thể cường hóa đến trên lý luận cực hạn cũng chính là chủ nhân quy nạp mười điểm nhục thân sức chiến đấu đồng thời có thể gia tăng gấp đôi nhân loại tuổi thọ tinh trần đem kết quả hồi báo cho chu khởi nguyên để chu khởi nguyên có một cái không sự kinh hỷ nhỏ liên đối lây trần tử diên trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ Quy đầu chương thịt kinh mang ba ma ô tới Và thực hóa cùng cấp cường liền gen sơ đúng i tinh kinh cái thời, qua sao trần tờ, nhịn không báo cáo được ngạc, mở mở ma kém này cùng thể dài vậy à khởi nguyên khoái vật này thị thật đúng là thần kỳ không nghĩ tới vậy mà có chuyện như vậy vậy cái này chuyện xấu một nháy mắt liền thành chuyện t ô ta trần tử diên trên mặt cũng làm ừ n g rỡ một mảnh vậy mà có thể gia tăng người gấp đôi tuổi thọ đây là khái niệm gì nếu là g i a g i a mình mãi mãi gia tăng nhiều như vậy tuổi thọ về sau liền không cần lo lắng bọn hắn lớn tuổi b ồ i không được chính mình bao nhiêu năm cái này gia tăng gấp đôi hoàn toàn liền có thể tiếp tục sống lâu thêm trăm năm không ngừng về sau khẳng định còn có thể gia tăng tuổi thọ à. ừm đích thật là chuyện tốt như vậy tiểu diên ngươi tranh thủ thời gian thông báo g i a g i a để hắn tổ chức cả nước quân cảnh bắt đầu thu thập những n à y ba đầu ma ô thi thể đương nhiên tốt nhất là khiến mọi người đều trốn vào hầm trú ẩn h o ặ chu là vào trốn rắn c ắ c công t r khởi nguyên nghĩ nghĩ cảm thấy để cho quốc gia của mình đầu tiên biết đồng thời thu thập đồ vật cái này lĩnh trước người khác một bước hắn có tinh trần tại có thể nhanh chóng kiểm tra ra ba đầu ma ô chất thịt bên trong thành phần thủy làm tinh bên trên quốc gia khác nhưng không có loại năng lực này coi như kiểm tra Cũng không dám ăn, cũng chỉ có không ăn, dám trần h thời ể tại tương t gian đối dài bên o n g l l tử thí thể kết ta thoại. Trần nghiệm, khởi cho nguyên, này điện gọi mới rồi, cái có có Được ra ra ra quả. diên nhẹ gật đầu biết chuyện này tầm quan trọng đây chính là tăng lên toàn dân tố chất cơ hội tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ lỡ nói xong trần tử diên ấn xuống một cái trên tay một khối màu đen nhánh đồng hồ giống nhau đồ vật đây là chu khởi nguyên cho nàng phối trí người thiết bị đầu cối là một loại ba d máy truyền tin trần tử diên ấn xuống một cái người thiết bị đầu cối về sau Lập tức một cái c i hình h ế uy 3G màn hình xuất hiện tại người thiết bị đầu cuối bên trên, trên thiết phía xuất đầu cuối u tại bị có a q số điện đánh thoại, tiếp thể trực thủy có là tiểu n thượng nhiệm điện này nhân hiện dùng tín chính h thoại. thiết hiệu tại nguyên cũng Cái cuối khởi tinh, mãi cá là bị đầu cần tru Ui, là không vệ mãi tiền. diên như sao trần lao gia tử nhưng không có người thiết bị đầu cối u cho nên trần tử diên hình chiếu 3 a d bên trên cũng không có trần lao gia tử thân ảnh chỉ có âm thanh truyền r a gia gia là ta trần tử diên đáp ứng Tiểu diên, g i a g i a phải cho hắn để mặt trần lao g i a tử trong giọng nói ngậm lấy lo lắng mặc dù biết chu khởi nguyên khẳng định là có bản lĩnh làm sao đều có thể bảo vệ tốt cháu gái của mình nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng chu khởi nguyên nơi này không cần nói trần tử diên cho dù là tập đoàn cao tầng hắn đều sớm an bài sắt thép khôi giáp t h âm thầm đi bảo hộ tập đoàn nhân viên hiện tại toàn bộ đều nghỉ bảo an công ty người toàn bộ tất cả về nhà đi dù sao bọn hắn cũng có người nhà của mình chu khởi nguyên vẫn là rất nhân tính hóa thật sớm liền thả bọn họ trở về bảo vệ mình người nhà đi đây là tại phát hiện ba đầu ma ô thời điểm hắn liền cứ gọi điện thoại thông báo tập đoàn tất cả mọi người mặc dù lúc k i a t h ậ p đoàn các công nhân viên rất ngộng nhưng là là giả thả tiền lương như thường cầm có cái gì không tốt g i a g i a ngài yên tâm tốt rồi khởi nguyên mang theo ta đã tránh đến trong tầng hầm ngầm rất an toàn coi như không tránh chúng ta thân thể đều đi qua cường hóa không sợ những quái vật kia g i a g i a kinh thành thế nào ngài cùng mãi mãi cũng còn an toàn a ba, ba mụ mụ của ta bên kia trần tử diên nghe được g i a g i a mình sợ chính mình không an toàn nàng vội và nói ừng an toàn liền tốt tiểu diên ngươi không cần lo lắng trong nhà trong nhà đều rất an toàn tại phát hiện có quái vật xâm lấn thủy lam tinh thời điểm liền trốn đến trong căn cứ quân sự yên tâm tốt rồi bất quá tiểu diên ngươi gọi điện thoại tới chính là vì chuyện này sao còn có chuyện khác sao trần lao gia tử nghe được trần tử diên rất lo lắng tình huống trong nhà hắn cũng hảo hảo nói một lần đồng thời hắn cũng hỏi có hay không những chuyện khác dù sao bây giờ trách vật xâm lấn chính mình mặc dù về hưu y nguyên vẫn là b ể bộn nhiều việc cũng đúng trần gia hiện tại thế nhưng là nắm trong tay thật nhiều căn cứ quân sự trong kinh thành liền có mấy cái lần trước bị thái dương quốc gian tế công phá căn cứ chỉ là một cái cỡ nhỏ căn cứ tổng cộng cũng không có mấy người ra ra là như vậy khởi nguyên kiểm t r ắ c những q u á i vật này thịt phát hiện loại này chất thịt có thể ăn không có vi khuẩn không có virus nhân loại có thể ăn coi như ăn sống cũng là có thể làm mà lại loại này thịt chỉ cần kiên trì ăn một năm tố chất thân thể liền sẽ biến cùng chúng ta sử dụng gen cường hóa tề đồng dạng cường đại càng thần kỳ là tuổi thọ có thể tăng gấp đôi ra ra khởi nguyên ý là để ngài thông báo một chút đi thu thập q u á i vật thịt mà lại cũng làm cho dân chúng thu thập trên trời nhỏ xuống k h á i thú huyết dịch cũng rất hữu dụng trần tử diên một hơi nói thẳng gọi điện thoại tới nguyên nhân cái gì có chuyện như vậy thật giả. không ở ê n có h lâm sàng thí nghiệm ai dám dễ như chở bàn tay nói bởi a cho nên trần lao gia tử hiện tại rất là hoài nghi muốn nói có thể cường hóa thân thể hắn còn có thể tiếp nhận kết quả ngươi đến một cái kiên trì ăn một năm n g ư ơ i liền có thể gia tăng hơn một trăm tuổi tuổi thọ cái này mẹ nấu lừa dối ai đây ra ra ta ở đây ngài yên tâm ba đầu ma ô thịt là dùng tập đoàn chúng ta mới nhất sinh vật khoa học kỹ thuật dụng cụ kiểm tra qua tiểu diên nói hiệu quả đều là thật có thể cường hóa thân thể cũng có thể gia tăng tuổi thọ chu khởi nguyên nghe được trần lao gia tử tại hỏi thăm hắn về sau cũng không có thừa nước đục thả câu trực tiếp đ ố i trần tử diên người thiết bị đầu của nói ba đầu ma ô à là loại kia quái vật đi khởi nguyên ngươi lên cái tên này thật đúng là hình tượng hiệu quả xác định đúng không trần lao gia tử hiện tại trong lòng rất là giật mình mặc dù hắn y nguyên rất tỉnh táo thế nhưng là nhưng trong lòng thì nhưng nhưng lòng sông lấp biển. là lấp rời ừm ra ra ngài yên tâm đi vì xác định kết quả chúng ta khảo thí thật nhiều lần ba đầu ma ô nhục chi bên trong chứa một loại thần bí thừa số chính là loại này thần bí thừa số có thể cường hóa thân thể kéo dài tuổi thọ chu khởi nguyên cũng không muốn nói mình có một cái trí tuệ nhân tạo trực tiếp chờ kết quả là được đồ tốt cũng không thể tùy tiện liền đặt ở người khác trước mắt không phải nếu là quốc gia ngăn không được các ngươi ngàn vạn tránh tại trong tầng hầm ngầm đường đi ra cho đến lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi cứu các ngươi trần lao gia tử một chút cũng không có gạn hắn biết tiếp tục như vậy sớm muộn đế quốc sẽ ngăn không được đạn đạo mặc dù chứa đựng rất nhiều mà lại cho dù là lập tức chế tạo cũng được nhưng là không thể nào chế tạo ra liền có thể phát xạ còn muốn vận đến căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo bên trong mới có thể bắn ra đi cái này chậm trễ thời gian ra ra ta sẽ bảo vệ tốt tiểu diên chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình ngài cũng không phải không biết sử dụng gen cường hoa tể chúng ta thực lực rất mạnh chu khởi nguyên biết trần lão gia tử là quan tâm an toàn của bọn hắn chỉ có thể nhiều lần trả lời ừm tốt vậy ta cứ yên tâm treo đi có việc liên hệ ta trần lão gia tử cuối cùng cũng không có gì có thể d ạ n dò hắn muốn đi sắp xếp người thu thập ba đầu ma ô huyết đ ụ c đi c ú p điện thoại về sau chu khởi nguyên cũng làm cho tinh trần thu thập một chút ba đầu ma ô huyết đ ụ c đông lạnh đứng dậy cái đồ chơi này vẫn rất có dùng mặc dù hắn có gen cường hóa tể cùng hoàn mỹ tế bào gia tăng tuổi thọ so cái này ba đầu ma ô hiệu quả còn cường đại hơn nhưng là đây không phải tự động đưa tới cửa tài nguyên sao không cần phí tiểu diên ngươi tại trong căn cứ chờ ta ta đi một lát sẽ trở lại tới những n à y ba đầu ma ô xông vào thủy lam tinh bên trong hắn cũng chuẩn bị xuất phát thủy lam tinh cũng không thể bị những quái vật này làm hỏng rối loạn lung tung khởi nguyên ngươi chuẩn bị làm sao đi tiêu diệt những n à y ba đầu ma ô nha sắt thép khôi giáp số lượng quá ít một chút ta chẳng lẽ ngươi chuẩn bị chính mình chiến đấu sao trần tử diên vẫn có chúc động trong căn cứ tất cả địa phương lần trước nàng tới thời điểm liền đã nhìn qua không có phát hiện có cái gì mạnh mẽ vũ khí nóng có thể dùng để giết hết nhiều như vậy ba đầu ma ô đồ vật ha, ha tiểu diên đợi lát nữa ngươi liền sẽ tại hình chiếu ba d bên trên nhìn thấy chu khởi nguyên cố ý t h ử a nước đục thả câu ồ liền sẽ t h ử a nước đục thả câu vậy vậy ngươi cẩn thận một chút nhất định phải an toàn trở về a trần tử diên mang trên mặt nụ cười nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng dù sao những quái vật kia nhiều lắm tùy tiện một con đường bên trên chính là hơn mấy chục ức còn không tính đã bị giết chết ừ m ta đi một lát sẽ trở lại chỉ những thứ này r ắ c r ư i quái vật còn không làm gì được ta chu khởi nguyên cũng không có từ ba đầu ma ô trên thân cảm giác được cái gì nguy hiểm cho nên hắn mới sẽ nói như vậy bằng không dựa theo hắn nhất quán tính cách khả năng liền ở trong tối bên trong chờ cơ hội làm ám chiêu cũng sẽ không tiếc chu khởi nguyên ra căn cứ phòng chỉ huy về sau lái một c h i ế c năng lượng hạt nhân xe đi căn cứ lối ra mà đi dưới biển căn cứ trong phòng chỉ huy là có phòng nghỉ hơn nữa còn phối hữu phòng khách phòng ăn phòng giải trí phòng bếp chờ một chút một chút t h i ế t trí chu khởi nguyên đến căn cứ dưới biển lối ra nơi này khu cách ly rất khổng lồ r u n g nạp xuống cơ r á c hoàn toàn không có vấn đề mà lại là hướng lên trên lối ra trong căn cứ cái nào đều có giám sát bốn phương tám hướng hoàn toàn không góp chết bất quá chu khởi nguyên bình thường mà nói sẽ không để tinh trần hình chiếu trong căn cứ tình huống cho nên hiện tại trần tử diên cũng không biết chu khởi nguyên đến tột u cùng đang làm gì ầm ầm một tiếng tiếng vang ầm ầm sau đó một đài cao tới năm trăm mét cơ giáp đứng ở căn cứ lối ra phòng cô lập bên trong đây là một đài màu xanh cơ giáp đầu là long hình thái không sai xuất hiện là thanh long cơ giáp ân không có cái gì ra sân rất h u y ễ n khốc bối cảnh dù sao chu khởi nguyên là trực tiếp từ hệ thống thanh vật phẩm bên trong lấy r a sẽ không cùng phim hoạt hình hoặc là trong tiểu thuyết như thế xuất hiện cái gì mà pháp trận sau đó cơ giáp xuất hiện khoa trương như vậy viễn khốc thủ đoạn bất quá mặc dù không có cái gì mà pháp trận nhưng là cơ giáp này thật là có không gian của mình là một loại long lại là loại mà một một trường, thanh long cơ giáp có thể trực tiếp đặt trong, giáp giáp cơ cơ có cũng huy khống đây bên ở ông chu khởi nguyên lấy ra một khối long hình huy chương sử dụng tinh thần lực sở bỗng núp n í c h sau đó trong nháy mắt cơ giáp liền phát ra một đạo màu trắng quang mang bao phủ lại hắn chu khởi nguyên thân ảnh biến mất ngay tại chỗ trực tiếp bị truyền t ố n g đến cơ giáp khoang điều khiển bên trong từ phúc cơ giáp hắn ngược lại là được chứng kiến mặc dù cũng có cao năm mươi m nhưng cùng thanh long cơ giáp kém xa thanh long cơ giáp khoang điều khiển bên trong hoàn toàn là một mảnh màu lam thủy tinh bên trong đúng vậy không có chỗ ngồi không có ấ n phím người máy này là hoàn toàn cùng tinh thần lực đồng bộ có hệ thống trí năng cho nên hết thể đều không cần chỉ cần người điều khiển xác nhận điều khiển về sau thân thể liền sẽ lơ lửng đồng thời bị cố định tại cái này giống như một mảnh màu lam thủy tinh khoang điều khiển bên trong sau đó người điều khiển ý thức sẽ tiếp quản c h ỉ n h đài cơ giáp ý thức tiếp quản chu khởi nguyên đem cơ giáp huy chương đừng ở trước ngực về sau để cơ giáp trí năng khởi động cơ giáp ý thức điều khiển hệ thống trong nháy mắt khoang điều khiển bên trong màu lam thủy tinh giống nhau mặt đất còn có chúng quanh vách tường trên trần nhà toàn bộ đều xuất hiện hoa văn giống nhau tuyến lộ đồ toàn bộ đều phát sáng lên ken két thanh long cơ giáp cánh tay đầu tiên là đ ố n g núp đ í c k gây nên tiếng vang kịch liệt còn tốt căn cứ phòng cô lập là dùng kiểu mới hợp kim chế tạo độ dày đạt tới hơn trăm mét cao độ hơn ngàn mét trong đó không gian hơn v à n mét cho nên đối cái này phòng cô lập ngược lại là không có cái gì tổn hại thanh long cơ giáp hiện tại là người hình thái trừ đầu là hình giống bên ngoài những địa phương khác đều là người hình thái ha <cười> ha không tệ vâng i á chủ rất nhân g ngang tạch tạch tạch tạch tinh trần trả lời về sau phòng cô lập đại môn lập tức liền chậm rãi mở ra trong nháy mắt nước biển liền từ phía trên điên cuồng tràn vào phòng cô lập bên trong theo đại môn chậm rãi mở ra nước biển tràn vào cầm nhanh sau một phút nước biển đem phòng cô lập bao phủ lại còn may là tại khoảng cách mặt biển mấy ngàn mét trở xuống cái biển trên mặt biển cũng chưa từng xuất hiện vòng xoáy Tốt, xuất phát chu khởi nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút thanh long cơ giáp chậm rãi lơ lửng sau đó hướng phía bên ngoài trụ sở bay ra ngoài thanh long cơ giáp ra căn cứ về sau qua trong dây lát liền xuất hiện tại tinh trần hình chiếu bà d phía trên Hoa! như Khởi chính sao? Đây vậy nguyên là lớn là cơ giáp sao? Có lớn như vậy cơ giáp khởi nguyên nói chính là dựa vào đài cơ giáp? nói dự Khởi nguyên, ta chờ ngươi. trần tử diên cũng nghe đến chu khởi nguyên mặc dù biết chu khởi nguyên nghe không được vẫn là lẩm bẩm nói vì thủy lam tinh chính mình bạn trai không thể không ra ngoài liều mạng mặc dù biết rõ rất an toàn nhưng nàng tâm vẫn là không cầm được lo lắng mà liên tại chu khởi nguyên điều khiển cơ g i á p chuẩn bị tiến đến săn g i ế t ba đầu ma ô thời điểm trần lao gia tử đã hành động lên tại chu khởi nguyên nói cho hắn cái này ba đầu ma ô huyết nhục là đồ tốt có thể cường hóa thân thể có thể gia tăng tuổi thọ thời điểm hắn liền quyết định phải nhanh một chút thu thập những vật này khả năng người bình thường thu thập rất khó có thể sử dụng vật chứa tiếp một chút máu cũng không tệ quân đội thu thập lại cũng rất dễ dàng mặc dù những thi thể này đều là từ mấy vạn m thậm chí mười mấy vạn m trên trời cao rơi xuống có thể là trên thi thể lông vũ n g u y nhân hạ xuống tốc độ cùng lực trùng kích cũng không có tưởng tượng lớn như vậy nếu không đoán chừng thành thị bên trong kiến trúc toàn bộ đều muốn xong đ ờ i toàn bộ thủy làm tinh làm không tốt muốn biến thùng trăm n g à n lỗ còn tốt trong tưởng tượng chuyện cũng không có phát sinh những n à y ba đầu ma ô thi thể rớt xuống về sau ngay cả phổ thông nhà dân đều không có đập sập mấy tòa nhà lực trùng kích cũng không phải là rất lớn quân đội muốn thu thập ba đầu ma ô thịt chỉ cần mở ra xe bọc thép xe tăng rất dễ dàng liền có thể thu thập được đại lượng thịt đương nhiên cũng có thể dùng vũ khí đem rơi xuống thi thể cho nổ tung sau đó liền có thể đại lượng giảm bớt rơi xuống thời điểm lực trung kích như vậy đối với người bình thường đều không có gì thương tổn quá lớn lao chu t r ầ n quân vừa mới tiểu diên đánh cho ta tới điện thoại nói là khởi nguyên dùng tập đoàn bọn họ mới nhất nghiên cứu sinh vật dụng cụ đo lường kiểm tra ra loại này quái thú huyết lục có rất lớn tác dụng đúng rồi loại này quái thú bị khởi nguyên mệnh danh là ba đầu ma ô trần lao gia tử tại cúp máy trần tử diên điện thoại về sau quay đầu liền liên hệ chu lao gia tử cùng long trấn quân vị hoàng đế này dù sao mấy nhà quan hệ là gần nhất mặc dù mấy cái khác thế ra quan hệ cũng không tệ thế nhưng là hắn trước hết nhất liên hệ vẫn là chu lão gia tử cùng l o n g trấn quân vị hoàng đế này đến nỗi long gia gia chủ trần lão gia tử ngược lại là tiếp xúc không nhiều trần lão không biết khởi nguyên kiểm chắc ra cái này ba đầu ma ô huyết đ ụ c chỗ ích lợi gì l o n g trấn quân thật đúng là có chút hiếu kỳ hiện tại cái này ba đầu ma ô thi thể bay loạn huyết vũ mưa như chút nước nhìn qua hoàn toàn chính là tại ô nhiễm hoàn g cảnh hắn là thật không biết nên làm cái gì cái đồ chơi này đối với nhân loại có cái gì chỗ hại e là cho dù trận này nhân loại cùng q á i thu chiến tranh kết thúc về sau thủy lam tinh cũng sẽ biến không thích hợp nhân loại ở lại bây giờ có thể đạt được như thế một tin tức tốt cũng coi là không sai đúng vậy a lao trần nói một chút ta này tôn nhi kiểm tra ra cái gì rồi chu lão gia tử cũng là vội vàng hỏi một câu lao chu cũng đừng mở miệng một tiếng tôn nhi khởi nguyên còn không có nhận các ngươi a trần lao gia tử mở miệng liền đổi một câu trong giọng nói cũng đều là trêu chọc lao trần đầu ngươi lão gia hỏa này có phải là nghĩ so tay một chút nói mỏ gì đâu lao tử tôn nhi vĩnh viễn chính là tôn nhi mặc kệ hắn có nhận hay không trong thân thể đều có ta lão chu gia huyết mạch chu lão gia tử đối trần vạn quân là dựng d â u trứng mắt cho dù là sự thật ngươi cũng đừng nói như vậy lời nói thật à. được rồi đi nói chính sự trần lão gia tử cũng lười cùng cái này ra mặt giày nói sau đó nói tiếp là như vậy khởi nguyên kiểm chắc ra cái này ba đầu ma ô huyết đ ụ c có thể cường hóa người thân thể tố chất còn có thể gia tăng tuổi thọ của con người cái này ba đầu ma ô huyết đ ụ c bên trong chứa một loại không biết vật chất chính là loại vật chất này có thể cường hóa thân thể tố chất cùng gia tăng tuổi thọ đồng thời cái này vật chất không thể đ ề luyện ra đ ề luyện ra liền không có hiệu quả rất là thần kỳ trần lao ra tử nói một hơi chu khởi nguyên nói trò chuyện của hắn ồ trần lao thật sự có hiệu quả như vậy sao không phải ta không tin chuyện này quá trọng yếu cái này muốn thật là như vậy này thủy lam tinh lần này cũng không phải nguy cơ mà là đảo mắt liền biến thành kỳ ngộ a long trấn quân sắc mặt lập tức nghiêm túc bất quá hưng phấn trong lòng làm sao đều ép không được hắn có thể không tin mình cái kia chất nhi sẽ nói cái gì lời nói dối điểm này hắn cái này làm cậu vẫn là rất rõ ràng hắn biết chu khởi nguyên những năm này quá khứ là cố ý đi thăm dò một chút mới biết được những năm này chu khởi nguyên là tại sao tới đây cũng biết chu khởi nguyên không thích nói mê sảng đúng vậy à, lao trần ngươi nói chuyện là thật hay giả cái này cũng không thể nói vậy à, thật có chuyện như vậy đây chính là đại sự à, đối với chúng ta công nhân quốc tế nhưng là rất trọng yếu ngẫm lại chúng ta trước hết nhất biết chuyện này dẫn trước không chỉ một điểm hai điểm chu lão gia tử cũng biết chuyện này tầm quan trọng cho dù là dẫn trước mấy giờ một ngày đó cũng là dẫn trước a các ngươi yên tâm tốt rồi khởi nguyên nhiều lần cùng ta cam đoan qua cái này ba đầu ma ô thịt có công hiệu như vậy bất quá cái này công hiệu là muốn tiếp tục ăn thịt mới có thể gia tăng mỗi ngày ăn một cân thịt hoặc l à máu liền có thể tại một năm về sau tăng lên tố chất thân thể mười lần tuổi thọ cũng có thể gia tăng gấp đôi nói cách khác đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi mà không phải nói tùy tiện ăn ăn một lần liền thay đổi trần lao gia tử tiếp xuống lại giải thích một chút hắn cũng không muốn để hai vị này hiểu lầm ba đầu ma ô thịt là linh đan rượu dược gì ta ta lao trần ngươi mẹ nấu có thể hay không một lần nói xong à t h ở mạnh như vậy ngươi hiện tại làm sao biến rảo hoạt như thế rồi chu lão gia tử bị trần lao gia tử cho đả kích một chút đừng nói hắn mới vừa rồi còn thật sự cho rằng ăn được một ngụm ba đầu ma ô thịt liền có thể cường hóa thân thể tố chất cùng gia tăng tuổi thọ đâu đều chuẩn bị để người đi làm thịt đến ăn ăn một lần không nghĩ tới cần hát thời gian ăn mới có cuối cùng gia tăng nhiều như vậy trần lão nói cách khác ăn cái này ba đầu ma ô thịt là một loại chậm rãi cải thiện tố chất thân thể công hiệu còn có thể kéo dài tuổi thọ cuối cùng cực hạn là gia tăng tố chất thân thể mười lần kéo dài tuổi thọ gấp đôi là như thế này à long trấn quân ngược lại là phản ứng rất nhanh hắn m u ố n là hoài nghi cái này ba đầu ma ô thịt thật có công hiệu như vậy sao bây giờ nghe phía sau về sau hắn liền không kỳ quái cái này thay đổi một cách vô tri vô giác sao thật là có khả năng dù sao thủy làm tinh bên trên một chút dược liệu đều có thể gia tăng tuổi thọ loại này có thể ở trong vũ trụ nao g du quái thú bọn nó thịt có thể gia tăng tuổi thọ thật đúng là không quá kỳ quái ừ m t r ấ n quân không sai khởi nguyên chính là nói như vậy h ắ n để chúng ta thông báo quân đội cùng sở cảnh sát toàn diện thu thập ba đầu ma ô huyết nục ò n muốn thông báo dân chúng chuyện này dù sao hiện tại dân chúng đã thất kinh đều đang hoài nghi có phải là t ậ t thế mà lại vài chỗ không phải đi dây nối đất những cái kia dây điện đã bị nệm bắn mất toàn bộ đều mất điện chuyện này tốt nhất là để thông tin công ty phát một chút thông cáo Lao các ngươi ngẫm lại xem hiện tại cả nước thậm chí người của toàn thế giới nhóm đều đã tuyệt vọng nếu là không có một chuyện tốt đến khích lệ một chút bọn họ tâm lý sẽ xuất hiện không tốt chuyển biến nếu là biến thành tâm tình tiêu cực đến lúc đó liền không dễ thu thập có cái này ba đầu ma ô thịt công hiệu đến khích lệ một chút mọi người tâm tình đây là một chuyện thật tốt trần lão lời nói không thể không nói rất có đạo lý hiện tại thế giới đều loạn ba đầu ma ô n ậ p kích thế giới thiếu chút nữa muốn hủy diện đánh lui những quái vật này còn không biết muốn bao lâu thời gian khoảng thời gian này có chuyện tốt như vậy liền để dân chúng cao hứng một chút đi mà lại gia tăng một chút tố chất thân thể còn có thể tăng lên một chút mọi người năng lực tự vệ ừ m trần lão ý tứ ta rõ ràng là cái này lý ngài yên tâm đi ta một hồi liền sẽ thông báo một chút đi long trấn q u n nhẹ gật đầu hắn không có phản đối chuyện này dù sao cái này ba đầu ma ô nhiều lắm hiện tại huyết vũ rơi xuống liên miên bất tuyệt chỉ là huyết dịch đều phảng phất mưa to giống nhau đ ừ n g nói thịt này càng nhiều lao trần đầu lần này lao chu ta cũng phục ngươi có thể có loại này giác ngộ người thật đúng là ít ngươi cái này ông lão hôm nay xem như là một lần nhân sự chu lão gia tử bắt đầu vẫn là khích lệ để trần lao trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nhưng phía sau nhưng chính là khó nghe cái gì gọi là hắn là một m lần nhân sự à? trần lão sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại long trấn quân tại trong video rất là xấu hổ hoàn toàn không biết nên nói cái gì ân trưởng bối lẫn nhau đỗi hắn cái này van bối làm sao tốt xen vào đâu cũng đúng một cái là nhạc phụ một cái là đế quốc lao tiền bối long trấn quân cho dù là hoàng đế cũng sẽ không tùy tiện đi xem vào dù sao hiện ở thời đại này cùng trước tia thời cổ khác biệt mặc dù là hoàng đế nhưng hắn cũng phải tôn trọng tiền bối trấn quân chuyện này liền từ ngươi an bài song xuôi đi chúng ta hai cái lao ra hỏa dù sao đã lui ra đến không tốt đi n h ú n g tay lao già ta vẫn là để gia tộc phải một điểm chỗ tốt đi trần lao không để ý chú lao ra t ử trào phúng đối một bên trong video hoàng đế nói vâng trần lao ta biết vậy ta trước hết cục u máy long trấn quân cũng là sốt ruột muốn an bài song xuôi bây giờ cách hừng đông không xa đã ba giờ sáng trần lao báo cho long trấn quân vị hoàng đế này về sau đế phương hành động rất nhanh mặc dù bây giờ mới ba giờ sáng nhưng là quân nhân thi hành mệnh lệnh cũng sẽ không quản là cái gì thời gian rất nhanh không đến bốn giờ cả nước các nơi quân đội toàn bộ xuất mã xe bọc thép xe tăng còn có cỡ lớn cái chủng loại kia quân dụng toa xe xe đều xuất động thu thập lên ba đầu ma ô thi thể huyết dịch lời nói là tốt nhất thu thập t i ệ như làm thế a đặt quá nguy hiểm vẫn là chứa một ít giảm sóc khí tốt đồng thời lốp xe cũng toàn diệt đuổi đội thành thép chế lốp xe chỉ có như vậy mới có thể chịu nổi áp lực không phải vậy thi thể rớt xuống trên ô tô về sau đem lốp xe để nát ngược lại là phiền phước đến nỗi trần gia cùng chu g i a vì cái gì không sử dụng xe bọc thép dù sao đế quốc là đế quốc gia tộc là gia tộc bọn họ cũng không thể lấy quyền nhu tư hiện ngay tại lúc này liền càng thêm không thể làm ra xâm chiếm đế quốc đồ vật đến mưu đồ gia tộc tư lợi loại chuyện này hiện tại trần gia cùng chu g i a đội xe là lục tục no ngoe ra ngoài sau đó kéo về một đống lớn ba đầu ma ô thi thể những thi thể này toàn bộ đều chứa đựng tại mỗi người bọn họ đông lạnh kho bên trong hiện tại đông lạnh kho bên trong đồ vật toàn bộ đều bị thanh lý ra trước kia những vật kia mặc dù tốt nhưng cũng chỉ là ăn ngon dinh dưỡng nhiều một ít đối người không có cái gì quá lớn chỗ tốt đương nhiên muốn thanh lý mất. dùng để cất đặt những này ba đầu ma ô thi thể trần gia cùng chu gia hành động một giờ sau cái khác tám cái thế ra lúc bắt đầu có chúc mộng không biết trần gia cùng chu gia đến tột cùng đang làm cái gì còn tưởng rằng là tại thanh lý những quái vật này thi thể đâu nhưng là theo trần gia cùng chu gia quan hệ tốt gia tộc tìm hiểu ra tin tức đồng thời gia nhập thu thập thi thể đồng thời bọn hắn cũng phát hiện quân đội cũng đang thu thập ba đầu ma ô thi thể về sau lập tức còn lại gia tộc toàn bộ tham dự tiến trận này cưỡng chiếm thời gian thu thập ba đầu ma ô thi thể sự kiện bên trong đến trong lúc nhất thời kinh thành các đại gia tộc toàn bộ đều đập lên không riêng gì mười gia tộc lớn nhất còn có truyền thừa xa xưa một chút thế gia cùng một chút thương nghiệp vòng phú hào đều gia nhập thu thập ba đầu ma ô thi thể trong khi hành động đến mặc dù bọn hắn không có hiểu rõ cuối cùng là xảy ra chuyện gì nhưng không trở ngại bọn hắn đi theo hành động dân dân h ư ớ n g đông nhưng là trên bầu trời y nguyên còn tại không ngừng rơi xuống ba đầu ma ô thi thể cùng hết u y dịch bạo tạc tiếng oanh minh để thủy làm tinh bên trên tất cả mọi người không cách nào ngủ yên cũng không dám ngủ ai biết lúc nào những quái vật này liền lao xuống an toàn không cách nào cam đoan để cả nhân loại bên trong tràn ngập sợ hãi kinh hoàng sợ、hãi. tử vong bóng tối bao phụ tại cả nhân loại trên thân hướng đông về sau bảy giờ đồng hồ đầu tiên là mấy cái thông tin công ty tại toàn đế quốc phạm vi bên trong phát ra thông báo hai mươi thông tin ngày tốt tôn kính công nhân quốc công dân hiện tại là thủy làm tinh thời khắc nguy cơ mời ngài đóng cửa kỹ cảng tốt nhất là đem cửa sổ thủy tinh dùng đồ dùng trong nhà ngăn trở trong nhà có tầng hầm đề nghị đi tầng hầm tị nạn trên trời sao đến quái vật được mệnh danh là ba đầu ma ô loại này ba đầu ma ô thi thể cùng huyết dịch hiện tại khắp nơi đều là đi qua đế quốc hoa niên bộ môn nghiên cứu ba đầu ma ô thịt cùng huyết dịch đều có, có thể cường hóa thân thể công hiệu cùng kéo dài tuổi thọ công hiệu chỉ cần tiếp tục ăn một năm liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác gia tăng cường độ thân thể mười lần gia tăng tuổi thọ gấp đôi phe đế quốc hy vọng loại này tin vui có thể cảm thấy an ủi hy sinh đáng người mất đi sẽ không ở trở về sống sót y nguyên còn muốn tiếp tục sống sót những đồng bào hy vọng mọi người có thể bao nhiêu thu thập một chút ba đầu ma ô huyết đ ụ c đến gia tăng chính mình sống sót tiền vốn đây là thông tin công ty tại toàn đế quốc nhân dân trên điện thoại di động phát ra tin mới mà lại liên tục phát ba lần cách mỗi mười phút một lần trung tâm này các vị người xem các bằng hữu các vị những đồng bào tin tưởng mọi người đã biết chúng ta thủy lam tinh đã bị quái vật xâm lấn sự thật loại quái vật này bị đế quốc mệnh danh là ba đầu ma ô sau đó chính là đế quốc đài truyền hình trung ương sáng sớm tin mới lai、like、sở trệ ảm hơn nữa còn có điện đài đều hướng phía toàn người đế quốc nhóm thả ra liên quan tới ba đầu ma ô huyết nhục c h ỗ t ố t t h o á n một cái toàn bộ công nhân quốc đều s ô i t r à o cái này còn phải loại này ba đầu ma ô huyết nhục lại có thần kỳ như vậy hiệu quả hơn nữa còn là trên trời rơi xuống đến bọn họ chỉ cần bước lên một điểm nguy hiểm liền có thể đạt được rất nhiều máu thịt Quy một chương 273, chương 273, 500 m é t cao c ờ giáp công nhân quốc cả nước trên dưới dân chúng tại biết ba đầu ma ô huyết nhục hiệu quả về sau quả nhiên liền sôi trào cái gì nguy cơ sinh tử cái gì t ậ n thế bọn họ hết thể đều quên có chỗ t ố t tại nào còn nhớ những cái kia chỗ xấu à. bất quá đầu tiên hành động lại không phải những cái kia thành phố lớn thành phố lớn quá nhiều người mà lại hơn phân nửa đều là ở tại nhà cao tầng bên trong những người này bọn hắn có thể xuống lầu nhưng là cũng chỉ dám ở tầng thứ nhất hoặc là trong ga ra tầng ngầm dừng lại không dám đi ra ngoài bằng không đó chính là muốn chết Cho c dù là một người cũng trung dám l niên bởi nam nhân đứng tại một cái dùng thép tấm hàn xe đẩy bên trong đây là một cái tứ phương hình đồ vật rất giống cổ đại trên xa người ở bên trong phía trên có một khối dạy dày thép tấm ngăn trở bầu trời người trung niên này là tại nông thôn bên trong ở lại cho nên làm ra một cái vật như vậy hắn hô hào hướng phía bên ngoài kêu là hắn con trai nhi tử năm nay mười tám tuổi ở trên cao trùng hiện tại ra chuyện như vậy trong trường học cũng nghỉ học mà lại hôm nay tại biết ba đầu ma ô thịt hiệu quả về sau chế tạo gấp gáp như vậy một cái xe đẩy ra n h à thịt trung nhiên nam nhân thỉnh thoảng còn nôn nóng nhìn một chút trên bầu trời có hay không hướng phía bên này rơi xuống quái vật thi thể hắn cũng là sợ hãi phải biết những cái kia xâm lấn quái vật không biết có bao nhiêu ức quái vật hình thể lại khổng lồ cho dù là bị nổ phân thây đến rơi xuống trọng lượng cũng không thể tiểu an chạy đến một khối nặng hơn một trăm cân ba đầu ma ô thịt bên cạnh kéo lên liền hướng phía chính mình ba ba đẩy xe bên kia đi đến hắn trên thân toàn bộ đều l à máu hiện tại trên trời như cũ tại rơi xuống huyết vũ toàn bộ thế giới biến thành một mảnh bò bừng nhìn xem rất khủng bố mà lại trong thôn nhỏ dòng sông cũng bị nhuộn thành màu đỏ nhưng là bên trong tôm cá cua toàn bộ đều rất sinh động đối huyết dịch này rất thích đều tại nuốt chừng những n à y huyết n ụ c nếu ba đầu ma ô huyết n ụ c có để người cường hóa thân thể công năng chỉ sợ những này trong nước sinh vật còn có trong rừng rậm động vật đều có thể được cường hóa t h o á n một cái liền có chút không tốt lắm cảm giác đương nhiên mặc dù những ngày ba đầu ma ô thân thể rất khổng lồ số lượng rất nhiều nhưng là cũng không có nhiều đến thi thể có thể trải rộng tất cả thủy lam tinh tình trạng vẫn là từng đám rơi xuống đồng thời có địa phương cũng sẽ không lan đến gần vẫn là có an toàn kẽ h hở chỉ cần người phía dưới chú ý bầu trời tình huống kịp thời tranh né là hoàn toàn tới kịp hiện tại toàn bộ công nhân quốc bên trong nhiều không kể xiết đám người đều đi ra thu thập ba đầu ma ô thi thể cùng hết u y dịch huyết dịch ngược lại là rất tốt thu thập chỉ cần cầm mấy cái cái c h ậ u cùng thùng nước đặt ở cổng dễ như chở bàn tay liền có thể tiếp vào tràn đầy một trậu từ hoặc là một thùng nước hết dịch đồng thời trời đã sáng rõ tất cả mọi người phát hiện trên bầu trời dị dạng thà đi một người trẻ tuổi đứng tại máu me đầm địa bên cửa sổ nhìn lên trên bầu trời một mảng kia miệng bên trong hô một tiếng sau đó hốc mắt chừng lớn miệng há lấy không cách nào khép lại giống như nhìn tựa h kinh như, ấ rất y cái ngạc. Giống gì gì? đồ vật rất kinh ngạc. Đó là vật vật t là như là nói làm sao có thể làm sao lại làm sao lại xuất hiện mọi người nhìn thấy trên bầu trời tình huống về sau từng mảnh từng mảnh tiếng kinh hô truyền ra đây là công nhân quốc người nhìn thấy chuyện quốc gia khác qua xa thế nhưng là không có thấy cái gì đồ vật thời gian chi tuyến thời gian trở lại chu khởi nguyên lái thanh long cơ giáp ra căn cứ cùng trần tử diên lên tiếng c h à o về sau nhanh chóng hướng phía mặt biển mà đi hơn mười giây về sau vùng biển này mặt biển giống như muốn xuất hiện sóng lớn giống nhau sóng cả máy liệt vây anh bị ba đầu ma ô nhụm đỏ mặt biển lập tức quay c u n g lên chu khởi nguyên lái thanh long cơ giáp phá vỡ mặt biển xuất hiện tại trong giữa không trung mới xuất hiện thanh long cơ giáp liền bị ba đầu ma ô huyết dịch cho ở trước mặt suối cái huyết h ồ n g bất quái c á này thanh long cơ giáp đều là dùng rất đặc thù kim loại chế tạo mặt h à n h cho nên những huyết dịch này cũng không có nhiễm tại cơ giáp c h i n thân mà là rất là thuận hoạt thuận cơ giáp liền hướng phía phía dưới trong nước dọn rơi xuống thanh long chiến giáp lần thứ nhất ra sân liền để chúng ta cho toàn bộ thủy lam vành đai hành tinh đến không giống phong thái đi ha ha làm cho cả vũ trụ nhìn xem chúng ta thủy lam tinh cũng có thể phát ra không giống âm thanh để bọn hắn nhìn một cái thủy lam tinh cũng không phải là trong con mắt của bọn họ sâu k i ế n chu khởi nguyên k h ô n g chế cơ giáp huyền không ngừng trên mặt biển trong lòng lẩm bẩm nói lần này là thuộc về chính hắn vinh quang cùng huy hoàng ân hết thảy vì điểm danh vọng sắc xuất phát chiến thanh long cơ giáp tay phải nắm chặt phía sau trôi kiếm nhanh chóng rút ra treo ở cơ giáp bên trên một thanh kiếm thanh kiếm này cũng là thanh l o n g cơ giáp trên thân duy nhất vũ khí lạnh thanh kiếm này có thể phá vỡ cấp bốn vũ trụ chiến hạm sắc ngoài đương nhiên nếu là chiến hạm mở ra tâm chắn năng lượng muốn nhiều chặt mấy lần mới có thể sẽ rách chiến hạm hậu thuẫn h u thanh long cơ giáp hóa thành một đạo thanh sắc q u a n g mang tại chỗ lưu lại một cái âm bạo không khí đè xuống mặt nước biển hướng phía bốn phía vầy ra mà đi hình thành một cái cự đại cao tới mấy chục mét sóng biển chu khởi nguyên cũng không có để thanh long cơ giáp biến hình y nguyên duy trì lấy người hình th thanh long hình thái sức chiến đấu là phải cường đại hơn một chút nhưng là người hình thái có thể sử dụng kiếm hiện tại những n à y ba đầu ma ô trên thực tế thủy lam tinh quốc gia còn có thể ngăn cản được chu khởi nguyên xuất động cũng là vì giảm bớt công nhân quốc áp lực công nhân quốc mười mấy vạn m é trên t không ba đầu ma ô ngay tại lấy mạng hướng thủy lam tinh bên trong công kích mà công nhân quốc lục tục no ngoe phát xạ đạn đạo ngăn cản những n à y ba đầu ma ô đem xông lại ba đầu ma ô cho nổ thành tàn chi huyết vũ cùng tàn chi lung tung hướng xuống mặt rơi xuống vài phút về sau chiến trường này biên giới thanh long cơ giáp rừng ở nơi đó chợt chợt. những này ba đầu ma ô thật đúng là thảm a nhưng là những đồ chơi này làm sao đều không sợ chết hoàn toàn là dùng mệnh tại hướng thủy lam tinh phía trên sông mà sau này sẽ không phải có thứ đồ gì đang chỉ huy bọn chúng à. hơn nữa còn là một loại tuyệt đối có thể khống chế những này ba đầu ma ô đồ vật chu khởi nguyên mặc dù bây giờ ý niệm đồng bộ đến thanh long cơ giáp phía trên nhưng vẫn là cao mày nhìn xem hết thệ trước mắt quý dị quá quỷ dị những này ba đầu ma ô vì cái gì giống như không muốn sống giống nhau liệu mạng hướng thủy lam tinh s ô n g lên thủy lam tinh phía trên có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng hay sao thanh long cơ giáp xuất hiện về sau cái thứ nhất phát hiện đó chính là công nhân quốc b ậ y hạ cái này đây là cơ giáp ông trời của ta làm sao lại có khổng lồ như vậy cơ giáp đúng vậy a b ậ y hạ làm sao bây giờ cơ giáp này chỉ sợ có hơn mấy trăm mét cao đi lớn như vậy cơ giáp sức chiến đấu nên cường đại cỡ nào a hoàn toàn không phải là chúng ta có thể ngăn cản cái này nếu là kẻ địch q một chương hai trăm bảy mươi b ố thanh long một chương hai trăm bảy mươi b ố thanh long một vậy hạ ta cho rằng cần thiết cùng cơ giáp này liên lạc một chút xem ra thứ này cũng không phải thủy lam tinh bên trên có thể liên lạc lên đ ố i đế quốc có rất nhiều chỗ tất t ế ngô l ạ an gia tâm phúc hiện tại là thập đại trường lão một t r o n g hắn nói lời cũng không phải không có lý ừ bậy hạ ta ngược lại là nhiệm vụ nhất định phải tiêu diệt cái này cơ giáp làm không tốt những n à y ba đầu ma ô chính là cái này không biết người làm không tiêu diệt cái này cơ giáp lời nói đằng sau làm không tốt còn biết xuất hiện loạn luận gì kim giật thích nhất làm trái lại trên thực tế có thật nhiều trưởng lão đều không thích ra hỏa này nếu không phải sau lưng của hắn có lý ra lời nói đoan chừng đều sớm xuống này xuất gia đầu tiên bậy hạ cơ giáp này địch bạn không rõ vẫn là hiểu rõ về sau nhìn tình h u ố n cho tương ứng lỗi lãi ta cho rằng hiện tại chúng ta vẫn là ngăn trở ba đầu ma ô làm chủ cái này cơ giáp lời nói tạm thời không để ý tới chúng ta hẳn là lấy tính chế đ ộ phương dịch quân gia hỏa này rất biết cách nói chuyện công bằng không đổi bất luận kẻ nào vậy hạ ta cho rằng phương trưởng lão nói rất đúng hiện tại địch bạn không rõ tình huống phía dưới vẫn là xem trước một chút đang nói cái khác đông phương khởi lục cũng là thập đại t r ư ở n g lão một trong đông phương gia tộc gia chủ đại nhi tử đông phương gia tộc luôn luôn là trung lập phái không lệnh trước bất kỳ ai long trấn quân trên mặt một mảnh lạnh nhạt h ắ n đều đã thành thói quen những ngày cãi lộn hàng năm đều muốn đến mấy lần chỉ bất quá lần này là tại trong nguy cơ đến từ tinh không k h á i thú nguy cơ còn không có qua đây này lỗ sâu y nguyên còn tại hướng mặt ngoài chui ba đầu ma ô r a quái thú đều mẹ nấu có mấy trăm ức không chỉ đi hiện tại ba đầu ma ô mang tới nguy cơ không có giải quyết vậy mà lại xuất hiện như thế một cái cự đại cơ giáp hơn nữa nhìn đi lên rất khó dây vào dáng vẻ bọn này đồ đẩn lại còn có người đề nghị công kích chỉ là ba đầu ma ô như vậy trí lực không được đầy đủ chỉ biết hướng đạn đạo đụng lên quái vật liền đã để đế quốc mệt mỏi chẳng lẽ còn đi t r e o chọc một cái xem xét liền càng thêm khó đối phó đối thủ hay sao này không thành hai đồ đần rồi cứ như vậy đi tạm thời quan sát chứ không muốn liên hệ cái này cơ giáp nhìn xem nó đến tột cùng muốn làm gì long trấn quân ngay lập tức nghĩ chính là tốt nhất đừng t r e o chọc người máy này nhìn qua không dễ chọc đồ vật sao có thể dính dáng long trấn quân cảm thấy cơ giáp này hoặc là giấu ở thủy lam tinh thật lâu hoặc là mới vừa từ ngoài hành tinh tới người ngoài hành tinh làm không tốt cùng thái dương quốc phát hiện đĩa bay có quan hệ hoặc là chính là cùng này có được sắt thép khôi giáp không biết tổ chức có quan hệ nếu cơ giáp này tiềm ẩn tại thủy lam tinh đã lâu lời nói long trấn quân cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn liên hệ cơ giáp này tiềm ẩn lâu như vậy khẳng định là có này mục tiêu nó đều không có chủ động ra tiếp xúc thủy lam tinh bên trên quốc gia vậy bọn hắn vẫn là không muốn đi quáy giấy để tránh phát sinh cái gì không hiểu lầm cuối ầ n n thiết. ế Mà nếu là liên lời ngoài hành cùng có cái cũng người tinh quan nói, kia đĩa bay u m n nhìn bọn chúng đến cùng là muốn làm gì tuột là làm m ớ cùng ó thể ứng đối. Cái cuối Cái c nếu là cùng có được sắt thép khôi giáp tổ chức có quan hệ vậy thì càng là phải cẩn thận đối đãi tiềm ẩn tại thủy lam tinh tổ chức cái này cũng không quá tốt tổ chức này giấu lâu như vậy mới bạo lộ ra làm không tốt có âm mưu gì cũng không nhất định lấy tính chế động là hiện tại biện pháp tốt nhất chu khởi nguyên không có để ý thủy lam tinh quốc gia sẽ nghĩ như thế nào hắn hiện tại nhìn một chút phía ngoài ba đầu ma ô cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút hắn cảm thấy không thể đem ba đầu ma ô toàn bộ c h ặ lại mặc dù nói có thể làm như thế nhưng là hắn cảm thấy vẫn là muốn để đế quốc tiếp nhận một chút áp lực mới đúng nếu không đều bị hắn giết chết cái này ba đầu ma ô mang cho toàn bộ công nhân cảm giác nguy cơ liền biến mất như vậy cũng không quá tốt vậy cứ như thế làm hấp dẫn một chút ba đầu ma ô tới giải quyết hết như vậy đã có thể để phe đế quốc không đến nỗi nhàn rỗi lại có thể giảm bớt một chút đế quốc đối đạn giữa áp lực chu khởi nguyên nói làm liền làm khống chế cơ giáp này giơ lên cầm kiếm tay phải nhẹ nhàng một kiếm vung ra ngoài một đạo kiếm khí màu xanh từ trên thân kiếm phát ra hướng phía ba đầu ma ô liền vào tới hiu đạo kiếm khí này cũng không n h ỏ hoàn toàn chính là một đạo hơn ngàn mét to lớn kiếm khí mà lại là màu xanh đây là bởi vì thanh long chiến giáp vốn là có thể khống chế một thuộc tính cho nên là kiếm khí màu xanh không kỳ quái、Xoạ. Từng thành Theo Một xanh nửa hướng phía lô đen phương hướng di động Công nhân quốc phương hướng này khổng Như nguyên nghĩ hướng hắn không chế cơ lao đến giáp bầy ba bị ba bị Ba bị đầu đầu suy ma hai phía ma chia hai ma chia hai phía lao đạo đôi đầu đội đội màu quốc chu kiếm kiếm Kiếm làm M ô lô ô ô khí khí khí khởi di chế rách là sẽ cơ lồ trên h h a n long cơ ắ trong nháy mắt kéo ra cùng đầu ma khoảng nháy cùng n g cách, Chu Khởi y mắt ma ra ba đầu u muốn m này lôi cái kéo ộ thực c i tới rời đi hơi tiếp hướng phía hắn đánh tới đầu ma ổ, rời xa hướng phía nhân chút, tránh kích h công xuống trộn công kích đấu. Trên ba ma xa lao ba ma xa đầu đầu để xáo một t ấu. ố, tế nếu không phải cảm thấy thủy lam tinh không cách nào ngăn cản ba đầu ma ô công kích chu khởi nguyên sẽ không dễ dàng xuất mã dù sao cái này ba đầu ma ô huyết đ ụ c thế nhưng là một loại cơ duyên hắn nếu là liền dễ dàng như vậy hủy đi lỗ sâu không khỏi cũng quá đáng tiếc một chút、Bạch. chu khởi nguyên không chế thanh long cơ giáp một kiếm xuống dưới một mảnh hàng ngàn con ba đầu ma ô bị chia làm hai đoạn máu tươi lẫn vào thi thể liền hướng phía phía dưới rớt xuống đây vẫn chỉ là thường quy công kích không có s ử suất thanh long cơ giáp mang theo hệ thống vũ khí từng mảnh từng mảnh hàng ngàn con ba đầu ma ô rơi xuống còn tốt chu khởi nguyên lựa chọn địa phương là thông qua tinh trần định vị tốt nơi này vừa vặn chính là ở vào tây tạng giải đất bình nguyên phía dưới là một mảnh đại thảo nguyên mà lại là không có người cái chủng loại kia khả năng có lang hoặc là cái khác động vật cái gì nhưng là cái này mặc kệ chu khởi nguyên chuyện những động vật này nếu là chạy chậm bị nện chết rồi coi như mặc kệ chuyện của hắn chỉ cần không có đả thương người là được ô kỳ quái cái này cơ giáp làm sao tại công kích ba đầu ma ô hơn nữa còn từ đế quốc bên này phân lưu một chi quái vật đi qua thật sự là kỳ quái long trấn quân lúc này đột nhiên phát hiện trên màn hình cơ giáp động hơn nữa còn dùng kiếm bắn một loại năng lượng công kích bất quá chuyện quan trọng không phải cái này mà là vì cái gì cơ giáp này muốn trợ giúp công nhân quốc ngăn cản những này ba đầu ma ô mà lại giết quái vật vậy mà so đế quốc một phương này đều muốn nhanh một giây đồng hồ hàng ngàn con ba đầu ma ô tử vong đây quả thực không được bệ hạ cơ giáp này sẽ không phải là cố ý để những quái vật này phân lưu sau đó hướng phía địa phương khác công kích ta ta cho rằng muốn đề phòng kim giật ra hỏa này liền sẽ ác ý tưởng tượng không biết có phải hay không là hữu thụ hãm hại chứng vọng tưởng a kim trưởng lão không nên nhìn người nào đều cảm thấy người khác là người xấu a nếu là cơ giáp này chính là trợ giúp ta công nhân quốc ngăn cản quái vật đâu nô giật chi là trương gia người gia chính là đuổi ai sợ ai lúc đầu cũng đúng trương gia cùng trần gia quan hệ rất không tệ mặc dù không có chu gia như vậy sắt nhưng là quan hệ vẫn là rất tốt q u một chương hai trăm bảy mươi năm thanh long hai chương hai trăm bảy mươi năm thanh long hai tốt rồi đều nào cái gì hiện tại là lúc nào rồi còn não long trấn quân thật sự là có chút bực bội hiện tại là nháo đằng thời điểm sao một cái hai cái không yên tĩnh thật sự là khó chịu à hiện tại là đế quốc thời khắc nguy cơ xuất hiện một cái không biết thế lực còn như thế mỏ mẫm linh tinh người có thể hay không cẩn thận một điểm nếu không phải hiện tại long ra lui khỏi vị trí phía sau màn hắn đều muốn đem những này không đáng tin hãng cậy ra hỏa cho làm xuống đài bậy hạ ta cảm thấy như bây giờ cũng là chuyện tốt cái này cơ giáp giết ba đầu ma ô địa phương đúng lúc là tại tây tạng giải đất bình nguyên mà lại là chỗ không người hiện tại thi thể đều xếp thành núi xem ra cái này cơ giáp cũng là không nghĩ ta công nhân quốc người có quá nhiều tổn thương p h ư ơ nước g không để ý đến bọn hắn, mà là kết qua Long rằng giáp khẳng giúp công dịch định cho cơ có cảm, hoặc chính hắn, hắn hắn hào nhân quân qua quân quốc, nếu đến bọn Trấn nói nói, này bọn n kết để đối ý mà là là là lời là trợ vì vậy vì cái gì không thể trở lấy gì nhìn xem tình cái không huống thể n trở xem đâu. ư mỹ cơ giáp này vì sao lại trợ giúp công nhân đáng chết công nhân vì sao lại hữu cơ giáp trợ giúp hơn nữa còn là khổng lồ như vậy cơ giáp ho ông trời của ta công nhân vậy mà có được cao cấp như vậy cơ giáp sao l à quốc cơ giáp này là tình huống như thế nào công nhân có cao như vậy khoa học kỹ thuật sao như vậy vũ khí cũng có thể có được ngân quốc công nhân công nhân đầu này cự long rốt cục thức t ỉ n h sao công nhân không nghĩ tới vậy mà ẩn tàng sâu như vậy lợi hại thật sự là quá lợi hại vô thanh vô tức làm ra như thế một bộ người máy thái dương quốc bà cạ chi na quốc vì sao lại làm ra cơ giáp thủ tướng các hạ thuộc hạ cũng không rõ ràng đúng một bàn tay bà cạ không rõ ràng đáng chết khốn nạn cha cha cho ta rõ ràng công nhân đến tột cùng làm sao làm ra cơ giáp ta đại thái dương đế quốc đều không có nghiên cứu ra được gần đ ẳ m vì cái gì chi na người sẽ nghiên cứu ra được đáng chết ta lập tức phái người đi công nhân điều tra thủ tướng các hạ hiện tại toàn thế giới đều là những quái vật kia thi thể rơi xuống chúng ta không có cách nào xuất ngoại đúng lại một cái tát bạc ạ n g ư ơ i mẹ nấu làng lớn g ầ n s a o trên trời không được từ dưới nước đi qua biết chưa này này thuộc hạ biết hai tiếng về sau chu khởi nguyên không biết thủy làm tinh bên trên b ầ n thiệu hắn y nguyên khống chế thanh long cơ giáp g i ế t lấy từng đám ba đầu ma ô cái c các các. này ba đầu ma ô tiếng kêu bén nhọn khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái không sai bị lắm những này ba đầu ma ô rết có bên trên một tỷ đi chu khởi nguyên nhìn một chút cơ giáp trước mắt chiến tranh hệ thống bên trên biểu hiện đánh g i ế t số lượng giết chết ba đầu ma ô có hơn hai tỷ đây chính là hơn hai tỷ ba đầu ma ô ba đầu ma ô mà là có hai mươi ba mươi m l ớ n nhỏ nhất nhỏ nhất cũng có hơn m ộ mươi m l ớ n nhỏ mà lại phía dưới tây t ạ n g bình nguyên bên trên đã đ ố n g có vài trăm dặm ba đầu ma ô thi thể những thi thể này đầy đủ công nhân quốc sử dụng chớ đừng nói chi là còn có phe đế quốc l ẻ loi tục tục đánh g i ế t trên chục tỷ chỉ ba đầu ma ô cho nên chu khởi nguyên cũng không tại do dự trực tiếp điều khiển thanh long cơ giáp liền thi triển ra biến hình n a n g thanh long cơ giáp phát ra một thanh em vang lên triệt thủy lam tinh âm thanh sau đó chỉnh đại cơ giáp hiện ra ánh sáng màu xanh ông s a n g sảng ken k ế t thanh long cơ giáp giống như là nước chảy giống nhau d ầ m d ầ m hình thái biến hóa bên trong so chén phó mở bên trong biến hóa còn muốn huyết cốc còn muốn k ỳ huyễn đầu tiên long đầu không có biến hóa thanh long cơ giáp bản thân đầu chính là long hình thái cho nên từ long đầu h ư ớ n g xuống một chút xíu kéo dài biến hóa hình thái từ từ một đầu dài nhỏ thân thể hình thành sau đó còn có năm con móng u ố t ngũ trào thanh long chính thức tại thủy lam tinh lần đầu biểu diễn hình thái biến hóa sau khi hoàn thành một cỗ màu xanh sương mù bao phụ lại toàn bộ long thân để người như lạc vào giấc ngậu ngang ngang ngang thay đổi hình thái về sau toàn bộ thanh long ngựa đầu gầm thét hiện ra một loại chân long nghi nghiêm cái này đây đây là thần long long c h ấ n quân lập tức liền kinh sợ cơ giáp này làm sao biến thành thần long rồi đây cũng quá khoa trương b ậ y hạ cái này chỉ sợ là cơ giáp thay đổi hình thái không phải chân chính thần long phương dịch quân ánh mắt bên trong mang theo một tia khiếp sợ lại có như vậy khoa học kỹ thuật không thể tưởng tượng nổi chờ một chút cái này hình dòng cơ giáp muốn làm gì long c h ấ n quân đột nhiên lập tức khiếp sợ con rồng này làm sao xông ra thủy làm tình hơn nữa còn giết chết phía trên tất cả hướng phía công nhân s ô n g lại ba đầu ma ô ngang chu khởi nguyên không chế cơ giáp một bên giết ba đầu ma ô một bên hướng phía tinh không phía trên liền sông ra ngoài ba đầu ma ô quả thực không chịu nổi m ộ t kích trực tiếp liền bị chu khởi nguyên không chế cơ giáp sông đi lên một trận mạnh mẽ đâm tới năm con móng vuốt lung tung xé một chút từng con ba đầu ma ô liền bị xé tứ chi bay l o ạ n d ẫ n long k i ế u tiên h trực h h a n l o tiếp chặn lấy lỗ sâu đánh tới chu khởi nguyên nghi nghĩ vẫn là không có trực tiếp phá hủy lỗ sâu khống chế thanh long cơ giáp hướng thẳng đến lỗ sâu phương hướng nhanh chóng bắt tới một triệu cây số khoảng cách chu khởi nguyên lái cơ giáp vậy mà chỉ dùng không đến năm phút đồng hồ liền bọt tới lỗ sâu phụ cận mà lại trên đường trả hết lý rơi hướng phía hắn giết tới ba đầu ma ô những n à y ba đầu ma ô tựa như là có năng lượng trong người thanh long cơ giáp liền có kiểm chất năng lượng hệ thống rất dễ dàng liền giám sát đến năng lượng ba động là cấp hai năng lượng ba động đây đều là dựa theo văn minh đẳng cấp phân chia đến xác định năng lượng đẳng cấp ba ba bá chu khởi nguyên không chế biến thành hai nghìn mét lớn lên thanh long cơ giáp hoàn toàn liền đem lỗ sâu cho bàn lên ba đầu ma ô vừa ra liền bị một móng đuốt cho vụ chết cái này thả trong trò chơi hoàn toàn chính là ngược x u ố i chặn lấy điểm phục sinh giết ba đầu ma ô hoàn toàn liền không chịu nổi một ít bất quá lần này chu khởi nguyên không có đem những này ba đầu ma ô cho đánh thành vỡ nát mà là lưu lại thi thể dù sao những thi thể này đối thủy lam tinh bên trên nhân loại vẫn rất có chỗ tốt nhiều tích lũy một điểm không có gì chỗ xấu thằng đến sau bốn tiếng chu khởi nguyên vậy mà phát hiện lỗ sâu bên trong không có ba đầu ma ô lao ra cái này bốn giờ hắn cũng giết không ít trên t r ụ c tỷ là có mà lại vừa mới vẫn là mãnh liệt như nước thủy triệu ba đầu ma ô làm sao đột nhiên liền dừng lại rất kỳ quái mà lại cái này lỗ sâu cũng không có biến mất vết tích hắn cảm giác tình huống hơi bất ổn à kỳ quái lỗ sâu bên trong làm sao không ra ba đầu ma ô rồi mà lại lỗ sâu cũng không biến mất chẳng lẽ có âm mưu gì chu khởi nguyên đầu góc chuyển đ ó n g nhúc ních thực tế là có chút không nghĩ ra không đợi chu khởi nguyên nghĩ thông suốt hệ thống ngược lại là chuyển đến không giống âm thanh Lenken. chúc mừng chủ nhân thành công bước ra thủy làm tình q một chương hai trăm bảy mươi sáu hệ thống thăng cấp tân thủ thôn chương hai trăm bảy mươi sáu hệ thống thăng cấp tân thủ thôn、Lenken. chúc mừng chủ nhân thành công bước ra thủy làm tình chính thức thoát ly tân thủ giai đoạn hệ thống thăng cấp làm chính thức phiên bản、Tức. từ giờ trở đi hệ thống sẽ phân chia văn minh đẳng cấp vật phẩm cùng danh vọng đẳng cấp văn minh đẳng cấp dựa theo huyền hoàn vũ trụ thủy lam tinh ở chỗ đó vũ trụ bên trong phân chia chia làm chín cấp bậc danh vọng đẳng cấp cũng dựa theo cái này phân chia đẳng cấp vật phẩm cũng hết thể dựa theo cái này phân chia nhân vật chính nguyên bản ngẫu nhiên mua vật phẩm cùng công pháp đẳng cấp không thay đổi về sau thăng cấp cần dựa theo hệ thống chính thức bản quyết định điểm danh vọng tiến hành thăng cấp điểm danh vọng chia làm chín cấp cấp một văn minh đạt được điểm danh vọng dĩ nhiên chính là cấp một điểm danh vọng hiện tại chủ nhân văn minh là cấp một văn minh cho nên đạt được điểm danh vọng cũng đều là cấp một điểm danh vọng chia làm một chín cấp tự nhiên là có thể chuyển đổi cấp một điểm danh vọng đổi thành cấp hai điểm danh vọng chuyển đổi s u ấ t v ì một một trăm n ó i cách khác một trăm điểm cấp một điểm danh vọng đổi thành một điểm cấp hai điểm danh vọng、Tích. mở ra vạn giới ngẫu nhiên mua sắm về sau sử dụng cấp một điểm danh vọng mua sắm cũng chỉ có thể tại tất cả thế giới bên trong cấp một văn minh ngẫu nhiên mua được vật phẩm muốn cao cấp hơn vật phẩm cũng chỉ có thể hợp thành điểm danh vọng sử dụng cao cấp hơn điểm danh vọng mới có thể có đến cao cấp hơn vật phẩm đồng thời chủ nhân tu luyện công pháp đẳng cấp không thay đổi nhưng là về sau muốn thăng cấp công pháp nhất định phải sử dụng tương ứng đẳng cấp điểm danh vọng mới có thể thăng cấp Tỷ tu luyện cốt quyết hiện tại là luyện khí 2 tầng thể thăng tu tới chút như nói nhân luyện càn Hiện luyện Luyện ứng cấp 1 văn minh vậy liền sử dụng cấp 1 điểm danh vọng liền có thể thăng cấp. Nếu nói nhân luyện chủ khí khí chủ phải có đối điểm cấp cấp cấp cơ là Vậy Vậy kỳ kỳ sử sẽ sử ban thưởng vĩnh cửu cố định chu khởi nguyên chính không chế thanh long cơ giáp canh dự ở lỗ sâu thời điểm đột nhiên hệ thống liền văng lên dùng băng lánh máy móc cầm từng đầu tin tức ra bên ngoài nhảy cuối cùng thăng cấp trở thành cái gì chính thức hệ thống thì ra trước kia đều là không chính thức sao mà lại trước kia hệ thống một điểm hạn chế đều không có hiện tại hạn chế một đồng lớn mờ mờ tờ chu khởi nguyên có chút muốn mắng người đều làm nửa ngày trước kia chính mình cũng là tân thủ giai đoạn thủy lam tinh là mẹ nấu tân thủ thôn đúng không đồng thời chu khởi nguyên cảm thấy làm không tốt hiện tại mới là hệ thống chân chính bộ dáng lúc đầu trước kia đạt được hệ thống thời điểm hắn đã cảm thấy tựa như là có chút vấn đề một điểm hạn chế đều không có q u á không đáng tin cậy hiện tại các loại hạn chế mặc dù nói khiến người ta cảm thấy một loại trói buộc cảm giác thế nhưng là hạn chế thật tình không có quá lớn chu khởi nguyên cảm thấy so với ban đầu địa cầu nhìn những cái k i a hệ thống lưu tiểu thuyết mạnh hơn nhiều mà lại hiện tại có loại này điểm danh vọng đối ứng văn minh đẳng cấp hạn chế hắn liền có thể tùy ý lựa chọn mình muốn văn minh đẳng cấp vật phẩm đến ngẫu nhiên mua vật phẩm so với trước kia ngẫu nhiên mua sắm đến nói muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều hiện tại tối thiểu nhất có thể lựa chọn một chín cấp văn minh bên trong một cái đến ngẫu nhiên mua đồ vật. Ồ. Cái này, chinh á i này c phục nhiệm vụ là cấp á i khởi gì? nguyên Chu có c h một nhiệm vụ chinh phục một cái nhất cấp văn minh hành tinh có sự sống ban thưởng một lần cấp một chỉ định thuộc loại vạn giới mua sắm cơ hội nhiệm vụ này vụ không hạn số lần ts tên như ý nghĩa ban thưởng một cơ hội là không cần bỏ ra phí điểm danh vọng cấp hai nhiệm vụ chinh phục một cái cấp hai văn minh hành tinh có sự sống ban thưởng một lần cấp hai chỉ định thuộc loại vạn giới mua sắm cơ hội nhiệm vụ này vụ không hạn số lần ts tên như ý nghĩa ban thưởng một cơ hội là không cần bỏ ra phí điểm danh vọng cấp ba nhiệm vụ cấp bốn xuất gia đầu tiên từ cấp một nhiệm vụ đến chín cấp nhiệm vụ toàn bộ ban thưởng đều rất phong phú mà lại có thể chỉ định mua gì dạng bảo vật loại chuyện này chu khởi nguyên đã nghĩ rất nhiều lần hắn có đôi khi cần công pháp nhưng là lập tức mua phạm vi quá rộng hoàn toàn chính là dựa vào vật khí hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội sao có thể không mừng rỡ như đi đâu chỉ bất quá chu khởi nguyên về sau muốn khổ cực càng khôn quyết bây giờ còn có thể sử dụng cấp một điểm danh vọng thăng cấp nhưng là đến c h ú t cơ kỳ về sau hắn liền muốn sử dụng cấp hai điểm danh vọng thăng cấp thật to gia tăng độ khó để chu khởi nguyên cảm giác được trở nên đau đầu làm không tốt về sau phải nhờ vào thời gian đến mải cấp một nhiệm vụ nhìn qua ngược lại là rất tốt hoàn thành nhưng là muốn tại trong vũ trụ mò kim đáy biển giống nhau đi tìm một cái còn không có bước ra tinh cầu văn minh độ khó có thể nghĩ còn không bằng đi tìm một cái cấp hai văn minh đoạt một cái hành tinh có sự sống tới cấp hai văn minh thế nhưng là dễ tìm nhiều cấp hai văn minh là có thể ở trong vũ trụ đi thuyền cho nên tương đối mà nói dễ dàng tì ồ ta điểm danh vọng lúc nào trở nên nhiều như vậy rồi chu khởi nguyên đột nhiên chú ý tới điểm danh vọng biến hóa mà lại điểm danh vọng tăng vọt cấp một điểm danh vọng hai tỷ tháng năm năm hai n g một chín mươi vạn điểm danh vọng lập tức từ sáu ước nhiều tăng vọt đến hơn hai tỷ quả thực chính là người tiên ha ha ta biết hẳn là ta giết sạch những n à y ba đầu ma ô mà lại thủy làm tinh bên trên hiện tại chỉ sợ đều tại lai sở trệ hàm tình huống này đi là một lần chúa cứu thế có nhiều như vậy điểm danh vọng cũng không kỳ quái thậm chí có ít xem ra thủy làm tinh bên trên đại đa số người đều không có, có cái gì đặc biệt cảm kích sùng bái tâm lý a thật sự là thời thế đổi thay a chu khởi nguyên nhìn thấy điểm danh vọng bạo tạc thức gia tăng về sau hắn cũng là nghĩ đến hẳn là thủy lam tinh bên trên đám người nhìn thấy hắn hành động cho nên trong lòng cảm kích cùng sùng b á i bạo phát ra cho nên mới kiếm lấy đến nhiều như vậy điểm danh vọng hơn mười tỷ nhân khẩu mới gia tăng không đến hai tỷ nói thật chu khởi nguyên là lại cao hứng có thất lạc cái này là một lần chúa cứu thế xem ra còn thiếu rất nhiều hoặc là thời gian quá ngắn thủy lam tinh người không có kịp phản ứng chu khởi nguyên đang xem hệ thống thăng cấp về sau giao diện thời điểm hắn nhất thời không có chú ý tới lỗ sâu lúc này lỗ sâu ngay tại phát sinh một loại quỷ dị biến hóa thanh long ỗ sâu vậy mà tại ra b n cơ giáp có tự động kiểm tra hệ thống lập tức liền bừng tỉnh chu khởi nguyên chu khởi nguyên đóng lại vạn giới ngẫu nhiên mua sắm hệ thống giao diện về sau nhìn một chút chung quanh lỗ sâu vẫn là đen nhánh lỗ sâu nhưng là từ bên trong thoát ra một cỗ năng lượng màu đen loại năng lượng màu đen này rất quỷ dị để người có một loại xâm nhập linh hồn băng hàn chi ý ừ m đây là có chuyện gì lỗ sâu bên trong làm sao toát ra nhiều như vậy sương mù màu đen q u y một chương hai trăm bảy mươi bảy vương giả cựu đầu ma ô chương hai trăm bảy mươi bảy vương giả cựu đầu ma ô bất thường cái này trong lỗ đen có phải là có đại lao cấp bậc bái vật muốn ra rồi chu khởi nguyên không chế thanh long cơ giáp tử còn lại lỗ đen trạng thái lập tức dù tẩu lui về sau hơn trăm dặm cảnh giác nhìn xem lỗ đen nhưng là chu khởi nguyên lui hơn trăm dặm về sau những n à y màu đen năng lượng quỵ d vậy mà dần dần lan tràn hắng phải hướng phía sau tiếp tục lui hắn không phải không nghĩ trực tiếp đem lỗ sâu trực tiếp phá hủy tinh cầu nhưng hắn vẫn là nghĩ xem rõ ngọn n à n h trong này quái vật đến tột u cùng cường đại cớ nào mà lại cơ giáp kiểm chắc đến chỉ là cấp ba năng lượng mà thôi coi như vị này đại lao cấp bậc quái vật có thể so sánh tràn lan ra năng lượng cao hơn một cấp cái kia cũng mới cấp bốn mà thôi thanh long cơ giáp cũng là cấp bốn cũng sẽ không e ngại huống hồ chu khởi nguyên cũng không phải là không có át chủ bài nếu là thật ra một cái không cách nào ngăn cản đại lao cùng lắm thì h ắ n trực tiếp đem ác ngọc hoa tưởng tình thấy một trăm hai mươi tư trường cho vứt ra chơi chết cái này đại lao làm không tốt ác mộng hoa còn biết t h u ậ n lô sâu chạy tới làm chết những quái vật này tới nguyên địa điểm mặc dù thủy làm tinh bên trên cũng có người ác mộng hoa cũng có thể nuốt trừng nhân loại nhưng là cùng quái vật cùng so sánh thủy làm tinh bên trên nhân loại rất rõ ràng cũng không có cái gì sức hấp dẫn vẫn là những n à y ba đầu ma ô loại hình quái vật sức hấp dẫn lớn nhất chu khởi nguyên bị năng lượng màu đen ép một cái tại lui thẳng đến rời khỏi gần vạn g i m xa dù nhìn g n bằng mắt thường đi qua lô đen liền cùng bóng bàn giống nhau lớn nhỏ nhưng là chung quanh loại năng lượng màu đen kia để người nhìn qua rất băng lãnh có một cỗ tựa như là cái gì ta ác đổ vật muốn ra giống nh nhân loại từ xưa đến nay liền lấy đen làm ác đen chính là ác thế lực đại diện danh tử ừ m ra chu khởi nguyên nhìn xem đầu tiên từ lỗ sâu bên trong ra một cái chim đầu vẫn là ba đầu ma ô dáng vẻ hắn không khỏi có chút n g h i hoặc đây là có chuyện gì một cái chim đầu hai cái chim đầu ba cái chim đầu bốn cái chim đầu năm cái chim đầu ồ đây là có chuyện gì đầu làm sao nhiều như vậy chẳng lẽ đây là ba đầu ma ô bên trong vương giả hay sao chu khởi nguyên phát hiện chui ra ngoài đầu chim càng ngày càng nhiều mà lại hắn cũng phát hiện một chuyện cái này một con ma ô đầu rõ ràng so ba đầu ma ô đầu phải lớn hơn nhiều cuối cùng cái này ma kim cương đen ra chín cái đầu sau đó cánh kích động ở giữa liền ra lỗ sâu mờ mờ tờ đây chỉ là cựu đầu ma ô a thật sự là sinh vật khủng bố chu khởi nguyên nhìn xem chui ra lỗ sâu về sau nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít đã tử vong ba đầu ma ô cái này rõ ràng là vương giả cựu đầu ma ô lập tức liền p h ấ n nộ nhìn chăm chăm hắn điều k h i ể n thanh long cơ giáp ánh mắt lộ ra huyết tinh giết chóc không quăng n g a đầu chính là một tiếng bén nhọn gạo rít giắt cựu đầu ma ô phát ra một tiếng buồn dầu âm thanh trong thanh âm mang theo bi thường mang theo đối đồng tộc tử vong bi thương. c kiểm tra h đến i t h cấp bốn năng lượng ba động xin chủ nhân chú ý tránh né nghe được cơ giáp cảnh cáo về sau chu khởi nguyên cũng không có lấy thứ này coi ra gì biến đổi thành thanh long hình thái về sau cơ giáp còn lại năng lực là trường khống một thuộc tính năng lượng cùng cái này hát cám năng lượng không sai bật nhiều người vương giả này ma ô chỉ sợ là đang liều mạng nó bản thân chỉ là cấp ba mà thôi vậy mà có thể thả ra cấp bốn công kích ra mặc dù là vừa mới chạm đến cấp bốn nhưng đó cũng là cấp bốn cùng cấp ba cùng so sánh chính là một trời một vực thanh mục chi sâm chu khởi nguyên cũng là chủ quan cái này cựu đầu ma ô thì ra tại lỗ sâu bên trong về sau ngay tại ngưng tụ năng lượng hiện tại trong vòng vạn dằm năng lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở một đạo trong công kích lực công kích này cũng không phải đã vượt qua ba cấp điểm giới hạn trực tiếp đạt tới bốn cấp công kích sao cho nên chu khởi nguyên chỉ có khống chế cơ giáp sử dụng ra một chiêu phòng ngự tính năng lực ra trong cơ giáp năng lượng trong nháy mắt chuyển đổi thành vì một thuộc tính năng lượng sau đó từng mảnh từng mảnh năng lượng rừng rậm xuất hiện tại trong vũ trụ giống như là một mảnh rừng rậm quốc độ đột nhiên dáng lâm giống nhau để người chấn động theo thanh long cơ giáp rừng rậm phòng ngự thủ đoạn vừa mới thi triển đi ra đối diện cựu đầu ma ô trước mặt ngưng tụ hắc cá mũi tên trở thành thực chất giắt cựu đầu ma ô trong thanh â m mang theo nồng đậm sắc ý hắc á mũi tên hướng phía thanh long cơ giáp ngay lập tức bắn tới tại chỗ chỉ lưu lại một đạo ánh sáng đen kịt t r n g loại này h c h ô qua lộ tuyến bên trên vậy mà hiện ra một loại màu trắng vết dạn g để người vì đó hái nhiên Đụng. Đụng. Đụng. t ạ c hát tạch cá múi tên tốc độ nhanh đáng sợ tại biến mất tại chỗ một máy mắt liền đâm vào thanh long cơ r ắ á p chung quanh thanh mục chi sâm bên trên phát ra va chạm kịch liệt thanh âm mà lại múi tên này chi rất là n g o a n cố vậy mà một chút x í u đánh vỡ thanh mục chi sâm rất nhiều năng lượng hóa thành cây cối nhánh cây bay loạn đồng thời hóa thành điểm điểm điểm sáng màu xanh lục tan biến tại vô hình đây là năng lượng uy về trong vũ trụ ho nguy hiểm thật mẹ nấu cái này cấp bốn công kích quả nhiên khác biệt đảo ngược vậy mà kém chút liền công phá thanh mục chi sâm chu khởi nguyên nhìn xem trước mặt mình cuối cùng một vòng cây cối phòng hộ cái khác đều bị hắc cám mũi tên cho xuyên thấu đánh xuyên qua công kích này không thể bảo là bất lợi phải biết thanh long cơ giáp cái này thanh mục chi sâm kỹ năng là một thuộc tính phòng ngự mà lại là cùng thanh long cơ giáp năng lượng nối liền cùng một chỗ nếu là công kích không có đạt tới thanh mục chi sâm phòng ngự điểm giới hạn là không thể nào đánh vỡ phòng ngự nếu là phòng ngự cùng công kích là không sai biệt lắm lời nói vậy sẽ chỉ đi vào một loại năng lượng tiêu hao hình thức giống như là hai cái võ lâm cao thủ đối bính nội lực giống nhau ai năng lượng nhiều ai liền thu hoặc được thắng lợi cuối cùng rất rõ ràng cựu đầu ma ô công kích mặc dù rất cường đại nhưng thanh long cơ giáp năng lượng có vẻ như càng nhiều hơn một chút cũng không kỳ quái một cái là sinh vật một cái là máy móc cả hai mặc dù đều có thể sử dụng siêu tự nhiên năng lượng nhưng là một cái là có hạn một cái là nhân tạo nhân tạo năng lượng muốn càng nhiều hơn một chút mặc dù tiếp tục mạnh như vậy chiến đấu khả năng năng lượng tiêu hao sẽ rất nhanh nhưng còn không đến mức một ngày hai ngày là có thể đem năng lượng hao hết sạch tối thiểu nhất cũng có thể liên tục chiến đấu cái một năm nửa năm mờ mờ tờ g a liền phóng đại chiêu người mẹ nấu chẳng lẽ là học sinh tiểu học a chu khởi nguyên có chút phất hận cái này thứ độ gì à ra liền một cái đại chiều, hoàn toàn bất chu á i đại c i khởi nguyên bài thoáng một cái quả thực đem cựu đầu ma ô dọa cho quá sức nó nguyên bạn cảm giác được một cô khổng lồ để nó cảm giác được tử vong uy hiếp năng lượng từ phía trước cái kia chưa thấy qua sinh vật trên thân phát ra nhưng là không nghĩ tới cái này sinh vật đem năng lượng đi lên thổi ra ngoài hoàn toàn để cựu đầu ma ô không nghĩ ra q u y một chương hai trăm bảy mươi tám đánh nổ lỗ sâu chương hai trăm bảy mươi tám đánh nổ lỗ sâu ầm ầm ầm ầm cựu đầu ma ô một bên khôi phục năng lượng một bên cảnh giác nhìn xem thanh long cơ giáp nó không có xông lại nhưng là chu khởi nguyên phát động kỹ năng cũng sẽ không chờ đợi trong nháy mắt trên bầu trời lục sắc màn trời chi bên trong từng cái to lớn hiện ra lục sắc quang mang năng lượng c ự m ộ t rơi rơi xuống hướng phía cựu đầu ma ô đột nhiên đập tới giắt cựu đầu ma ô ánh mắt bên trong mang theo đối tử vong sợ hãi một tiếng thê lương tiếng kêu qua đi nó đem toàn thân hắc cám năng lượng toàn bộ đều tập trung vào trên thân toàn bộ thân thể cao lớn phát ra nuốt chừng hết thể hắc cám lực lượng bao phủ lại cựu đầu ma ô toàn thân loại này cực hạn hắc cám năng lượng thậm chí đem không gian vũ trụ chỗ hắc cám đều phân chia ra biên giới còn mang theo một tiêu màu trắng đều nói hắc cám cực hạn chính là con mình thật đúng là không có nói sai bất quá cựu đầu ma ô mặc dù sử dụng ra toàn thân hắc á m năng lượng nhưng là phía trước vừa mới phóng ra h ắ cám chi tiễn bản thân còn lại năng lượng liền không nhiều cái này một hồi khôi phục năng lượng không đủ một phần trăm căn bản là ngăn cản không nổi chu khởi nguyên công k í c h chỉ là t r ì hoãn tử vong đến thời gian mà thôi dầm dầm dầm từng cái rơi một nện ở cựu đầu ma ô bao phủ ở trên người hắc cám năng lượng phía trên hắc cám bình chướng bị nện chừng một cái ba động hắc cám chi sắc một chút xíu trở thành n g ạ h ừ nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào dám đến đánh tiểu ra địa bàn chủ ý đường đến chỗ chết chu khởi nguyên mắt lạnh nhìn cựu đầu ma ô dáng chống đỡ lấy ngăn cản được khôn cùng rơi một công tích hắn cũng không để ý cái này khôn cùng rơi một mặc dù là thanh lòng cơ giáp mạnh mẽ chiêu thức một trong nhưng chiêu thức kia sử dụng năng lượng là cơ giáp năng lượng cơ giáp năng lượng không ngừng rơi một không ngừng có thể nói tại cấp bốn bên trong chỉ sợ không có cái gì sinh vật có thể chống đỡ được thời gian dài oanh tạc một phút năm phút đồng hồ ẩm ẩm ken két mười phút trôi qua rốt cục cựu đầu ma ô hắc cám bình t r ư ớ n g bị khôn cùng rơi một cho đập từng mảnh từng mảnh vỡ ra cuối cùng cựu đầu ma ô bị nện bay ra ngoài hơn nghìn dặm trên đường đi máu tươi vẩy ra thoi thóp đổ vào trên trời sao bi thương kê mờ mờ l à làm sao làm tiểu ra giống như mới là nhân vật phản diện giống nhau liền một cái muốn xâm lấn thủy lam tinh quái vật mà thôi từ bi thứ này đối với địch nhân không nên tồn tại chu khởi nguyên nhìn xem cái này cựu đầu ma ô mười tám đôi mắt cựu hận nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không khỏi trong lòng có chút không h i ể u đạp đạp bất an nhưng sau đó lại nghĩ tới đến nếu không phải hắn ra ngăn cản ba đầu ma ô đoán chừng cuối cùng thủy lam tinh phòng ngự liền bị xông phá nhân loại ở phía trên làm không tốt sẽ tổn thất nặng nề ta tiễn n g ư ơ i một đoạn đường nhớ kỹ k i ế p sau đừng tới t r e o trọc thủy lam tinh chu khởi nguyên ánh mắt thâm thủy nhìn xem ngã lật trong tinh không t o i t c ự u đầu ma ô khẩu khí thản như nói chu khởi nguyên không chế cơ giáp tay phải cầm cái kia đem hợp kim đại kiếm đột nhiên hướng phía cựu đầu ma ô trái tim một kiếm súng dưới cựu đầu ma ô trong mắt hung quang biến mất ảm nhiên thần quang tựa như là đang nhớ lại cái gì có lẽ là đang nhớ lại chính mình trước kia tuyết nguyệt thẳng đến nó ảm đạm không ánh sáng khí tức hoàn toàn không có ai h ả o h ả o cuộc sống không tốt sao không phải mẹ nấu muốn tới muốn chết chu khởi nguyên nhìn thoáng qua cựu đầu ma ô thi thể về sau liền sử dụng không gian giới chỉ đem thi thể của nó thu vào cái này cựu đầu ma ô có ba trăm mét lớn nhỏ không gian giới chỉ thế nhưng là có một vạn mét khối đầy đủ trang tiếp lấy chu khởi nguyên tại lỗ sâu chung quanh chiến trường bên trong thu thập số lớn ba đầu ma ô thi thể đem không gian giới chỉ đều cho nhồi vào cũng chỉ trang mấy vạn con m à t h ô i còn tốt thanh long cơ giáp bổ sung lấy không gian mà lại cũng đủ lớn cơ giáp không gian bên trong cũng bị hắn cho nhét vài tỷ chỉ ba đầu ma ô thi thể cho nhét trần đấy chu khởi nguyên thu thập một chút ba đầu ma ô thi thể về sau nhìn qua lỗ sâu đột nhiên cảm thấy một loại rất là khí tức kinh khủng trợt l o ạ lên mà lại hắn cảm giác được chính mình giống như có một loại sắp chết đi hảo giác không tốt khẳng định có cái gì sinh vật khủng bố muốn từ lỗ trống mà đến không phải vậy sẽ không sinh ra cảm giác như vậy chu khởi nguyên đối cảm giác của mình hiện tại sẽ không hoài nghi thức tỉnh tinh thần dị năng về sau loại này cùng loại giác quan thứ sáu đồ vật trở nên rất là mất cảm nếu là đặt vào mặc k ệ khẳng định sẽ xui xẻo xem ra cái này lỗ sâu giữ lại không được chu khởi nguyên nhìn xem lỗ sâu ánh mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ hắn mặc dù muốn giết đi qua nhưng bây giờ thanh long cơ giáp là cường đại nhất thủ đoạn cũng liền cấp bốn nếu ma ô nhất tộc đằng sau là có đồ vật gì đang chỉ huy bọn nó vậy liền đáng sợ ngay cả cựu đầu ma ô như vậy tiếp cận cấp bốn sinh vật đều có thể khống chế có thể thấy được đằng sau không biết cường đại tồn tại khủng bố cỡ nào dù sao hiện tại lỗ sâu cũng không có ba đầu ma ô chui ra ngoài chu khởi nguyên cảm thấy lỗ sâu hủy liền hủy mà lại nếu là thả ra hắn đều đối phó không được đồ vật này không riêng gì thủy làm tinh muốn xong đời chính hắn sợ rằng cũng phải xong đời trừ phi lấy ra át chủ bài nhưng là cái kia ác mộng xài hết toàn k h ô n g chế không được đồ chơi kia chính là một cái lô đen phóng xuất chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều muốn xong đời cho nên vẫn là cẩn thận một điểm tốt ân cậu nhất thời gió em sóng lạo hạt diệt tinh pháo chu khởi nguyên hơi neo mắt lại trực tiếp liền vận dụng thanh long cơ giáp bên trên mạnh nhất vũ khí đây là người hình thái vũ khí mạnh mẽ nhất. Toàn bộ cơ giáp ngược mở ra. Lộ lồ một ra trong tháo, cái khổng hỏng đầu ó một chậm một phút, một hội trò tụ phút, hạt tới. cỗ cỗ cường chạy lỗ năng lượng dòng hướng liền lấy, phía dại đại xoay sau sâu tiên là lỗ sâu bị dòng chảy hạt năng lượng cường đại cho xung kích bất ổn sau đó lỗ sâu không gian có chút ba động về sau chậm rãi co lại nhỏ lại xem ra cái này lỗ sâu chỉ cần là vượt qua nhất định công kích liền sẽ đánh vỡ không gian ổn định từ đó không gian liền sẽ dần dần khép lại đem đả thông không gian thông đạo phong bế cứ như vậy vẫn chưa xong hạt diện tinh pháo cũng không phải những thứ đơn giản như vậy trực tiếp liền hướng phía lỗ sâu bên trong và vào cái này lỗ sâu thế nhưng là đi thẳng với thẳng không có con con con quấn, quấn rất nhanh lỗ sâu bên trong liền phát ra kịch liệt va chạm nga ô theo hạt diệt tinh pháo tiến lên lập tức liền đụng vào ngay tại lỗ sâu bên trong hướng phía thủy lam tinh đi qua một con khổng lồ cự thú trên thân phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn nhưng là cái này cự thú vậy mà chỉ phá một điểm ra vết thương nhẹ cũng không tính đảo mắt liền khép lại nhưng là cũng chọc giận cái này cự thú tại lỗ sâu bên trong cuồng hống gọi bậy nhưng là hiện tại lỗ sâu bên trong không gian đã bị hạt diệt tinh pháo cho nhiễu loạn nếu là cự thú không đường cũ trở về sợ rằng sẽ bị bạo loạn không gian lực lượng cho xé thành vỡ nát có thể tại không gian loạn lưu bên trong sống sót chỉ sợ cũng chỉ có những cái k i a kinh khủng cấp chín đại năng mới có thể cái này cự thu cấp bậc còn xa xa không đạt được cấp chín chỉ sợ chỉ có năm cấp sáu t ả hữu trình độ đương nhiên đây hết thẻ chu khởi nguyên cũng không biết chu khởi nguyên khi nhìn đến lỗ sâu biến mất về sau hắn liền khống chế cơ giáp t ầ n thân về sau hướng phía đảo phi ngư căn cứ cấp tốc bay đi i tiến hóa thời đại Quy chương Chương hóa sống đến. t không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy cái này thủy lam tinh về sau chỉ sợ muốn loạn đứng dậy cái này ba đầu ma ô đã là kỳ ngộ cũng là nguy cơ à. chu khởi nguyên điều khiển thanh long cơ g i á p tần thân đứng tại mấy ngàn mét trên không trung nhìn xem thủy lam tinh mặt ngoài hết thảy trong lòng có một loại không hiểu cảm giác thủy lam tinh trước kia rất bình tĩnh về sau sẽ trở nên huyên nào đứng dậy đây đều là ba đầu ma ô mang tới ảnh hưởng ba đầu ma ô huyết nhục mang tới không chỉ là cường hóa thân thể của nhân loại cùng tuổi thọ còn biết cường hóa thủy lam tinh bên trên cái khắc động vật thân thể cùng tuổi thọ đây chính là một loại tiến hóa thể hiện không có khả năng nhân loại có thể lợi dụng tiến hóa các động vật liền không thể lợi dụng tiến hóa cái này là không thể nào tồn tại chuyện hiện tại toàn bộ thủy lam tinh bên trên toàn bộ đều là ba đầu ma ô huyết lục toàn bộ hải dương bị n h u ộ n thành màu đỏ toàn bộ đại lục dây núi rừng rậm lớn nhỏ dòng sông hồ nước toàn bộ đều bị n h u ộ n thành huyết hồng sắc mà lại khắp nơi đều là ba đầu ma ô thi thể coi như g i ã ngoại phát sinh một chút tai nạn đập chết rất nhiều động vật hoang dã thế nhưng là càng nhiều động vật lại là trốn qua một kiếp này hiện tại có thật nhiều ăn thịt động vật đều tại gặp ăn ba đầu ma ô thi thể thật giống như bọn hắn biết thứ này đối với mình có chỗ tốt giống nhau chính là những cái tia động vật ăn có cũng tại uống ba đầu ma ô được ộ n、so、rồi nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng t chức bảo chủ công nhân quốc không náo loạn đi về sau sự tình sau này lại nói chu khởi nguyên nhìn một chút khắp thế giới huyết hồng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy trong vũ trụ thi thể càng nhiều bị hắn giết mấy trăm ước làm không tốt về sau coi như thủy lam tinh bên trên huyết dịch biến mất về sau giữa ban ngày cũng sẽ xuất hiện huyết hồng sắc ánh nắng tình huống vì sao lại xuất hiện huyết hồng sắc ánh nắng nói nhảm chu khởi nguyên điều khiển thanh long cơ giáp tại trong vũ trụ rét nhiều như vậy ba đầu ma ô vũ trụ thế nhưng là chân không huyết dịch cũng sẽ không xấu khả năng sẽ chỉ sinh ra đông kết nhưng là bị ánh mặt trời chiếu về sau có thể hay không ngưng kết thành v ì huyết hồng sắc khối chạm v ậ t thể đến lúc đó ánh sáng phản xạ đến thủy lam tinh bên trên cũng không chính là một mảnh huyết hồng sắc ánh nắng a ân chu khởi nguyên cho rằng làm không tốt về sau thủy lam tinh bên trên người đều muốn được trên tinh thần tập bệnh vì cái gì bị dọa đây chứ mỗi ngày mẹ nấu trình diễn phim tinh dị trắng cảnh ân có lẽ ý chí kiên định người sẽ từ từ quen thuộc Khởi người u y ê n n g trở về á người thật lợi hại dễ dàng liền tiêu diệt những ngày ba đầu ma ô trần tử diên nhìn thấy chu khởi nguyên tiến căn cứ phòng chỉ huy về sau nàng mang trên mặt nụ cười mừng rỡ bổ nhào vào chu khởi nguyên trong lồng ngực từ khi đêm qua nhìn thấy chu khởi nguyên lái thanh long cơ giáp chém dưa thái r a u giống nhau giết những ba đầu ma ô đó thời điểm trần tử diên lo lắng liền biến mất đồng thời vì chu khởi nguyên cảm thấy vui vẻ có thể có cường đại như vậy bạn trai là vinh hạnh của mình cũng là toàn thủy lam tinh vinh hạnh a ừ t i ể u diên để ngươi lo lắng chậm dãi sờ sờ tóc của nàng lại nói quốc gia gặp nạn nói gia quốc gặp tiểu h phu hữu trách, h ấ t lớn n bao ê nhiêu nhiên, u bản bấy liền lớn bấy nhiêu trách nhiệm, hắn đã có năng lực như vậy, khẳng định sẽ vì công nhân ra một phần、lực. đương tiện sự sẽ lực lực, vậy, trách h một t ra có đã vì lấy cũng tiếp xúc thủy làm thủy cũng xúc tinh n g tiếp y cơ. Tiểu diên hiện tại chỉ sợ còn không phải vui vẻ thời điểm cái này ba đầu ma ô huyết đ ụ c có thể gia tăng thân thể của nhân loại cường độ cùng tuổi thọ nhưng là đối cái khác động vật cũng h ữ u hiệu quả mà lại sợ rằng sẽ càng thêm nhanh nhân loại phải tốn một năm những động vật này sợ rằng sẽ rất tốc độ nhanh liền hoàn thành cường hóa làm không tốt mấy ngày hoặc làm ư ờ i mấy ngày tiếp tục như vậy nhân loại chúng ta liền nguy hiểm thế nhưng là nguy cơ cũng không có giải trừ làm không tốt đến từ thủy làm tinh bản thân nguy cơ càng thêm nguy hiểm một cái không tốt văn minh nhân loại hủy hoại chỉ trong chốc lát đều là việc nhỏ a vậy làm sao bây giờ người bình thường kia không phải nguy hiểm sao những cái kia mèo mèo chó cho cái gì tại thành thị cùng nông thôn bên trong khắp nơi đều là nếu là bọn chúng phát cuồng có thể hay không công kích người a trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lợi nói về sau lập tức cũng là có chút điểm giật mình nàng thật đúng không có hướng cái phương hướng này đến n chỉ sợ hiện tại toàn bộ thủy làm tinh người cũng không nghĩ tới nơi này phía c h i n tới đúng vậy Công quốc mặc cái nhân dù là tiểu h nhất ứ b ế t thời đồng nhân dân nước cho báo cả c diên hiện tại tạm thời còn không biết sùng vật có thể hay không biến tính tình trở nên hung tàn nhưng là vì để phòng vật nhất vẫn là trước thông báo ra ra đi không phải vậy hạ niềm tiến hóa về sau chỉ sợ cũng trễ chu khởi nguyên nghĩ nghĩ chính hắn cũng không có biện pháp gì tốt thủy làm tinh lớn như vậy làm sao đi để phòng cho dù là công nhân quốc hắn một người cũng là hạt cắt trong sa mạc không có khả năng đem cả nước trên dưới tất cả động vật đều giết chết đi ừ ân thông báo ra ra đến giải quyết tốt nhất trần tử diên nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu nàng hiện tại cũng có chút hoang mang lo sợ không nghĩ tới kỳ ngộ đều sẽ biến thành nguy cơ to lớn chu khởi nguyên vấn xuống một cái chính mình người thiết bị đầu cối sau đó bấm trần lao ra từ điện thoại tốt tốt điện thoại chỉ vang ba tiếng sau đó liền bị nhận uy khởi nguyên sao hiện tại gọi điện thoại tới có phải là có chuyện gì hay không trần vạn quân thật đúng là có chút h ế u kỳ hôm qua chu khởi nguyên gọi điện thoại tới nói cho bọn hắn ba đầu ma ô huyết nhục tác dụng hôm nay lại là có chuyện tốt gì sao hiện tại nguy cơ đi qua trần lao gia tử cũng là có chút điểm b u n g lỏng đế quốc chuyện hiện tại cũng không về hắn quản lý bị nhiễu loạn giao thông bị nện xấu phương tiện giao thông cái gì đều có quốc gia đi xử lý công nhân quốc xử lý phương diện này chuyện vẫn là rất nhanh chóng so quốc gia khác đều muốn nhanh dù sao đây là liên quan tới dân sinh phương diện chuyện không nhanh chóng xử lý dân chúng sẽ bất mãn ra ra là như vậy hiện tại ngoài hành tinh quái vật là giải quyết hết nhưng là nguy cơ cũng không có cách chúng ta đi xa ta hôm qua từng nói với ngài ba đầu ma ô huyết n ụ c có thể cường hóa thân thể tố chất cùng tuổi thọ nhưng là cái này tác dụng không riêng gì đối với nhân loại có hiệu quả đối động vật cũng hữu hiệu quả mà lại động vật thích đứng xa xa mạnh hơn nhân loại cường hóa tốc độ cũng phải vượt xa nhân loại làm không tốt một tuần lễ hoặc là nửa tháng động vật tan hết một chút huyết n ụ c về sau liền sẽ sinh ra tiến hóa hoặc là biến lĩnh dị đây là toàn thủy lam tinh to lớn nguy cơ chu khởi nguyên một hơi nhanh chóng nói xong sự t ì n h hắn đối thủy lam tinh quốc gia khác có chết hay không cũng không quan tâm công nhân bên trong đều là đồng bào của mình Hắn có trần h không thể nhìn như không phải cách làm người của hắn xử thế chi đạo. Quy một chương 280, qua đi. Chương ể kệ, đồng nạn đứng ngoài quan người gặp sát t đạo. bào mà làm mặc đi. Quy của qua vậy xử ê n nơi động những côn trùng cùng khắp nơi này. dưới, biệt kia cái khắp khắp chuột, đều đặc đều là là là, vật, t r lao gia tử cũng là lâm vào trong lúc bối rối hắn cảm giác chuyện này quá khó giải quyết không có khả năng đem những động vật này đều giết chết và không toàn bộ công nhân tự nhiên cân bằng liền lộn xộn ra ra không cần quá mức lo lắng có lẽ những cái kia nguyên bản liền dịu dàng ngoan ngoãn sùng vật coi như tiến hóa hoặc là biến lĩnh dị cũng sẽ không đối với nhân loại sinh ra cái gì không tốt ý nghĩ đâu dù sao những cái kia sùng vật bị thuần hóa niên đại đã rất xa xưa tại trong gen liền in dấu xuống trung thành với nhân loại ơ n ký chúng ta trước tiên có thể nhìn xem cảnh giới một chút nếu là thật khôi phục tự thân gia tính vậy những n à y sùng vật liền không thể lớn nhất định phải giết chết chu khởi nguyên phía trước nói còn thật chỉ là suy đoán mà thôi động vật hoang dã bản thân liền có rất lớn hưu tính nhưng chỉ cần nhân loại không đi dã ngoại vấn đề an toàn vẫn có thể bảo hộ ai đành phải như vậy h trần g n vạn g này ba quân hiện tại đã về hưu cũng quản không được những chuyện này chỉ có thể đem biết đến chuyện truyền cáo cho vai lứa con cháu sau đó bọn hắn đi làm đi mặc dù sử dụng gen cường hoa tệ nhưng là về hưu chính là về hưu bọn tiểu bối đã thượng vị chính này cũng sẽ không cần thao lòng này ra ra không có sự tính khác cúc điện thoại về sau chu khởi nguyên cũng là nghĩ đến một điểm cái này kỳ nộ có nguy cơ cũng đang sinh ra cái này làm sao không phải thiên nhiên đối đạt được kỳ nộ về sau nhân loại một lần khó khăn thí là đâu khởi nguyên ta muốn nhìn cái kia cực lớn cơ giáp ngươi đặt ở làm sao ta làm sao chưa thấy qua trần tử diên nhìn thấy chu khởi nguyên cúc điện thoại về sau nàng cũng không đề cập tới phía ngoài nguy cơ không duyên cớ hư rồi hào tâm tình như vậy không tốt đi ta dẫn ngươi đi xem nhìn chu khởi nguyên k h ẽ cười cười sau đó mang theo trần tử diên rời đi phòng chỉ huy hướng phía phía dưới c h ố n g g i n g một vùng đi tới trong căn cứ không như trong tưởng tượng khắp nơi là máy móc ngược lại lộ ra rất không bởi vì thời thời khắc khắc đều đang khuyết đại căn cứ căn cứ dưới đáy biển nhưng không có đơn giản như vậy hiện tại bên trong trừ một chút cần thiết dây chuyển sản xuất bên ngoài không có cái gì vật gì đó khác đều có sắt thép khôi giáp dây chuyển sản xuất c h i dây chuyển sản xuất cơ giáp dây chuyển sản xuất dưới biển hàng không mẫu h ạ dây chuyển sản xuất hiện tại còn nhiều đĩa bay dây chuyền sản xuất những vật này trừ sắt thép khôi giáp cùng chip sinh sản rất nhanh vật gì đó khác sản lượng đều rất ít sắt thép khôi giáp là dùng tới làm làm người máy sai sự như vậy liền tránh cần nhân công có một chút cần tinh tế thao tác đồ vật hiện tại sắt thép khôi giáp đều có thể thao tác ngón tay có thể linh hoạt thay đổi hình thái thích ứng đủ loại việc làm xuất r a đầu tiên chú ý t h i ể u diên không muốn chấp mắt ta chu khởi nguyên lấy ra thanh vật phẩm bên trong thanh long huy trường hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút ban g lang một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang lên một đ ạ i khổng lồ cơ giáp rơi vào căn cứ mảnh này chống trải mặt đất hiện tại mặt đất đều là kim loại hóa cho nên mới sẽ vang lên tiếng kim loại a c h â n tử diên bị giật này mình sau đó ngẩng đầu nhìn đài này khổng lồ cơ giáp sau đó lại nhìn một chút chu khởi nguyên nàng trong lòng kinh ngạc cũng đừng dẫn khởi nguyên cái này cơ giáp này nguyên là thế nào lấy ra chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi có loại kia trong tiểu thuyết không gian giới chỉ sao vẫn là loại kia cao tới phim hoạt hình bên trong không gian quốc á o ma pháp trận triệu hoán trần tử diên vừa kinh ngạc vừa la nói đồng thời hai mắt sáng lên nhìn xem chu khởi nguyên giống như đối cơ giáp này cũng cảm thấy rất hứng thú d á n g vẻ ha ha tiểu diên ngươi nghĩ cũng không sai cùng tình huống chân thật cũng chênh lệch không phải quá nhiều đại cơ giáp này gọi là thanh long cơ giáp có cái này thanh long huy chương cơ giáp có thể thu vào huy chương không gian bên trong rất thuận tiện chu khởi nguyên lấy ra long hình huy chương cho trần tử diên nhìn một chút hắn nhìn thấy tiểu diên rất muốn rất ao ước thật là có cùng không gian cúc áo giống nhau đồ vật à cái này quá thuận tiện lớn như vậy một bộ người máy có thể tùy thân mang theo trần tử diên hai mắt sáng lên nhìn xem chu khởi nguyên trong tay thanh long huy trường bất quá nàng không có đi cầm t i ể u diên ngươi có muốn hay không muốn như vậy cơ giáp chu khởi nguyên nhìn thấy trần tử diên trong mắt khát vọng hắn còn thật có điểm kỳ quái cái đồ chơi này bình thường không đều là nam nhân mới thích đồ vật sao làm sao tiểu diên một cái nữ hải tử cũng thích cơ giáp hay sao trước kia không nhìn ra a a khởi nguyên đây là ngươi ta không muốn trần tử diên bị chu khởi nguyên lời nói cho giật này mình ha, ha. Kỳ không Khởi Khởi thật trong một ta một một ta thấy Trần Thử trên mặt lộ ra thần chỉ chỗ hay Chu ha hà nhìn. nghe Chu Khởi đây đó đài được máy, này máy, Nguyên Nguyên Nguyên còn có có cười Còn có sắc là lời lộ à? ra sao? người người ngươi muốn muốn nói. muốn Diên nói phấn. bộ bộ sau, về ừm đây là kim sư cơ giáp cùng thanh long cơ giáp giống nhau cũng có thể thay đổi hình thái chẳng qua là thay đổi trở thành kim sắc sư tử bất qua sức chiến đấu ngược lại là đều không khác mấy thiểu diên ngươi có muốn hay không muốn cái này cơ giáp chu khởi nguyên từ hệ thống thanh vật phẩm bên trong lấy ra kim sư huy trường sau đó thả ra kim sư cơ giáp một đài đầu sư tử nhân thân cơ giáp dựng đứng tại thanh long cơ giáp bên cạnh thật xinh đẹp cơ giáp thật có thể cho ta sao trần tử diên ánh mắt chiếu lấp lánh nhìn xem kim sư cơ giáp sau đó hỏi thăm một tiếng ừ m cho cầm có nó tại bên cạnh ngươi về sau tại thủy làm tinh liền không cần lo lắng an nguy của ngươi chu khởi nguyên cầm trong tay kim sư huy chương nhét vào trần tử diên trong tay mặc dù hắn cũng muốn cho một cái đại diện nữ tính cơ giáp cho nàng nhưng là hiện tại chu khởi nguyên cũng không có thuế quý mua được loại này hình thái cơ giáp cũng chỉ có thể chịu đựng dù sao hữu cơ giáp tại trần tử diên liền có thể được An b chu hiện, hiện tại mặc dù thế u Chu y ệ n Khởi giới loạn công nhân quốc kinh tế hệ thống nhưng không có bị xáo trộn sân bay đường sắt rất nhanh liền bị thanh lý ra giao thông khôi phục rất nhanh đầu tiên khôi phục chính là sân bay chu khởi nguyên đêm qua vừa mới đem ba đầu ma âu ngăn tại bên ngoài hôm nay liền khôi phục sân bay cho nên cửa hàng siêu thị vẫn mở môn kinh doanh cuộc sống của mọi người vẫn còn tiếp tục không có có ảnh hưởng gì Quy trở i n hóa Chương VSC tiến lại thâm h ả i thành phố về sau chu khởi nguyên nhìn xem từng mảnh từng mảnh huyết sắc kiến trúc hắn không biết nói thế nào đều đây nhất định là muốn thanh lý xem ra thành thị bên trong sạch sẽ công ty muốn phát đại t à i à. máu này ô cũng không phải tùy tiện hạ cái mưa liền có thể thanh lý mất mà lại ai mẹ nấu biết trời mưa sẽ hạ màu gì làm không tốt còn biết hạ huyết vũ bởi vì này dừng lại chèm riết hiện tại bầu trời còn tại tung bay huyết vũ không r ứ t đều máu này mưa dựa theo tinh trần tính toán có thể muốn hạ một tuần lễ mới có thể biến s á c bây giờ muốn thanh thủy rất khó ân dùng ép giếng có lẽ có thể ép ra thanh thủy đến bất quá như vậy phải đánh rất sâu dưới ống thép đi mới có tác dụng bằng không y nguyên sẽ ép ra máu nước tới bằng không liền sử dụng tập đoàn thuế quý nước bẩn tịnh hóa cơ huyết thủy này trực tiếp rút vào ra chính là nước khoáng chu khởi nguyên cũng cảm thấy làm không tốt về sau tịnh hóa cơ hội bán chạy huyết thủy này mặc dù rất có chỗ tốt nhưng nhìn cũng quá cách cứ người chỉ sợ không người nào dám trực tiếp hạ miệm đi trừ những cái tia động vật những động vật cũng không quan tâm cái gì huyết thủy không huyết thủy trong đó chỗ tốt bọn chúng rất dễ dàng liền phát hiện hiện tại khắp nơi đều có động vật gắm ăn ba đầu ma ô thi thể uống những cái tia huyết thủy liền càng nhiều ai đáng tiếc cái này tịnh hóa cơ mặc dù tại toàn bộ thủy lam tinh có lợi là hát khoa kỹ nhưng là những này huyết thủy tịnh hóa về sau loại tia thần bí thừa số liền bị tịnh hóa rơi trong nước căn bản cũng không có chu khởi nguyên b ư n g một chén tịnh hóa về sau thanh thủy nhìn một chút người thiết bị đầu cối quét hình về sau tinh trần kiểm tra kết quả cho thấy rất rõ ràng mặc dù trong đó chứa với thân thể người hữu í c h nguyên tố nhưng loại kia thần bí thửa số hoàn toàn liền biến mất tựa như là bị tỉnh hóa ra ngoài cho nên nói tỉnh hóa về sau chỗ tốt hoàn toàn liền không tồn tại biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp nấu mở những n à y huyết thủy về sau uống như vậy hiệu quả liền có thể bảo tồn đương nhiên biện pháp như vậy là ngốc biện pháp nấu thời điểm vẫn là thả một chút gia vị tương đối tốt nhưng là như vậy cũng không phải là nước chính là một c h é n canh tinh trần trọng điểm giám sát một chút thủy lam tinh bên trên động vật nhất cử nhất động phát hiện có động vật biến không thích hợp lập tức cho ta biết ân trọng điểm chú ý công nhân quốc bên trong động vật chu khởi nguyên nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy hẳn là đi chú ý một chút động vật tiến hóa nếu là sớm tiến hóa hoàn thành cái kia cũng muốn sớm biết mới được mặc dù với hắn mà nói không có gì nguy hiểm nhưng là thủy làm tinh bên trên người đều là người bình thường xem ra kế hoạch muốn sớm không thể để cho người bình thường tổn thất quá nhiều không phải vậy ta một người đi tinh tế lang thang hay sao cái kia cũng quá chán không có đồng bào cũng không quá chơi vui a nguyên bản chu khởi nguyên là dự định có chính mình tinh tế chiến hạm về sau l i ề n bắt đầu áp dụng toàn đế quốc phạm vi bên trong bán gen cường hóa tế quyết định đương nhiên đầu tiên muốn cung cấp quân đội sau đó mới là dân chúng như vậy mới sẽ thời gian xuất h vội vàng một tuần lễ đi qua chu khởi nguyên tại trong khoảng thời gian này đem trần tử diên đưa đến kinh thành dù sao xuất hiện vừa mới kinh nghiệm lớn như vậy một trận nguy cơ cũng là phải hảo hảo cùng người nhà cùng một chỗ hưởng thụ một đoạn an tinh thời gian một tuần lễ đi qua chu khởi nguyên điểm danh vọng có rất lớn tăng lên hiện tại hắn cấp một điểm danh vọng đạt tới một cái độ cao mới cấp một điểm danh vọng hai bốn tỷ năm năm nghìn tám trăm linh tám vạn nói cách khác bình quân mỗi một ngày chu khởi nguyên đều gia tăng hơn ba mươi ước cấp một điểm danh vọng đây cũng là bởi vì hắn điều k h i ể n thanh long cơ giáp giải cứu thủy lam tinh tất cả quốc gia hiện tại toàn bộ thủy lam tinh bên trên không có người không cảm kích hắn muốn nói thủy lam tinh có hơn một ư ơ i tỷ nhân khẩu vì cái gì một ngày mới hơn ba tỷ điểm danh vọng đâu cảm kích không phải là sùng bái cũng không phải tín ngưỡng tại cái này khoa học kỹ thuật thời đại chỉ sợ đại đa số người đều không có tín ngưỡng s ù n g bái chỉ sợ đều sẽ rất ít sinh ra loại này khái niệm chu khởi nguyên ở địa cầu cuộc sống qua hơn ba mươi năm đến thủy lam tinh lại là nhiều năm hai thế giới bên trong chuyện như vậy nhiều đi hắn cũng không kỳ quái chủ nhân có biến tây tạng bình nguyên có một cái đàn sói phát sinh dị biến lúc đầu nhìn hiện tại điểm danh vọng có to lớn gia tăng chu khởi nguyên chuẩn bị thăng cấp công pháp của mình tới đột nhiên tinh trần âm thanh từ người thiết bị đầu cuối bên trong truyền r a ồ là tình huống như thế nào hình chiếu ra ta xem một chút chu khởi nguyên hôm nay là tại hoa tình trong c á tập đoàn t u ế quý nhân viên đã tới đi làm chu khởi nguyên cho bọn hắn thả năm ngày giả đầy đủ xử lý tốt sự t ì n h trong nhà mà lại hiện tại toàn bộ công nhân quốc giao thông thông tin điện lực đã toàn diện khôi phục lại thành phố lớn là đầu tiên chữa trị địa phương hiện tại cũng chỉ có những cái kia tiểu thành t h ấ n cùng nông thôn điện lực vẫn còn có chút t h i ế u bên kia toàn bộ đều là cột điện đều là đi minh tuyến bị trên trời rơi xuống đến ba đầu ma ô thi thể cho đập hư rơi muốn chữa trị có chút khó khăn chủ nhân nơi này là n g à y một tuần lễ trước kia giết chóc ba đầu ma ô địa điểm huyết dịch hình thành một dòng sông những n à y đàn sói c h i m cứ đầu này trường hạ và hôm nay phát hiện bọn hắn rất không bình thường tinh trần lời nói để chu khởi nguyên nhớ tới chuyện này vùng bình nguyên này khu vực chính là chu khởi nguyên k h ô n g chế ba đầu ma ô địa phương lúc ấy ba đầu ma ô rơi xuống tại nơi này chính là hình thành một cái khổng lồ núi thây một trăm cây số địa phương đều là ba đầu ma ô thi thể những này ba đầu ma ô thi thể đi đâu rồi toàn bộ đều bị công nhân quốc kéo đi lúc đầu bọn hắn còn không dám đi động những thi thể này bất quá chu khởi nguyên lúc ấy từ trong vũ trụ biến mất thời điểm cho công nhân quốc lưu lại một câu những thi thể này toàn bộ đều cho công nhân cho nên những thi thể này cuối cùng đều bị công nhân quốc dùng xe cho lôi đi quân đội muốn kéo đi những thi thể này rất đơn giản dùng hai ba ngày liền bị kéo đến chính phủ đông l ệ n h kho bên trong chứa được lên những này đàn sói làm sao rồi chu khởi nguyên nhìn xem những này có vẻ như biến thành châu giống nhau lớn đàn sói mờ mờ tờ lớn như vậy làng thật đúng là khủng bố a tinh trần những này đàn sói chính là biến lớn rồi lực lượng mạnh mẽ rồi không có cái gì khác năng lực a chu khởi nguyên thật đúng là sợ những này làng sẽ có cái gì năng lực đặc thù giống trong tiểu thuyết giống nhau những này làng đều biến đến gì, có được cái gì gì năng vậy liền thảm chủ nhân căn cứ tinh trần giám sát những này đàn sói chỉ là thân thể biến khổng lồ lực lượng so trước tiêu chí ít mạnh mẽ m ộ ư ơ i lần cái khác không có phát hiện xuất r a đầu tiên tinh trần lời nói để chu khởi nguyên quả thực thở ra một cái những này lang nếu là trở nên có cái gì đặc biệt năng lực này thủy lam tinh bên trên nhiều như vậy động vật còn không lộn xộn rồi chu khởi nguyên lại không thể giết sạch thủy lam tinh động vật hắn sẽ không như thế làm động vật cũng là sinh mệnh hắn không có quyền lợi quyết định sinh tử của bọn nó Quy chuyển chương 282, tập đoàn cao cường công Chương hóa, thụ pháp. đoàn tầng gen hóa, chuyển công pháp. Chương 282, tập đoàn tập tập g nghĩ nghĩ, vâng i tiến vật, động hóa chủ c nhân k g có tinh trần cho chu khởi nguyên xác định trả lời tổng giám đốc lý các vị giám đốc đây là một loại gen cường hóa dịch mọi người sử dụng trước đi chu khởi nguyên nhìn xem trong phòng họp người nói những người này đều là thành viên tổ chức của mình mà lại đều là dùng không thần thuật k h ô n g chế hắn kỳ thật đều sớm muốn cho bọn hắn sử dụng cường h ó a tề chỉ bất quá bởi vì sợ làm cho người lọt vào trong tầm mắt công ty những n à y giám đốc hiện tại cũng là nhân vật công chúng quá nổi danh cho nên liền chỉ hoan ý nghĩ này hiện tại nếu gen cường h ó a dịch muốn xuất ra đi bán vậy cũng không cần nền t à n g c h ú n g chi cái đồ chơi này mặc dù rất lợi hại có thể làm tàn tật khôi phục như lúc ban đầu ân tàn tật nhất định phải không có thiếu cánh tay thiếu chân loại kia không cách nào động đậy có thể khôi phục nhưng cường hóa dịch không có kéo dài tuổi thọ công hiệu cho nên ba đầu ma ô huyết n ụ c vẫn là có rất lớn tác dụng chu khởi nguyên để trương hình nhã cùng thẩm tuệ phương hai cái bí thư cùng trợ lý đem hắn lấy ra hai hộp gen cường hóa dịch cho phát xuống dưới sau đó nhìn bọn hắn ăn vào gen cường hóa dịch lần này toàn bộ trong phòng họp đều tiếng kêu thảm thiết một mảnh còn tốt phòng họp là cách lâm không phải vậy làm không tốt chuyển sau khi ra ngoài còn tưởng rằng chu khởi nguyên ông chủ này tại ngược đãi những ngày lão bản đây đây là cái gì d ự tề có vẻ giống như lực lượng của thân thể gia tăng rất nhiều g i a n g giác. lý thanh nhan cầm lấy cái ly trước mặt dùng tay nắm một chút cái này kim loại cái chén liền bị bóp xẹp đúng vậy a lão bản lực lượng của ta gia tăng thật nhiều n ô đại quân cũng cầm lấy trước mặt chén nước bóp một chút bên trong nước trả lập tức liền về ra g i a n g giác. g i a n g giác. g i a n g giác. những n à y giám đốc học theo cầm lấy trước mặt kim loại cái chén liền bóp lấy nhìn thấy trong tay mình kim loại cái chén giống như mì vắt giống nhau bị chính mình nào nặn bọn họ trong lòng tràn ngập hưng phấn cái này nếu là không có cường hóa trước đó thế nhưng là bóp bất động cái chén này chu khởi nguyên há hốc mộm còn chưa lên tiếng liền thấy những này chạy g ô nhóm đem cái ly trước mặt cho bóp xẹp mợ mợ tờ hợp lấy cái này cái chén không cần tiền đúng không các ngươi đều đủ à, những này cái chén không cần tiền sao phòng họp bên cạnh chính là phòng tập thể thao chờ sau khi tan họp các ngươi đi qua rèn luyện rèn luyện chu khởi nguyên đánh gây những này điên cùng giống n h a u người đây là tại họp không phải làm phá hư vâng lão bản lập tức tất cả mọi người dừng lại muốn phá hư xung động ân bao quát chính chu khởi nguyên hai cái bí thư cùng trợ lý hai vị mỹ nữ hắn có thể sẽ không quên chắc hẳn các người đều nhìn thấy cái này trong vũ trụ rất là nguy hiểm nói không tới khi nào nguy hiểm liền giáng lâm đến thủy lam tinh bên trên cho nên chúng ta nhất định phải có tự vệ thực lực mới sẽ không bị những cái k i a địch nhân cường đại châu đánh bại chu khởi nguyên nghĩ nghĩ vẫn là quyết định truyền thụ cho tập đoàn cao tầng công pháp dù sao đều là bị cáo thần thuật k h ô n g chế nếu truyền thụ cho n g ô đại quân bọn hắn công pháp vậy cũng không cần quá bảo mật hiện tại muốn không phải là không có trúc cơ công pháp hắn cũng sẽ cùng nhau truyền thụ càng không biết chu khởi nguyên tạm thời không có ý định truyền đi đây chính là trọn vẹn công pháp có thể tu luyện thành tiên cũng là hắn trong tay hiện tại cường đại nhất công pháp đương nhiên càng k h ô n q u y ế t không có tinh quan g luyện thể thuật mạnh bất quá tinh quan g luyện thể thuật chỉ là luyện thể chỉ có lực lượng không có khả năng luyện ra cái gì pháp thuật bên trong đồ vật Lão Lý lại lại làm là lại là lẽ hoặc, sao theo đoàn bản, ngài muốn nói cái gì? Lý Thanh Nhan nghi nhìn Nguyên, nhìn muốn miệng không miệng những người khác. Cuối cùng chính nàng đại diện những người này hỏi, dù sao làm gì chính mình cũng là cái thứ nhất đi theo Chu Khởi Nguyên người, mà lại tại tập đoàn là dưới một người, trên và người, nàng không hỏi, chẳng lẽ còn chờ người gì? gì mà và cái Khởi hỏi cuối đại hỏi, cái đi Khởi tại dưới hỏi, một một mở dám mở thăm một Chu Chu có chút chút chút khác, chờ khác thứ tập h dù chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó tinh thần lực đ ó n g nhúc đ í c h đem tinh quan g luyện thể thuật tầng thứ nhất truyền thụ cho trong phòng họp tất cả mọi người tinh quan g luyện thể thuật tầng thứ nhất đến tầng thứ mười có thể nói cùng tu chân luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ không sai bị lắm chỉ bất quá tinh quan g luyện thể thuật phân càng mạnh một chút mỗi một tầng có mười cấp bậc tầng thứ nhất mỗi cái đẳng cấp gia tăng một trăm sức chiến đấu sau đó tầng thứ hai cấp thứ nhất chính là hai nghìn sức chiến đấu mỗi một cấp gia tăng hai trăm sức chiến đấu tinh quan luyện thể thuật dù sao cùng tu chân công pháp không phải một cái thế giới đồ vật cho nên khác biệt cũng rất lớn tinh quan luyện thể thuật có dù sao tinh quan g luyện thể thuật phía trên ghi chép thế nhưng là nói tu luyện tới đứng đầu nhất một nghìn tầng đại viên mãn một quyền liền có thể đánh nổ một cái đại thế giới đại thế giới là cái gì đại thế giới bên trong bao hàm vô số thế giới những thế giới này có lớn có nhỏ có giống thủy lam tinh cái vũ trụ này thế giới có nhỏ hơn liền một khối đại lục thế giới còn có bí cảnh giống nhau thế giới đây mới là đại thế giới ẩn chứa trong đó vô số vũ trụ vô số đại lục vô số bí cảnh tinh quan g luyện thể thuật tu luyện tới đại viên mãn liền có thể nhẹ nhõm đánh nổ một cái đại thế giới có thể tưởng tượng bộ công pháp kia có nhiều ngữ bức bất quá chu khởi nguyên muốn tu luyện tới đánh còn không biết cần bao nhiêu thời gian đâu làm không tốt coi như toàn bộ huyền hoàng vũ trụ người cộng lại đều cho hắn cung cấp điểm danh vọng một t h ứ c năm có lẽ cũng không thể thăng cấp đến đại viên mãn cấp độ xuất gia đầu tiên mặc dù nói là nói như vậy nhưng chu khởi nguyên vẫn cảm thấy mộng tưởng vẫn là muốn có vạn nhất thực hiện đây kỳ thật trên người hắn công pháp có tốt mấy bộ đều rất n u ô bê không sai biệt lắm là một cái cấp bậc không thân thuật tinh quan g luyện thể thuật phệ hồn đại pháp cái này ba bộ công pháp đều là một cái cấp bậc nhưng là xuất từ thế giới không giống tu luyện cần điều kiện cũng không giống Khả năng trừ tinh quang luyện thể thuật, năng quang luyện trừ cũng á khác hai bộ công pháp, khác, khác i hai coi như chu khởi người người như thụ cho công c bộ nguyên truyền tru không khả học Những pháp công năng này cái gì, có được. cái có đều là tỷ h i như nói không thần thuật cái đồ chơi này nếu không phải chu khởi nguyên có hệ thống hắn thật đúng học không được thứ này yêu cầu rất cao cần chơi sinh thần linh thể mới có thể t r u y ề n thừa học tập nói cách khác cái đồ chơi này là người khác cái nào đó chủng tộc t r u y ề n thừa công pháp chu khởi nguyên sử dụng hệ thống năng lượng cưỡng ép cho học tập còn có vệ hồn đại pháp cái đồ chơi này đúng là người khác sáng tạo ra đến nhưng là sáng tạo công pháp người trời sinh liền có một loại mạnh mẽ tinh thần lực huyết mạch trời sinh tinh thần lực mạnh mẽ hơn người khác nghìn lần cho nên đây cũng không phải là người bình thường có thể học tập Quy quang quang quang Duy luyện thể thuật, tất cả mọi người có thể tu luyện, cái này, tinh quang luyện thể thuật siêu xuất này đây chương cấp công Chương cấp công chỉ có cả có cái Thăng pháp Thăng pháp tinh thể thể tinh thể nghe tinh thanh thoát thế nhân người tồn sáng nói tên là tinh quang tôn, đây là một vị siêu thoát xuất thế giới biển giới tất một tại tạo, một vật. mọi đại đại là là là vị vĩ vị hắn nhìn tất cả mọi người đắm chìm trong công pháp bên trong về sau hắn mở ra hệ thống nhìn một chút phát hiện quả nhiên làm chỗ cứu thế thật đúng là một loại t r ư ớ n g điểm danh vọng phương pháp a ngay tại lúc này mắt thường đều có thể nhìn thấy điểm danh vọng gia tăng chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc hoa hạ tộc tuổi tác hai mươi bốn ma thu sùng vật ngân nguyệt lam vương sói con cấp sáu ba vạn hai ngàn trận chiến đấu lực cuộc sống kỹ năng guitar chín cấp piano chín cấp ca hát chín cấp trung nghệ chín cấp điều khiển chín cấp máy tính kỹ thuật chín cấp S, nơi này cấp bậc chỉ là thủy lam tinh bên trên cấp bậc cấp chín là nhất đỉnh tiêm kỹ năng đặc thù ngũ hành phong thủy bí thuật tinh thần dị năng cấp s đọc tâm thuật tinh thần thôi miên tinh thần sung kích tinh thần phòng ngự tinh thần đâm xuyên tinh thần điều khiển tinh thần c h ấ n nhiếp pháp bảo không gian giới chỉ, một vạn mét khối công pháp không thân t h u ậ t cấp sáu tinh quan g luyện thể t h u ậ t cấp năm phệ hồn đại pháp cấp một càn k h ú quyết luyện khí kỳ tầng hai tài sản ba tám trăm tám mươi tỷ công nhân tệ cấp một điểm danh vọng hai bốn tỷ năm năm nghìn tám trăm linh tám vạn sức chiến đấu 1 2 t t 6 ă m điểm lục thân 9966 n h c h n n điểm c à n khôn quyết 2 hai điểm lục thân sức chiến đấu viêm quả một điểm lục thân sức chiến đấu chi thức chi thư 10 điểm lục thân sức chiến đấu gen h u hóa 10 điểm lục thân sức chiến đấu cấp năm tinh quang luyện thể thuật 9664 n g h n n h ô n g điểm lục thân sức chiến đấu tinh thần lực hai n g c à n khôn quyết hai điểm tinh thần chiến đấu lực cấp s tinh thần dị năng 10.000 điểm tinh thần chiến đấu lực phệ hồn đại pháp 10.000 tinh thần chiến đấu lực rs tinh thần lực 1 vạn phương viên 1.000 g h ì m bao phụ tại tinh thần bên trong tinh thần lực h vạn phương viên hai ngàn tinh thần lực một trăm linh m tinh thần lực phạm vi công kích hệ thống đánh giá miễn cưỡng có một chút sức tự vệ còn mời chủ nhân tiếp tục cố lên phía trên những vật này cũng còn không có biểu hiện hoàn toàn chu khởi nguyên mua được đồ vật toàn bộ đều tại hệ thống thanh vật phẩm bên trong cho nên hệ thống giao diện bên trên cũng không có hiện ra、Tích. chúc mừng chủ nhân tiêu phí một tỷ điểm danh vọng tăng lên không thần thuật đinh không thần thuật thăng cấp thành công tăng lên tới cấp bảy chu khởi nguyên nhìn một chút không thần thuật danh n lệch lập tức dâng lên đến sáu trăm bốn mươi cái trừ đã dùng danh lệch hiện tại hắn còn lại danh lệch là tháng ba năm bốn không người không tệ không thần thuật lại nhiều nhiều như vậy danh lệch có thể càng thêm có lựa chọn khống chế một số người đến làm việc chu khởi nguyên trong lòng cuối cùng là có một đ i ể m vui vẻ chuyện chỉ bất quá hắn nhìn một chút tiếp xuống cần thăng cấp không thần thuật thứ cấp tám lập tức liền lên tăng tới mười tỷ thật sự là khủng bố chu khởi nguyên tạm thời không có ý định thăng cấp không thần thuật chờ có nhu cầu thời điểm đ a n g nói đi sau đó chu khởi nguyên nhắm chuẩn tinh quan g luyện thể thuật bộ công pháp kia tại hệ thống bên trong rất là đáng sợ người khác đi tu luyện còn không có hắn biến thái như vậy năng lực vậy mà có thể tăng gấp đôi gia tăng tố chất thân thể biến thái như vậy hiệu quả quả thực chính là vô địch chúc mừng chủ nhân tiêu phí một tỷ điểm danh vọng tăng lên tinh quan g luyện thể thuật đinh tinh quan g luyện thể thuật thăng cấp thành công tăng lên tới cấp sáu chúc c h mừng chủ nhân tiêu phí mười tỷ điểm danh vọng tăng lên tinh quan g luyện thể thuật đinh tinh quan g luyện thể thuật thăng cấp thành công tăng lên tới cấp bảy chu khởi nguyên nhìn điểm danh vọng còn có hơn hai mươi tỷ trực tiếp liền đem tinh quan g luyện thể thuật thăng liền hai cấp thoáng một cái hắn liền cảm thấy thân thể lập tức hiện ra rất là lực lượng khổng lộ nhưng là những lực lượng này cũng không có đả thương được chính hắn mà là trực tiếp bị một loại lực lượng thần bí châu ớt thúc sau đó rất là nhanh chóng liền nắm giữ trong thân thể lực lượng chúc mừng chủ nhân tiêu phí một t h ư điểm danh vọng tăng lên phệ hồn đại pháp đinh phệ hồn đại pháp thăng cấp thành công tăng lên tới cấp hai chúc c h mừng chủ nhân tiêu phí một tỷ điểm danh vọng tăng lên phệ hồn đại pháp đinh phệ hồn đại pháp thăng cấp thành công tăng lên tới cấp ba chu khởi nguyên lại liên tục đem phệ hồn đại pháp cho thăng cấp đến ba cấp tinh thần chiến đấu lực trực tiếp đạt tới hơn năm vạn hắn cảm giác được chính mình tinh thần lực phạm vi lập tức đạt tới phương viên hơn năm m địa phương tinh thần dị năng phạm vi công kích cũng đạt tới hơn năm trăm mét có thể nói là tiến bộ rất lớn sau đó chu khởi nguyên nhìn một chút chính mình điểm danh vọng còn có hơn m ư ơ i tỷ Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thăng là quyết chúc ấ p một c t à n khôn khuyết. Tích. Chúc mừng chủ nhân tiêu phí một tỷ điểm danh vọng tăng lên càng khuyết đinh c à n khôn quyết thăng cấp thành công tăng lên tới luyện khí ba tầng đinh chúc mừng chủ nhân c à n khôn quyết tăng lên tới luyện khí bốn tầng đinh chúc mừng luyện khí một ư ơ i hai tầng chu khởi nguyên trực tiếp liền đem c à n khôn quyết tăng lên m ộ ư ơ i lần trực tiếp liền tăng lên tới c à n khôn quyết luyện khí kỳ đại viên mãn cấp độ kém một chút liền có thể tăng lên tới chút cơ kỳ hắn sức chiến đấu lập tức tăng nhiều cấp một điểm danh vọng một tỷ bốn năm nghìn tám trăm linh tám vạn sức chiến đấu 1-7-4-1-5-8-0 điểm nhục thân 1-6-7-9-5-8-0 điểm càn khôn quyết một vạn hai nghìn điểm nhục thân sức chiến đấu v i ê n quảng một nghìn điểm nhục thân sức chiến đấu chi thức chi thư mười điểm nhục thân sức chiến đấu gen ưu hóa mười điểm nhục thân sức chiến đấu cấp năm tinh quang luyện thể thuật 9-6-6-4-0 điểm nhục thân sức chiến đấu cấp một h 0 i m ư ơ cấp hai n ă 0 m ư cấp ba một m ư ơ cấp bốn hai n g h cấp năm bốn một cấp sáu mươi t á cấp bảy một t r ă tinh thần lực sáu n g h ì hai trăm n h không càn k h ô n quét một vạn hai n g à n điểm tinh thần chiến đấu lực cấp S tinh thần dị năng mười nghìn điểm tinh thần chiến đấu lực phệ hôn đại pháp bốn nghìn không tinh thần chiến đấu lực ha ha tiểu h ra sức chiến đấu rốt cục phá trăm vạn thoải mái chu khởi nguyên lập tức liền h ư n g p h ấ n lên cái này là một lần chúa cứ u thế vậy mà sức chiến đấu đột phá một triệu bất quá điểm danh vọng cũng chỉ còn lại hơn một tỷ bất quá chính mình vẫn là không thể bay a thân thể này sức chiến đấu là mạnh mẽ bất quá vì cái gì liền không thể diễn sinh ra một loại nào đó thần thông đâu coi như mình có thể nhảy rất cao một cước xuống dưới một ngọn núi liền không có vậy cũng không thể bay chu khởi nguyên cảm thấy thân thể này sức chiến đấu cao là cao nhưng là vì cái gì liền không thể bày đầu là thế giới này hạn chế người tu luyện sao chỉ sợ cũng chỉ có nguyên nhân này bất quá chu khởi nguyên cũng không nóng n ả y chỉ cần càn k h ô n quyết đạt tới c h ú t cơ kỳ về sau liền có thể luyện chế pháp bảo liền có thể ngự kiếm phi hành ai không nghĩ tới nhanh như vậy sức chiến đấu liền vượt qua một triệu thanh long cơ giáp ngươi nhanh như vậy liền muốn về hưu a chu khởi nguyên nhìn một chút thanh vật phẩm bên trong thanh long huy trường hắn cảm giáp thế giới này biến thật nhanh thanh long cơ giáp chỉ sử dụng một lần vậy mà liền muốn bị đào thải chu khởi nguyên thăng cấp các loại công pháp cũng không bao lâu không đầy nửa canh giờ hắn sức chiến đấu liền biến long trời lở đất có thể nói cùng nửa giờ trước đó hoàn toàn chính là một trời một vực lão bản bộ công pháp kia thật thần kỳ lý thanh nhan tỉnh lại về sau nhìn xem chu khởi nguyên trên mặt liền lộ ra sợ hai than thần sắc nàng không nghĩ tới chính mình b ị lão bản này vậy mà là một người tu luyện loại này có thể sử dụng sao trời chi lực luyện thể công pháp rất rõ ràng cũng không phải là phổ thông công pháp cùng trong tiểu thuyết võ công hoàn toàn khác biệt ngược lại là cùng trong truyền thuyết tu tiên giả rất tương tự q một chương hai trăm tám mươi bốn tuế quỹ dược công ty, chương 284, tuế quý dược công ty. Ừ. bộ công pháp kia ta lúc trước liền truyền thụ cho bảo an công ty ngô tổng các ngươi nếu là có cái gì không hiểu xuống dưới về sau có thể hỏi một chút hắn chu khởi nguyên cũng không có quá nhiều giới thiệu chỉ là chỉ vào ngô đại quân nói tất cả mọi người nhìn một chút ngô đại quân không có nghĩ tới tên này là cái thứ nhất tu luyện công pháp này người a xem ra là muốn thỉnh giáo một chút mà lại ngô đại quân cái này bảo an công ty giám đốc nhìn cùng lão bản quan hệ rất tốt tất cả mọi người trong lòng đều tại nghĩ như vậy bọn họ nếu là biết mình bị chu khởi nguyên không chế đ o á n c h ừ n g liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy biết lão bản lý thanh nhan bọn hắn toàn bộ đều nhẹ gật đầu có người chỉ đạo tu luyện kia là tốt nhất miễn cho chính mình không tiếp xúc hơn v ạ n một luyện sai này không là tốt rồi biến c ố chuyện xấu sao tốt rồi tiếp xuống chúng ta muốn nói chính sự chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ về sau nói các ngươi mấy ngày nay cũng biết cái này từ trong tinh tế mà đến quái thú tên là ba đầu ma ô loại quái vật này rất giống thủy lam tinh bên t r ê n quạng nhưng có ba cái đầu hình thể cũng rất là khổng lồ nhất nhỏ nhất cũng có to mười mấy m é t lớn nhất có ba mươi mấy m é ân đương nhiên cuối cùng con nào cựu đầu ma ô không tính nay một đầu khả năng có mấy trăm m lớn nhỏ mà lại thậm chí sẽ sử dụng năng lượng nào đó công kích rất giống ngoại quốc trong thần thoại ma pháp ta lần này chủ muốn nói là ba đầu ma ô nó huyết nhục tiếp tục ăn một năm lời nói liền có thể để người thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp tục cường hóa có thể đạt tới các ngươi hiện tại sử dụng gen cường hóa tê giống nhau tố chất thân thể hơn nữa còn có thể gia tăng gấp đôi tuổi thọ nói cách khác nhân loại tuổi thọ bình quân tại tám mươi tuổi ăn một năm cái này ba đầu ma ô thịt này tuổi thọ của ngươi liền có thể đạt tới một trăm sáu mươi tuổi trọng điểm ngay ở chỗ này ta cho các ngươi gen cường hóa tê là sẽ không gia tăng tuổi thọ chỉ là đơn thuần cường hóa thân thể mà lại có một chút rất trọng yếu ba đầu ma ô huyết nục cùng gen cường hóa tề không có xung đột cho nên các ngươi về sau cũng phải ăn nhiều một chút ba đầu ma ô huyết nục như vậy thân thể tố chất ý nguyên còn biết biên độ lớn tăng lên hơn nữa còn có thể gia tăng tuổi thọ của mình chu khởi nguyên nói đến đây dừng lại bưng lên ly trà trước mặt uống một hớp nước trà nhìn một chút trong phòng họp như có điều suy nghĩ người tiếp tục phía dưới nói đến cái này ba đầu ma ô huyết nục hiệu quả vẫn là ta nói cho đế quốc đây là đi qua nghiên cứu của ta đoàn đội kiểm tra ra một điểm sai lầm đều không có tiếp xuống chúng ta tập đoàn thuế quý muốn đẩy ra vừa rồi các n g ư ơ i sử dụng gen cường hoa t h ể đầu tiên muốn tổ kiến một cái thuế quỹ ý dược công ty tổng giám đốc lý ngươi thủ hạ có không có có thể quản lý một phương đại quan có thể đảm nhiệm ý dược công ty giám đốc nhân tuyển thuế quỹ ý dược công ty có thể nói là chúng ta tập đoàn thuế quý tạm thời trọng yếu nhất một công ty cho nên dùng người phương diện tổng giám đốc lý ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ chuyện này liền giao cho ngươi đi làm có lòng tin hay không chu khởi nguyên lúc đầu dự định chính là tạo dựng lên ý dược công ty phía trước nói lời chính là muốn để tất cả mọi người biết chuyện này rất trọng yếu vâng lão bản ta có lòng tin có thể làm tốt chúng ta tập đoàn tổng công ty vẫn luôn có bồi dưỡng nhân tài phía dưới phó tổng có tốt mấy vị năng lực đều có thể đảm nhiệm ý dược công ty giám đốc lý thanh nhan nhẹ gật đầu nàng ngược lại là không có vấn đề kể từ khi biết lao bản mình không đáng tin cậy mà lại thích khắp nơi trải ra tử mà lại trải ra tử thì thôi còn thích làm vung tay trường quỹ trải ra tử về sau liền bỏ ở nơi này mặc kệ để bọn hắn một đám thuộc hạ làm m ệ t m ỏ i a quen thuộc về sau lý thanh nhan liền chiêu thật nhiều phó tổng quản lý trừ xử lý chuyện của công ty vật bên ngoài đây là cao tầng nhân tài chứa đựng tùy thời có thể an bài xong xuôi làm một phương đại quân Bất quá. lão bản ngài thật muốn đem loại này gen cường hóa tề bán đi sao lý thanh nhan trong mắt mang theo một tia lo lắng cái này gen cường hóa tề hiện tại thế nhưng là một thanh kiếm hai lưới làm không tốt liền sẽ hại người hại mình mà lại nàng cũng có chút lo lắng phe đế quốc sẽ thấy thế nào tập đoàn về quý nàng nhưng không biết chu khởi nguyên cùng long giá quan hệ không riêng gì lý thanh nhan có cái này lo lắng phòng họp tập đoàn những thứ khác cao tầng cũng có băn khoăn như vậy cái này cường hóa tề cũng không phải nói đùa uống hết trong giây phút liền cường hóa thân thể đây cơ hội là trong nháy mắt liền có được mười lần tố chất thân thể hiện trong phòng làm việc người thân thể đều rất không tệ không mập cũng không gầy không phải vậy bọn hắn liền có thể hưởng thụ một phen miễn phí giảm béo cơ hội đây là cường hóa t ề bổ sung hiệu quả ừ đ ú n g cái này gen cường hóa t ề nhất định phải bán đi ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì phe đế quốc ta đã nói xong đi đầu cung ứng cho quân đội sau đó mới có thể toàn diện tại toàn bộ đế quốc bán bất quá mua bán thời điểm là mỗi người một phần tuyệt đối không n h i ề u bán mà lại nhất định phải tại chúng ta cửa hàng bên trong sử dụng không thể lốt chu khởi nguyên nhìn thoáng qua lý thanh an sau đó nhìn một chút đang ngồi nhân viên hắn liền biết những người này ở đây suy nghĩ gì nhưng là hiện tại tình huống này hắn không bán cũng phải bán không phải vậy công nhân đồng bào chết quá nhiều người làm sao đều sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn đúng chính là tâm tình hắn tu luyện cũng không cần gì tâm cảnh tàu hỏa nhập ma cùng hắn hoàn toàn vô duyên bất quá đồng bào chết nhiều hắn trong lòng khẳng định là không qua được dù sao mình có năng lực như thế vì cái gì không giúp đâu mà lại cái này gen cường hóa dịch cũng nhất định phải bán đi mà lại muốn tại trong một tuần lễ toàn đế quốc phạm vi bên trong đều muốn bắt đầu b u ô n bán tổng giám đốc lý các ngươi khả năng không biết những n à y ba đầu ma ô huyết nhục cũng không chỉ là nhân loại ăn sẽ cường hóa thân thể những cái kia động vật đến qua về sau cũng bắt đầu sinh ra tiến hóa trước cho các ngươi nhìn xem một cái video chu khởi nguyên mở ra phòng học trên tường lờ cơ giờ sau đó thông qua người thiết bị đầu cối u phát ra một cái hình tượng chính là tây tạng bình nguyên bên trên đàn sói hình tượng hiện tại những n à y đàn sói có thể nói là hoành hành tại mảnh này thảo nguyên phía trên vô địch thủ những cái kia bỏ rừng ngựa hoang lừa hoang hoàn toàn không phải là đối thủ chỉ có thể liệu mạng chạy thoát thân mọi người thấy không có những n à y đàn sói hoang là tây tạng một khối g ả i đất bình nguyên đàn sói toàn bộ đều tiến hóa thành công từng cái lớn lên giống một con trâu lớn như vậy chỉ sợ những này đàn sói chỉ có thể dùng xe tăng đi đối phó cho dù là súng ngắn súng máy không đánh tới m u ố n hại cũng rất khó đánh chết cái này nếu là những cái k i a dân chăn nuôi gặp phải lời nói mọi người chỉ sợ cũng có thể nghĩ đến họp là kết cục gì cho nên cái này g e n cường hóa dịch nhất định phải bán mà lại nhất định phải nhanh để tất cả đế quốc dân chúng toàn bộ đều sử dụng bằng không đợi đến động vật toàn bộ tiến hóa về sau chúng ta những đồng bào đều sẽ bị động vật chỗ uy hiếp xuất gia đầu tiên mà lại thành thị bên trong sùng vật liền càng thêm hiệu những cái tia mẹo chó còn có cống thoát nước bên trong chuột liền càng là nhiều vô số kể nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lý thanh nhan cùng trương hinh nhã còn có thẩm tuệ phương ba nữ sinh khác không nhiều l ắ m phản ứng nhưng là nghĩ đến vô số biến thành so cỡ lớn chó còn muốn lớn chuột trên đường chạy về sau các nàng tập thể dùng mình một cái cái này mẹ nấu quá dòa người chuột thật đáng sợ